c h ư ơ n 475, n g ư ơ i cu n ở dê l à ma nữ sao thuận miệng không thuận miệng cái gì đúng rồi á lâm n g ư ơ i cùng gia ra, ra còn giống như không giải thích cho ta cái tiêu ma nữ rốt cuộc là ý gì thẹn thùng cổ hì nạ tạ dù c ả dị s ắ c thực rất đáng yêu đặc biệt là nàng theo bản năng đưa tay che khuôn mặt r á n g r ấ p càng làm cho người không nhịn được tim đập thình thịch có điều ở thẹn thùng đồng thời nàng cũng đồng dạng t ì n h lình nhớ tới ngày hôm nay nàng có thể cùng lý á lâm bắt đầu giao du cố nhiên rất vui vẻ nhưng một cái làm cho nàng nghi hoặc vấn đề nhưng còn không có được giải đáp trước lý á lâm cùng gia ra, ra nàng đối thoại bên trong ma nữ là có ý gì quán cà phê biến mất lại là tình huống biến tình nào. Còn cà có là phê thế hắn lại mất đưa ồ đúng rồi thiếu một chút quên kỳ thực đ i ề u này cũng rất đơn giản ở trên thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết từ xưa đến nay lượng lớn truyền thuyết rất nhiều đều là thật sự chuyện đã xảy ra như vậy ở những người nhân vật trong truyền thuyết tự nhiên cũng đều là tồn tại tỷ như ngươi tương đối quen thuộc cơm dương sư nị ra đều là một đám có đặc thù sức mạnh người ma nữ cũng là một người trong đó ta cùng ma nữ khá liên quan trường học chúng ta tân vào sinh em gái của ta một phiên mạc ổ tỏ nàng chính là một tên kiến tập ma nữ có quan hệ ma nữ tồn tại đối với người bình thường là muốn ẩn giấu vì lẽ đó ta cũng là không nhắc qua với ngươi có điều lấy hai chúng ta hiện tại quan hệ nói một chút đương nhiên cũng là không thành vấn đề rồi cho tới mắt kiếm kia cũng là ma nữ kết quả ta xin nhờ một cái tỷ tỷ hỗ trợ chế tác được người bình thường cũng có thể sử dụng vì lẽ đó ngươi cứ yên tâm đi nếu không là c ổ h í nạ tạ dù c ả gì chủ động đề cập lý á lâm đều thiếu một chút quên giải thích ma nữ chuyện này nếu nàng hỏi vậy thì đơn giản nói hết ra chứ tuy rằng cũng không có nói phức tạp như thế nhưng hắn những câu nói này c ộ thì nạ tạ d ủ cạ gì nhưng là có thể nghe hiểu nguyên lai thế giới này căn bản không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy âm dương sư cùng nghị dạ đều là thật sự tồn tại n g ư ờ i nghiệp liền ngay cả trong truyền thuyết ma nữ dĩ nhiên cũng là chân thực tồn tại giải thích ma nữ tồn tại lý á lâm biết này không thể nghi ngờ gặp mang cho chính mình bạn gái nhất định xung kích vì lẽ đó vì giảm thiểu phần này xung kích hắn là tận lực đem sự tình hướng về ung dung nói mà này một cách làm không thể nghi ngờ vẫn còn có chút hiệu quả hóa ra là như vậy cái kia á lâm ngươi cũng là ma nữ sao từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc biến thành từ từ ổn định cuộc t h í nạ tạ dụ cạ gì năng lực tiếp nhận vẫn tương đối nhanh có điều đang tiếp thu tất cả những thứ này sau nàng nhưng là lại theo bản năng hỏi ra như thế một vấn đề nếu chính mình bạn trai mọi mọi là ma nữ như vậy bản thân của hắn có phải là cũng là ma nữ đây ta một nam đại n h ý á lâm cảm ó k h năng a nữ. Cô thấy tất yếu để bạn gái nhớ ký trong lòng không phải vậy chuyển đi thực sự là muốn cứu về đến nhà tiết tấu đúng nha nam nhân không thể gọi là ma nữ mắt thấy lý á lâm một mặt không nói gì thêm bất đắc dĩ cột h ì nạ tạ dù c ả gì cũng là phản ứng lại chính mình vừa có vẻ như làm ra hủ lòng có điều xem chính hắn một bạn trai luôn mãi cường điệu dán g dấp nhưng là lại làm cho nàng che miệng cười khẽ hắn bộ dáng này thực sự quá đáng yêu mà nói chung chính là chuyện như vậy đi chứ không thể nói cho ngươi đồ vật sau đó ta sẽ từ từ đều nói cho ngươi có điều ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng hay là chờ ngươi biết rồi tất cả sau ngươi ba quan đều sẽ bị triệt để lật đổ nhìn thấy dù cạ dị cười khẽ lý á lâm cũng biết phản ứng của chính mình có chút quá lớn rồi chuyện này nhất thời để hắn có chút lúng theo bản nàng sở sở mũi vì giảm bớt phần này lung túng hắn cũng là rất nhanh rời đi đề tài trước bởi vì một ít nguyên nhân có rất nhiều thứ hắn đều không nói cho cổ hy nạ tạ dù c ả gì nhưng hiện ở đây hắn gặp từ từ làm cho nàng hiểu rõ chính mình tất cả dù sao cũng đã là ở giao du quan hệ mà như vậy trường học thấy hừm trường học thấy ở cổ hy nạ tạ nhà cửa trang viên lý á lâm t h ử a lên xe taxi cùng mình bạn gái phất tay nói biệt nguyên bản cổ hy nạ tạ dù c ả gì là dự định để trong nhà tài xế đưa hắn nhưng cũng bị huyện ngôn tự tuyệt hiện tại giao thông như vậy phát đ ạ t tiện tay đánh xe liền có thể về đến nhà không cần thiết làm phiền phức như vậy húng chi coi như là cổ hy nạ tạ tà nhà tài xế tự mình đưa đón hắn cũng không thể chân chính đem lý á lâm đưa đến nhà dù sao giặc binh hắc không phải là dù là ai đều có thể tìm tới à. ta đã về rồi một đường thông thuận lý á lâm rất mau trở lại đến chính mình trong cửa hàng có thể nói như vậy có bạn gái cảm giác chính là không giống nhau luôn cảm thấy tinh khí thần tràn trẻ có hay không hoan n g h ê n trở về c a ca thấy lý á lâm trở về trong cửa hàng các cô gái tự nhiên cũng là lập tức tiến lên l ê n tiếp đối mặt những này đáng yêu các muộn lý á lâm là không nhịn được vung lên lông mày s ờ s ờ cổ quạ đầu nhỏ qua vừa cười hướng chỉ trổ khoát tay háo một cái cùng dại d ở lên tiếng chào hỏi cái gì thế giới này thật sự quá tươi đẹp n h a ngươi ngày hôm nay đây là gặp phải chuyện tốt đẹp gì sao hay là bởi vì tâm tình thực sự quá tốt d u y ê n cơ đi lý á lâm hành vi ở các cô gái trong mắt bao nhiêu đến có chút khác thường cổ quạ các nàng hay là còn không nhìn ra cái gì nhưng ánh mắt như điện tọa h tạ cản nhưng là lập tức nhìn ra hắn không giống đến cùng là chuyện gì có thể làm cho hắn vui vẻ như vậy đều là rảnh rỗi không chịu nổi ma nữ đại tỷ theo bản năng liền hỏi lên nhìn ra cái gọi là một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngọc trời lý á lâm này gãi đầu cười khúc khích là để trong cửa hàng hết thể nữ hải toàn bộ ngây người vừa ca ca nói cái gì hắn có bạn gái á lâm tiền bối có bạn gái Á Lâm chương a bạn gái. c u bốn trăm bảy mươi sáu tức rồi sao lý á lâm tự nhận là là cái hoa tâm người yêu thích nữ hải có rất nhiều dù sao này không phải hắn xuyên việt trước thế giới mà là một cái giới tử với nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên trong lúc đó thế giới chân thật ở bên trong thế giới này rất nhiều hắn yêu thích nhị thứ nguyên nhân vật đều đã biến thành chân thực tồn tại người nói một lời chân thật chính là bất luận người nào em gái hắn đều là chân tâm yêu thích thật sự dứt bỏ không được mặc dù là cái tiêu tổng với hắn c á i nhau c á i nhau ca mạ tạ cản hắn cũng là rất yêu thích không sai thế nhưng hắn phần này hoa tâm rồi lại cùng phổ thông hoa tâm không giống nhau lắm nếu như là ở trong thế giới hiện thực lấy một loại thuần túy hoa tâm nam tâm thái ở có bạn gái sau khi còn mơ ước nữ nhân khác nhất định sẽ l i ề u mạng ẩn giấu bạn gái tồn tại nếu không thì vậy khẳng định sẽ gây trở ngại hắn tán gái tàn gái nhưng trên thực tế hắn những căn bản không có sản sinh bất kỳ dấu dếm gì chuyện này dự định chính là bởi vì dưới cái nhìn của hắn giao du chính là giao du không cần thiết đi gạt người khác cái gì nếu như chỉ là dựa vào ẩn giấu chân tướng mà đổi lấy nữ hài ch kết cục tự nhiên cũng là đi tới thành ca con đường hắn cũng không muốn trở thành lừa dối em gái tán gái làm bắt đầu liền tùy ý vứt bỏ cả bã nam vì lẽ đó c ù n g cố hy nạ tạ dù c ả gì giao du chuyện này hắn cũng từ đầu đến cuối không có ý định đối với người nào ẩn giấu nhiều nhất chính là không sẽ chủ động đề cập nhưng có người muốn hỏi hắn khẳng định cũng sẽ nói rõ sự thật mà trước mắt diện đối với người nhà của chính mình hắn liền càng không thể ẩn giấu cái gì này dạng một tin tức tốt hắn đương nhiên muốn cùng người nhà đồng thời chia sẻ chỉ có điều hắn hiện tại là rất cao hứng nhưng hắn câu nói này sung kích đối với trong nhà các cô gái mà nói nhưng là không thể nghi ngờ đến hơi lớn ca k a ngươi thật sự có bạn gái sau khi biết được tin tức này cổ quạ là vội vội vã vã vọt tới lý á lâm trước mặt rất là không thể chờ đợi được nữa liên thanh dò hỏi cũng không phải nha đầu này quá yêu thích lý á lâm mà ghen chỉ là đơn thuần bởi vì xem cổ quạ cái tuổi này tiểu nữ sinh đều đối với tình yêu ôm ấp một loại ước mơ cùng nóng trong tâm thái muốn chạm đến nhưng cũng gặp cảm giác sợ hãi như vậy khi biết ca ca của chính mình có bạn gái triển khai một đoạn khiến lòng người động yêu đương lữ trình thời điểm nàng nếu có thể duy trì bình tĩnh đó mới gọi chuyện lạ đương nhiên rồi lẽ nào ngươi cảm thấy ca ca ta không tìm được bạn gái sao cô quả cái tiểu nha đầu này tư duy k h u y ế t tán cả ngày bên trong vắt hết vóc muốn chỉ trộn nhận nàng làm t ỷ t ỷ đồng thời đối với rất nhiều chuyện cũng đều cảm thấy rất hứng thú có quan hệ yêu đương đề tài cũng thường thường ở nhà nói đến vào lúc này nàng ở hưng phấn gì đó l ý á lâm đương nhiên thấy rõ cho nên nhìn thấy nàng cái kia hưng phấn không tôi truy hỏi hắn liền biết chính mình ngày hôm nay sợ là phải có chịu tuy rằng giao cho bạn gái rất khiến người ta hài lòng nhưng tương tự hắn có vẻ như cũng phải thỏa mãn một hồi trong nhà này chút hiếu kỳ bà bảo, bảo. vì lẽ đó đón lấy một phen giải thích sợ là chạy không thoát k a ca lợi hại như vậy đương nhiên có thể tìm tới bạn gái nói đến k a ca bạn gái là ai là người quen biết sao vào giờ phút này cụ quả tối quan tâm vẫn là lý á lâm bạn gái đến tột cùng là ai vấn đề dù sao mọi người trong lòng đều rất rõ ràng lý á lâm bên người nữ h à i rất nhiều vừa đẹp đẽ lại ưu tú mỗi một cái đều là phi thường đáng giá kết giao hướng về ứng cử viên nhưng ở đây sao nhiều nữ h à i bên trong chọn lựa ra một cái cái gì cũng thực tại có chút khó khăn như vậy đến tột cùng là ai thu hoạch phần này tình yêu trái cây được lý á lâm ưu ái Cái cái kia không phải một cái phi không thường một đây á giá n quan g t m làm sự sao. thực tình Trên tế, vấn n hỏi ra cổ à quả đề này thời điểm, trong nhà một nhà điểm, đám còn á gái giái cách đáp c cô cũng là không được dựng thẳng lên thai, trong đó đặc biệt là lấy chỉ chỗ cùng của không dựng thẳng trong giờ người thai, biệt biểu hiện nhất là đột xuất. Hết cách rồi, mọi nhịn lên nhất muốn biết đáp án của vấn đề này. là lỗ là lấy là Hết đó đột đều đề Đây xuất. rất biết phải nói ngày hôm nay hắn không phải đi cổ hy nạ tạ nhà làm khách sao nói là làm khách kỳ thực chính là đi b á i kiến nhạc phụ nhạc mẫu đúng không bạn gái của ngươi khẳng định chính là cái kia cổ hy nạ tạ dù cạ gì có đúng hay không có quan hệ vấn đề này chưa kịp lý á lâm mở miệng trả lời một bên tạo hạ tạ ạ c ả n nhưng là xuất t r ư ớ c một bước làm ra phân tích mà khiến người ta kinh ngạc chính là cái này trong ngày thường lấm lấm l i ệ t liệt đều là làm cho người ta một loại cả lơ phất phơ cảm giác đại tỷ giờ khác này phân tích dĩ nhiên dị thường t i n h chuẩn đây chính là cái gọi là xù xì bên trong có tinh tế sao khạ khạ cái gì bài kiến nhạc phụ nhạc mẫu ta đó chỉ là đơn thuần đi làm khách thấy thấy rủ c ả gì ra ra mà thôi có điều bạn gái của ta xác thực là rủ c ả gì là được rồi các ngươi mọi người cũng đều gặp nàng bị tạo hạ càn vừa nói như thế lý á lâm nhất thời ho nhẹ một tiếng biểu cảm trên gương mặt có chút lung túng ngay ở trước mặt những này m ộ i m ộ i trước mặt đại tỷ ngươi liền không thể chừa chút cho ta nhì mặt m ũ i cái gì gọi là bãi kiến nhạc phụ nhạc mẫu ta chỉ là đi gặp gặp người ta ra ra được chứ có điều không phải không thừa nhận cáo h a tạ ạ càn nói không sai dù sao bạn gái của hắn xác thực chính là dù c ả gì mà nha t r ư ớ còn c một cái một cái cổ h i nạ tạ tiền bối đây hiện tại giao du liền trực tiếp gọi dù c ả gì rất thân mật mà lý á lâm không giải thích cũng còn tốt hắn một giải thích cáo hạ tạ ạ càn bên kia thì càng có lời có điều nàng ở nói xong câu đó sau lại nhìn lý á lâm vẻ mặt của hắn nhưng là đến là lạ giam đạo lý hắn cùng cổ hy nạ tạ dù c ả dị giao du cũng đã là quan hệ bạn trai bạn gái kêu một tiếng tên hoàn toàn hợp tình hợp lý cần phải như vậy trêu chọc sao không tiến thêm một bước nói này cùng với nói là trêu chọc không bằng nói là ghen tuông tuy rằng vị chua đến không như vậy dày đặc có thể luôn cảm thấy này đ ạ i t ỷ thật giống có chút không đúng lắm t ừ vừa biết mình có bạn gái sau nàng phân tích ra bạn gái chân thân là cổ hy nạ tạ dù c ả dị thời điểm cũng đã đến không quá bình thường dựa theo bình thường tiết tấu nàng vào lúc này không nên là ôn cổ của chính mình lấm lấm liệt liệt truy hỏi mình cùng dù cạ dị giao du quá trình sao có thể này chê cười dáng vẻ vì n h lẽ đó ghen cái gì yêu thích chính mình cái gì hoàn toàn không tồn tại tuy rằng vừa làm cho người ta cảm giác rất quái lạ nhưng cũng có thể chỉ là chính mình quá mượn cảm đi dù sao đều là bạn gái của ta lại gọi dòng họ mới gặp khiến người ta cảm thấy kỳ quá chứ hơn nữa kêu một tiếng tên chính là thân mật sao ta trước không cũng vẫn luôn gọi ngươi ạ cạn t ỷ sao cẩn thận suy nghĩ một chút lý á lâm rất mau đ e m trong đầu sản sinh kỳ ý trận nảy ra bỏ xuống lần thứ hai đối mặt tọa tạ ạ cạn thời điểm hắn là đó làm ung dung nhún nhún bay ta nhưng là t ỷ t ỷ của ngươi cái kia có thể như thế sao được lý á lâm như vậy trả lời cả tọa tạ ạ cạn rất là khó chịu q u a n g phía dưới lượt dưới câu nói này sau nàng là xoay người hướng đi hướng t h a n g lầu đây là ý gì tức rồi sao chương bốn trăm bảy mươi bảy mãi mãi đều vậy người của ta lý á lâm tuy rằng không phải cái gì tình thương rất thấp ra hỏa nhưng lâu như vậy mới giao du bạn gái đầu tiên hắn ở cảm tình phương diện vẫn vẫn là tiểu bạch một cái muốn nói thật có thể nhìn thấu cô gái trong lòng toàn bộ ý nghĩ thuần túy là chuyện không thể nào chỉ ít vào giờ phút này tạ tạ ạ cản trong lòng đăm chiêu suy nghĩ hắn liền không thấy được chỉ cảm thấy này đại tỷ ngày hôm nay kỳ quái cũng không biết là cái nào gân không đúng mắt thấy nàng đi về phía t h a n g lầu hắn theo bản năng muốn gọi nàng một tiếng này nói được lắm tốt tại sao phải đi có điều chưa kịp hắn mở miệng một bên cổ qua dĩ nhiên nào tới bên cạnh hắn lần thứ hai h ư n g phấn truy hỏi lên hóa ra là cổ hy nạ tạ tiền bối hai cái thần tượng hợp tác giao du sao cảm giác này mạnh thật đây các người fans nhất định sẽ rất vui vẻ chứ lý á lâm cùng c ổ hy nạ tạ dù c ả gì tự xuất đạo tới nay l i ề n vẫn cùng nhau tổ hợp hợp tác bất kể là ở mạng lưới vẫn là ở truyền thông trên đều đối với sự quan hệ giữa hai người trắng trận đụng đ ấ m tuy rằng hai người xưa nay đều không có chính mồm thừa nhận quá ở giao du nhưng vẫn là có rất nhiều người đem bọn họ coi là cv tổ hợp cho rằng bọn họ trai tài gái sắc là ông trời t á c hợp cho một đôi nếu như không cùng nhau ông trời đều là không nhìn nổi nhưng chính thức không đưa ra đáp án những người hái mộ như thế nào đi nữa tổ cv cũng chỉ có điều là ở ý, ý mà thôi mà hiện tại hai người chân chính bắt đầu giao du một khi đem tin tức này t u ô n ra đi trời mới biết những người ái mộ gặp hưng phấn thành hình dáng gì thuận tiện nói chuyện cổ q u ả cũng là rất hy vọng bọn họ có thể tạo thành c e về p a n hâm mộ một t r ò n g bây giờ biết được tin tức này sau nàng như n g là một quyển thỏa mãn có hay không suýt chuyện này chúng ta người trong nhà biết là có thể tuyệt đối đừng loạn chuyển đi tuy rằng ta cũng không tính nhận dấu đại gia nhưng đối với công chúng hay là muốn bảo mật cho thỏa đáng có cổ q u ả như thế hơi c h ê n bảo lý á lâm đương nhiên hoàn mỹ lại bận tâm tọa tạ c ả bên kia chỉ có thể mặc cho cái kia đại tỷ lên lầu rời đi để hắn có chút bất đắc dĩ có điều quay đầu lại nhìn về phía cổ qua hắn cũng là đưa ngón tay thụ ở môi trước đối với nàng làm ra một cái cái ra giàu im lặng quả thật hắn c ù n g c ô hy nạ tạ dù c ả gì là ở quan g minh chính đại giao du nhưng tin tức này quả nhiên vẫn không thể để công chúng biết được phải biết tuy rằng rất nhiều phấn chút hy vọng nhìn thấy hai người tạo thành cp có thể cũng tương tự có càng nhiều phấn tia hy vọng bọn họ duy trì độc thân dù sao đối với đại đa số fans mà nói đều vẫn là hy vọng chính mình thần tượng là thuộc về mình một người cái này cũng là tại sao một khi thần tượng tuyên bố giao du hoặc là kết hôn tin tức sau sẽ có rất nhiều fans tuyên bố thoát phấn nguyên nhân chủ yếu tuy rằng lý á lâm đối với nhân khí phương diện này cũng không phải rất lưu ý nhưng hắn cũng không muốn đem chuyện này làm lớn cho nên nói chuyện này vẫn là tận lực đối ngoại bảo mật tốt hơn ừ ta rõ ràng nghe lý á lâm vừa nói như thế lại nhìn vẻ mặt của hắn cũng thật có chút nghiêm túc cổ qua nhất thời dùng hai tay đem miệng tre rất là đáng yêu gật đầu liên tục mà tiếp đó từ này một đề tài bắt đầu đại gia cũng là triển khai liên tiếp thảo luận cũng nhờ có khoảng thời gian này không khách nhân nào nếu không vẫn đúng là sợ là sẽ phải bị có lòng người nghe qua tuy rằng quán cả phê hiện đang chiêu đãi khách hàng là ma nữ có thể ma nữ cũng tương tự là người cũng được ề u quái có bắt quái tâm t đương thời h p n h rồi quay lại đề tài chính tuy rằng trong nhà các em gái đối với lý á lâm giao du bạn gái chuyện này rất đẹp bụng nhưng cũng trên căn bản đều nằm ở trúc phúc tâm thái chỉ có quả cả tạ cản nàng ngày hôm nay biểu hiện thật có chút không đúng lắm ngay ở quán cà phê kết thúc doanh nghiệp bắt đầu r ồ i dị giới nhà hàng công tác sau khi này đại tỷ dĩ nhiên chủ động h i ệ n thân chạy đến q u ỳ ể n in z bên người một trận thi thẩm cũng chính bởi vì nàng lần này thi thẩm nguyên bản chính đang quá nhanh cắn ăn nữ vương bệ hạ lập tức phát hỏa cái gì hắn dĩ nhiên tìm bạn gái nương theo cao vút kêu to một tiếng nữ vương bệ hạ trực tiếp đập b à n mà lên trên b à n mỹ vị cũng không kịp nữa ăn ba chân bốn cẳng vọt tới lý á lâm trước mặt biểu cảm trên gương mặt rõ ràng tràn ngập tức giận người tìm b ạ gái tại sao không nói cho ta nữ vương bệ hạ này vừa nói lý á lâm nhất thời há h ố c mộm tình huống thế nào chính mình kết bạn gái nàng làm gì tức giận như vậy mấu chốt nhất chính là tại sao mật báo sẽ là các b ạ tạ a càn nàng cùng nữ vương bệ hạ không phải không cái gì gặp nhau sao ta tìm bạn gái tại sao phải nói cho ngươi biết trần trơ một lúc lâu lý á lâm mới rốt c ụ c biệt ra một câu hắn hiện tại có chút không làm rõ ràng được chính mình tìm bạn gái cùng quyền inz có quan hệ gì chẳng lẽ chính mình tìm cái đối tượng còn phải trưng cầu sự đồng ý của nàng nàng lại không phải hắn mẹ ta ngươi nhưng là người của ta ngươi tìm bạn gái đương nhiên phải nói cho ta lý á lâm hỏi ngược lại để q u y n n inz s ừ n g sốt chốc lát nhưng rất nhanh nàng liền lớn tiếng làm ra tuyên bố lý á lâm là nàng người cho nên nàng có tư cách biết chuyện này chính là như vậy không tật xấu kỳ thực cái gì là bạn gái q u y n n inz vừa bắt đầu cũng không phải là rất rõ ràng mãi đến tận cả hạ tạ ạ cạn vì nàng giải thích bạn gái lại như là hôn ước người như vậy tương lai sẽ kết hôn cùng qua một đời quan hệ lúc này mới làm cho nàng làm ra phản ứng như thế cho tới phản ứng của nàng tại sao lớn như vậy tự nhiên là có lý do của nàng ta lúc nào biến thành người của ngươi đối mặt như vậy không giảm đạo lý quyền inz lý á lâm quả thực dở khóc dở cười hắn cùng vị này kẻ tham ăn nữ vương xem như là bằng hữu quan hệ đại khái cũng chính là như vậy tiến thêm một bước đừng hòng mơ tới chẳng lẽ còn muốn làm trên một hồi người long luyến không đạo lý mà không hiểu ra sao liền biến thành nữ vương bệ hạ người chứ ở bạch chi long thần trước mặt nói như vậy còn có thể toán nữ vương bệ hạ vì tìm b ã i có thể hiện tại nàng vẫn như thế nói nhất định phải phải cố gắng sửa lại một hồi ngươi làm sao không phải ta người lý á lâm không nói như vậy cũng còn tốt hắn lời kia vừa thót ra quyền inz phản ứng càng lớn l i ê n thấy nàng tiến lên một cái kéo lại cổ áo của hắn thô bạo mười phần đem hắn kéo lại trước mặt mình xích chi long thần thần lực vừa ra lý á lâm căn bản không hề sức chống cự coi như hắn có hệ thống cái này ngón tay vàng cũng không có cách nào cùng bảo vệ long thần đối kháng đúng không thế nhưng ngươi này một lời không hợp hay dùng man lực cái gì chúng ta có thể hay không nói giảng đạo lý được ta chúc phúc ngươi chính là người của ta hiện tại là người của ta sau đó cũng là người của ta mãi mãi đ ề u vậy người của ta không thể không nói thời khắc này nữ vương bệ hạ khắp toàn thân đều đầy d ấ y một vệ bá đạo tổng giám đốc phạm nhi nếu như nàng là nam nhân nhất định có thể mê đảo một mảnh tiểu nữ sinh đi có thể vấn đề là coi như như thế nào đi nữa bá đạo tổng giám đốc long vương bệ hạ cũng vẫn là cô gái này nam vai nữ chính vị trí phản b a này còn không chờ lý á lâm đem này nổ nước bọt lại nói lối ra mở miệng đợi thêm đến sau m ộ t khắc con mắt của hắn là đột nhiên chừng lao đại chỉ vì vào đúng lúc này hắn lại một lần nữa cảm nhận được bình in z trên môi mềm mại xúc cảm chương bốn trăm bảy mươi tám lại xong bị cước hôn bị cước hôn mẹ chứng lại bị cưỡng hôn. tại sao muốn nói lại đây bởi vì này không phải lần đầu tiên còn nhớ lúc trước quyển in z cái thứ nhất hôn vẫn là một lần đột nhiên tập kích khi đó lý á lâm đều không thể phản ứng lại hôn qua hắn sau khi quyển in z bỏ chạy chạy mà lần thứ hai c ư ỡ n g hôn thì lại đến từ bạch chi long thần lần kia cưỡng hôn nhưng là tương đương kịch liệt vẫn là ngay ở trước mặt nữ vương bệ hạ phát sinh như vậy hiện tại lần thứ ba lần thứ ba ngươi nói ngươi muốn hôn miệng vậy trước tiên nói với ta một tiếng có thể có cái chuẩn bị tâm lý cũng tốt này lặp đi lặp lại nhiều lần cỡ hôn các ngươi dị giới long thần đều là bá đạo như vậy sao nói đi nói lại ta cùng bạn gái của ta trong lúc đó nụ hôn đầu đều vẫn không có đây ngươi liền như thế lại đây rút đến thứ nhất có phải là quá phận quá đáng điểm nhi được rồi bất luận trong lòng như thế nào đi nữa y nổ nước bọn m ô i bên trên chuyển đến xúc cảm cũng vẫn không có biến mất không giống với lần thứ nhất chúc phúc lúc thoáng qua l i ề n quan ữ vương bệ hạ lần này thật đúng là vừa hôn hôn cái đủ có hay không hơn nữa này khô nóng cảm giác là xảy ra chuyện gì bị q u ỳ n h in z này vừa hôn lý á lâm cảm thấy kinh ngạc đồng thời phát hiện chính mình thân thể cũng xuất hiện ở hiện không tên biến hóa tự trong nội tâm một loại cảm giác nóng rực cảm thấy bắn ra giống như muốn đem cả người hắn thiêu đốt này sẽ không phải nữ vương bệ hạ lại dự định làm cái gì chúc phúc một loại đồ vật cho mình chứ h trên thực tế vẫn đúng là chính là như vậy chúc mừng thu được pin in z thêm hộ sức mạnh thuộc tính tăng cường 15 điểm thể lực thuộc tính tăng cường 20 điểm nhanh nhẹn thuộc tính tăng cường 10 điểm sức mạnh thuộc tính tăng cường 10 điểm tinh thần thuộc tính tăng cường 10 điểm hệ hỏa thân cận nguyên tố độ tăng cường 50 điểm thu được đặc thù đặc biệt sở kỳ hiệu z long thần lực h tục chúc phúc sau khi lại làm ra cái thêm hộ đi ra người khi này là chơi game online a lại vẫn mang liên tục thăng cấp mấu chốt nhất chính là n à y cái gọi là thêm hộ làm sao so với chúc phúc cường nhiều như vậy coi như ít nhất thuộc tính bổ trợ cũng là mười điểm mười điểm hướng về càng thêm có muốn tới hay không khuyết đại như vậy quá khủng bố này thuộc tính lập tức tăng vọt nhiều như vậy ta rất khó thích đứng lại đây a hất b à n còn có z long thần lực đặc t h u đặc biệt sở kỳ h i ệ u z long thần lực mở ra sở kỳ sau sẽ trong khoảng thời gian ngắn thu được xích chi long thần thần lực toàn bộ thuộc tính tăng gấp đôi kéo dài thời gian mười phút hiệu quả sau khi kết thúc cần chờ đợi thời gian làm lệnh kết thúc mới có thể tiếp tục mở ra thôi lại một cái nghịch thiên cấp bậc sở kỳ h i ệ u xuất hiện trong vòng mười phút toàn bộ thuộc tính tăng gấp đôi sở kỳ h i ệ u liền hỏi ngươi có sợ hay không lại nói này dị giới long thần môi đến tột cùng là cái cái gì trang bị tại sao thân cái miệng liền có thể vừa chúc phúc lại thêm hộ được rồi hiện tại cũng không phải nổ nước bọt những người thời điểm nhớ kỹ người người của ta với hôn kết thúc quy h i n z thả xuống lý á lâm cổ áo lúc này nàng dĩ nhiên không có vừa nay b á đạo tổng giám đốc phạm nhi chỉ là biểu cảm trên gương mặt phi thường bình tĩnh thật giống như đơn thuần ở trần thuật như thế một sự thật mà thôi có điều cẩn thận nhìn lại một chút ẩ ậ n dấu ở nữ vương bệ hạ bình tĩnh vẻ mặt bên dưới nhưng là một vện đỏ ửng n h ạ t nhạt chỉ là nếu không nhìn kỹ là căn bản nhìn không ra đến chỉ ít vào giờ phút này lý á lâm liền không thể nhìn ra hoàn toàn bị này thêm hộ sức mạnh cùng với quyển inz bình tĩnh làm bối rối vậy liền coi là là người của ngươi thật giống nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải là không thể dám vẻ nói chung chính là như vậy nói xong câu đó quyển inz xoay người cũng không b a y đầu lại xuyên qua dị g i i cánh cửa chỉ để lại đứng tại chỗ lý á lâm cùng với chu vi các cô gái mắt to trừng mắt nhỏ nhưng mà còn không chờ đại gia phản ứng lại đêm ngày hôm nay phát sinh chuyện này biết rõ thời khắc lại nhìn cái k i a dị giới cánh cửa dĩ nhiên lần thứ hai bị mở ra ta quên rồi đồ vật lần này dị giới chi cửa bị mở ra cũng không phải có tân khách mời đến mà là quyền inz q a y người trở về có điều nữ vương bệ hạ trở về cũng không phải vì nói rõ cái gì chỉ là đơn thuần đi tới bàn ăn của nàng trước đem hết thẻ đồ ăn đều đóng gói mang đi lập tức mới bước nhanh lần thứ hai rời đi vào lúc này đều không quên ăn a này giờ trò quỳ gì lại nói vào giờ phút như thế này lý á lâm nên nổ nước bọt gì đó tốt hơn dép thêm hộ rất hiếm thấy quyền inz đến rồi lại đi dẫn đến đại gia vẫn ngây ngốc không có thể nói mãi đến tận cuối cùng đánh vỡ phần này yên tĩnh vẫn là cùng nữ vương bệ hạ đều là dị giới long thần bợ lách tuy rằng không có mở miệng nhưng nàng âm thanh n h ư n g lan truyền đến mỗi người trong đầu hơn nữa nghe nàng thanh âm này ý tứ nàng còn giống như rất cảm thán dáng vẻ vợ lách ngươi biết đây là cái gì vợ lách thật vất vả chủ động mở miệng bị nàng âm thanh hoán định thần lại lý á lâm cũng là liền vội vàng hỏi tuy rằng hắn đã chỉ đến này thêm hộ hiệu quả nhưng cụ thể tình huống thế nào nhưng trả lại không rõ ràng lắm long thần thêm hộ bình thường chỉ có thân mật nhất thân thuộc mới có thể nắm giữ hơn nữa cũng không phải mỗi cái long thần đều đồng ý đưa ra thêm hộ chí xz nàng liền xưa nay đều không có đưa ra quá nghe được lý á lâm vấn đề b ợ lách nhẹ nhàng gật đầu đồng thời nàng âm thanh cũng lần thứ hai ở trong đầu của hắn hiện lên chỉ có thân mật nhất thân thuộc mới có thể nắm giữ thêm hộ sao hơn nữa còn là nữ vương bệ hạ xưa nay đều không đưa ra quá thêm hộ được như vậy đáp án chính mình nên cảm động đậy quyền in z hùng hồn cần phải biểu đạt một hồi đối với nữ vương bệ hạ bá đạo sự bất đắc dĩ đây luôn cảm thấy phần này cảm tình đến tương đương phức tạp a z trúc phúc cùng thêm hộ vai trúc phúc như vậy sức mạnh của ta ngươi hiện tại nên cũng có thể chịu đựng đi ngay ở lý á lâm vì là lần này được thêm hộ mà xoắn suýt thời khắc lại nhìn bờ lách nàng cái k i a mãi mãi đều vậy một mặt bình tĩnh tinh xảo trên khuôn mặt thủ độ xuất hiện một chút biến hóa thật giống như là đang suy nghĩ cái gì giống như vậy cho đến cuối cùng nàng mới rốt c ụ c quyết định một loại nào đó quyết tâm À được lại xong bị cưỡng hôn lý á lâm cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay cũng thật là nhiều đầu tiên là có bạn gái ngay lập tức bị q u y n in z cưỡng hôn chờ mình vì thế xoắn suýt thời khắc vẫn im lặng không lên tiếng duy trì cực thấp tồn tại cảm bờ lách lại cũng hôn lên miệm môi của h làm cái kia lạnh lẽo mà lại mềm mại xúc cảm lan truyền đến miệng môi của hắn thời khắc hắn phát hiện mình đã sẽ không lại kinh ngạc không phải là cái cưỡng hôn mà không phải là không trải qua chính mình đồng ý mà các người dị giới long thần đều là như vậy ta đã hoàn toàn quen thuộc q u ỳ n inz cho cái thêm hộ hôn một cái không cái gọi là vợ lách ngươi trở lại trên một hồi đương nhiên cũng không thành vấn đề ai để cho các người dị giới long thần đều là cưỡng hôn của ma a hất bản còn bản họ chứng ta đủ hôn đầu hai hôn ba hôn còn có bốn hôn đều không còn dù cạ dị a không phải ta cái này làm bạn trai không đủ chung trình mà là những người dị giới long thần quá mạnh mẽ ta căn bản chống lại không được a chuyện như vậy ngươi có thể hiểu được có đúng hay không ngươi tuyệt đối có thể lý giải chính là đi chương bốn trăm bảy mươi chín ngươi xong n g ư ơ i triệt để xong liên tiếp bị quyền inz cùng bờ lách cỡ hôn lý á lâm biểu thị mình đã hoàn toàn quen thuộc nội tâm sẽ không lại sản sinh bất luận dung độc gì ngược lại một cái cũng là hôn hai cái cũng là hôn hôn a hôn cái k i a không phải quen thuộc sao hôn môi nhi mà thôi bao lớn ít chuyện a được rồi như vậy hôn môi nhi kỳ thực vẫn đúng là đại sự a khốn nạn chúc mừng thu được hát chi long thần trúc phúc sức mạnh thuộc tính tăng cường bốn điểm thể chất thuộc tính tăng cường bốn điểm nhanh nhẹn thuộc tính tăng cường bốn điểm trí lực thuộc tính tăng cường tám điểm tinh thần thuộc tính tăng cường sáu điểm ám hệ thân cận nguyên tố độ tăng cường ba mươi điểm là không sai liền như hệ thống phát tới tin tức như thế lý á lâm thân thể thuộc tính lần thứ hai được tăng lên thuận tiện còn gia tăng rồi ba mươi điểm ám hệ thân cận nguyên tố độ hoàn toàn chính là cái kia vừa h ô n công lao luôn cảm thấy chính mình thật giống đã biến thành một cái ăn long thần m i ễ n cơn mặt trắng có hay không tuy rằng trên người có cứu vớt hệ thống như thế một cái ngón tay vàng được tuyển hạng cùng sở kỳ hữu cũng đều là nghịch thiên cấp bậc nhưng nếu bàn về tăng cường thân thể thuộc tính vẫn là mấy cái long thần cưỡng hôn đến càng thêm trực quan cấp tốc hơn nữa càng thêm khiến người ta bất đắc dĩ chính là thân thể thuộc tính tăng lên đối với ly á lâm thực lực tăng c ạ là càng trực quan khi hắn thu được xích chi long thần cùng hát chi long thần bảo vệ cùng trúc phúc sau khi hiệu quả không thể nghi ngờ đến càng thêm rõ ràng vì lẽ đó chính mình quả nhiên vẫn là đã biến thành mặt trắng vợ lách、like、ngươi đ â y là nữ vương bệ hạ trúc phúc cùng bảo vệ có thể lý giải bạch chi long thần dành cho trúc phúc cũng là hợp tình hợp lý nhưng đen này vừa hôn ly á lâm nhưng thực tại có chút không tìm được manh mối mặc dù được chỗ tốt không nhỏ hắn cũng vẫn, vẫn là không làm rõ được chỉ ít vào đúng lúc này mặc dù trong lòng hắn biểu thị không đáng kể nhưng cũng vẫn muốn biết thanh đen ý nghĩ nàng vì sao lại cho mình chúc phúc lực lượng của long thần phà người không thể trực tiếp chịu đựng vì lẽ đó rét cùng ai mới gặp chỉ dành cho ngươi chúc phúc chờ thân thể ngươi mạnh mẽ sau khi lại từ từ dành cho ngươi sức mạnh lớn hơn nhưng ta chúc phúc phà người không thể nào tiếp thu được i u u có chiếm được ai cùng rét chúc phúc cùng bảo vệ ngươi mới có thể chịu đựng phần này sức mạnh này xem như là ta báo lại đi vợ lách tại sao muốn tặng cho lý á lâm chúc phúc lý do kỳ thực rất đơn giản đừng xem bờ lách trong ngày thường kiệm l ờ i í t nói thậm chí xưa nay đều sẽ không biểu lộ ra bất luận cảm tình gì nhưng trên thực tế nàng nhưng là lớn nhất trí tuệ long thần nàng sâu sắc rõ ràng chính mình cần chính là cái gì ai mới thật sự là đối với nàng thật người ở làn gió thơm nhà ở lại mấy ngày này không thể nghi ngờ là này mấy chục ngàn năm đến nàng vui vẻ nhất hạnh phúc thời gian làn gió thơm trong nhà mỗi một cái thành viên đối với nàng mà nói đều là phi thường trọng yếu người nhà tuy rằng nàng xưa nay đều không có biểu đạt ra đến nhưng trong lòng nàng nhưng l à như vậy nghĩ không sai nếu như có thể nàng cũng không ngại đem chính mình chúc phúc tặng cho đại gia nhưng vấn đề là phần này sức mạnh lớn nhà không thể chịu đựng dù cho là sơ cấp nhất trúc phúc các cô gái cũng khó có thể chịu đựng cái kia phân thuộc về h ắ t cám ăn mòn sức mạnh chỉ có liên tiếp chịu đến hai đại long thần trúc phúc hơn nữa nữ vương bệ hạ bảo vệ lý á lâm mới có thể chịu đựng được phần này sức mạnh nàng chỉ là đơn thuần cho rằng thời cơ được rồi sẽ đưa tới trúc phúc chỉ là như thế đơn giản mà thôi đây là dưới cái nhìn của nàng chính mình duy nhất năng lực lý á lâm có thể việc làm báo lại sao nghe được đen trả lời lý á lâm không nhịn được sửng sốt một chút nói thật đem bờ lách ở lại làn gió thơm nhà hắn là có chính mình một phần tư tâm cố nhiên đương nhiên vợ lách ở nhà thời gian lâu dài hắn cũng là chân tâm coi nàng là làm cái này trong nhà một phần tử đối xử cái kia phân tư tâm cũng là đến càng ngày càng mầm manh càng là không có sản sinh quá bất kỳ lợi dụng đen ý nghĩ có thể hiện tại hắn nghe được đen báo lại phần này tâm tình liền lập tức phức tạp lên ta không có ý định để ngươi báo lại cái gì ta rõ ràng nhưng đây chính là ta nghĩ làm theo bản năng lý á lâm muốn giải thích một chút nhưng lời nói của hắn chưa kịp nói xong nhưng là trực tiếp bị bờ lách đánh gãy rất là ngạc nhiên vào đúng lúc này đ e n trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nàng liền phảng phất nhìn thấu lý á lâm tâm tư giống như vậy không cần nói thêm nữa nàng đều hiểu thế nhưng nàng cũng không ngại bởi vì nàng có thể lý giải hắn chân tâm bờ lách đem nói tới phần này trên lý á lâm còn có thể nói cái gì nữa việc đã đến nước này hắn cũng không thể lại để bờ l á đem phần này chúc phúc thu hồi đi đúng không tuy rằng có một loại làm mặt tráng ôm long thần bắt đùi cảm giác nhưng luôn cảm thấy phần này cảm giác vẫn đúng là khá t ố t ta dù sao người khác muốn làm tên mặt trắng nhỏ này c o n tưởng là không lên mi không phải sao khắc khắc vậy thì cảm tạ ngươi rồi bở lách cuối cùng lý á lâm chỉ có thể hướng về bở lách biểu đạt lòng biết ơn có điều bị người ta hát chi long thần em gái cơ hôn chính mình còn muốn ngỏ ý cảm ơn cái gì thật là khiến người ta làm sao cảm giác làm sao khó chịu vì lẽ đó tiếp đó quả nhiên vẫn là rời đi một hồi để tài đi lại nói ạ c a n tỉ vừa sự kiện kia ngươi có thể giúp ta giải thích một chút sao bở lách này em gái không quá am hiểu tàn gấu mỗi lần cùng với nàng tàn gấu đều sẽ đem lại nói càng ngày càng c ư ờ n g vì lẽ đó nói cám ơn sau khi lý á lâm quả đoán đưa mắt nhìn sang đến các hạ tạ ạ cạn trên người quả thật tiếp tục được nữ vương bệ hạ bảo vệ cùng đen chúc phúc điều này làm cho hắn thu hoạch lần mãn thực lực tổng hợp lập tức bước vào một cái nhanh chân nhưng vấn đề là này cũng không thể trung hòa các hạ tạ ạ cạn hành động là nàng lén lút hướng về nữ vương bệ hạ đâm t h ọ c e sợ cho thiên hạ không loạn cố ý tìm phiền thoái cho mình tuy rằng theo một ý nghĩa nào đó muốn hướng về nàng nói cám ơn nhưng quả nhiên nàng vẫn là phạm lỗi lầm chuyện này nàng phải giải thích rõ ràng mới được giải thích ta có cái gì tốt giải thích tiểu tử thú i ta cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i xong n g ư ơ i triệt để xong bị lý á lâm tìm đến cửa nguyên bản còn dự định xem cuộc vui h ỏ a tạ ạ cảm nhất thời cảm giác một trận trận dạng xác thực là nàng cố ý gây xích mích quyền inz mới gợi ra vừa cưỡng hôn sự kiện nhưng ở vào thời điểm này nàng có thể nhận túng sao đương nhiên không thể ở tình huống như vậy càng là nhận túng liền càng là bị động đã sớm trải qua sóng to gió lớn nàng đương nhiên không thể bị lý á lâm thanh thế dọa、ngã. không bằng nói nàng ngược lại còn muốn càng thêm vinh và hung hăng mới được ta xong ta cái gì xong mắt thấy cả họa tạ ạ c ả n hai tay chống lạnh một mặt ta đã thấy ngươi chết tinh đang lấp lánh vẻ mặt lý á lâm liền cảm giác một trận dở khóc dở cười ta chưa kịp tìm ngươi phiền trước đây ngươi trước hết nói ta xong hai ta đến cùng ai xong ngày hôm nay nếu như không đem chuyện này làm rõ ta cái này đại nam nhân thẳng thắn cởi quần mặc váy quên đi đừng tưởng rằng ngươi ngực to người thì có lý c h ư n bốn trăm tám mươi ngươi căn bản không biết bạn gái của ta、Hắc. ngươi đầu tiên là cùng Z é p hôn môi ngay lập tức lại cùng bờ lách hôn môi nếu như ta đem chuyện này nói cho cộ hì nạ tạ ngươi nói ngươi sòng không xong cả tạ ạ càn một mặt vênh váo hung、hăng. tự nhiên là có nàng sức lực mà trên thực tế nàng sức lực liền đến từ chính vừa cưỡng hôn sự kiện làm c ô hy nạ tạ rủ c ả d ì bạn trai lý á lâm nhưng cùng nữ nhân khác hôn môi chú ý cái kê hôn môi đối tượng còn không phải một người mà là hai người vấn đề này tính chất nghiêm trọng nhưng là lớn vô cùng không phải sao nếu như là cái bình thường nữ hại nhất định sẽ không chịu được chính mình bạn trai cùng nữ nhân khác đánh kỳ đi một khi đem chuyện này gây ra đi đại náo một chiếc đều là đến tiểu nhân sơ s u ấ t một cái hay là biệt ly đều có khả năng cũng chính là giấu trong lòng phần này sức lực cả họ tạ cạn giờ khắc này nhưng là tương đắc ý hừ, hừ. n g ư ơ i hiện tại nhưng là có nhược điểm ở trên tay ta không muốn để cho cổ hy nạ t ạ biết chuyện này liền ngoan ngoan gọi ta vài tiếng chị gái tốt nếu như ta tâm tình tốt liền không nói cho nàng chuyện này đúng các họa tạ ạ c ả n s á c thực rất đ ắ c ý nàng lúc này cái k i a mui đều sắp vểnh đến bầu trời nàng sâu sắc cho rằng lần này cùng lý á lâm giao chiến là nàng đạt được thắng lợi tuy rằng trong đó một số phân đoạn làm cho nàng tâm tình rất là không thoải mái nhưng kết quả trung quy vẫn là tốt đẹp Ha! Chị hỏa Cao gái tốt! tạ ngươi thật sự cho rằng có thể uy hiếp đến ta quá ngây thơ chứ nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng theo bản năng mình một câu hỏi ngược lại thả ở trong mắt hỏa tạ ạ cạn nhưng thành thỏa hiệp tượng trưng chịu thua sao chịu thua vậy thì ngoan ngoan nghe tỉ tỉ ta lời nói đi rõ ràng là hỏi ngược lại cú chị gái tốt có thể hỏa tạ ạ cạn nghe tới nhưng là cực kỳ thoải mái nàng không biết tại sao mình gặp sản sinh ý nghĩ như thế cùng cảm giác nhưng nàng chỉ biết mình muốn làm như thế vì lẽ đó liền làm không có sai làm vì chính mình đệ đệ dĩ nhiên không ngoan không nghe lời không lên tiếng chào hỏi liền giao du bạn gái thậm chí còn cùng dị thế giới long thần hôn môi như vậy đệ đệ liền nên cố gắng giáo dục mới được ta phục cái gì nhuyễn ca họa tạ ạ cản cái kia dương dương tự đắc vẻ mặt đã triệt để để lý á lâm không nói gì lúc này hắn y u y vừa cảm thụ chính là dợ khóc dợ cười n à y đại tỷ có phải là bị cái gì kích thích làm sao cảm giác ngày hôm nay thông minh hoàn toàn không ở bình quân tuyến trên c h ỉ ít ngươi cũng phải đem nói nghe rõ ràng a hất bàn ta đó là chân tâm đang gọi ngươi chị gái tốt sao a tuy rằng c họa tạ ạ cản tâm tình rất thoải mái có thể không có nghĩa là nàng thật sự cái gì đều không nghe thấy lý á lâm câu này hỏi ngược lại nhất thời làm cho nàng lộ ra ánh mắt nghĩ hoặc chính mình không phải đã thắng sao làm sao cảm giác thật giống xảy ra vấn đề gì nếu như ngươi phải nói cho rủ c ả gì liền đi nói cho được rồi ngược lại ta là không cái gọi là nhìn thấy tọa tạ ạ c ả n cái k i a ánh mắt nghi hoặc lý á lâm trực tiếp nhún n ú n b a i lộ ra rất là không đáng kể vẻ mặt như hắn từng nói hắn mới không để ý tọa tạ ạ c ả n có đi hay không mật báo đây tuy rằng chuyện này cố nhiên sẽ làm rủ c ả gì lưu ý một phen nhưng chỉ cần hắn giải thích được làm liền tuyệt đối sẽ không gây ra vấn đề lớn lao gì liên quan với điểm này lý á lâm vẫn là rất tin tưởng dù c á gì hắn cũng sâu sắc cho rằng dù c á gì sẽ tin mặc hắn cho nên nói cả tọa tạ ạ cắn này điểm nhi kế vật từ vừa mới bắt đầu sẽ vô dụng muốn uy hiếp hắn không tồn tại n g ư ơ i ta này không phải là ở nói của ngươi ta gặp nói cho nàng nha ta thật gặp nói cho nàng nha đến thời điểm cổ hy nạ ta nhất định sẽ cùng ngươi nổi nóng đi nàng gặp cùng ngươi chia tay cũng không liên quan sao lý á lâm cái kia thái độ thờ ơ bị tọa tạ ạ cắn đặt ở trong mắt không thể nghi ngờ làm cho nàng mắt t r ò n váng nàng nghĩ tới lý á lâm bất kỳ phản ứng nào nhưng chỉ có lọt này một loại không đáng kể hắn dĩ nhiên không đáng kể không phải nói nam nhân sợ nhất bạn gái ghen đ ấ kỵ cãi l ộ sao tại sao hắn liền không để ý không tin lý á lâm thật sự cứng rắn như thế cáo hòa tạ ạ càng còn cố ý cường điệu mấy lần thậm chí nêu ví dụ biểu thị chuyện này rất có thể gợi ra hai người bị ly nhưng dù cho như thế khi nàng lại nhìn lý á lâm phản ứng lại phát hiện hắn thái độ vẫn không thay đáng ổ i nói ngươi, tiện ngươi nói Ta tùy cũng cho cũng không không đùa đ kể dù c ả gì sẽ không theo ta nổi nóng cũng sẽ không cùng ta chia tay vợ ơi vợ ơi tay lý á lâm biểu thị chính mình chính là như thế có tự tin m u ố nào cho phép ngơi n h o ngược lại phía ta bên này lá vọng công cận hắn đem nói tới phần này trên cáo ạ tạ ạ càng ngoại trừ trận mắt mắt mồm ở ngoài còn có thể nói cái gì nữa cái tên nhà ngươi căn bản liền không cùng cô hì nạ tạ giao du chứ không phải vậy ngươi làm sao có khả năng không để ý chuyện như vậy không đúng hoàn toàn không đúng tuy rằng các hạ tạ ạ c ả n không trải qua yêu đương nhưng nàng cũng ít nhiều biết nhật tình yêu bên trong nam nữ là cái như thế nào trạng thái có thể vấn đề là lý á lâm phản ứng này hoàn toàn không đúng nay thậm chí làm cho nàng hoài nghi giữa hai người giao du có phải là giả nếu như là thật sự hắn làm sao có khả năng không để ý hắn liền như vậy tin tưởng cô hì nạ tạ dù ca gì vẫn là nói đây là đang gạt chính mình kha kha ta liền nói như thế dù c ả gì nàng cũng không ngại bên cạnh ta có bao nhiêu nữ hải trên thực tế ở nhà giàu thế g i a chuyện như vậy cũng phi thường thông thường ạ cản tỉ ngươi đem ngươi ý nghĩ của chính mình mạnh mẽ phóng tới dù c ả gì trên người là căn bản không thể thực hiện được nói cách khác nếu như sau này ta lại giao du những khác bạn gái chỉ cần ta không cùng duyên p h ậ n tay đối với nàng trước sau như một tốt nàng cũng sẽ không chú ý chớ đừng nói chi là chỉ là cùng người khác bất ngờ hôn môi mà thôi vừa là tự cho là bắt được lý á lâm n h ư ợ c điểm tọa tạ ạ cản ở đắc ý mà lần này đắc ý người liền muốn biến thành lý á lâm đúng hắn xác thực rất đắc ý dù sao giao du dù c ả gì như thế một cái vừa đẹp đẽ lại săn sóc ôn nhu bạn gái hắn thực sự làm u ố n không đắc ý cũng không được ngươi cho rằng có thể uy hiếp đến ta đáng tiếc ngươi căn bản không biết bạn gái của ta sao có thể có chuyện đó lý á lâm câu này lời vừa ra khỏi miệng cáo tọa tạ cặn là triệt để há hốc mồm không bằng nói nàng ba quan cũng đã bị lật đổ có hay không không để ý bạn trai của mình cùng những khác nữ sinh giao du cái kia cổ hy nạ tạ dù c ả gì dĩ nhiên hào phóng như vậy trên thế giới này còn có nữ nhân như vậy sao là ta tư duy quá cầm bướng vẫn là cái kia cổ hy nạ tạ dù cạ dị ý nghị quá siêu trước người nếu như không tin chờ sau này c ù n g dù c ả gì gặp mặt thời điểm nói một chút không phải ngược lại ta là không cái gọi là là được rồi đến đây lý á lâm một đòn đánh chìm tọa tạ ạ cạn không chỉ có đem sự công kích của nàng toàn bộ hóa giải càng làm cho nàng rơi vào mở mịt bên trong là ta theo không kịp cái thời đại này vẫn là cái thời đại này biến hóa quá nhanh hiện tại nữ hải đều như thế mở ra sao ta là ai ta ở nơi nào được rồi này một cái bom bỏ lại đến đối với tọa tạ ạ cạn lực xung kích xác thực có rất lớn trên thực tế cũng không chỉ có là cái kia đại tỷ trong nhà các cô gái có vẻ như cũng bị đồng dạng nổ cái thất điên bắt đảo có vẻ như có chút đã nói đầu a chương bốn trăm tám mươi mốt chỉ chỗ tiểu thiên sứ nguyên lai người có tiền thế giới kinh khủng như vậy a đối với nhà giàu thế gia siêu trước ý nghĩ đại đa số nữ hải đều là không thể nào hiểu được dù sao theo các nàng mến nhau chính là chuyện của hai người tình nhiều hơn nữa ra một người cái kia không phải biến thành tình tay b à sao liên này đều có thể tiếp thu vị kia cổ hì nạ tạ tiền bối thật sự thật là lợi hại vậy thì là cái gọi là người có tiền thế giới vào đúng lúc này cổ qua đồng dạng cảm giác mình ba quan bị quét mới một lần kỳ thực cũng không phải hết thể người có tiền đều như vậy nương theo đại gia cảm thán giải dở cảm giác mình tất yếu đứng ra vì là đại gia giải thích một chút tuy rằng tình huống như vậy ở nhà giàu thế g i a bên trong s á c thực thông thường nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ như vậy t ỷ như cha của nàng chính là cái phi thường chuyên nhất nam nhân chí ít ở trong mắt nàng cha của nàng cũng chỉ yêu tha thiết mẫu thân nàng một người nhưng vấn đề là xuất thân quân nhân thế g i a mỗi ngày tòa nhà là như vậy có thể cái khác nhà giàu được rồi giải dở nhất định phải thừa nhận có chút cái gọi là nhà giàu thế ra nhưng là so với tưởng tượng càng thêm mục nát cùng tối nát ở phụ thân bảo vệ cho nàng rất ít gặp tiếp xúc được những người mặt trái đồ vật nhưng rất ít tiếp xúc không có nghĩa là nàng không biết vì lẽ đó này giải thích vừa mới nói được nửa câu nàng liền nói không được dù sao điều này cũng xác thực là nhà giàu thế gia thái độ bình thường cái kia ca ca, ngươi dự định cùng rất nhiều cô gái giao d ù sao ngay ở đại gia vì thế mà cảm thán thời khắc chỉ t r ộ phương diện nàng nhưng l à hỏi ra một cái phi thường hạt nhân vấn đề đúng cô t h í nạ tạ dù c ả gì xác thực có thể tiếp thu những này thậm chí không ngại lý á lâm lại tìm bạn gái nhưng vấn đề là hắn sẽ làm như vậy sao hắn phải là một cái hoa tâm nam nhân sao liên quan với điểm này c h ỉ trộ phi thường lưu ý nàng các cô gái vừa nghe đến cũng đồng dạng là dựng thẳng lên lỗ thai ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn đại gia đều rất muốn biết hắn đáp án ta không biết đối mặt chính mình m ộ i m ộ i vấn đề này lý á lâm cũng là thoáng sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới chỉ trộ vấn đề dĩ nhiên như vậy tinh chuẩn trong số mệnh hạt nhân nay cũng thật là một cái xoắn suýt mà phức tạp vấn đề a chính mình đ ế n tột u cùng nên làm sao trả lời đây nhìn cái tia từng cái từng cái hiếu kỹ khuôn mặt lý á lâm là không nhịn được lắc, lắc đầu nói thật Hán trên h m thực c n tế nếu như hôm nay không đi cổ hy nạ tại nhà ta cũng không thể chính diện cùng dù cạ cả gì cảm tình vì lẽ đó liên quan với chuyện này ta cũng biết không quá rõ ràng đại khái ta cần phải bỏ ra một quãng thời gian rất dài đi vớt thành phần này quan hệ đi sau này gặp phát triển trở thành hình dáng gì chúng ta cũng không biết xin lỗi a trị trộm ta người ca ca này thật giống phi thường hoa tâm nhất định để ngươi thất vọng rồi đi tự hỏi mình lý á lâm đối với tương lai kỳ thực còn là phi thường mờ mịt sau này đường đến cùng nên đi như thế nào hắn không có một phần quy hoạch chỉ có thể thuận thế mà làm đi được tới đâu hay tới đó vì lẽ đó giờ khác này hắn đối với chỉ t r ộ trả lời hoàn toàn xuất phát từ bản tâm hay là sau đó hắn sẽ trở thành cùng rất nhiều nữ h à i giao du cỡ lẽ bỏi cũng có thể rất nhiều nữ hải đều không chịu được điểm này cuối cùng chỉ có dù cạ gì làm bạn ở bên cạnh、hắn. hay là này phải bỏ ra thời gian rất lâu nhưng trung quy vẫn là cần dùng thời gian nghiệm chứng tất cả những thứ này chuyện này chính là hắn đáp án đồng thời phòng chừng cũng là rất nhiều nữ hải đều không thể nào tiếp thu được đáp án dù sao có thể nói ra những lời này bản thân cũng đã xem như là kẻ cặn bã tuyên ngôn đi không ca ca như thế thẳng thắn ta cũng không cảm giác thất vọng không bằng nói rất cao hứng ca ca có thể đối với ta ăn ngay nói thật theo lý mà nói bình thường nữ hải khi nghe đến lý á lâm câu nói như thế này sau coi như không lập tức nổi giận cũng sẽ đến phi thường thất vọng nhưng lại lệnh chỉ chỗ phản ứng có chút ngoài dự đoán mọi người l i ê n thấy nàng nhẹ nhàng l ắ ấ đầu tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé là được kêu là một cái bình tĩnh hoàn toàn không có vì vậy mà có vẻ tức giận tuy rằng cảm thấy ca ca cách làm như thế không đúng lắm nhưng này dù sao cũng là ca ca tình cảm cá nhân ta không nên nói thêm cái gì chỉ cần ca ca ngươi cảm thấy hạnh phúc này đã đủ rồi cảm động thật là làm cho người ta cảm động không thể không nói chỉ chỗ đúng là tiểu thiên sứ đối mặt làm ra như vậy kẻ cặn bã tuyên ngôn ca ca đối mặt như vậy hoa tâm ca ca nàng không chỉ có không hề tức giận không có khinh bỉ trái lại còn ở c h i kỷ vì là ca ca suy nghĩ cảm thấy ca ca cho rằng lựa chọn là chính xác Vậy thì tiếp t ụ cảm hướng h đường xuống về cái kia đường đi xuống là tốt rồi. k tốt là ái như vậy ộ mội, i như vậy tình h i ê n sứ b thế ư ờ n g mội mội. Thật h là k n n giới ư ờ ta trong mắt đưa A của không khốn nhịn hốc chính mình ôm muốn nàng lòng nạn. đúng này, cũng đã gần n giác được đã ư lúc cảm Lâm một vào Vào Lý Á c có Cảm át t hay không. Cảm tình thế giới. thật là phức tạp a có điều chi t r ỗ nói rất đúng chỉ cần ca ca cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi chi chỗ lời nói liền phảng phất vì là đại gia mở ra thế giới mới cửa lớn giống như vậy trong nháy mắt để mọi người hiểu ra một vài thứ đặc biệt là cố qua nha đầu này lại còn gật đầu liên tục nên hợp chi chỗ tuy rằng rất có cùng phong hiểm nghi nhưng cũng vẫn rất khiến người ta cảm động a cổ quả cùng chỉ trộ đều là ca ca tiểu thiên sứ kỳ thực ta cũng cảm thấy này rất tốt chỉ cần yêu thích đại gia cùng nhau nhiều hài lòng a t cổ quả cùng chỉ trộ sau khi một phiên mạ cổ tỏ cũng là yếu yếu giơ tay lên phát biểu ý nghĩ của chính mình nay em gái ở cảm tình phương diện cùng tỷ tỷ nàng như thế cơ bản là một chữ cũng không biết vào đúng lúc này lên tiếng cũng chỉ có điều là nói ra ý nghĩ của chính mình chưa từng cảm thụ tình yêu nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy nếu như mọi người cùng nhau rất vui vẻ coi như là nhiều mấy người cũng không cái gọi là ngược lại chỉ cần vui vẻ là được rồi mà a thật giống cũng xác thực là như vậy không sai mắt thấy các cô gái liên tiếp lên tiếng dạy dợ là không nhịn được ấ n ấ n chính mình h u y ệ t thái dương tuy rằng cảm thấy đại gia nói không sai nhưng làm sao luôn cảm thấy có chút không đúng lắm như vậy thật sự không thành vấn đề sao ngược lại theo ta không có quan hệ gì cuối cùng ở trong cửa hàng phụ trách làm công sĩ r ồ i làm ra tổng kết tính lên tiếng này em gái ở trong cửa hàng đã công tác một quãng thời gian không chỉ có rất nhanh thích lưng ứng đối ma nữ khách mời liền ngay cả dị giới nhà hàng công tác cũng bắt đầu đảm nhận được tuy rằng ở mở dị giới nhà hàng thời điểm cũng không phải quá cân nàng nhưng nàng vẫn là thường thường ở lại trong cửa hàng chỉ vì cùng chính mình ước mơ dài dở tiền bối nhiều chờ một lúc từ lâu đến cuối nàng là đem tất cả những thứ này đầu đuôi nhìn ở trong mắt bất quá đối với này nàng nhưng cũng không muốn phát biểu mặc cho cảm tưởng gì nhà giàu thế gia sinh hoạt trạng thái xuất thân bần h à n nàng đã bị hạn chế tưởng tượng hay là vậy thì là chuyện rất bình thường cũng khó nói ngược lại đều không có quan hệ gì với nàng so với chỉ là hơi có hảo cảm lý á lâm tình cảm của nàng càng nhiều vẫn là chút xuống ở dài giờ trên người vì lẽ đó vào lúc này nàng chỉ là an tâm làm một cái ăn qua quần chúng liền có thể này là có thể không phải sao chương 482, nổ tung lượng tiêu thụ tuy rằng ngày đó phát sinh rất nhiều chuyện nhưng gió êm sóng lặng sau khi quá khứ cũng coi như quá khứ tuy rằng sau đó một quãng thời gian bên trong mỗi lần h ỏ a tạ ạ càng nhìn thấy lý á lâm ánh mắt đều sẽ là lạ nhưng trung quy cũng là không nhắc lại nữa lên cái k h i ệ đại tỷ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì lý á lâm biểu thị mình đã hoàn toàn đoán không ra ở sau đó trong khoảng thời gian này hắn đem lượng lớn thời gian đều tiêu tốn ở rèn luyện thân thể phương diện hết cách rồi trong c h ư ớ c mắt thân thể thuộc tính gia tăng rồi nhiều như vậy hắn nhất định sẽ có không thích ứng không đem phần này sức mạnh cố gắng nắm giữ đừng nói thật xảy ra chiến đấu gặp không khống chế được liền ngay cả sinh hoạt hàng ngày đều gặp chịu ảnh hưởng cũng c ò n tốt tuy rằng thuộc tính tăng cường rất nhiều nhưng lý á lâm thân thể thích hướng tính cũng là thật sự mạnh hay là trải qua hệ thống cải tạo duyên cớ ngược lại gần như mấy ngày hắn liền đem phần này sức mạnh toàn bộ hấp thu thậm chí liền ngay cả rét long thần lực cái này đặc thù đặc biệt sợ kỳ hiệu hắn cũng là rất tốt cảm thụ một phen không thể không nói nữ vương bệ hạ lần này là thật sự ra sức tuy rằng bị nàng cất hôn nhưng chỗ tốt này nhưng là chân thật chỉ bằng hiện tại lý á lâm phòng trừ một mình đấu xệ tổ gã b ũ a cũng không cần ba phút liền có thể đem cái kia đầu chọc đại thuốc đẻ xuống đất ma sát lại ma sát nói đến có đoạn thời gian không thấy san cũng thật là có chút nhớ nhung đây tìm thời gian gọi điện thoại cho nàng ân cái này thật sự có thể có hiện giai đoạn lý á l â m ngoại trừ rèn luyện thân thể thích hướng sức mạnh ở ngoài thời gian còn lại toàn bộ đặt ở công tác mặt trên ở ea lệ dùm toàn thể công nhân cộng đồng nỗ lực cầu con đường sống này k h o ả n fps g a m đã lần đầu gặp gỡ mô hình phát triển tình thế khá là hài lòng có điều mấu chốt nhất vẫn là bin fantasy ma đạo thánh chiến trò chơi này chính thức phát hành Theo các loại quảng cáo các quảng đương a lên, h nữa Lý、á、Lâm lấy Á bổ t r nhiên t thực r thể phiên bản đầu, cũng được tiêu h thụ phương diện còn nhờ vào bảy cái đại tiểu thư giúp đỡ dù sao bảy cái nhà chính là vận tải ngành nghề lâm nghiệp hậu cần phương diện ở đặc khu nhưng là quyền uy bình thường xí nghiệp ở biết được điểm này sau lý á lâm đương nhiên muốn tuyển chọn bảy cái nhà làm đối tượng hợp tác vì thế hắn còn cố ý đi gặp bảy cái sủ cái cha mẹ hai vị kia nhân vật trong truyền thuyết nói như thế nào đây cái kia lần gặp gỡ có thể nói là tràn ngập lúng túng chính là cha nào con đấy nhìn thấy bảy cái đại tiểu thư liền biết cha mẹ của nàng sẽ là hạ người gì các loại khẩu vị nặng chuyện cười mở thiếu một chút để lý á lâm che mặt mà chạy có hay không có điều tin tức tốt là chuyện cười quy chuyện cười liên quan với lý á lâm hợp tác bảy cái đại tiểu thư phụ thân vẫn rất có hứng thú dù sao cũng là song thắng cục diện mà kiếm tiền hắn tại sao phải từ chối chớ đừng nói chi là lần này hắn muốn hợp tác vẫn là chính mình con gái bạn tốt vậy thì càng không nói rồi kết quả là ở bảy cái nhà đại lực hợp tác bên dưới huỳnh p vẹn tạ xì thực thể phiên bản đ e m bán cũng tiến hành phi thường thuận lợi tuy rằng so với trên internet con số phiên bản thực thể phiên bản giá cả muốn quý hơn nhiều phổ thông bản vốn sẽ phải năm đào tệ xa hoa điện tàng bản càng là muốn lên vạn nhưng trên thực tế thực thể phiên bản lượng tiêu thụ dĩ nhiên vẫn cư cao không xuống xa xa ra ngoài lý á lâm d ự liệu g i a n g đạo lý nói e á lệ dùng ở chính mình q u a n trên internet tiêu thụ thực thể game loại bỏ đại đa số thành phẩm giá cả so với cái khác ở cửa hàng bán ra game muốn thấp hơn một ít nhưng dù cho như thế cũng không có thấp hơn quá nhiều là được rồi sở dĩ như vậy định giá chủ yếu vẫn là không hy vọng chính mình cách làm như thế đối với game nghiệp giới tạo thành sung kích cái này cũng là hạ dù k ỳ s ỉ dù cù trời vừa sáng đưa ra kiến nghị ai có thể thường nghĩ đại gia vẫn là đánh giá thấp tở lại nhiệt tình game chính thức bắt đầu tiêu thụ cùng ngày phổ thông phiên bản liền bán ra hai mươi vạn phân mà xa hoa điện tàn g bản cũng có ba vạn phân lại nhìn con số phiên bản vậy thì càng kinh khủng dĩ nhiên một hơi bán ra năm mươi bảy vạn phân thành tích này quả thực nổ t u n g có hay không phải biết ở trò chơi này ngành nghề ở mới vừa vừa mới bắt đầu phát triển thế giới trăm vạn phân game lượng tiêu thụ c ũ như g đã t u ộ vậy ề hiếm phẩm có tác số liệu đã hoàn toàn đánh vỡ game nghiệp bên trong ghi chép hơn nữa còn là vượt xa khỏi cũng nguyên nhân chính là như vậy bạn theo ủy phẹn tạ xì lượng tiêu thụ truyền ra toàn bộ nghiệp giới cũng là phát sinh một hồi to lớn động đất hết thẻ công ty game đều ở hô to s ó i tới ea lệ d ụ n g cái này nguyên bản tên điều chưa biết công ty nhỏ cũng là ở thoáng qua trong lúc đó đứng ở chuôi thực vật đỉnh cao nhất đến hiện tại còn ai dám nói ea lệ d ụ n g chỉ là cái tiểu công ty game mặc dù là những người thành danh đã lâu loại cỡ lớn công ty game cũng không thể coi thường nhà này tiểu công ty nhỏ phát triển nhưng mà nghiệp bên trong chấn động vừa mới bắt đầu Phải biết, với bắt với đầu u y nhưng p n tạ sĩ có thể đạt sĩ có đ ợ c t h à h t không a nên h h â n i quên g ủy phen tạ xỉ bản thân cũng là một khoản phi thường ưu tú thành tích làm các người chơi chân chính bắt đầu chơi trò chơi này cũng bị trong game người thiết nội dung vợ kịch cùng với mới mẹ độc đáo thao tác hình thức hấp dẫn sau trò chơi này lượng tiêu thụ liền bắt đầu rồi tiến một bước lên men cái gọi là tác phẩm đồ sộ game ngưỡng cửa trăm vạn lượng tiêu thụ chỉ là hai ngày liền bị phá tan ngay lập tức hai triệu ba triệu các hạng ghi chép đang bị c u ồ n c u ộ n không ngừng phá tan thậm chí cất cao ủy phẹn tạ s ỉ xuất hiện quả thực như cụ như do cuốn sạch lấy toàn bộ đặc khu thậm chí đế quốc game n h i ệ p giới thậm chí liền ngay cả nước ngoài ngành công nghiệp trò chơi đều vì này chịu đến ảnh hưởng có thể nói như vậy ủy phẹn tạ s ỉ ở đem bán sau khi lý á lâm tuyệt đối là kiếm lời bồn u mãn bắt mãn tiết ấu hắn hiện tại chính là không hề làm gì tiền đều sẽ từ thiên rơi đến trên đầu hắn tương lai cũng tất nhiên là đếm tiền đến bong gân chân như nhộn ra nhưng mà ngay ở lý á lâm đại kiếm lời rất kiếm lời thời điểm bản thân của hắn, vào đúng lúc này lại đang làm những gì đây đối với tiền tài xem luôn luôn tương đối nhẹ hắn đang tiến hành lâu không gặp hệ thống nhận thưởng không trên thực tế hắn hiện tại căn bản không có thời gian đi quản nhận thưởng vấn đề hắn lúc này chính đang chịu đựng hạ dù k ỳ s ỉ dù cụ vô tận đoán nhiệm g thiệt thòi thiệt thòi lớn rồi lần này là thật sự thiệt thòi đại chương bốn trăm tám mươi ba n g ư ơ i biết đó là bao nhiêu tiền sao tại sao hạ dù k ỳ s ỉ dù cụ gặp như vậy đoán nhiệm g tại sao nàng sẽ nói thiệt thòi lớn rồi đây lý do rất đơn giản h u p h ẹ tạ xị con số phiên bản ở trên internet đại bán nhưng cũng không phải bán được tiền liền toàn bộ thuộc về công ty ngoại trừ nên giao nộp thuế vụ ở ngoài còn có một bút chia làm làm muốn phân cho trang web dù sao trang web làm sàn giao dịch không chỉ có vì là game cung cấp quảng cáo tuyên truyền đồng thời cũng gánh lấy phe thứ ba trách nhiệm số tiền kia là nhất định phải cho nhưng vấn đề là nương theo game đem bán thị trường điều nghiên hạ dù kị sĩ dù cụ phát hiện s ở l i ệ p trang web phương diện tuy rằng trắng trận tuyên truyền trò chơi này nhưng đưa đến hiệu quả phi thường có hạn nói cách khác coi như trò chơi này không ở sợ lịp trên đem bán cuối cùng lượng tiêu thụ cũng tuyệt đối sẽ không kém để ở chỗ này trên căn bản cũng là thuộc về thêm gấm thêm hoa đồng thời công ty cũng phải vì này trả giá một số lớn chia làm tự nhiên làm cho nàng cảm thấy rất thiệt thòi sớm biết nếu như vậy liền nên ở chính mình chính thức trên trang web tăng thêm con số phiên bản mua địa chỉ ngược lại cũng không phải việc khó gì đối với này lý á lâm nhưng là đến tương đương không nói gì ta nói ở trên internet tiến hành con số tiêu thụ vốn là có lợi có hại sự tình mượn dùng người ta trang web ngươi còn h i ể m thiệt thòi muốn không nên như vậy à quả thật hạ dù kỵ sĩ dù cụ án niệm là có lý do của nàng nhưng lý do này ở lý á lâm nghe tới c ũ người là để hắn c ả người người hợp hợp biết đó là bao nhiêu tiền sao thấy lý á lâm vào lúc này còn có thể chấn định như thế hạ dù kỳ sĩ dù cụ nhất thời lộ ra chỉ tiếc ngoài sắc không nên kim vẻ mặt tuy rằng cũng không phải nằm tiền nhưng vài tỷ vài tỷ hướng về ra cho vẫn để cho nàng cảm giác đầu quả tim đều là chiến vài tỷ đạo tệ cái kia loa cùng nhau cao bao nhiêu trắng thoát b ạ ca tất cả đều đưa đi rõ ràng cái kia đều hẳn là ngươi tiền ngươi làm sao liền như vậy không thèm để ý đây được rồi tuy rằng lần này chúng ta tốn không ít tiền nhưng dù sao cũng là đánh ra đi phát súng đầu tiên bao nhiêu cũng mượn sợ lịp độ hot điểm này chúng ta cũng là nhất định phải thừa nhận tiêu ít tiền liền tiêu ít tiền chứ chẳng lẽ ngươi còn muốn quyền nợ hạ dù k ỳ sĩ dù cụ tâm tình lý á lâm đều hiểu vài tỷ đạo tệ cũng xác thực là một bút không nhỏ con số hơn nữa nương theo game tiến một bước tiêu thụ con số này cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn có điều này đều là nên dùng tiền nhất định phải muốn tuần lớn ra không phải vậy này không nỡ cái kia không nỡ làm một người gờ giang đệ lại làm sao có khả năng đem công ty phát triển thêm một bước lớn mạnh đạo lý này hắn tin tưởng hạ dù kỳ s ì dù cụ đều hiểu chỉ có điều là trong lúc nhất thời nghị không ra mà thôi vì lẽ đó ở tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể chậm g i i khuyên đ ủ người quên đi ngược lại đều là ngươi tiền theo ta cũng không có quan hệ gì ta ở đây đau lòng cái cái gì sức lực c thấy lý á lâm vẫn như thế nói hạ dù kỳ sĩ rủ cụ trong lúc nhất thời cũng là đến có chút được trí trong công ty kiếm l ợ i bao nhiêu tiền cùng với nàng đều không có bất cứ quan hệ gì dù sao nàng có thuộc về mình tiền lương ngoại trừ tiền lương ở ngoài theo lý mà nói nàng cũng không cần thiết quản việc không đâu nàng hiện tại đau lòng cũng chỉ có điều là đang vì lý á lâm tiền đau lòng có thể bản thân của hắn đều không để ý nàng chẳng phải là hưởng phí hết vẻ mặt có quan hệ đương nhiên là có quan hệ đây chính là công ty của chúng ta làm sao có khả năng không có quan hệ gì với ngươi có điều chúng ta lúc này mới vừa cất bước cần phải tiêu tốn là nhất định phải có ở tình huống như vậy lý á lâm nếu như không biết nên nói cái gì vậy hắn tình thương liền khẳng định là số âm không chạy mắt thấy hạ rủ kỵ sĩ rủ cụ như vậy thất lạc hắn không nữa có hành động có thể được đương nhiên không được liền vội vàng lắc đầu đồng thời hắn cũng làm a u nhanh nắm chặt rồi hạ rủ kỵ sĩ rủ cụ tay chúng ta ánh mắt muốn hướng về lâu dài phương hướng đến xem này lần thứ nhất đêm chúng ta có lẽ sẽ tiêu tốn vài tỷ thậm chí hơn trăm ước chia làm nhưng không nên quên chúng ta còn có đệ nhị xưa di thứ ba xưa di thậm chí đệ tứ đệ ngũ xưa di hiện tại chúng ta tiếng tâm đã đánh ra đi tới sau đó muốn không cần tiếp tục ở sơ lịp lên giá c ò nói. Nói、si、nắm k h ô n hạ dù kỵ sĩ dù cụ tay lý á lâm cũng là lời nói ý vị sâu xa mở miệng giải thích ở bên trong thế giới này sợ hiệp hay là hợp nhất tiến lên chơi game tiêu thụ trang web nhưng cũng tuyệt đối không phải một nhà độc đại loại kia trên thực tế sợ hiệp cũng đang đối mặt vài nhà đối thủ cạnh tranh có thể một cái bất ngờ sẽ hành nghề nẩy dần đầu vị trí bị kéo xuống cho nên nói s ơ lip ệ là cái hài lòng phe thứ ba tiêu thụ nền tảng đồng thời cũng ở mượn game bản thân tiếng tăm ở huỳnh phẹn tạ s ỉ xưa di đánh sau khi rời khỏi đây một khi e ạ lệ dùn ngưng hẳn cùng s ơ lip ệ hợp tác đem đệ nhị xưa di đặt ở cái khác game tiêu thụ nền tảng hắn không phải là há hấp mồm một khi đổi đến hắn đối thủ cạnh tranh trên người đối thủ của hắn sợ không phải muốn một bước lên trời cho nên nói s ơ lip ệ trang ép phương diện bản thân cũng đang lo lắng chuyện như vậy phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ phát tới cùng ẹ ạ lệ dùn hợp tác tình cầu đến thời điểm tính thế nào còn không phải mặc cho lý á lâm bên này bắt bí người nói không sai ta làm sao không nghĩ tới đây đi qua lý á lâm như thế một giải thích hạ dù kỵ sĩ rủ cụ cũng là phản ứng lại tính mắt bên dưới một đôi đôi mắt đẹp là trong nháy mắt phát sinh tia sáng lần này đều có thể chứ thấy hạ dù kỵ sĩ rủ cụ vẻ mặt khôi phục như cũ lý á lâm cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm này lại tỷ náo lên khó chịu đến trả thật phiền phức nhờ có chính mình phản ứng nhanh không phải vậy sợ là còn phải tiếp tục náo xuống ừ coi như ngươi cơ linh lý á lâm cái tia thở phào nhẹ nhõm dán rất bị hạ dù kỵ sĩ rủ cụ nhìn thấy nhất thời làm cho nàng khẽ hừ một tiếng thuận tiện bay lên một cái k i n h thường có điều bay ra cái này khinh thường sau khi nàng nhưng là chủ động hướng về trước một dựa vào cả người là thuận thế kể sát ở lý á lâm trên người này này đại tỷ ngươi muốn làm gì hạ dù kỳ sĩ rủ cụ này một dựa vào nhất thời để lý á lâm có chút há hốc mồm tuy rằng đây là hai người một chỗ bên cạnh cũng không có người ngoài nhưng này dù sao cũng là ở trong công ty ngươi có phải là thoáng chú ý một hồi hoàn cảnh chung quanh được rồi xem hạ dù kỳ sĩ rủ cụ dáng rất kia phòng chừng là thật đều sẽ không quan tâm liền hai người chúng ta người thời điểm ngươi cũng đừng mang cái kia phá kính mắt hay xuống không tốt sao dựa vào ở lý á lâm trong lòng hạ dù k ỳ sĩ rủ cụ đưa tay đem hắn trên mũi kính mắt h á i xuống không chỉ có như vậy ngựa khí của nàng đều là tùy theo trở nên hờn dỗi lên đặc biệt là ở kính mắt lấy xuống một s á t na kia hai mắt của nàng nhất thời trở nên một mảnh mê ly nàng đây là muốn làm v i ệ ca ở tình huống như vậy lý á lâm là nên nghĩa chính ngôn từ đầy ra nàng biểu thị chính mình là có bạn gái người vẫn là mặc cho nàng tự do phát huy tốt hơn đây chương bốn trăm tám mươi bốn làm sao luôn cảm thấy một ngày hôm nay là lạ k h ắ c k h ắ cái c kia cái gì ta k ỳ thực đã có bạn gái hạ dù kỵ sĩ rủ cụ chủ động dựa và ở trong lồng ngực của mình nay đến tột cùng là cái tình huống thế nào lý á lâm đương nhiên rõ ràng trong lòng nếu như thuận thế mà làm sợ không phải thật muốn làm ra một hồi trong phòng làm việc hạn chế cấp nội dung vợ kịch nói cú đạo lý lý á lâm hiện tại đã không còn là độc thân cậu dĩ nhiên có cổ hì nạ tạ dù cả g ì như vậy một cái vừa đẹp đẽ lại ôn nhu bạn gái mặc dù cái k i a người bạn gái cũng không ngại sự háo sắc của hắn nhưng thân là nam nhân hắn cũng không thể làm quá phận quá đáng đúng không nếu như thật đem mình coi thành xe đuổi đất nhìn thấy cô gái liền không đông tha như vậy cho dù là ôn nhu cổ hì nạ tạ dù cá dị cũng cuối cùng cũng có một ngày gặp không chịu nổi cách hắn mà đi xa cho nên nói giữ mình trong sạch quả nhiên hay là muốn từ một chút bắt đầu làm lên liền tỷ như hiện tại hắn quả nhiên cần phải lợi lẽ đanh thép đẩy ra hạ dù k ỳ sĩ dù cụ mới được có điều ho nhẹ một tiếng lý á lâm phát biểu mình đã có bạn gái tuyên ngôn nhưng này trong lòng hạ dù k ỳ sĩ dù cụ nhưng là làm sao cũng đẩy không ra đi không phải đối phương khí lực quá lớn chỉ là hắn căn bản không sử dụng ra được khí lực đến chính mình món này làm sao thời khắc mấu chốt liền không nghe sai khiến đây rõ ràng ta muốn vì dù cạ gì giữ mình trong sạch ta người có bạn gái sao rất bình thường a có điều cùng ta có quan hệ sao dựa vào ở lý á lâm trong lòng nghe được câu này hạ dù kỵ sĩ rủ cụ là không nhịn được run nhẹ lên có điều chỉ c h ố c lát sau nàng nhưng là lập tức khôi phục k i ê n tĩnh không chỉ có không chút nào rời đi ý tứ trái lại ngẩng đầu lên nợ nụ cười hướng về hắn hỏi ngược lại ta lại không có ý định làm bạn gái của ngươi lấy hai người chúng ta tuổi càng là không thể kết hôn chỉ có điều là giữa bằng hữu giao lưu với nhau ngươi đang sợ gì đó đúng đấy chính mình đang sợ gì đó hạ dù kỵ sĩ rủ cụ đem nói đều nói đến đấy mức nói rõ cũng là không cần chính mình đi phụ trách cái gì chỉ cần ngươi tình ta nguyện mọi người đều hài lòng không được sao mình còn có cái gì tốt xoắn suýt là nam nhân vào đúng lúc này chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt nữa sao bởi vì hạ dù k ỳ sĩ dù cụ câu nói này lý á lâm rốt c ụ c tỉnh ngộ một vài thứ như vậy tiếp đó một hồi hạn chế cấp vợ kịch lớn thật sự muốn ở phòng làm việc này bên trong triển khai sao được rồi đáp án là phủ định tuy rằng lý á lâm đã tỉnh ngộ nhưng phải chú ý nơi này dù sao cũng là ở công ty mà hạ dù k ỳ sĩ dù cụ văn phòng không thể nghi ngờ là thường thường sẽ có người đến đây địa phương còn không chờ hai người chân chính ra hòa đây một tràng tiếng gõ cửa văng lên trong nháy mắt để ôm chặt cùng nhau nam nữ nhanh như tia chớp tách ra Còn nói bà hạ n g phòng n nội chế cấp dù u n g vợ kỵ sĩ rủ cụ trong phòng làm việc tổ dạ mạ di ê n chính đang hướng về hai người báo cáo h u n h phẹn tạ sĩ phát hành sau doanh thu tình hình cùng với đến tiếp sau phát triển gần nhất nàng lượng công việc nhưng là không nhỏ trong công ty rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ đều trả lại thuộc nàng quản lý trong này vừa có nàng bản thân ưu tú cũng có ly á lâm tín nhiệm đối với nàng như vậy bận rộn công tác cố nhiên làm cho nàng cảm giác rất mệt nhưng cùng lúc cũng làm cho nàng phi thường đầy đủ đặc biệt là đối với nàng như vậy vừa không tốt nghiệp bao lâu người mới mà nói gia nhập công ty không bao lâu liền nắm giữ quyền to phóng tầm mắt toàn bộ đặc khu sợ là đều phi thường ít t h i thấy đại khái cũng chính bởi vì lý á lâm phần này tín nhiệm đi t ổ dạ mạ d i n thái độ làm việc cũng là phi thường tích cực chăm chú gần đây đã mơ hồ trở thành hạ dù kỵ s ỉ dù c ú bên dưới công ty tam bạ thủ chỉ là không có chính thức tiến hành nhân viên điều động h ư n rất tốt ta sẽ tìm thời gian xem khổ cứ ngươi núi xa là một tên hợp lệ thuộc hạ tội dạ mạ j i n hiển nhiên hết sức ưu tú công tác xử lý ngay ngắn rõ ràng lý á lâm cũng không có gì để nói nhiều chỉ có ca ngợi mà thôi có điều lần này hắn đang đối mặt tội dạ mạ j i n thời điểm nhưng là đến có như vậy một vệ lúng túng này lúng túng nguyên nhân chính hắn là rất rõ ràng nhưng phóng tới người ta em gái trong mắt nhưng là không phải chuyện như vậy làm sao luôn cảm thấy b ộ t ngày hôm nay là lạ đúng rồi có quan hệ công ty phát triển chúng ta tìm thời gian hay là muốn khỏe mạnh mở hội nghị gần đây chiêu đến không ít người mới phương diện nhân sự xử lý chúng ta cũng đến lại thương lượng một chút t ộ dạ mạ d i n cái kia quái lạ vẻ mặt cũng không thể giấu giếm được lý á lâm chính hắn cũng biết mình biểu hiện có chút không tự nhiên lúc này thu dọn thật tâm tình của chính mình ngay lập tức lại rời đi một hồi đề tài theo b ì n h phẹn tạ s i đại bán ea lệ d ụ n g công ty này cũng nhảy một cái trở thành vô số game nhà sản xuất trong mắt tốt nhất nơi đi gần đây thí sinh đ ế n không xuể tuy rằng có hạ dù kỳ s ỉ dù cụ cái nớp này ở bên ngoài n ằ n g ngang nhưng trên thực tế cũng vẫn có không ít ưu tú nhân tài bị khai quật đi ra trong này cũng không chỉ chỉ là game bên sản xuất diện liên quan với công ty quản lý trang web vận doanh đối ngoại công quan chờ mọi phương diện người mới là chiêu thật không ít cũng nguyên nhân chính là như vậy công ty mở rộng đã là tất nhiên lựa chọn cái này cũng là lý á lâm cần cùng hạ dù kỵ sĩ dù cụ các nàng cố gắng mở hội thương lượng tuy rằng đến rồi người mới hơn nữa trong đó còn có rất nhiều có thành thục kinh nghiệm làm việc nhân tài nhưng tự công ty vận doanh ban đầu liền theo hắn các nguyên lão nhưng là không thể vì vậy mà khí trí vì lẽ đó làm sao sắp xếp cẩn thận người mới làm sao phát triển công ty đều là đón lấy cần tiến một bước nói chuyện、ừ. lý á lâm nói tới phương diện nhân sự xử lý vấn đề tội dạ mạ zin không nguyên do chính là trần c h ờ một chút tuy rằng nàng đối với năng lực của chính mình rất ý tưởng nhưng tương tự rất nhiều tân tuyển mộ đến nhân tài cũng đồng dạng phi thường rất mạnh đặc biệt là những người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cái gọi là người mới càng làm cho nàng cảm thấy một trận áp lực chính mình cũng không phải cái gì hàng hiệu đại học xuất thân thật có thể cạnh tranh quá những người kia sao chớ suy nghĩ quá nhiều nói cho cùng công ty vẫn là chúng ta nên làm sao phát triển công ty cũng là do chúng ta định đoạt chớ cho mình áp lực quá lớn làm tốt chính mình bản chức công tác là tốt rồi liên quan với t ổ g i ả mạ xin áp lực lý á lâm là biết đến đương nhiên này cũng không phải chính hắn phát hiện mà là hạ rủ k ỳ s ỉ rủ cụ lén lút nói cho hắn bởi công tác phương diện quan hệ sau khi tan việc hạ rủ kỵ sĩ rủ cụ cùng tổ g i ạ mạ di n cũng là thành một đôi quan hệ không tệ bạn hạn diệu có chút tư mật cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết nhưng rất đáng tiếc chính là tuy rằng tổ g i ạ mạ di n là ở lén lút lén lút oán giận quá một vài thứ có thể hạ rủ kỵ sĩ rủ cụ nhưng là qua tay liền bán đứng nàng nàng một mực còn không biết gì cả vì lẽ đó giờ khắp này lý á lâm biết đến độ vật muốn so với tưởng tượng còn nhiều hơn như vậy ở tình huống như vậy hắn đương nhiên phải cố gắng động viên cái này núi xa em gái dù sao ở trong mắt hắn bất luận công ty tuyển mộ người mới nhiều có năng lực cũng tuyệt đối không thể thay thế núi xa em gái ở trong lòng hắn địa vị phải lý á lâm câu này lời vừa ra khỏi miệng tội dạ mạ d i n nhất thời có tình ngộ trên thực tế này em gái cũng phải so với tưởng tượng thông minh nhiều lắm chỉ là thoáng như vậy n h ắ c lên điểm nàng liền lập tức hiểu rõ ra lời nói như vậy không phải là nàng muốn nghe đến sao chương bốn trăm tám mươi lăm đồng thời nắm giữ những ngày cánh hừ hừ cái tên nhà ngươi quả nhiên vẫn là mơ ước núi xa chứ đừng trách ta không nhắc nhở ngươi núi xa tâm tư có thể đều là đặt ở ạ ghệ mì trên người chỉ bằng ngươi căn bản không thể làm cho nàng đậu tâm bởi vì lý á lâm một phen động viên tội dạ mạ zin gần đây tích lũy đến áp lực bị phát tiết không ít trước khi đi cũng có thể nhìn ra này em gái vẻ mặt đã ung dung rất nhiều có điều cũng nguyên nhân chính là như vậy một bên hạ dù k ỳ xỉ rủ cụ nhưng thật giống như đến khó chịu lên rõ ràng vừa cùng chính mình bầu không khí vừa vặn kết quả quay đầu đến liền đi vén người ta nuôi xa chuyện như vậy nàng tại sao có thể nhẫn coi như không phải hắn bạn gái nàng cũng là cô gái được rồi làm sao ghen mắt thấy hạ dù k ỳ xỉ rủ cụ c á i kia một mặt khó chịu vẻ mặt lý á lâm đúng là cảm thấy có chút một người ở chính mình lấy kính mắt xuống bại lộ bộ mặt tờ hờ tờ trước n à y đ ạ i t ỷ nhìn thấy tình hình này nhất định sẽ quát mắng chính mình vững vàng bảo vệ núi xa em gái không bị chính mình chia sẻ đi có thể hiện tại ngược lại tốt nàng trái lại nhân chính mình ghen n à y cũng thật là thú vị a ghen ta có cái gì thố có thể ăn ta lại không phải bạn gái ngươi ta chỉ là ở nói cho ngươi một sự thật mà thôi lý á lâm lời kia vừa thốt ra hạ rủ k ỳ sĩ rủ cụ nhất thời dương lên cái cổ làm ra một bộ ta rất nạo g kiều vẻ mặt rõ ràng tuổi cũng không nhỏ nhưng còn cùng cái bé gái tự ngươi năm nay đến cùng bà lớn nhưng nói như thế nào đây rất không tin ê gặp làm cho người ta một loại rất đáng yêu cảm ra đây không nghen sao vậy cũng tốt đã như vậy ta liền tiếp tục cố gắng hướng dẫn núi xa lạc tuy rằng nàng cùng ạ gây mỹ -E、quan hệ rất tốt nhưng ta cũng không phải là không có cơ hội húng chi số may hay là liền này ạ gây mỹ -E、cũng có thể đồng thời quyết định cái kia không phải có thể một mũi tên hạ hai chim sao thấy hạ rủ k ỳ sĩ rủ cụ dĩ nhiên cùng chính mình chơi nổi lên ngạo kiểu lý á lâm nhưng là cười t h ầ m không ngớt lúc này tìm t ò i cằm của chính mình rất là chăm chú nghiêm túc nói ra mấy câu nói như vậy như vậy kẻ cặn bạ tuyên ngôn nếu như bị hắn phen nghe được sợ là trong nháy mắt gặp có vô số người phấn gạch bờ lắc đi có điều ngay ở trước mặt hạ dù kỵ sĩ rủ cụ trước mặt liền không nhiều như vậy kiếm kỵ dù sao từ trên bản chất nói hai bên đều rất rõ ràng lẫn nhau là cái hạ người gì n g ư ờ i dám hạ dù kỵ sĩ rủ cụ nói không đen đương nhiên là ở ngạo kiều kết quả nghe lý á lâm vừa nói như thế nàng nhất thời lông mày xoay ngang căm tức trước mặt cái này hòa tâm ra hỏa chính như vừa nãy từng nói ở trên thế giới này hạ dù kỵ sĩ rủ cụ có thể nói là hiểu rõ nhất lý á lâm bản chất người kia bởi vì từ các loại về mặt ý nghĩa tới nói hai người bọn họ đều là cùng loại người vì lẽ đó lý á lâm như vậy nói e sợ thật sự gặp như vậy làm mà cái kia chính là nàng không thể tiếp thu còn nói không phải ghen hạ dù kỳ sĩ rủ cụ phản ứng lớn như vậy lý á lâm nhất thời cười ra tiếng ghen chính là ghen còn che che giấu giấu trang nạo tiểu tuy rằng thật đáng yêu nhưng quả nhiên không thích hợp ngươi cái tuổi này người a rõ ràng là ngự tỷ cũng đừng ngạnh trang lọ l ì thuộc tính rồi ngươi t h í c h đừng tưởng rằng ngươi có thể ăn chắc ta cái công ty này bên trong đáng yêu nữ hải đều là ta cánh ta chỉ là không muốn chính mình cánh bị ngươi cướp đi mà thôi ghen tuông đều rõ ràng như vậy hạ dù kỳ sĩ rủ cụ còn không chịu thừa nhận cái này cũng là không ai nhìn nàng một mặt nghĩ một đằng nói một n ẻ o vẻ mặt lý á lâm liền cảm giác mình cười cái bụng rất đau thật sự đương nhiên là thật sự cái kia lời nói như vậy hai người chúng ta đồng thời nắm giữ những n à y cánh chẳng phải là càng tốt hơn a sau đó lý á lâm lời nói này lối ra mở miệng hạ rủ kì s ĩ rủ cụ nhất thời có chút há h ố c mộm nàng không nghĩ tới chính mình chỉ có điều là một câu phản bác mà thôi dĩ nhiên dẫn ra lý á lâm nghĩ như vậy pháp đồng thời nắm giữ những n à y cánh tuy rằng cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi nhưng luôn cảm thấy này có thể có a thử nghĩ một hồi làm lý á lâm đem những người cô gái khả ái thu làm hậu cung như vậy làm hắn thân mật chiến hữu đồng thời cùng chung giới hậu cung cũng không có vấn đề gì chứ ngược lại chính mình cần cũng không nhiều chỉ cần có thể cùng những người đáng yêu bọn nhỏ tương thân tương ái là tốt rồi tuy rằng làm như vậy đánh đổi khả năng là chính mình cũng trở thành hậu cung một trong nhưng mình đối với lý á lâm bản thân cũng có tương đương mãnh liệt hào cảm vì lẽ đó cẩn thận muốn muốn thật giống cũng không tổn thất gì không phải sao cái này cũng được sao thật giống vẫn đúng là hành lý á lâm chính mình cũng không nghĩ tới bởi vì vừa mấy câu nói dĩ nhiên vì là hạ rủ kỵ sĩ rủ cụ mở ra thế giới mới cỡ lớn tuy rằng trước đây chỉ là mơ hồ có như vậy từng k i a một ý nghĩ nhưng bây giờ nàng ý nghĩ này không thể nghi ngờ đã hoàn toàn thành hình ta quyết định ngươi hiện tại nhiệm vụ thứ nhất chính là bắt n u ô i xa sau khi chính là agami đúng rồi nếu như có thể ưu mỹ cổ tên kia ngươi cũng thuận tiện đồng thời bắt đi ngoài ra còn có những người tiểu khả ái môn chỉ cần là ta yêu thích ngươi hết thể đều muốn bắt dưới lâu dài sau khi trầm mặc để lý á lâm kinh không thỏa thuận miệng một mán xuất hiện liền thấy hạ dù kỵ sĩ rủ cụ n h a n chân tiến lên hai tay gắt gao nắm lấy bờ vai của hắn từng cũng h ữ t trong lúc đó hắn cũng hiểu ra lại đây hạ d u kỳ sĩ rủ cụ này sợ là dự định lợi dụng chính mình mở trên một cái to lớn cùng chung hậu cùng chính mình chung ở mặt trước nỗ lực tắng gái nàng chỉ cần ở phía sau phất cờ họ reo thuận tiện ngồi mát ăn bắt vàng liền có thể nàng này tính toán mưu đồ là đánh thật tốt ta này người coi ta là người nào ngươi đừng nói nhảm chuyện này liền như thế định làm sao hướng dẫn núi xa ta gặp giúp ngươi đồng thời nghĩ biện pháp để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đừng làm cho ta thất vọng h a nay đại tỷ nhiệt tình nhi đến chính là thật là đủ thấy lý á lâm còn có chút ngơ ngác nhìn mình nàng tiến lên hướng hắn phía sau l ư n g chính là một cái tát sau đó hai tay chống lạnh được kêu là một cái hưng phấn không phải chơ một chút làm sao liền biến thành đi hướng dẫn núi xa vừa nay chúng ta cũng không biết hạ rủ kỵ sĩ rủ cù này có phải là người hay không đến p h ò n g lý á lâm cảm giác mình tất yếu nhắc nhở nàng một hồi ở t ổ g i d mạ zin không đến trước giữa bọn họ nhưng là còn có một hồi chưa hoàn thành văn phòng hạn chế cấp đại chiến s a không nói nay trận đại chiến ngươi cũng không thể nói liền như thế kết thúc chứ hiện tại là nói những người thời điểm sao ta người liền ở ngay đây ngươi lúc nào muốn phải tùy thời cầm có điều trước lúc này ngươi muốn đem nhiệm vụ của ta làm tốt nhanh bắt núi xa không thành công đừng tới gặp ta lý á lâm là có lòng nhắc nhở Có cụ có thả ở trên mặt này. Thậm chí nói, thể tầm tư toàn thả trên mặt thậm phất phất tay, liền như thế hạ khắp nhưng hoàn không hơi không nhẫn như lại rủ rủ kỳ kiên sỉ giờ nàng liền này này, vẫn ở đối e m Lâm làm Lý là Á cái hướng phòng nhiên thật. Trước bên ngoài cạn. Ngoa liền về việc tạo. đùa Dĩ với hạ rủ kỳ sĩ rủ cụ này đại tỷ lý á lâm đã triệt để không nói gì đương nhiên hắn cũng không thể thật sự dựa theo nàng nói như vậy đi hướng dẫn núi xa vì tán gái mà tán gái cái gì cái kia không phải là kẻ tặng ba sao mặc dù mình người này là rất hoa tâm nhưng còn không đến mức như vậy không điểm mấu chốt được rồi Chỉ t i đúng n ư gần r nhất khoảng thời gian này bởi vì công tác bận rộn lý á lâm cơ hồ đem lại đa số thời gian đều đặt ở công ty bên trên liền ngay cả trường học đều liên tiếp mời chừng mấy ngày giả mà trường học phương diện cũng biết hắn tình huống đặc biệt giả điều giống nhau đèn xanh đúng là không có áp lực gì hiện tại tất cả hài lòng công ty cũng không còn cần hắn bận b i ể u trước bận b i ể u sau có chút đã sớm chuyện nên làm cũng xác thực nên bắt đầu rồi không sai trước mắt lý á lâm quan tâm nhất chính là hệ thống nhận thưởng vấn đề hiện giai đoạn lý á lâm trong tay còn có sáu lần nhận thưởng cơ hội đều là thông qua trước đây nhiệm vụ tích góp lại đến đợi lâu như vậy rốt cuộc đợi được ý phen tạ xi đem bán như vậy tiếp đó khẳng định là muốn nhận thưởng thử nghiệm khí mới được trước bởi vì vẫn đang bận không tìm được n h à rỗi hiện ở đây khà khà để bắt đầu đi sáu liền rút đi lên chúc mừng đánh đến nước chi huy chương lv hai xuất từ biển phẹn tạ s ỉ chi ma đạo thanh chiến thế giới chúc mừng đánh đến tinh thông cấp bậc nghề nghiệp chuyên môn s ở k ỳ trời xanh trăng tàn chém xuất từ biển phẹn tạ s ỉ chi ma đạo thanh chiến thế giới chúc mừng đánh đến thông thạo cấp bậc hẹn chú văn s ở k ỳ hiệu trị liệu xuất từ ả l i n h bản số nát chi bánh xe số mệnh thế giới chúc mừng đánh đến truyền kỳ cấp bậc vũ khí s ở h ậ t in v e r sợ tồn xuất từ ả l i n bản số nát chi bánh xe số mệnh thế giới chúc mừng đánh đến huy chương triệu hoán lv ba xuất từ biển phẹn tạ xỉ chi ma đạo thanh chiến thế giới chúc mừng đánh đến phi hành huy chương lv một xuất từ biển phẹn tạ s ì chi ma đạo thánh chiến thế giới liên tiếp sáu lần nhận thưởng liền như lý á lâm suy nghĩ như vậy biển phẹn tạ s ì thế giới nhận thưởng xác thực mở ra hơn nữa này sáu lần nhận thưởng bên trong có bốn lần đều rút chúng biển phẹn tạ s ì bên trong thế giới khen thưởng ở biển phẹn tạ s ì bộ tác phẩm này bên trong lý á lâm coi trọng nhất chính là trong đó huy chương hệ thống mà lần này cũng như ước nguyện của hắn bắt được ba tấm huy chương quả thực để hắn vui mừng không xiết b i n phẹn tạ xì bên trong huy chương liền không có mấy cái là vô dụng đặc biệt là trong đó đáng sợ nhất vận mệnh huy chương vậy cũng là có thể khiến người ta một n i ệ m thành thần siêu cấp máy nói dối trên thực tế ở nhận tưởng trước lý á lâm liền đã t ừ n g ảo tường quá hay là mình có thể vận khí bạo phát thật có thể được cái kia vận mệnh huy chương cũng khó nói chi tiết nguyện vọng là tốt đẹp muốn một n i ệ m thành thần cái gì chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng một hồi làm người à vẫn là giữ khuôn phép đối với hiện thực cho thỏa đáng đương nhiên mặc dù không có cái kia trong truyền thuyết vận mệnh huy chương lần này được ba tấm huy chương cũng đồng d ạ n g để lý á lâm thích chịu không nội thu có điều thứ tốt vẫn là phóng tới mặt sau nói tốt hơn trước tiên nói một chút về cái khác phần thường đi ngoại trừ bốn cái biển phẹn tạ s ỉ thế giới phần thưởng ở ngoài lần này nhận thưởng còn phải đến hai cái đến từ alinz bản xô nát thế giới phần thưởng trong đó hẹn chú văn kỹ có thể trị liệu đây tuyệt đối là một cái tương đương ra sức s ở kỳ hiệu dù sao phải biết được s ở kỳ hiệu này lý á lâm sẽ cùng với trở thành nghề nghiệp vũ em khiến cái s ở kỳ chính là một cái mãi ở sau này chiến đấu bên trong vừa có thể trị đội hữu lại có thể trị liệu chính mình không thể nghi ngờ đối nhau t ổ n tăng lên không ít bảo đảm mà một cái khác phần thưởng chuyên kỳ cấp bậc vũ khí sợ hật in t e o sợ tổn vậy thì là càng thêm khiến người ta kinh hỉ thứ tốt ở đây cần nói rõ một hồi này s ở v ậ t in the s ở tổn không phải đối phương s ở v ậ t in the s ở tổn đại gia nhưng chớ đem hiểu lầm kia thành là ta vương c a libber hai người hoàn toàn không phải cùng một món vũ khí cái này s ở v ậ t in the s ở tổn là đến từ alin's bản s ô nát thế giới khoa học kỹ thuật kết quả luận uy lực khẳng định ở tinh xảo cấp bậc tướng quân đao bên trên chỉ tiếc lý á lâm đối với như vậy một tay trực kiếm độ thành thạo không cao mặc dù có hệ thống gia trì cũng đến thích đứng một trận mới được có thể mặc dù độ thành thạo không cao nương theo sợ hật in the sợ tổn xuất hiện tướng quân đao cái này tùy tùng lý á lâm một quãng thời gian rất dài lao đầu phòng trừng cũng là muốn xuất ngũ dù sao nói cho cùng tướng quân đao cũng chỉ là một cái tinh xảo cấp vũ khí chỉ có thể dùng để quá độ không có cách nào lâu dài sử dụng trên thực tế chờ lý á lâm sau đó thực lực lần thứ hai tăng cường hay là sợ hật in the s ở tổn cũng không có cách nào đổi tới bước chân của hắn có điều cái kia đã là chuyện sau này hiện giai đoạn hắn hết thể dùng mạnh nhất vũ khí vẫn là cái này chuyển hậu kỳ vũ khí không sai tại cầm sợ hật in the s ở tổn lý á lâm rất có hứng thú liên tiếp vương đầy hắn có một loại cảm giác đang sử dụng này món vũ khí thời điểm sử dụng thủy bình tứ phương trạm như vậy kỹ có thể xác định càng thêm thuận b u ồ n xua gió có điều chỉ là một cái thủy bình tứ phương c h ạ n g có thể không đủ để xứng đôi cái này chuyển kỳ vũ khí vì lẽ đó đón lấy liền muốn xem thử xem cái kia đến từ vĩnh phẹn tạ xỉ thế giới chuyên môn nghề nghiệp sợ k ỳ trời xanh trăng tàn chém đi ở đây cũng nhất định phải nói rõ một hồi vĩnh phẹn tạ xỉ thế giới có thể nói là lý á lâm mở ra mạnh nhất thế giới trước đây hắn tuy rằng cũng thu được không ít sợ kỳ hiệu nhưng vấn đề là cùng vĩnh phẹn tạ xỉ thế giới sợ kỳ hiệu so với quả nhiên còn hơi kém hơn trên không chỉ một bậc liền nắm này trời xanh trăng tàn chém tới nói đi mặc dù kỹ năng này chỉ có tinh thông cấp bậc có thể uy lực nhưng hoàn toàn không phải thủy bình tứ phương trạm có thể so sánh với một khi lý á lâm sử dụng ra sở kỳ hiệu này trong nháy mắt phá hủy một đống kiến trúc cũng hoàn toàn không thành vấn đề đương nhiên cái gọi là trong nháy mắt phá hủy một đống kiến trúc cũng phải nhìn cái kia kiến trúc lớn bao nhiêu bách bình h o à n g t r ư ừ n g trái phải nhà trệ khẳng định không thành vấn đề nhưng nếu như đổi thành cao ốc trọc trời lý á lâm còn không đạt đến loại kia phá rỡ làm trình độ dù vậy sở kỳ hiệu này chỗ cường đại cũng hoàn toàn có thể, thể hiện có thể nói như vậy sở kỳ hiệu này xuất hiện đại biểu lý á lâm lá bài tẩy lại nhiều một tấm mặc dù sau đó gặp phải tố chất thân thể cùng hắn gần gũi kẻ địch hắn cũng đều có thể lấy bằng này sở kỳ chuyển bại thành thắng nếu như có thể lý á lâm cảm giác mình tất y ê u ưu tiên tăng lên một hồi sở kỳ hiệu này đẳng cấp một khi tương lai có thể đem sở kỳ hiệu này đạt đến tông sư cấp bậc phòng t r ư n g một chiêu kiếm chặt đức đại địa cũng không là giấc mơ chi tiết muốn tăng lên sở kỳ hiệu đẳng cấp nhất định phải muốn liên tiếp không ngừng tiến hành luyện tập mà trước mắt tuy rằng lý á lâm thân thể tố chất được tăng lên cực lớn nhưng muốn đem sở kỳ hiệu này can đến thổ huyết chớ đừng nói chi là tối trung cực tông sư đẳng cấp cái này hòa bình thế giới cũng không địa phương để hắn tu luyện như thế khủng bố kiếm kỹ muốn tăng lên đẳng cấp hắn còn phải đến dị thế giới bên kia mới được cũng thật là có đủ khiến người ta x o a n suýt chương bốn trăm tám mươi bảy huy chương sức mạnh được trời xanh trăng tàn chém như vậy sợ kỳ hiệu nhưng nhưng nhân do nhiều nguyên nhân không có cách nào can đẳng cấp này s á c thực khiến người ta rất là x o a n suýt bất đắc dĩ nhưng như thế nào đi nữa x o a n suýt cũng không có cách nào thay đổi sự thật này vì lẽ đó hết cách rồi vẫn là tiếp tục xem phần thưởng đi kỹ năng và vũ khí nói xong như vậy đón lấy ánh mắt khẳng định là muốn đặt ở huy chương bên trên ở thu được đến từ b ị n phẹn tạ xỉ thế giới huy chương sau khi cứu vớt hệ thống phương diện cũng đồng thời mở ra huy chương bản khối tại đây tảng khối mặt trên lý á lâm có thể tuần tra đã có quan huy chương hết thể tường tận thông qua tuần tra có thể biết được huy chương này phương pháp sử dụng cùng b ị n phẹn tạ xỉ trò chơi này xê xích không nhiều nhưng cũng hơi có sự khác biệt như vậy chúng ta trước hết từ huy chương sử dụng nói tới đi trước mắt lý á lâm được huy chương tổng cộng có ba cái phân biệt là nước chi huy chương huy chương triệu hoán cùng với phi hành huy chương nước chi huy chương tên như ý nghĩa chỉ cần trang bị trên cái này huy chương liền có thể mượn dùng huy chương sức mạnh sử dụng chạm trổ ở huy chương bên trong hệ thủy tinh linh phép thuật mà huy chương triệu hoán nhưng là mượn huy chương sức mạnh cho gọi ra thần ma hiệp trợ tác chiến phi hành huy chương càng thêm đơn giản chỉ cần trang bị này huy chương liền có thể nắm giữ năng lực phi hành từ giới thiệu nhìn lên huy chương triệu hoán năng lực không thể nghi ngờ là cường đại nhất dù sao phải biết huy chương triệu hoán có khả năng cho gọi ra đến thần ma nhưng là không ít hơn nữa ở huy chương đẳng cấp đạt đến cao nhất thời điểm còn có thể cho gọi ra siêu cường long đế thương viêm trợ chiến Có đương i ề u huy không kém h có c chỉ có h sẽ k ô nhiên g dụng sử u y chương người, dù dụng cho chương, được có được cái chương, cái nhất huy chương, sử dụng được rồi như thường có thể phát huy ra không hiệu huy hắn phi thường là lẽ ly lâm là này yếu quả, đều tưởng tượng nổi sử đó rồi ra mỗi á vì u thích. đ ư ơ g nhiên, tuy rằng không có nhược huy chương nhưng tương tự huy chương cũng có đẳng cấp hạn chế hiện tại lý á lâm nước chi huy chương là lv hai như vậy nói cách khác hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng mặt trên duy nhất chữa trị chi thủy ma pháp ngoài ra còn lại sở kỳ hiệu chỉ có thể chờ đợi chờ huy chương đẳng cấp tăng lên sau mới có thể tiếp tục mở ra sử dụng tương tự như vậy lv ba huy chương triệu hắn cũng như thế tồn tại hạn chế sức chiến đấu mạnh nhất long đế thương viêm khẳng định là không có cách nào triệu hoán hiện giai đoạn hắn cũng chỉ có thể triệu hoán phong tri yêu t ì n h băng chi ma thần còn có viêm chi ma thần này ba cái sinh vật triệu hồi xem dáng dấp như vậy muốn đem huy chương này thăng cấp là trọng trách thì nặng mà đường thì xa duy nhất khá là khiến người ta vui mừng vẫn là cuối cùng l v một phi hành huy chương đừng xem này phi hành huy chương đẳng cấp thấp nhưng không có quá nhiều hạn chế mặc dù chỉ là l v một trang bị sau cũng có thể thu được năng lực phi hành bất luận thăng cấp hay không đều là giống nhau có điều muốn sử dụng phi hành huy chương năng lực phi hành nhất định phải muốn tiêu hao lực lượng tinh thần lờ vợ một phi hành huy chương tiêu hao không nhỏ chỉ có tiếp tục tăng lên đẳng cấp sau mới có thể giảm nhỏ tiêu hao vì lẽ đó mặc dù không quá to lớn hạn chế cái này huy chương đẳng cấp cũng đồng d ạ n g là muốn tăng lên cũng c ò n tốt huy chương đẳng cấp cao nhất vì là lờ vợ năm muốn căn mãn ngược lại cũng không tính là xa xa khó v ờ i hơn nữa mấu chốt nhất chính là ở huy chương đạt thành lờ vợ năm sau khi lý á lâm liền có thể thông qua huy chương tàng khối lợi dụng mát cấp huy chương tiến hành chuyển trước đây chính là to lớn nhất kinh hỷ có hay không nước chi huy chương có thể để cho lý á lâm chuyển chức thành nước tinh linh sứ huy chương triệu hoãn có thể để cho hắn chuyển chức vì là triệu hoàn sư phi hành huy chương thì lại có thể làm cho hắn chuyển chức vì là phi hành sư thành công chuyển chức sau lý á lâm thân thể thuộc tính gặp tùy theo tiến hành tăng cường thuộc tính tăng cường cụ thể trị số nhưng là căn cứ nghề nghiệp mà định đáng nhắc tới chính là loại này chuyển chức cũng không phải là duy nhất hạ định mà là có thể bất cứ lúc nào thay đổi nói cách khác chỉ cần hắn đem những này huy chương tăng lên đến mắt cấp hắn là có thể thích làm gì thì làm chuyển chức vì là trở lên ba loại nghề nghiệp quả thực thoải mái về đến nhà có hay không chỉ một điểm này lý á lâm liền siêu muốn đem hết thể huy chương đều kiếm đủ đến thời điểm hắn giả mạo cái toàn nghề nghiệp đại sư đều hoàn toàn không thành vấn đề chỉ là tuy rằng lần này xem ra huy chương nhận thưởng s á t suất xem như là rất cao nhưng n g h ị thông suốt quá nhận thưởng tập hợp hết t h ể huy chương hiển nhiên cũng là chuyện không thể nào dù sao nhận thưởng số lần vốn là không phải như vậy dễ dàng được hơn nữa coi như có nhận thưởng cơ hội cũng chưa chắc liền như vậy ra sức thật có thể đánh vào huy chương cho nên nói cũng thật là nhức d ã y a hệ thống chúng ta có thể hay không thương lượng một chút ngươi mở ra cái hệ thống cửa hàng để ta có thể hối đoáy cái vũ khí đạo cụ thêm huy chương cái gì dù sao cũng hơn cái kia nhận thưởng mạnh hơn nhiều không phải sao rất đáng tiếc tuy rằng lý á lâm cùng hệ thống oán giận liên tục có thể cứu vớt hệ thống nhưng căn bản liền không để ý tới hắn cái gọi là hệ thống cửa hàng càng là không chắc chắn sự t ì n h chính mình hệ thống này không góp s ứ ca c giấu trong lòng như vậy tâm tình lý á lâm đem hết thẻ huy chương thu xếp ở hệ thống huy chương tảng khối bên trên huy chương tuy rằng có thể không hạn chế sử dụng nhưng cũng không phải là toàn không hạn chế lý á lâm có thể sử dụng huy chương về số lượng hạn vì là ba nếu như muốn sử dụng thứ tư huy chương sức mạnh nhất định phải tiến hành huy chương thay đổi tuy rằng tiêu tốn không mất bao nhiều thời gian nhưng trung quy vẫn không có lập tức sử dụng như vậy nhanh và t i ệ n có điều lý á lâm á trị ư ớ c chỉ có mắt、so、liệu trường, c sở kỳ có thể tiến hành thăng cấp chữa trị chi nước hiệu quả nhưng là cố định từ lâu dài cân nhắc trị liệu phát triển tiền cảnh muốn tới càng tốt hơn này cũng tương tự xem như là huy chương tệ nạn đi nước chi huy chương kiểm tra song sau ngay sau đó là huy chương triệu hoán mấy cái có thể cho gọi ra đến sinh vật triệu hồi liên tiếp bị gọi ra có điều chỉ là để chúng nó tồn tại chốc lát lý á lâm liền đem chúng nó toàn bộ thủ tiêu triệu h á n c ò n bà nói chứng những n à y sinh vật triệu hồi thể hình muốn so với t ư ở n g tượng còn lớn hơn nếu như không muốn biết ra cái gì đại tin tức đến sau đó ở thế giới này vẫn là thiếu triệu h á n chúng nó cho thỏa đáng cho tới cuối cùng phi hành huy chương sử dụng lên đúng là rất đơn giản thuận tiện khống chế cũng phải so với tưởng tượng ở n g t ư càng ung dung chỉ là này tiêu hao quả nhiên còn là một vấn đề lớn coi như lý á lâm lực lượng tinh thần mát điểm cũng vẹn vẹn chỉ có thể dùng huy chương này phi hành nửa giờ so sánh với nhau sử dụng cái t r ổ i phi hành không thể nghi ngờ muốn tới càng thêm ung dung thuận tiện có điều chỉ là lờ vờ một m à t h ô i có thể đạt đến mức độ như vậy đã khiến người ta rất hài lòng đón lấy chỉ cần đem đẳng cấp tăng lên lên huy chương này tác dụng cũng chắc chắn vượt qua ma nữ cái t r ổ i không sai như vậy không nói phần thưởng đều giới thiệu xong lý á lâm đón lấy tự nhiên là vùi đầu vào căng thẳng mà lại bận rộn c a n đẳng cấp đại nghiệp ở trong cái gọi là ép buộc chứng chính là như vậy một khi giả thiết mục tiêu vậy thì là không hoàn thành không thoải mái sợ kỳ chỉ là căn những này huy chương đẳng cấp có thể muốn so với căn tuyển hạng sợ kỳ khó khăn nhiều lắm dù sao muốn huy chương đẳng cấp tăng lên theo ả hỷn g phẹn tạ xì nhật bản cầu con đường sống thuận lợi nghiên cứu phát minh công ty phương diện cũng không cần hắn tiêu tốn quá nhiều tinh lực vì lẽ đó tiếp đó quả nhiên hay là muốn hưởng thụ giới hòa bình h à n g ngày mới được tuy rằng theo lý mà nói theo vượt giới nhiệm vụ tức s ắ p mở ra hắn cũng xác thực nên duy trì nhất định căng thẳng nhưng nên làm hắn cũng đã làm đều là căng thẳng thần kinh cũng không phải chuyện tốt lành gì vì lẽ đó quả nhân a vẫn có tùng có trì tốt hơn trở về trường học sinh hoạt lý á lâm quá kỳ thực cũng không sai tuy rằng là một người siêu nhân khí thần tượng hắn nhất định phải đi đối mặt những người mê mụi phèn nhưng ở trong trường học c h u n g quy vẫn là lý trí học sinh tương đối nhiều dù sao mỗi ngày đều có thể gặp mặt mà tổng không đến nỗi để hắn mỗi ngày bị vây đuổi chặn đường khuyết đại như vậy không chỉ có như vậy ô mì bên kia cũng cố ý đứng ra vì hắn củng cố hình nạ tạ dù c ả gì thành lập chuyên môn fans hội tiếp ứng hắn cần làm chỉ là định kỳ phối hợp hội tiếp ứng hoạt động tình c ờ ở fans trước mặt lũ l ư diện cũng đã đầy đủ thỏa mãn tuyệt đại đa số mê mội trái tim điểm này hắn vẫn đúng là muốn nhiều cảm tạ ô mì cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có thể hưởng thụ như vậy hòa bình hàng ngày chỉ là mặc dù trở về hòa bình trường học sinh hoạt cũng chưa chắc mỗi một ngày đều là thuận buồng ô i gió thật phiên a tốc nước học tỷ cũng quá đáng này không làm lý á lâm ở trong lớp quan hệ một trong những bằng hữu tốt nhất mạ kỳ giờ khắc này chính là ở bán giận cái liên tục hơn nữa cái kia khá là hoán niệm ánh mắt cũng là vẫn nhìn chằm chằm lý á lâm không tha tuy rằng trong miệng ở o á n giận người là thân là bóng c h u y ể n bộ tiền bối tốc nước nhưng trên thực tế l ờ i này chính là hướng về phía hắn nói tuy rằng ngươi là nói như vậy nếu không thì ta tự mình đi gặp tốc nước một mặt cùng với nàng ngay mặt đem lời nói rõ ràng ra mạ kỳ vì sao như vậy hoán niệm lý do lý á lâm đương nhiên rất rõ ràng dù sao trước đó nàng cũng đã nói rõ nguyên nhân vẫn là bắt nguồn từ trên người hắn mỗi năm một lần gạ cù hệ sẽ không phải sắp bắt đầu rồi mà lại như trước đây như vậy các đại xã đoàn đều đem ý đồ xấu đánh tới lý á lâm cùng cổ hì nạ tạ dù c ả gì chuyện này đối với siêu nhân khí thần tượng trên người đều hy vọng bọn họ có thể ở chính mình xã đoàn xuất hiện vì đó hấp dẫn khách hàng những người với bọn hắn không quen xã đoàn đều như vậy cùng lý á lâm có chút quan hệ bóng truyền bộ càng là đứng m u i chịu x à o này không tốc nước liền trong bóng tối làm việc hy vọng mạ kỷ cùng ả s ù cổ có thể khuyên bảo lý á lâm để hắn ở gạ cù hệ sẽ cùng ngày tham gia bóng truyền bộ tổ chức hoạt động tuy rằng không có cớ b ư c nhưng dụ dỗ khẳng định là có cái gọi là dùng đạo lý dùng chân tình mà. ngược lại mạ kỳ cùng ạ sủ cổ là cảm thấy rất khó từ chối là được rồi có thể vấn đề là các nàng bên kia rất khó từ chối tốc nước nhưng tương tự cũng rất rõ ràng lý á lâm tình huống ở bên này biết hắn khó xử vì lẽ đó kẹp ở giữa thật sự làm cho các nàng rất khó làm xoắn suýt đến xoắn suýt đi các nàng cũng không có biện pháp tốt chỉ có thể đem chuyện này nói cho lý á lâm sau đó hắn là từ chối vẫn là đáp ứng đều xem hắn sự lựa chọn của chính mình có thể lời nói vạn sự đại cát không được cũng không liên quan không cần vì các nàng mà xoắn suýt có thể nói là nói như vậy mạ kỳ vẫn, vẫn là đối với lý á lâm oán niệm không đất dù sao không phải hắn cũng là không nhiều chuyện như vậy hiện tại làm nàng mỗi lần tham gia xã đoàn hoạt động đều muốn chịu đựng tốc nước cái tiêu kỳ kỳ ánh mắt áp lực nhưng là siêu cấp đại đối với tình huống như thế lý á lâm kỳ thực cũng thật bất đắc dĩ ngược lại không là hắn không muốn giúp mạ kỳ việc này mà là thật không tốt mở cái miệng này tử phải biết các đại xã đoàn phương diện có thể đều là ở mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm đây một khi hắn đi tới bóng chuyền bộ liền nhất định sẽ hạ xuống câu chuyện đến thời điểm người ta sẽ nói rồi dựa vào cái gì ngươi có thể giúp bóng chuyền bộ xã đoàn chính là mẹ kế dưỡng làm siêu nhân khí thần tượng ngươi làm sao có thể như thế khác nhau đối xử hết cách rồi đây chính là rút dây động d ừ n g tiết ấu vì lẽ đó coi như là xem ở mạ kỳ cùng ngạt xủ cổ trên mặt lý á lâm cũng không có cách nào mở cái này tiền lệ húng chi điều này cũng, cũng không chỉ là đơn thuần vấn đề mặt mũi nói cho cùng vẫn là tốc nước ở sau lưng làm sự tình không đúng vậy sẽ không để cho này hai em gái như thế khó làm người đi theo tốc nước học t ỷ nói này thích hợp sao mặc dù đối với lý á lâm có chút đoán nghiệm nhưng mạ kỳ kỳ thực cũng chính là oán giận hai câu mà thôi nàng cũng rõ ràng lý á lâm bên này tình hình biết mình không thể bởi vì bóng chuyển bộ lợi ích mà để lý á lâm có làm vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu nàng liền không hy vọng lý á lâm có thể đáp ứng thậm chí từ một lúc mới bắt đầu nàng liền nói chính mình chỉ là phụ trách truyền một lời để lý á lâm không cần nhìn ở nàng cùng n g sủ cổ trên mặt mạnh mẽ đáp ứng nếu không lý á lâm hay là vẫn đúng là không có cách nào ngạnh dưới cái tia tâm địa từ chối chỉ là tiểu oán giận khẳng định là chạy không được nhưng nàng không thường nghĩ lý á lâm dĩ nhiên dự định chủ động đi gặp tốc nước n à y thật sự không thành vấn đề sao hết cách rồi không phải vậy ngươi cùng n g sủ cổ kẹp ở giữa cũng rất khó chịu cùng với để cho các ngươi khó chịu không bằng ta trực tiếp cùng tốc nước nói do tốt hơn lắc, lắc đầu lý á lâm cũng không phải rất muốn thấy t ó c nước nhưng chuyện này không giải quyết cũng xác thực rất để mạ k ỳ cùng Á sủ cổ nhào tâm đặc biệt là xem mạ k ỳ hiện tại trạng thái hơn nữa một bên tuy rằng không nói gì vẻ mặt nhưng tràn ngập lo lắng Á sủ cổ hắn liền biết chính mình không ra mặt là không xong rồi nếu không thì vẫn là ta cùng cùng t ó c nước học t h nói một chút đi á lâm ngươi vẫn là không muốn đi tốt hơn lý á lâm tuy rằng quyết định muốn đứng ra nhưng vào lúc này một bên hạ dù cả nhưng là đột nhiên đã mở miệng hạ dù cả ngươi hạ dù cả đột nhiên đứng ra rất là làm người ta bất ngờ không chỉ có là lý á lâm liền ngay cả mạ kỵ cùng Á sủ cô đều là trận to hai mắt dù sao hạ dù cạ không phải người trong cuộc trên lý thuyết tới nói cũng không cần thiết lẫn vào chuyện này có thể nàng trung quy vẫn là đứng dậy yên tâm giao cho ta đi đúng chuyện này xác thực không có quan hệ gì với hạ dù cạ có thể vấn đề là lý á lâm mạ kỵ còn có Á sủ cô đều là bằng hữu của nàng còn nữa nàng cùng bóng truyền bộ bên kia quan hệ cũng không sai đại gia lẫn nhau đều có từng người khó xử ôn nhu nàng đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến chuyện này lý á lâm đứng ra từ chối nhất định sẽ để quan hệ lẫn nhau rất lúng、túng. dù sao lấy hạ dù cả nhân duyên quyết định cái tốc nước còn không phải dễ dàng có nàng ở chuyện này khẳng định coi như giải quyết nhưng mà sự tình thật sự khả năng đơn giản như vậy giải quyết sao chương bốn trăm tám mươi chín vậy thì xem chúng ta ai có thể chơi qua ai đùa gì thế tốc nước học tỷ cũng quá đáng ghét nàng đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạ dù cả vì mọi người cảm thụ tự mình đi cùng tốc nước gặp mặt thế l y á lâm từ chối bóng truyền bộ mời này vốn là nàng một phen lòng tốt có thể nàng đứng ra nhưng là đem mình kéo vào bùn trong đàm đây là tất cả mọi người đều không thể nghĩ đến vì lẽ đó ở biết được hạ dù cả cùng tốc nước gặp mặt sau khi trải qua khá là kích động mạ kỳ là lập tức đập nổi lên bàn cái này tốc nước nàng cũng thật là gặp tận dụng mọi thứ a mạ kỳ là rất oán giận mỗ bàn nhưng lý á lâm nhưng cũng không có cùng nàng như thế b u ồ n b ự c không bằng nói hắn hiện tại nhưng là đến phi thường bình tĩnh than nhẹ một tiếng lý á lâm tìm t ò i cảm của chính mình tuy rằng đã sớm biết tốc nước không phải cái gì đơn giản nhân vật nhưng điều này cũng xác thực quá khó chơi các ngươi cũng đừng quá tức giận kỳ thực ta cũng có thể hiểu được tốc nước học t ỷ tâm tình làm người trong cuộc hạ dù cả chính là cái người hiền lành căn bản thì sẽ không từ chối người khác không phải vậy lần này cũng sẽ không bị tốc nước chui chỗ trống có thể việc đã đến nước này nàng có thể làm sao cũng đã đáp ứng người ta chẳng lẽ còn muốn đổi ý sao mọi người đều có thể hiểu được tốc nước tâm tình nhưng chúng ta tâm tình nàng lý giải quá sao được rồi hạ dù cả chuyện này trước tiên chấm dứt ở đây đón lấy vẫn là giao cho ta đi hạ dù cả ôn nu tính tình mọi người đều rất rõ ràng nàng là thà rằng chính mình chịu thiệt cũng không hy vọng bằng hưu khó chịu vì lẽ đó lần này nàng mặc dù không lớn cũng trung quy vẫn là đáp ứng rồi tốc nước yêu cầu ở tình huống như vậy lý á lâm khả năng c h ơ mắt nhìn tốc nước âm n hưu thực hiện được sao không đương nhiên không thể muốn chiếm nhà hạ dù cả tiện nghi người nghĩ quá nhiều này như vậy nói rồi nhiều như vậy đến t u ộ t c ù n g phát sinh cái gì đây sự tình còn muốn từ hạ dù cạ cùng tốc nước gặp mặt bắt đầu nói tới đi gặp tốc nước hạ dù cạ là là một người điều giải người thân phận tận tình khuyên n ủ vì là tốc thủy phân tích lý á lâm khó xử nói do hắn hiện tại không thể là bóng chuyền bộ mở cái miệng này tử nếu không sẽ hạ xuống cái khác xã đoàn được điểm lời này nói hợp tình hợp lý lý luận tới nói chỉ cần tốc nước h i ể u chút c h u y ệ n thì nên biết sự không thể làm không dây dưa nữa nhưng mà đây tốc nước hiển nhiên không như vậy hiệu lý lẽ đúng nàng là không lại xoắn suýt lý á lâm vì là bóng chuyền bộ hỗ trợ một chuyện Trên t dự hơn nữa hiện tại bóng truyền bộ căn bản không cái gì có thể đem ra được đồ vật nếu như không có siêu nhân khí thần tượng hỗ trợ là thật sự không qua được cái nước này mấy câu nói nói hạ dù cạ đều nhẹ dạ nhưng mà cũng chính đang nàng nhẹ dạ thời khắc tốc nước đưa ra yêu cầu lý á lâm c ù n g c ô hy nạ tạ dù cạ gì không đáp ứng nàng cũng không có biện pháp vì lẽ đó hiện tại nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hy vọng hạ dù cạ có thể ở gạ cụ h ệ sẽ thời điểm vì là bóng t r u y ề n bộ hỗ trợ mà cái gọi là hỗ trợ chính là bóng t r u y ề n bộ ở gạ cụ h ệ sẽ cùng ngày tổ chức hoạt động bóng t r u y ề n phòng cà phê bên trong đảm nhiệm xem bản lương công tác thử nghĩ một hồi hạ dù cạ mặc vào một thân bóng t r u y ề n quần áo thể thao đứng ở phòng cà phê bên trong hấp dẫn khách hàng lấy nàng khuôn mặt đẹp khách mời còn không phải đem phòng cà phê ngưỡng cửa đà phá nơi này cũng không thể không nói tốc nước ánh mắt xác thực là độc nếu như hạ dù cả thật sự đáp ứng rồi cái kêu bóng chuyển phòng cà phê tất nhiên gặp trở nên phi thường nóng nảy trên thực tế không chịu đựng được nàng cầu xin hạ dù cả cuối cùng cũng xác thực là không thể không miễn cưỡng đáp ứng hết cách rồi nàng là thật sự không tiện cự tuyệt tốc nước dù sao nàng tối không chịu được chính là người khác ánh mắt cầu t h ẩ n có thể vấn đề là lý á lâm làm sao luôn cảm thấy này là l ạ đây nhưng là ta cũng đã đáp ứng tốc nước học tỷ. lý á lâm cuối cùng vẫn là đem chuyện này ôm đồm ở trên người mình điều này làm cho hạ dù cả rất là băn văn rõ ràng là muốn vì hắn hỗ trợ có thể kết quả ngược lại tốt bận bịu là giúp đỡ có thể chính mình nhưng cũng đồng thời lo vào cuối cùng còn phải để hắn ra tay chuyện này có phải là không tốt lắm đáp ứng rồi có thể làm sao ta có thừa biện pháp buộc nàng từ bỏ húng chi ta luôn cảm thấy tốc nước là sớm có dựng như hay là từ vừa mới bắt đầu nàng chính là đem mục tiêu định ở trên người ngươi Tao lắt tốc tiếp tính biết ít. rất có tâm sau mày, Lâm này nàng là này là Lý lại Á cách, nhân đầu, nhiều, đó đến có người hắn hắn nước xúc cơ, không nhưng nhưng không Nữ nhưng v nhưng dù cho như thế nàng vẫn để cho mạ kỷ cùng ạt xù cộ mở ra cái này khẩu biết do gặp bị cự tuyệt còn muốn thử nghiệm là không cam lòng sao không hay là nàng là rất sớm làm tốt hai tay chuẩn bị nếu như lý á lâm cuối cùng không chịu nổi mạ kỷ cùng ạt xù cộ thỉnh cầu bất đắc dĩ đáp ứng nàng là nghĩ như thế nào đều kiếm bổn không lỗ nhưng nếu như không đáp ứng nàng cũng có hậu chiêu kế hoạch mà cái kế hoạch này mục tiêu thì lại chính là hạ rủ cả không sai nếu không làm sao có khả năng hạ rủ cả vừa đi nàng liền lập tức làm ra phản ứng các loại tiêu hành động để hạ dù cả đáp ứng thậm chí còn trực tiếp đánh nhịp làm cho nàng trở thành bóng t r u y ề n phòng cà phê xem bản nương cho nên nói nàng khẳng định cũng sớm đã chuẩn bị ký cảng hoặc là lý á lâm hoặc là chính là hạ dù cạ nàng thế tất yếu được một cái hơn nữa trong lòng nàng đối với hạ dù cạ chờ mong khẳng định càng to lớn hơn lần này hạ dù cạ đứng ra có thể nói là ở giữa nàng y mớn trực tiếp thuận thế đem nàng đ i ề u trụ làm cho nàng liền cơ hội cự tuyệt đều không có tuy rằng không biết đây có phải hay không chính là trần tướng nhưng suy đoán này nhưng là hợp tình hợp lý ta lý á lâm lời nói để hạ dù cạ rất là không rõ cái này ôn nhu em gái xưa nay đều sẽ không đem lòng người nghĩ tới quá phức tạp cũng nguyên nhân chính là như vậy lý á lâm cũng là không có ý định nói với nàng quá nhiều nói chung chuyện này liền giao cho ta xử lý tuyệt đối sẽ không để tốc nước thực hiện được đối với lý á lâm mà nói hắn kỳ thực rất khó chịu tốc nước làm như vậy nếu như không có chính mình quan hệ chỉ là nàng đơn thuần xin nhờ hạ dù cả hỗ trợ vậy cũng liền thôi dù sao đó là người ta chuyện của hai người tình hắn cũng không tốt tham dự quá nhiều nhưng lần này tốc nước là trước tiên thông qua chính mình lại đi tìm hạ dù cả tình huống liền đến tuyệt nhiên không giống bởi vì mặc kệ thấy thế nào hạ dù cạ đều là nhân vì chính mình quan hệ mới không thể không đáp ứng tốc nước vì thế không chỉ có trả giá khổ cực còn muốn lãng phí thời gian của nàng vì lẽ đó bất luận làm sao lần này hắn cũng không thể để tốc nước kế vật thực hiện được muốn lợi dụng nhà hạ dù cạ ngươi trải qua sự đồng ý của ta sao nhưng là ngươi định làm gì nay còn không đơn giản nói cho cùng bóng truyền bộ cũng chỉ là một cái xã đoàn mà thôi coi như là nhân khí xã đoàn hắn còn có thể lớn hơn hội học sinh đi lý á lâm đem chuyện này ôm đ ồ m ở trên người mình không sai nhưng hạ dù c ả vẫn như cũ có chút bận tâm bất quá đối với này lý á lâm đúng là rất có niềm tin tốc nước không phải đấu trí sao vậy thì xem chúng ta ai có thể chơi qua ai chương bốn trăm chín có tiền có thể khiến quỷ tôi m à ngươi cùng bóng truyền bộ quan hệ không phải rất tốt sao làm sao có người chọc tới ngươi liên quan với xử lý như thế nào tốc nước chuyện này đối với lý á lâm mà nói thật sự vô cùng đơn giản nói với ố mì trên một tiếng bóng truyền bộ hoạt động toàn bộ kem trở lại xã đoàn kinh p h â len chỉ phân phát sân bãi xin toàn bộ bác bỏ lợi dụng quyền lực trong tay tuyệt đối có thể điều e m làm tốc nước n ư dậy g ờ Tất thứ cả những thứ này, đ cũng ó nói, Có điều để để đạo điều hiện thực thế giới triệt chuyện câu muốn thông qua chuyện là là lý này, ràng này. hắn thực thế nhưng khốc, hắn thông tăng nước tốc c một rất rõ nguyên nhân chính là như vậy giúp hắn chấp hành này một kế hoạch ổ m ỉ cũng là khá là bờ mực nàng biết l y á lâm cùng bóng truyền bộ cao một mạ k ỷ cùng tiểu giá a s ủ c ổ là b ạ n tốt thậm chí hắn còn giúp bóng truyền bộ đánh qua một cuộc tranh tài tình cảm như thế làm sao lập tức liền trở nên đối chọi gây gắt lên có thể tưởng tượng này mới hạ mệnh lệnh một khi truyền đạt bóng truyền bộ bên kia khẳng định vỡ tổ đến cùng là cái dị cửu còn làm được trình độ như thế này sao kỳ thực cũng không có nhiều vấn đề nhi chính là định cho tốc nước một bài học làm cho nàng chớ quá mức nhún vai lý á lâm lập tức đem sự tình đầu đ ù i câu chuyện nói một lần biết được chân tướng sau ố mỹ nhất thời bật cười lên n g u y ê n lai、like、chỉ có ngần ấy hơi nhỏ sự a còn để ngươi làm được trình độ như thế này sao có điều ngươi nói cũng đúng tốc nước học t h s ắ á c thực làm quá đáng chút làm cho nàng thật dài giáo hấn cũng là chuyện tốt rằng đạo lý tuy rằng chuyện này sẽ làm bóng truyền bộ ăn cái đại s ẹ p nhưng đối với ố mỹ mà nói điều này cũng có điều làm ấy câu nói sự tỉnh mà thôi ở trường viên thần tượng cứu vớt trường học hành động thu được chưa từng có sau khi thành công nàng danh vọng ở trong trường nhưng là nhất thời không hai liền ngay cả ở trường trường trước mặt cũng tương đương có niềm tin có thể nói như vậy lúc này anh lăng cao học sinh trung học gặp tuyệt đối là quyền lực to lớn nhất hội học sinh một trong có chút hội học sinh ra lệnh liền ngay cả lao sư đều không có cách nào dễ dàng giao động ở tình huống như vậy quyết định một cái xã đoàn còn không phải chuyện dễ dàng thậm chí nói ô b ỹ cũng không cảm thấy được chuyện này toán sự tình chỉ là thuận miệng n h ấ t lên một câu ngay lập tức liền trôi qua đúng rồi có chuyện ta không biết ngươi có biết hay không ngày mai trường học chúng ta sẽ có học sinh chuyển trường nhập học ngoài ra còn có mấy cái lao sư mới gặp gia nhập trường học cho tốc dưới nước ngang chân ô bị là căn bản không có để ý có điều tiếp đó nàng như là một mặt thần bí nhấc lên một cái khác đề tài học sinh chuyển trường nhập học còn có lao sư mới đến trường học chuyện này nhất thời hấp dẫn lý á lâm chú ý lúc này còn có học sinh chuyển trường này ngược lại là rất mới mẻ trả lại mấy cái lao sư mới trường học chúng ta có như vậy thiếu lao sư sao làm sao một tới vẫn là mấy cái mấy cái đến theo lý mà nói học sinh chuyển trường tình huống là tương đối í thấy đặc biệt là vào lúc này càng là ít có hội học sinh lựa chọn chuyển trường vì lẽ đó ố mỹ nhấc lên lý á lâm liền cảm giác tương đương mới mẻ đặc biệt là một câu tiếp theo nói mấy cái lao sư mới gia nhập trường học chú ý là mấy cái lao sư mới không phải một cái anh lăng cao trung không hề thiếu thầy giáo sức mạnh coi như tiến cử lao sư mới cũng không thể là mấy người đồng thời đến trừ phi là dự định làm cái gì động tác lớn đây rốt cuộc là tình huống thế nào nay không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ cái kia học sinh chuyển trường còn có mấy cái lao sư mới còn đều là á lâm người, người quen biết thấy lý á lâm không nắm lấy trọng điểm một bên ố mỹ lập tức nhắc nhở hắn một câu bất kể là học sinh chuyển trường vẫn là mới đến lao sư có thể đều là hắn người quen chính là không biết hắn có thể hay không đoán được những người người quen thân phận ta đều biết c h ờ một chút ngươi là nói san chuyển trường lại đây vốn là lý á lâm nghe ô mỹ nói như vậy còn tưởng rằng là trường học dự định làm cái gì động tác kết quả ngược lại tốt dĩ nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau hắn cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương ở thế giới này là một người người xuyên việt hắn nhận thức người quen hiển nhiên phi thường có hạn như vậy hắn vừa nhận thức lại có năng lực tổ đoàn đi tới anh lăng cao trung làm lao sư người đáp án không phải rõ ràng sao khẳng định là sẽ tổn hại c à i đám người kia lại đây mà cái kia chuyển thân phận học sinh nên chính là hắn ở thành phố tạ mạ nô nhận dưới m ộ i mội sẽ tổ san vậy thì đ o á n được vẫn là ngươi đã sớm biết lý á lâm có thể nhanh như vậy đ o á n ra đáp án đúng là để ô mỹ phi thường bất ngờ tuy rằng nàng cùng sẽ tổn hại c à i người cũng không phải rất quen nhưng bao nhiêu cũng từng thấy mặt vì lẽ đó được thân phận của những người này sau khi nàng liền lập tức rõ ràng những người này đến khẳng định là bởi vì lý á lâm có điều thân là người trong cuộc hắn đến tột cùng có biết chuyện này hay không ô mỹ còn không rõ ràng lắm thăm dò một hồi cảm thấy hắn nên cũng không biết chuyện mới đúng kết quả ngược lại tốt hắn dĩ nhiên đoán như thế chuẩn trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt ở hắn cái kia nghĩa ngội trên người không ta cũng không có nhận được tin tức chỉ có điều ta cảm thấy đám người kia rất có thể làm ra chuyện như vậy mà thôi nhìn thấy ô mì cái kia có chút vẻ mặt kinh ngạc lý á lâm theo bản năng sờ sờ m ũ i của chính mình hắn nên nói như thế nào trước đây xem hoạt hình thời điểm mình đã xem qua như vậy nội dung vở kịch thôi đi nếu như hắn thật như vậy nói rồi sợ là sẽ phải lập tức cảm nhận được ô mì chăm sóc kẻ ngu si ánh mắt vì lẽ đó hết cách rồi chỉ có thể nói dùng đoán rồi người đối với bọn họ cũng thật là hiểu rõ không sai học sinh chuyển trường xác thực là ngươi cái kiêng nghĩa n ộ i sệ tổ san mặt khác phụ thân của sệ tổ san sệ tổ gia bừa đem sẽ trở thành sệ tổ san lớp chủ nhiệm lớp mẹ của nàng sệ tổ gen trở thành trung tâm y tế lao sư ngoài ra còn có mấy cái ta liền không nói nhiều ngược lại ngươi đ ề u biết chính mình xem tư liệu đi nghe được lý á lâm sau khi giải thích ô mỹ đúng là cũng cảm giác kỳ quái chỉ là qua tay đem sệ tổ nải cải mấy người tư liệu lấy ra đưa tới trước mặt hắn này cũng thật là vô cùng bạo tay a lý á lâm tiếp nhận tư liệu trên mặt cũng là hiện ra một vệ cửa khổ liền như ô mỹ nói như vậy s ệ t ổ này có thể nói là ở đóng gói hướng về anh lăng cao trung dị hệ sê san một nhà ba người liền không nói mấy cái khác sắp gia nhập trường học lao sư bên trong cũng đều là hắn người quen dĩ nhiên làm được trình độ như thế này hắn thật không biết chính mình nên nổ nước b ọ t đám người kia cần phải tán thưởng một hồi cho thỏa đáng s ắ c thực là vô cùng bạo tay n g ư ơ i biết những người kia cho trường học nhét vào bao nhiêu tài trợ phí sao vậy cũng là hiệu trưởng căn bản là không có cách từ chối con số hơn nữa hiệu trưởng cũng luôn mãi căn r ả ta nhất định phải cố gắng chăm sóc mấy vị kia lại nhìn ô mị bên kia lúc này nàng biểu cảm trên gương mặt dù sao cũng hơi bất đắc dĩ sẽ t ố n lại cai đoàn người mặc dù có thể nhanh như vậy gia nhập anh lăng cao trung cũng không phải bọn họ lớn bao nhiêu thế lực mà là thuần túy có tiền c ó thể khiến quỷ thôi m à bút lớn bút lớn tài trợ phí nện xuống đến phương pháp giáo dục đương nhiên không thể từ chối không bằng nói không những không thể cự tuyệt còn phải đem bọn họ hầu hạ được rồi không thể để cho bọn họ chịu thiệt dù sao cũng là nhà giàu mà có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm chương bốn trăm chín mươi mốt gặp lại đến nhanh như vậy mấy vị này ta gặp tận lực ràng buộc bọn họ để bọn họ đừng ở trong trường học làm sự tỉnh bọn họ lần này lại đây đối với chúng ta tới nói cũng không biết là tốt hay xấu ô b ỹ trên mặt sự bất đắc dĩ để lý á lâm cũng ít nhiều đến có chút đau đầu hội trưởng ý của đại nhân hắn rõ ràng dù sao sẽ tổn hại cả những người kết nhưng là một đám bang phái giả cụ giả thành viên để cho bọn họ tới cho học sinh cấp ba đi học cái gì không phải làm loại sao nếu như thật nháo xảy ra chuyện gì đến gợi ra sự cố vẫn là tiểu nhân vạn nhất cho trường học b ô i đen để mọi người thật vất và xây dựng lên danh vọng đổ đi mới thật sự là vấn đề lớn đối với những sự tổn hại cải đó ra hỏa ô mỹ nhưng là tương đương không yên lòng nếu không thì nàng cũng không sẽ chủ động cùng lý á lâm nhắc lên chuyện này như vậy sẽ lớn lên người lo lắng tự nhiên là lý á lâm cần giải quyết vì lẽ đó ở những người này gia nhập trường học trước hắn nhất định phải trước tiên với bọn hắn chạm cái đầu xem bọn họ đến cùng muốn làm gì dù sao phải biết nơi này nhưng là tokyo không phải bọn họ sẽ tồn tại cái địa bàn lời nói khó nghe bọn họ chính là một đám người nhà quê ngư mạng hội chạy đến tokyo đến sơ sót một cái sợ là phải bị thiệt thòi nơi này thế cuộc nhưng là phải so với sệ tổ nội hải nhiều phức tạp ở trên cái thế giới này sinh hoạt lâu như vậy còn có một cái làm trong tình báo chuyển trạm quán cà phê lý á lâm đương nhiên biết rồi rất nhiều người chưa từng biết được bí ẩn hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ mong sẽ tôn lại cải người cá môn đừng quá liều lĩnh không phải vậy va đầu đề bao chỉ sợ cũng liền hắn cũng không quá thật kết cuộc vậy thì xin nhờ ngươi nói tóm lại chỉ cần bọn họ chớ quá mức ta cũng không muốn xối quậy chỉ khi nào xảy ra vấn đề ta không quản bọn họ cho trường học nhét vào bao nhiêu tài trợ phí bọn họ đều muốn từ đâu tới đây về đi nơi nào điểm này ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp liên quan với trong bóng tối tình thế ô b ỹ cũng không rõ ràng cũng không biết lý á lâm lo âu trong lòng có thể ở bề ngoài vấn đề nàng nhưng phi thường lưu ý đặc biệt là việc quan hệ trường học nàng liền càng không thể h ẳ n hộ không bằng nói sẽ lớn lên người giờ khắp này biểu hiện mạnh phi thường thế mặc dù nàng đối mặt chính là một đám giả cụ giả thành viên nàng cũng tuyệt đối sẽ không thoái n h ư ợ n g nơi này là địa bàn của nàng nàng nói lời này thì có phần này sức lực rõ ràng coi như ngươi không nói ta cũng sẽ nhắc nhở bọn họ ngươi cứ yên tâm đi ô mỹ y tứ lý á lâm phi thường rõ ràng tự nhiên cũng không thể làm cho nàng thất vọng mà tiếp đó không cần phải nói hắn khẳng định cũng là ngay đầu tiên liên lạc lên sệ tổ gen lúc này tốc vấn đề nước đã chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ cùng sệ tổ này cai ngươi gặp mặt biết rõ ý đồ của bọn họ mới thật sự là đại sự lại gặp mặt á lâm liên lạc trên sệ tổ gen sau lý á lâm độc thân lao thẳng vào trực tiếp hỏi nàng muốn sệ tổ nải ở t o ký o địa điểm đặt chân khi biết vị trí sau cũng là lập tức không ngừng không nghỉ đổi tới chỉ là vừa mới vừa thấy mặt hắn liền lập tức được sệ tổ gen đại đại ôm ấp hoàn toàn không cho hắn mở miệng ôn hòa xúc cảm cũng đã đem hắn cả khuôn mặt bao trùm này này lại không nói bên cạnh còn có nhiều người như vậy ở xem mấu chốt nhất chính là n g ư ơ i đúng là cho ta lưu ra một chút khe hở hô hấp a gen di ngươi là định đem ta b i ệ chết ở ngươi ôm nhiệt tình bên dưới sao đã lâu không gặp ka so với nhiệt tình như l ử a sệ tổ gen san bên kia liền muốn luyện chuyển nhiều lắm tuy rằng trong mắt vẫn có thể thấy được gặp lại sau vui sướng nhưng nàng c h í ít không có dường như mẫu thân như thế cho lý á lâm tới một người nghẹn thở ố m g ấp thật vất vả mới từ sệ tổ gen một đôi no đủ bên trong dãy rùa đi ra đối mặt như vậy ngoan ngoãn m u ộ i m u ộ i lý á lâm cũng không biết chính mình hẳn là tiếc nối u đây còn nên vui mừng nói chung phần này cảm tình rất phức tạp là được rồi Sắp thực rất lâu không gặp san gen di ngay ở trước mặt mội m u ộ i trước mặt lý á lâm đương nhiên không thể để không kiềm chế được nỗi lỏng thoáng qua trong lúc đó hắn liền thu nạp thật cái kia phức tạp tâm tình trên mặt cũng là lộ ra nụ cười mừng rỡ tuy rằng thời gian trung đụng không dài nhưng hắn trung quy vẫn là đem san coi như m ộ i m ộ i đối xử vốn tưởng rằng thành phố ta mạ nổ từ biệt sau này lại nghĩ gặp mặt cũng rất khó khăn ai thường nghĩ phần này gặp lại dĩ nhiên đến nhanh như vậy này tên tiểu tử thối nhà ngươi lẽ nào coi ta là làm người vô hình sao thấy lý á lâm cùng chính mình thê tử con gái chào hỏi một mực đem mình hạ xuống điều này làm cho không cam lòng tồn tại cả mỏng m a n h Sẽ tổ dạ bựa nhất thời giận dữ tuy rằng lý á lâm là hắn sẽ tôn lại cả ân nhân nhưng chỉ bằng hắn này thái độ cũng tuyệt đối không thể cho hắn sắc mặt tốt dù sao phải biết lần này đi tới tokyo tuy rằng có ẩn tính khác có thể đồng dạng chính mình thê tử vẫn không có từ bỏ đem con gái gà cho cái tiểu tử thú yếu kia ý nghĩ điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu nha đã lâu không gặp dạ bùa đại thúc n g ư ờ i sợi tóc này trường đúng là rất nhanh à, đều đang như thế dài ra g i ằ n g đạo lý lý á lâm coi trọng san cũng cùng sệ tổ gen có thể tán gẫu lên nhưng đối với sệ tổ dạ bùa chân tâm không tính là hảo cảm gì tuy rằng không đến n ỗ i cô ý lơ là hắn nhưng cũng không thể để ý nhiều là được rồi vừa sở dĩ không chào hỏi hắn chủ yếu là thật không thấy hắn ai bảo ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt ở san cùng sệ tổ g e n trên người đây có điều sệ tổ d g bựa đều như thế biểu lộ ra tồn tại cảm hắn không lên tiếng chào hỏi cũng là không được chỉ là hắn này thanh bắt chuyện trọng điểm điểm cũng không đặt ở sệ tổ d h bựa bản thân mà là ở chỗ hắn cái kia nhìn qua rất dày tóc rõ ràng điều này cũng không quá khứ bao lâu cái kia đầu chọc đại thuốc tóc dĩ nhiên lại toàn mọc ra hơn nữa so với thiêu hủy chức còn muốn lâu một chút quả thực là tốc độ không thể tưởng tượng điều này cũng làm cho chẳng trách hắn gặp chú ý nhưng mà quái đàn tóc không muốn đề cập với ta tóc lý á lâm chỉ là hiếu kỳ vơ hỏi ai thường nghĩ này nhưng là chọc vào sệ tổ gza bụa chỗ đau liền thấy hắn d ư ơ n g nhanh múa vớt qua lại khoa tay hai lần ngay lập tức lấy tay hướng về trên đầu một c h ả o lại nhìn tóc của hắn lại bị trực tiếp quăng đi khá lắm hóa ra là đeo tóc giả a ẩn giấu ở cái kia tóc giả bên dưới lại còn là một cái sáng loáng quăng ngói lượng chọc đầu Ô p h ú c tóc giả bị xốc lên sệ tổ gza bụa cái kia chọc lốc đầu qua là thiểm người trói mắt hầu như có thể xem là tấm gương làm sao tóc bị tiêu hủy liền không nữa g i ả i ra thứ này về sau này g a bụa đại thúc muốn biến thành đầu chọc á đây cũng quá cười văng đi hết cách rồi mắt thấy vậy khôi hải một、màn. lý á lâm thật sự muốn không cười đều hết cách rồi không chỉ có như vậy nụ cười này thật giống như gặp truyền nhiễm như thế rất nhanh san bị đậu cười cuối cùng liền ngay cả sệ tổ gen đều không tìm được các ngươi các ngươi được rồi a không muốn lại cười nạo h tóc của ta rồi toàn trường cười vang làm sệ t ổ n lại cãi lao đại sệ tổ d a bụa làm sao có thể quả được có thể vào lúc này lại phát hỏa thật giống như thằng hề như thế căn bản không làm nên chuyện gì giấu trong lòng như vậy bi thống tâm tình sệ tổ d a bụa là quay đầu liền chạy đáng thương hắn một đời anh danh liền như vậy hủy ở chọc đầu bên trên cũng thật là tên đáng thương a chương bốn trăm chín m ư tổ nải cải phân liệt lý á lâm cũng không nghĩ tới s e tổ ra bữa tóc đang bị lửa đốt sạch sau khi dĩ nhiên cũng lại không có thể giải đi ra hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy n à y đại thúc sợ là sau này đều muốn duy trì loại này đầu chọc ngư trạng thái rằng đạo lý này tuy rằng rất thú vị nhưng hắn cũng không đến n ỗ i quá qua hải tâm vì lẽ đó ở sau khi cười xong có cái gì nên nói hắn cũng làm nên cùng s e tổ gen cố gắng tâm sự gen di các ngươi lần này đến tokyo làm sao không sớm liên lạc ta nói cho ta một tiếng ta cũng có thể giúp các ngươi chuẩn bị một chút ta lần này sệ t ố n nải cải rất nhiều điều động đi tới tokyo xác thực ra ngoài lý á lâm dự liệu hơn nữa cái này cũng là một cái phi thường chuyện của quái dù sao phải biết người cá trong lúc đó lãnh địa ý thức cực cường loạn vào người cá lãnh địa rất dễ dàng sẽ gợi ra tranh đấu người ngoài tạm thời không nói nhiều dễ thương ngư trong lúc đó như vậy tranh đấu lúc đó có xuất hiện tuy rằng khống chế tokyo địa bàn người cá bang phái là cản trong nước sinh vật liên hợp hội tổ trưởng cũng chính là e đỏ mà e phụ thân của du n a theo lý mà nói cùng sệ tôn nải cải trong lúc đó có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ phức tạp nhưng dù cho như thế bọn họ hành vi như vậy cũng thực tại khiến người ta không hiểu rõ nổi chí ít lý á lâm liền cảm thấy hắn làm nửa cái chủ nhà làm sao cũng đến sớm được một chút phong thanh đúng không không nói cho ngươi vừa đến là không muốn cho ngươi thêm phiền phức thứ hai chính là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ thế nào mọi người đều đến tokyo đoàn tụ với ngươi có cao hứng hay không nhìn thấy lý á lâm cái k i ê n g nghi hoặc vẻ mặt sẽ tổ gen cũng là cười đã mở miệng có điều nói như thế nào đây luôn cảm thấy nàng lời này là ở tránh nặng tim nhẹ đem trọng điểm tất cả đều thả ở phía sau cái gọi là kinh hỉ mặt trên có thể phía trước không muốn cho mình thêm phiền phức này lại là có ý gì Sệ tô này cải đến gặp cho mình thêm phiền phức vẫn là nói lớn nhà gặp phải tình trạng gì tuy rằng có thể nhìn thấy đại gia ta là rất cao hứng nhưng gen j i đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao nếu như ta có thể giúp đỡ bận điệu khẳng định việc nghĩa c h ẳ n g tử Sệ tô gen tránh nặng tìm nhẹ lời giải thích cũng không thể giấu giếm được lý á lâm chí ít hắn nét mặt bây giờ liền rất nghiêm nghị hắn hiện tại có thể kết luận Sệ tô này đã khẳng định là gặp phải phiền phá gì nếu không lại làm sao có khả năng dễ dàng rời đi địa bàn của chính mình trái lại tổ đoàn chạy đến tokyo trường cao đẳng đến làm lao sư này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường mà chuyện này Genji ta là san kaka chúng ta cũng là người một nhà đã xảy ra chuyện gì chúng ta có thể cộng đồng gánh chịu nghe nói lý á lâm sẽ tổ gen trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc trần trờ cũng nguyên nhân chính là như vậy lý á lâm cũng là thừa thế x u n g lên hy vọng nàng có thể đem tất cả nói thẳng ra tuy rằng trước đây thực lực của hắn còn hơi có thua kém nhưng khi chiếm được nữ vương bệ hạ bảo vệ cùng đen trúc phúc hơn nữa hệ thống nhận thưởng các loại khen thưởng thực lực của hắn có thể nói là vượt xa quá khứ vì lẽ đó tại đây nói ra câu nói này thời điểm hắn nhưng là tương đương có niềm tin được rồi nếu á lâm ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không giấu ngươi nhìn ra l ý á lâm kiên trì sẽ t ô gen cũng là nhẹ nhàng thở dài chuyện đến nước này cũng xác thực không thể lại giấu giếm đi trên thực tế cũng đúng như trước đây nói như vậy người cá địa bàn ý thức cực cường không cho phép người ngoại lai ngư tiến vào chính mình lãnh địa cũng sẽ không dễ dàng rời đi địa bàn của chính mình như vậy một khi rời đi liền khẳng định là có việc phát sinh mà sẽ t ô n ả i cai cũng vừa vặn gặp phải song việc quan toàn bộ tổ chức sống còn vấn đề tất cả nguyên nhân còn muốn từ sẽ t ô n ả i cai cùng rộ xị nộ trong lúc đó tranh đấu nói tới lúc trước sệ tôn này cả cùng rộ x ì n ổ trong lúc đó phát sinh xung đột tuy rằng cuối cùng lấy sệ tôn này cả thắng lợi mà tuyên cao chung kết nhưng trên thực tế điều này cũng đồng thời phát hiện ẩn dấu ở sau lưng chân chính hát thủ chi tiết lúc đó không ai có thể tra được cái kia hát thủ thân phận chỉ biết vậy hẳn là làm ộ t cái nào đó chi người ca quý tộc lại hướng về sâu hơn cha liền hoàn toàn không tra được vốn là sệ tôn này cả quyết định rộ x ì n ổ sự tình cũng nên tính là có một kết thúc cái kia chi người ca quý tộc từ đầu đến cuối không có lộ diện đại gia còn tưởng rằng bọn họ gặp cứ thế từ bỏ kết quả lại không thường n rộ xị nộ là ngã có thể người kia ca quý tộc nhưng không hề từ bỏ không phải nói bọn họ dĩ nhiên ra tăng tối sệ tôn này c á i công kích ngăn ngắn mấy ngày mấy sệ tôn này cải tiểu đệ chịu đến tập kích ngoài ra rất nhiều sệ tôn này cải sản nghiệp cũng đụng phải đến từ khắp nơi đả kích kinh khủng nhất chính là tại đây liên tiếp tập kích cùng đả kích bên d ư ớ i sệ tôn này cải phương diện lại vẫn không thể tra được đối thủ thân phận đều bị đánh đầu vóc choáng thậm chí ngay cả đối thủ là ai cũng không biết một trận phải đánh thế nào liên tiếp mấy khởi sự kiện phát sinh sau sệ tôn này cải tinh thần có thể nói là xuống dốc không thanh có điều sự tình đến nơi này nhưng xuất hiện bất ngờ Dựa cái đạt thông, điệp. thông điệp trên nội dung rất đơn giản tổng cộng đưa ra sẽ tổnải cả hai cái lựa chọn lựa chọn thứ nhất chính là đem sẽ tổnải c á i lao đại con cái cũng chính là san làm con tin gả cho người nào đó thứ hai chính là toàn bộ sẽ tổnải cải đóng gói cút khỏi sẽ tổ nội hải ở không rõ thân phận đối phương tình huống đối phương dĩ nhiên đưa ra điều kiện như vậy thân là sẽ tổnải cải lao đại s ệ tố g i a bửa có thể chịu sao hắn đương nhiên không thể n h ẫ n nhịp vì lẽ đó người cá trong lúc đó chiến tranh bắt đầu rồi nhưng s ệ tố g i a bửa phát biểu chiến tranh tuyên n ôn có thể kẻ địch là ai điểm dừng chân ở nơi nào đại gia nhưng không biết gì cả chuyện này quả thật chính là một đấm đánh vào cây bông trên làm sao cũng t i ế c không được cái kia p h â n khí đồng thời ngay ở s ệ tố g i a bửa tuyên bố phản kích sau khi đến từ chính trong bóng tối đ ả kích lần thứ hai bắt đầu tiểu đệ liên tiếp bị thương thủ hạ sản nghiệp không phải là bị đánh đánh chính là bị cưỡng chế ngừng kinh doanh đối mặt kẻ địch như vậy quả thực chính là bất t ứ c có hay không có thể như thế nào đi nữa bất t ứ c không cũng hoàn toàn vô dụng sao hết cách rồi tuy rằng rất không cam tâm nhưng đại gia chỉ có thể dựa theo kẻ địch yêu cầu bán thành tiền sẽ t ổ n à i cải sản nghiệp nâng nhà rời khỏi địa bàn của chính mình đương nhiên sẽ tổ q u c gia bùa cùng sẽ tổ gen này nhất quyết định cũng là gợi ra không ít tiểu đệ bất mãn tuy rằng sẽ tổ q u c gia bùa ở tổ bên trong khá có danh vọng nhưng gặp phải một ít để người không thể tín phục mệnh lệnh cũng chưa chắc tất cả mọi người đều có thể đi theo cho hắn ở tình huống như vậy sẽ tổnải cải triệt để tuyên cáo phân liệt thân là tổ trưởng sẽ tổ q a bùa cũng không cách nào ngăn cản việc đã đến n ư c này hắn đã không thể cứu vãn Có bốn trăm chín n mươi ba ẩn nút trong bóng tối kẻ địch sẽ tối nại cái tao nộ thần bí kẻ địch đặc kích toàn bộ tổ chức sụp đổ cái này cũng là không thể làm gì sự tỉnh trên thực tế coi như đạt đến một bước này bọn họ cũng vẫn không cha ra đây là người nào ở sau lương sử bắn tử đủ để chứng minh kẻ địch đáng sợ muốn phản kích cũng phản kích không được gã con gái cũng là chuyện không thể nào vì lẽ đó ở trải qua một phen đàm luận sau khi sệ tổ ra đùa cùng sệ tổ gen quả đoán làm ra quyết định rời đi sệ tổ nội hải khắc tìm đỉnh núi lấy chờ đông sơn tái khởi có điều lời tuy là nói như vậy nhưng đông sơn tái khởi cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy dù sao phải biết toàn bộ đặc khu phương diện người cá địa bàn cũng đã giao cho song xuôi này một vẽ sệ tổ nải c á i người cá bất luận đến nơi nào đều xem như là xâm lấn người khác lãnh địa thử nghĩ một hồi xa xứ rời đi địa bàn của chính mình chạy đến người khác lãnh địa còn muốn lại phát động một cuộc chiến tranh Chuyện cũng coi như vậy, nghĩ như thế nào cũng không hội hợp coi như thế vậy, nào Liên đi. sở i đi. n đoạn h thủ s dĩ gặp sản sinh loại ý nghĩ này nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ thời đại này dạ cụ dạ đã càng ngày càng không dễ giả mạo đặc biệt là tại đây cái hòa bình niên đại người người đều đang hưởng thụ đến không dễ và bình sinh hoạt đối với dạ cụ dạ người mâu thuẫn tâm lý cũng là càng ngày càng mạnh dạ cụ dạ suy yếu đã thành tất nhiên trên thực tế coi như không có kẻ địch lần này đột kích sự kiện sệ tổ gen cũng rất sớm đã đang suy nghĩ truyền hình chuyện này lần này xem như là trở thành tăng nhanh truyền hình thời cơ hay là sẽ tổn lại cái cũng có thể đi tới một cái chính đạo có thể vấn đề là nói tới nói lui sẽ tổn lại các tiểu đệ bên trong trừ một chút bên trong cao tầng cán bộ ở ngoài còn lại đều là một đám d ị a đường tên côn đồ các ké thậm chí trong đó còn có rất nhiều đại tự không nhìn được một cái hay là đầu đường ẩu đã rất có một tay nhưng muốn cho bọn họ một quyển công việc nghiêm túc quả thực lại như muốn bọn họ mệnh như vậy đến tội cùng đi như thế nào trên chính đạo liền thành sẽ tổ dạ b ũ a cần nhất cân nhắc vấn đề nhưng mà chỉ bằng hắn cái kia đầu chọc n ư đầu có thể nghĩ ra cái đáng tin đáp án sao sự、so、nhiều nhiều. tô nội hải không tiếp tục chờ được nữa nàng tự nhiên chính là đem mục tiêu đặt ở tô kỳ âu loan vừa đến cản trong nước sinh vật liên hợp hội tổ trưởng là phụ thân của du na cùng sệ tô này có rất sâu nằm mồn nếu như là nơi này sệ tô nải cải đến cũng sẽ không bị coi là khiêu khích có thể an tâm phát triển Thứ hai, Tokyo tổ thôn thoát so loại kia ly cơ phương hơn hội hai mạnh nhiều, nội với rõ ràng muốn nông nếu muốn sệ ở địa ba người h chẳng thành phố nhất định thêm ề đi đáng tới nơi cái tin. lớn, này ngập ngộ càng n g kỳ sẽ Ba cũng là mấu chốt nhất một điểm chính là lý á lâm sinh hoạt ở trong thành phố này tuy rằng sệ tổ gen không có ý định dựa vào lý á lâm cái gì nhưng nàng như n g là lòng tràn đầy muốn đem hắn biến thành con rể của chính mình nếu như có thể thừa cơ hội này t á c hợp hắn cùng chính mình con gái chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt sao vì lẽ đó đến cuối cùng do sệ tổ gen đề nghị sẽ tố dạ b ữ a đánh nhịp mang theo chính mình con gái cùng đi theo bọn tiểu đệ đồng thời nâng nhà đi tới tokyo dàn xếp lại có điều đi tới tokyo sau sẽ tổ gen nhưng không có lập tức liên lạc lý á lâm mà là muốn chờ hết thảy đều an ổ n sau lại đi cho hắn một niềm vui bất ngờ kết quả lại không thường nghĩ n à y kinh hỷ chưa kịp đưa ra đi đây lý á lâm liền chủ động tìm tới cửa vẫn còn có chuyện như vậy nghe nói sẽ tổ gen giảng giải sau lý á lâm lông mày sâu s ắ c nhận lại sẽ tổ n à y cải đến tokyo dàn xếp phát triển này cũng không có vấn đề gì không bằng nói hắn đúng là rất hoan nghênh sẽ tổ gen cùng san hai mẹ con này lại đây g ặ b đ a đại thúc cùng với dưới tay hắn tiểu đệ đều là thi thể cũng không cần quá để ý nhưng mà còn chân chính khiến người ta lo lắng vẫn là cái kia nút trong bóng tối kẻ địch chơi nhiều như vậy thủ đoạn nhưng đến nay không có bị đâm thùng thân phận năng lượng như vậy có thể sẽ là người bình thường c á quý tộc nắm giữ sao dù sao phải biết người c á quý tộc quyền lực đã sớm không còn nữa năm xưa liền ngay cả người cá vương tộc quyền lực đều ở suy yếu chỉ là người c á quý tộc có thể làm ra loại này trò gian vẫn là nói nay từ đầu tới đôi đều là một hồi âm mưu chất tướng của chuyện cũng không chỉ chỉ là đại gia mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy có quan hệ đáp án của vấn đề này trong thời gian ngắn tất nhiên không cách nào công bố hơn nữa đồng dạng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là cứu vớt hệ thống phương diện dĩ nhiên cũng không có thuận thế cho lý á lâm tuyên bố nhiệm vụ lẽ ra dưới tình huống bình thường cứu vớt hệ thống không phải nên đã nhảy ra biểu lộ ra tồn tại c ả m sao cũng đã bị bức ép ra sẽ tổ nội hại sẽ tổ nại cải dĩ nhiên không có cứu vớt cần phải sao vấn đề này lý á lâm cũng là nghĩ mãi mà không ra nhưng hết cách rồi hệ thống không nhiệm vụ hắn cũng không chiếm được bất kỳ nhắc nhở ở hết thể đều chưa từng sáng tỏ trước coi như hắn có lòng sẽ tổn ạ i cải cũng là không tìm được phương hướng này thật là khiến người t a n h ư t t á i quên đi hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng ở điều tra do đối phương chân thân trước chúng ta vẫn là không muốn manh động tốt hơn như vậy gen gì các ngươi hiện tại có nhu cầu gì cũng không nên k h á c h khí cứ nói với ta ta nhất định tận lực giúp đỡ nếu không tìm được hỗ trợ biện pháp lý á lâm cũng không thể ở phương diện này xoắn suýt quá nhiều trước mắt vẫn là tận lực sẽ tổn hại cải vượt qua cửa hải khó tốt hơn còn chuyện sau này chờ kẻ địch hiện thân sau khi lại nói cũng k h ô n muộn nói đến hỗ trợ lý á lâm hiện tại cũng là rất có niềm tin dù sao hắn hiện tại không chỉ có riêng chỉ là có tiền mà thôi phải biết hắn hiện tại cùng tokyo địa phương không ít nhà giàu thế ra có rất sâu quan hệ xem bình thường việc nhỏ thậm chí cũng không cần hắn tự mình ra tay chỉ cần một cú điện thoại liền có thể giải quyết vì lẽ đó sẽ tổn hại cải mới tới tokyo phát triển thật là có rất nhiều nơi cần dựa vào hắn hỗ trợ có điều vậy thì không cần làm phiền á lâm ngươi ta dự định trước tiên ở chỗ này d i à n xếp lại chờ phong ba bình định sau khi làm tiếp bước kế tiếp dự định rất là ngoài dự đoán mọi người sẽ t ô gen cũng không có lập tức đại triển thân thủ dự định tuy rằng làm tốt truyền hình phát triển chuẩn bị nhưng cũng, cũng không có nóng lòng nhất thời hay là nàng còn đang lo lắng cái k i a ẩn nút trong bóng tối kẻ địch nói chung nàng là cũng không vội vã là được rồi đối với nàng mà nói trước mắt quan trọng nhất vẫn là chính mình con gái hiện giai đoạn liền tạm thời ở anh lăng cao trung làm một người lao sư đi, thuận tiện cũng làm cho ta xem một chút á lâm bên cạnh ngươi các cô gái trước nhìn nhiều như vậy ưu tú nữ hải nhưng ta cảm thấy cũng không có thiếu nữ hải là ta không chưa từng thấy đúng không truyền đề tài sẽ tổ gen đang nói ra lời nói này đồng thời lại hướng lý á lâm n h y mắt ý kia hết sức rõ ràng chính là nói rõ ở nói cho hắn nàng muốn nhận thức một hồi những người yêu thích hắn nữ h à i nàng đúng là muốn mở mang kiến thức một chút tokyo thật sự có nhiều như vậy ưu tú nữ h à i sao đều đang so với chính mình con gái còn mạnh hơn nàng vẫn đúng là cũng không tin chương bốn trăm chín mươi b ố có người như thế tuổi trẻ đẹp đẽ bà già sao cái này khắc khắc chờ sau này có cơ hội ta lại giới thiệu cho gen j i người biết cảm nhận được sệ tổ gen trong ánh mắt hàng nghĩa lý á lâm là không nhịn được ho nhẹ một tiếng cái này gen j i nàng cũng thật là có đủ không chịu t a bao lớn chút chuyện a còn như vậy tích cực sao có điều xem dáng dấp như vậy coi như mình từ chối người ta cũng sẽ chính mình đi tìm tìm manh mối quên đi yêu sao sao thế đi nếu sệ tổ gen không dự định lập tức c h u y ể n hình phát triển mà là chuẩn bị ở anh lăng cao trung an ổ n quá độ lý á lâm cũng là biểu thị chống đỡ có điều bang này dạ cụ dạ thành viên đến tột cùng có thể không đảm nhiệm được lao sư công tác điều này làm cho hắn biểu thị phi thường bất an sệ tổ gen làm giáo viên y tế này không tật xấu chính tiên sinh đi làm cái giáo viên toán học cũng miễn cưỡng đáng tin có thể sệ tổ gà bừa cái tia đầu chọc ngư đại t h u c đi làm san chủ nhiệm lớp ngươi thật lòng ngươi có thể đừng nộ người con cháu a này liên quan với điểm này lý á lâm cảm giác mình tất yếu cùng sệ tổ gen sơ ước pháp tăng trường coi như vì gia nhập anh lăng cao trùng sệ t ổ n à i cái xác thực nhét không ít tài trợ phí cho trường học nhưng ở một số thời khác tiền cũng không phải văn năng chí ít ở ô mì trước mặt chính là như vậy đ ừ n g động sệ t ổ n à i c á i nhét vào bao nhiêu tiền chỉ cần bị nàng bắt được được điểm nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho mặt mũi bảo vệ trường học đây là nàng điểm mấu chốt ai cũng không thể đụng vào này đạo điểm mấu chốt một khi có ai vượt qua kha kha trong n à y thường ô mì chỉ là cái yêu thích khai trai tiết mục n ắ n chuyện cười xấu bụng nữ nhưng chọc điên nàng hậu quả nhưng là tương đương nghiêm trọng、A. được rồi ta gặp xem trọng r a vua tận lực không cho hắn cho trường học tiêm p h i ề n p h ứ c nếu như thật sự không được ta liền đem hắn ném ra trường học lý á lâm đem ý nghĩ của chính mình nói xong sẽ tổ gen cũng là không chút do dự gật đầu đáp ứng dù sao người ta yêu cầu hợp tình hợp lý đoàn người mình chạy đến địa bàn của người ta đương nhiên cũng phải nhìn người ta sắc mặt làm việc đặc biệt là lý á lâm mặt mũi không thể không cho đây chính là liên quan đến chính mình con gái tương lai hạnh phúc vì lẽ đó coi như là chồng mình nên ra tay thời điểm n à n g cũng tuyệt đối sẽ không nương tay có gen di ngươi câu nói này ta liền yên tâm đúng rồi san chờ có thời gian ta dẫn ngươi đi nhà ta một chuyến nhà ta các mội mội đã sớm nghe nói qua ngươi nhưng vẫn không cơ hội gặp mặt vừa vặn ngươi hiện tại cũng tới tokyo vậy thì mọi người cùng nhau tụ tụ gặp mặt nhận thức một chút đi được sệ tổ gen đáp lời lý á lâm cũng là đem tâm suy trở về cái bụng có câu nói này hắn cũng là không cần quá lo lắng vì lẽ đó tiếp đó hắn cũng là đưa mắt nhìn sang đến san trên người hắn cùng san thời gian trung đụng cũng không phải rất nhiều nhưng phần này huynh mội tình nghĩa nhưng là cách làm hắn coi san là làm mội mội đối xử san cũng coi hắn vì là ca ca đã như vậy vậy thì là người một nhà không sai là một người nhà cho người nhà lẫn nhau giới thiệu cũng là chuyện hợp tình hợp lý hơn nữa lý á lâm cũng tin tưởng đương ra bên trong các cô gái nhìn thấy săn sau cũng khẳng định sẽ thích này em gái Cà ca ca mội mội sao chuyện này có thể không đột nhiên đề tài liền chuyển tới trên người mình này không thể nghi ngờ để san lấy làm kinh hãi theo bản năng chỉ chỉ mũi của chính mình đồng thời trên mặt cũng là lộ ra thần sắc hốt hoảng nàng biết lý á lâm có người nhà hơn nữa còn đều là cùng nàng tuổi tác s ấ p xỉ nữ hải ở không gặp mặt trước nàng cũng rất chờ mong cùng những người nữ hải gặp mặt dù sao đều là ca ca mội mà nhưng thực tế đến thật muốn gặp mặt thời điểm nàng nhưng là lập tức trở nên bất an lên ca ca các bội bội có thể hay không tiếp thu chính mình các nàng gặp sẽ không thích chính mình nếu như không thích vậy mình lại nên làm gì tâm tư của con gái là rất phức tạp đặc biệt là vào đúng lúc này san tâm tư càng là hỗn loạn không được nay có cái gì không thể không phải là gặp mặt mà đại gia nhận thức một hồi đồng thời ăn một bữa cơm nói chuyện phiếm sau đó liền đều là người một nhà nhiều chuyện đơn giản san đang lo lắng cái gì lý á lâm xem rất rõ ràng trên thực tế cái này tâm tư của cô bé cũng thật sự đơn thuần trong lòng nghĩ cái gì là toàn bộ đều bại ở trên mặt cảm ũ n nguyên nhân chính là như vậy, hắn g vậy, c là mới thụ lý á lâm trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp s a n cái kia phức tạp tâm tư là rốt cục bình phục lại cái tay kia thật giống như có chứa ma lực giống như vậy có thể tiêu trừ nàng hết thẻ bất an đúng đấy chỉ cần có ca ca ở liền khẳng định không thành vấn đề đi vào giờ phút này san trong lòng l ạ i như vậy ý nghĩ nhưng mà khiến người ta không nghĩ tới chính là ngay ở hai huynh hội này trong lúc đó bầu không khí chính đúng thời điểm một thanh âm nhưng là từ bên trong chế bạo trực tiếp phá hoại phá như à y à là i đi lòng không mang San n gặp g bầu khí. Chỉ ờ i cái bà già này liền không ai nhà, này không Như bà ta sao. lý vậy oán niệm mười phần lời nói tự nhiên là xuất từ sẽ tổ gen trong miệng hơn nữa nàng này vừa nói làm cho người ta cảm giác thật giống như thật sự chịu đến cái gì lạnh nhạt giống như vậy giả làm cho người ta vừa bực mình vừa bực u ồ cười ó như nhiên lớn như vậy một đứa con gái, từ tuổi tới nói, miễn cưỡng cũng xưng như, như thế thực thể hô tuổi trẻ Tuy một từ già đẹp bà gái, sao? đứa có vậy ăn năn hối hận, không muốn đem ngươi quên cái kia cái gì gen di ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể cùng đồng thời đến có điều dạ bừa đại thúc bọn họ thì thôi nhìn chăm chú trước mặt cái này đẹp đẽ người mẫu sau một hồi lâu lý á lâm mới thở dài một hơi thôi người ta này nói rõ là muốn theo đồng thời tham gia cho vui mình coi như muốn tự tuyệt cũng là không thể quên đi nàng muốn đi liền để nàng đi thôi có điều ngoại trừ nàng ở ngoài đ á m người còn lại giống nhau không bằng nữa dựa vào cái gì ta nhưng là phụ thân của san nói thế nào cũng nên tính là ngươi trưởng n g i chứ ta dựa vào cái gì không thể cùng đi lý á lâm này vừa nói sệ tổ gian chưa kịp mở miệng đây đã thấy phòng khách cửa hông bị soạt một tiếng kéo dài nhân tóc không cách nào lại mọc ra mà lệ buôn sệ tổ d ạ bụa lần thứ hai xuất hiện ở đại gia tầm nhìn bên trong cái tên này dương n anh múa vớt liền thật giống như là muốn ăn thịt người như thế con mắt trợn lên l ã o đại ý kia thật giống như là đ a n g nói ngươi ngày hôm nay không cho ta cái lý do ta tuyệt đối sẽ không bông tha ngươi lỗ thai hắn như vậy linh sao vẫn là hắn căn bản liền không đi xa chỉ là trốn ở một bên lặng lẽ nghe t r ộ n sệ tổ gạ bụa đột nhiên xuất hiện lý á lâm trong lúc nhất thời cũng tới có chút không nói gì có điều đến cuối cùng hắn vẫn là thở dài nhẹ nh không mang bọn ngươi đi nguyên nhân rất đơn giản nhà ta m g ồ i m ộ i đều là rất đơn thuần bé gái các ngươi ở trước mặt các nàng xuất hiện ta sợ các ngươi dọa đến các nàng đúng rồi đây chính là lý á lâm đáp án chính mình các m g ồ i m ộ i đơn thuần như vậy đ a n g yêu nhìn thấy sẻ tổ dạ b ừ a đàm tia dạ cụ dạ lưu manh vạn nhất bị dọa đến làm sao bây giờ nay tổn thất tinh thần ai có thể gánh chịu lên vì lẽ đó bất luận làm sao vớ va vớ vẩn dạ cụ dạ thành viên không đạt nữa đặc biệt là lấy sẻ tổ dạ b ừ a dẫn đầu chương bốn c ả i lương không bằng bạo lực người lý á lâm đưa ra lý do thực sự quá có đạo lý sệ t ổ t dạ bụa chỉ hắn nửa ngày không có thể nói ra nửa câu nói đến cuối cùng bị đánh chìm ngã xuống đất giai đến đáng sợ lại không phải hắn sai muốn trách chỉ có thể trách cha mẹ hắn được rồi á lâm nói rất đúng gạ bụa ngươi cũng đừng đi ra ngoài đáng sợ rõ ràng đã bị đánh chìm vào lúc này thân làm vợ sệ tổ ghen lại vẫn đứng ra bù đao n à y càng làm cho sệ tổ gạ bụa rơi lệ không thôi liên a ngươi không phải thích nhất ta tấm này nam t ử mắt khí khái mười phần mặt sao lẽ nào ngươi đã mất hứng ta sao đến cuối cùng đầy mập bi vẫn sệ tột d bụa lệ rơi chạy trốn ở trong nhà này mình đã trở thành địa vị thấp nhất người kia những ngày tháng này thật sự không có cách nào quá rồi l a o đại sẽ t ổ i ra đùa xoay người liền chạy sẽ t ổ gen nhưng là không chút nào muốn truy ý tứ chỉ là nhìn chính mình trượng phu bóng lưng rất là bất đắc d ĩ t h ở dài đối với tên ngu ngốc này bình thường trượng phu nàng đã rất là thất vọng rồi có điều nàng là thất vọng này đầu chọc ngư đại thúc nhưng cũng có một trung tâm sáng tiểu đệ vào lúc này chính tiên sinh bước nhanh lao ra thẳng hướng sẽ t ổ i ra đùa đào tầu phương hướng đuổi theo vào lúc này chỉ có hẳn cái này trung tâm tiểu đệ mới năng lực lao đại liếm vết thương a、này. ta có phải là nói sai cái gì chính diễn như thế một hồi trò khối hải lý á lâm cũng là không lời nào để nói theo bản năng nhìn một chút sệ tổ gen cùng sệ tổ san mẹ con vẻ mặt của hắn là được đều là một cái bất đắc dĩ đừng để ý tới hắn lại nói thừa dịp thời gian còn sớm nếu không thì chúng ta ngày hôm nay liền đi nhà ngươi nhìn đối với với chồng mình lệ rơi chạy trốn sệ tổ gen là căn bản liền không có để ý không bằng nói nàng chỉ là t h ở d à i sau lập tức liền đem hết t h ể sự chú ý đều quay lại đến đề tài mới vừa rồi cái gọi là cải lương không bằng bạo lực mà ngày hôm nay cơ hội tốt như vậy liền để nàng đi gặp thấy lý á lâm người nhà chứ đối với này nàng nhưng là đã sớm rất có hứng thú ngày hôm nay được rồi nếu như gen di các n g ư ờ i không ngại lý á lâm không nghĩ tới xe tổ gen hứng thú đã vậy còn quá cao có điều nói nói hết ra hắn cũng xác thực không tiện cự tuyệt nhìn lại một chút san phát hiện nàng cũng không có phản đối ý tứ cũng là nhốn vai một cái xem như là đồng ý tính toán thời gian hắn cũng xác thực nên đi về nhà chuẩn bị mở cửa tiệm bất quá hôm nay khách tới phòng chừng cũng không cách nào mở ra gì giới cánh cửa chỉ có thể va nước một hồi nữ vương bệ hạ chờ ngày mai lại bồi thường nàng đi ngược lại chính mình lại cho nàng đã làm nhiều lần thì k ô chỉ là một ngày nàng nên vẫn là có thể chống đỡ xuống đúng không quá mức chờ san các nàng sau khi rời đi chính mình lại mở ra dị giới cánh cửa cho nữ vương bệ hạ mở cái tiểu tào chứ bao lớn chút chuyện vậy thì như thế định ở x ệ tổ gen đánh nhịp bên dưới lý á lâm cuối cùng vẫn là mang theo mẹ con các nàng đi tới giặc b e a t house bởi vì đây là dị giới nhà hàng sắp doanh nghiệp thời gian lý do sẽ ở trong cửa hàng cũng chỉ có người mình chi trộn cổ quá liền không nói nhiều dài dở còn có xỉ rổ cũng đang bận trước bận điệu sau vợ lách cũng chưa từng xuất hiện bởi vì còn chưa tới chính thức doanh nghiệp cáo tọa tạ cản cùng một phiên mạ cổ tỏ chuyện này đối với tỷ bội cũng không có ở cũng không biết các nàng là đi làm gì nói chung trong cửa hàng còn sót lại bốn cái nữ hải Lý Á tuy rằng trước đây còn chỉ là cái phổ thông tiểu nữ sinh nhưng từ khi đi tới làn gió thơm nhà sau cổ quạ kiến thức có thể nói là đại đại tăng trưởng càng then chốt chính là nàng rất rõ ràng hiện tại giặc b i h a s không phải là dù là ai đều có thể đến có thể đi theo ca ca bên người đến người tới chỗ này cũng nhất định sẽ không là người bình thường là được rồi hai vị này là khách mời vẫn là ca ca bằng hữu tuy rằng cũng không rõ ràng lắm nhưng lên tiếng chào hỏi đều là không tật xấu h o à n g n ê n h u a n lâm không giống nhau không chờ lý á lâm mở miệng giới thiệu cổ q u ả đã lệ phép hơi cuối cùng cũng nguyên nhân chính là như vậy nặng cái kia hiểu chuyện biểu hiện nhất thời để sệ tổ gen ánh mắt sáng lên hai từ thật là đáng yêu kinh ngạc thốt lên một tiếng sệ tổ gen dĩ nhiên theo bản năng tiến lên một bước trực tiếp đem cổ quạ ôm vào trong lòng sệ tổ gen đôi kia hung khí phân lượng lý á lâm nhưng làm mười phần cảm nhận được quá cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn cũng là không nhịn được vì là cổ q u ả lau một vệ mồ hôi này này ngươi nhưng chớ đem nhà ta đáng yêu mội mội nhịn gần chết có chiêu thức gì hướng ta đến cái kia cái gì gen di ngươi gần như là có thể a ô thật khổ cực ở lý á lâm dưới cổ q u ả thật vất vả thoát ly khổ hại rốt cục hô hấp đến mới mẹ không khí điều này làm cho nàng không nhịn được ngâm khẽ một tiếng quả nhiên n à y vĩ đại no đủ chính là hung khí a có điều thật là lợi hại so với mụ mụ cùng tỷ tỷ còn lớn hơn ta m ụ i nha lơ đãng trong lúc đó ngươi thật giống như để lộ ra một chút rất không được tin từ c a ta đến cho đại gia giới thiệu một chút đây là sệ tổ san ta ở tham gia lễ hội âm nhạc trong lúc nhận dưới nghĩa m ụ i vị này chính là mẫu thân của san đại gia theo ta đồng thời gọi gen di là có thể gen di san đây là cô quạ em gái của ta đây là chi trộ cũng là em gái của ta đó là g ã i giờ còn có đó là xì rổ các nàng đều là ở nhà hỗ trợ làm công hải tử cũng đều bị ta coi như mội mội đối xử vào lúc này lý á lâm cảm giác mình cần phải nhặt lên c h í tiết tốt hơn chí ít cũng không thể d ố i tung lên dù sao đại gia cũng không nhận ra chỉ có hắn mới có thể khống chế cục diện ho nhẹ một tiếng sau khi hắn cũng là đ à n g hoàng trịnh trọng vì là đại gia giới thiệu lên muốn nói tên kỳ thực hai bên trong lòng cũng đã có ấn tượng chỉ là không giống hào m à thôi hiện tại hắn lại giới thiệu một lần ai là ai mọi người liền có thể làm được trong lòng nắm chắc rồi nguyên lai、like、ngươi chính là san rốt cục nhìn thấy ngươi lần đầu gặp gỡ kính x i n ngươi chỉ giáo nhiều hơn thân phận của san lý á lâm từng theo đại gia nhắc qua dù sao các h a tạ ạ cắn đều từng đi tới thành phố tạ mạ n ô một lần có quan hệ sẽ tổn hại cả c ù n g d ộ x ì n ổ hai người kêu ngư giả cụ dạ trong lúc đó chiến tranh đại gia cũng là có nghe thấy cho nên đối với lý á lâm người này ngư m u ộ i muội mọi người đều báo lấy phi thường lòng hiếu kỳ mãnh liệt mặc dù mọi người đều là kiến thức rộng rãi cái gì dị thế giới long thần à, tinh linh à, yêu tinh à, cũng đã thành bạn của các nàng dễ thương ngư vẫn là bản thế giới sinh trưởng ở địa phương người cá nhưng vẫn để cho đại già phi thường hiếu kỳ đây chính là người cá sao thấy thế nào lên cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả có điều cô bé này cũng thật là đẹp đẽ đây lẽ nào bởi vì là người cá quan hệ do ở trong lòng vốn là giấu trong lòng chờ mong này lần gặp gỡ sau đại gia tự nhiên đến càng thêm nhiệt tình có điều có vẻ như cũng chính bởi vì phần này nhiệt tình trái lại để san có chút tao không được ca ca những ngày muộn muộn tuy rằng đều là người tốt nhưng sao rất giống đều có chút là lạ chương bốn trăm chín mươi sáu đến tokyo thực sự là quá tốt rồi chớ x u ấ t s á n đại gia kỳ thực chỉ là đối với người tương đối hiếu kỳ mà thôi tốt với ta kỳ san đối với nhiệt tình của mọi người cảm thấy khó chịu lý á lâm đương nhiên cũng nhìn ra đến lập tức hắn cũng làm ở miệng cười giải thích b ă n g này tiểu nha đầu trong lòng đang suy nghĩ gì hắn nhưng là rất rõ ràng có điều nghe được lý á lâm giải thích sau khi san nhưng đến càng thêm n g h i hoặc chính mình chỉ có điều là cái người bình thường ngư mà thôi có cái gì đáng giá hiếu kỳ nhưng mà san chưa hề nghĩ tới chính là chỉ cần thân là người cá điểm này cũng đã đầy đủ gây nên người khác lòng hiếu kỳ dù sao ngươi là người cá mà những này tiểu nha đầu lại là lần đầu tiên nhìn thấy người cá a chuyện này thấy san còn chưa hiểu lý á lâm lại tiến một bước giải thích một câu nhưng mà cũng chính bởi vì hắn câu nói này san cũng là tùy theo trận to hai mắt nàng là người cá chuyện này cũng phải cần bảo thủ bí mật căn bản không thể bị người ngoài biết được có thể hiện tại ca ca hắn làm sao nói hết ra chớ xem thường này mấy cái n h a đầu tuy rằng các nàng chỉ là người bình thường có thể thấy được thức nhưng phải so với người tưởng tượng nhiều hơn nhiều người người này ngư thân phận cũng chỉ là làm cho các nàng có chút ngạc nhiên cũng không đáng ngạc nhiên các nàng cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ người cá bộ tộc bí mật người cá thân phận tuy là bí ẩn nhưng đối với trong nhà các cô gái mà nói nhưng không tính là gì t h ú n g chi c hạ tạ ạ cằn đã từng còn ra tay giút quá xệ tổ nại cải coi như lý á lâm có lòng ẩn giấu nàng bên tia trong miệm cũng khẳng định chưa hề đem cho nên nói có một số việc liền không bằng thản thừa công bố nói chí ít như vậy ở chung lên cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngăn cách không sao nếu là á lâm m u ộ i muội cái kia cũng chính là người nhà biết chân tướng cũng không có gì này cũng không tính phá hoại chúng ta người cá q u ý củ vào lúc này vẫn là sệ tổ gen cái này làm mẫu thân làm việc lao luyện nàng nhìn ra con gái lo lắng cũng thăm dò lý á lâm ý nghĩ tuy rằng tiết lộ thân phận chuyện này thật có chút vấn đề nhỏ nhưng cũng không đến nỗi trên cương lọc gìn không bằng nói đây là sớm muộn đều muốn nói sự tình hiện tại ẩn không ẩn giấu đều không có quá to lớn cái gọi là biết rồi liền biết rồi chỉ cần không tùy tiện tiết ra ngoài là có thể ừm có lời của mẫu thân san cũng coi như là bình tĩnh lại vừa sở dĩ có chút sốt sắng cũng không phải là bởi vì người c a thân phận bại lộ mà là không muốn bởi vì người c a quy củ mà để ca ca mội mội bị thương tổn như vậy hiện tại nàng cũng không cần lại lo lắng cái gì hơn nữa ở thản thừa công bố thân phận sau khi nàng cũng càng thêm không cần kiên kỵ vừa nghĩ như thế thật giống đến càng thêm ung dung đây đúng ở sau đó cùng trong nhà các cô gái ở chung bên trong san xác thực cảm giác phi thường ung dung không bằng nói bởi vì các cô gái đơn thuần thiện lương san là rất nhanh chịu đến c ả n hóa lẫn nhau ở trùng phi thường vui vẻ dù sao trong này có cổ quạ như thế cái hài lòng quả m à bầu không khí thực sự là muốn không tốt cũng không được lựa chọn đến t o k y o thực sự là quá tốt rồi nhìn trước mắt các cô gái hài hòa ở chung một màn sệ tô gen là đến phi thường vui mừng tạm lại không nói chính mình con gái cùng lý á lâm quan hệ chỉ nói riêng nàng có thể giao cho bạn cùng lứa tuổi bằng hưu có thể lộ ra như vậy nụ cười vui vẻ nàng cái này làm mẫu thân cũng đã cao hứng vô cùng bởi vì sệ tô này cả phần này quan hệ đặc t san rất ít có thể giao cho tri tâm cùng tuổi bằng hưu như quả không ngoài hiện lần này biến cố trạng thái như thế này sợ là cũng sẽ vẫn duy trì sẽ không có thay đổi có thể hiện ở đây nói chung có thể đến tokyo thực sự là chính xác nhất có điều lựa chọn giới thiệu sệ tổ gen cùng san mẹ con cho chính mình mội mội nhận thức lý á lâm bản thân đương nhiên cũng là rất cao hứng vì lẽ đó ngày hôm nay hắn cũng là làm một bữa t i ệ t lớn xem như là để ăn mừng lần này gặp nhau trên đường ra ngoài tọa tạ ạ cạn cùng một phiên mạc cộ tỏ chuyện này đối với tỷ mội trở về đại gia lại lẫn nhau nhận thức một phen có điều ngay ở cuối cùng bờ lách xuất hiện thời điểm tình cảnh nhưng là một lần đến có chút lúng nàng là cảm giác thật là khủ c ũ người không phải n g biết có phải là người hay không nhạy ngư sự cá ả cảm m trời sinh i g c lách Tự bờ ban lộ diện ban đầu, sao tổ gen liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể cũng là theo gen ngụm cũng năng liền lạnh. bản là làm khí vào r để động được đen được phòng chậm nhưng không nhịn được dùng mình San rằng nàng tồn cũng dùng Người giây, giác một tác. tuy tại cái. cá cảm sau, s a vài là ở thanh quyên tộc không không có cảm nhận được thanh khí tức rất quái lạ nhìn thấy sẹ tổ gen cùng san mẹ con bợ lách là liếc mắt liền thấy mặt vào đơn qua thân phận của các nàng đồng thời cũng làm cho nàng cảm giác thấy hơi nghi hoặc ở thế giới khác giới bên trong tự nhiên cũng là có người ngư tồn tại Có điều gì thế giới người cá thuộc chi tộc, cũng có chứa thanh chi điều giới người người nhiên về quyến gì long thế thanh thần trên tự thanh thần sẽ khắc í tước. thể thuộc thanh thần tộc tổ trên thở quen thuộc tổ tại, nàng sẽ tự tình người, Có cũng chi con có lách cũng chuyện không nhiên không hơi nhiên hợp hợp h long quyến gen đương quen nàng kỳ k quái về là lý. sẽ sẽ sẽ mẹ bở khắc đây là bờ lách nhà một cái nhân viên cửa hàng bờ lách ngày hôm nay nhà hàng trước tiên không kinh doanh ta có hai cái người nhà đến xem ta nếu như không ngại chúng ta liền đồng thời ăn một bữa cơm đi sẽ tổ gen cùng san hai mẹ con này đối với đen tồn tại cảm thấy run dậy t h u ầ t ú là thân là người cá bản năng đang tắc quái lý á lâm cũng có thể nhìn ra mẹ con các nàng hai vẻ mặt không tự nhiên có điều bờ lách vượt nhưng đã lộ diện hắn cũng không thể đem người ta đánh đuổi đúng không vào lúc này hắn chỉ có thể đứng lên thân cố gắng đem bầu không khí hỏa h o ã n trở về không kinh doanh sao vậy ta liền trở về phòng ta cầm nước có thể giúp ta đơn độc chuẩn bị một phần sau chuyện này cũng được xin lỗi ta một lúc cho người đưa tới không liên quan Bờ lách không hổ là thông tuệ nhất long thần nhìn thấy trước mặt hai mẹ con này ý sợ hãi hơn nữa lý á lâm trên mặt lúng túng nàng liền biết mình xuất hiện thật giống không phải lúc vì lẽ đó ở tình huống như vậy nàng cũng là rất nhanh c h ọ n rời đi bởi vì dưới cái nhìn của nàng như vậy trường hợp cũng không quá thích hợp nàng lưu lại tuy rằng lý á lâm đúng là rất muốn giữ bờ lách lại ít nhất cũng phải giới thiệu cho sệ tổ gen cùng san nhận thức tiêu trừ không cần thiết xa lạ nhưng lại nhìn đối với mẹ con kia trạng thái cũng thật có chút không đúng lắm hết cách rồi hắn cũng chỉ có thể cười khổ nói với bờ lách một xin lỗi âm thanh xem dáng dấp như vậy chí ít hắn cũng phải nhường sệ tổ gen mẹ con chuẩn bị tâm lý thật tốt sau khi tiến thêm một bước nữa vì là hai bên giới thiệu lẫn nhau á lâm cô gái kia là người nào nàng vì sao lại cho ta một loại cảm giác hết sức khủng b đem bờ lách đưa sau khi lên lầu s ệ tổ gen là nhanh tay lẹ mắt ngay đầu tiên nắm lấy cánh tay của hắn biểu cảm trên gương mặt là được kêu là một cái chăm chú nghiêm túc loại k i a đánh linh hồn bên trong bước lên run r à y cảm có thể tuyệt đối không phải đ ừ a dỡn cái kia nhìn như mỹ lệ thiếu nữ tóc đen tuyệt đối sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản đặc biệt là đang đối mặt thiếu nữ kia thời điểm nàng bản năng ở tự nói với mình nàng đang đối mặt một cái phảng phất tiền sử cự thú bình thường với vật đó là đem hết toàn lực cũng không cách nào dao động mảy may nhân vật khủng bố như vậy tồn tại vì sao lại xuất hiện ở lý á lâm trong nhà chỉ là cái đơn giản nhân viên cửa hàng câu nói như thế này đánh chết sệ tổ gen cũng không thể tin tưởng chương bốn trăm chín mươi bảy trách cứ thư tín một cái xọn b lách khắc khắc chờ có cơ hội ta lại cho gen di ngươi giải thích đi ngược lại nàng chính là ở tạm ở nhà một cái nhân viên cửa hàng chính là như vậy liên quan với đen tồn tại lý á lâm vẫn đúng là không tốt cho sệ tổ gen giải thích giải thích thế nào nói nàng là đến từ dị thế giới bảo vệ long thần nói đúng là có thể nói nhưng đón lấy hắn nhất định phải lại muốn giải thích dị giới cánh cửa tồn tại chuyện này một chốc vẫn đúng là nói không rõ ràng vì lẽ đó hết cách rồi chỉ có thể trước tiên qua loa quá khứ chờ sau này có cơ hội nói sau đi á lâm ngươi được rồi gen di ta hiện tại thực sự là nhìn không thấu được ngươi chẳng trách ngươi làm chuyện gì đều như vậy có niềm tin nguyên lai、like、cũng thật là thâm tàng bất lộ à. không thể được lý á lâm giải thích có thể sẽ tổ gen nhưng không có tra cứu bởi vì nàng biết ai cũng có thuộc với bí mật của chính mình có chút bí mật có thể hỏi nhưng có chút bí mật người ta không muốn nói chính mình cũng làm nên coi như không nhìn thấy truy cứu quá sâu ngược lại sẽ để hai bên đều không thoải mái có điều mặc dù không có tra cứu nàng lại nhìn về phía lý á lâm trong ánh mắt cũng vẫn tràn ngập bất ngờ vốn cho là đi tới lý á lâm nhà chỉ là đơn thuần gặp gỡ người nhà của hắn kết quả ngược lại tốt vẫn còn có loại này vui mừng ngoài ý m u ố n nào có cái gì thâm tàng bất lộ a cảm nhận được sệ tổ gen cái kia khá có thâm ý ánh mắt lý á lâm cũng là theo bản năng sờ sờ sau g á i hắn làm việc có niềm tin có thể cũng không phải là bởi vì đen tồn tại mà là thành lập với thực lực của chính mình tuy rằng so với bờ lách như vậy long thần hắn xác thực còn kém xa nhưng so với những người khác hắn nhưng là sẽ không thua kém có được hay không có điều những câu nói này hắn cũng không tốt nhiều lời lúc này cũng là rất nhanh rời đi đề tài tuy rằng bởi vì đen xuất hiện bầu không khí trong lúc nhất thời đến có chút hạ nhiệt độ nhưng theo đề tài rời đi tiếng cười cười nói nói rất nhanh lại chuyển khắp toàn bộ quán cà phê tổng thể mà nói sệ tổ gen cùng sệ tổ san hai mẹ con này lần này tới đến làn gió thơm nhà xem như là một cái khá là không sai bắt đầu nhận thức lý á lâm người nhà cũng là để sệ tổ gen phi thường hài lòng đồng thời càng đối với lý á lâm bản thân cũng có ũ n g c một cái càng thêm sâu sắc nhận thức ngược lại ở buổi tối lúc rời đi nàng nụ cười trên mặt liền vẫn không từng đứt đoạn thậm chí ở cuối cùng nàng còn phân biệt cho mỗi người một cái đại đại ô ốc đặc biệt là ở ô n lý á lâm thời điểm đến được kêu là một cái dùng sức vẫn kéo dài sắp tới một phút mới bông ra điều này làm cho lý á lâm không thể không hoài nghi nàng ôm các cô gái chỉ là lý do mấu chốt nhất vẫn là muốn ôm chính mình đi tuy nói cảm giác đúng là rất vui vẻ là được rồi bất kể nói thế nào s ệ tổn hại cái đi tới toky ôm một chuyện là tạm thời tố cáo một đoạn ngày hôm sau san chuyển đến anh lăng cao trung năm nhất lấy sệ tổ gen cầm đầu một đám sệ tổn hại c ả thành viên cũng tiếp tục gia nhập trường học trở thành trường học lao sư ở san chuyển đến năm nhất sau không thể không nói đẹp như thế nữ hải đến cũng xác thực gây nên một phen nho nhỏ náo động hơn nữa đáng nhắc tới chính là san chuyển đến lớp chính là mạ cổ tỏ vị trí lớp hai người này em gái đúng là cùng nhau thành bằng hữu đối với xinh đẹp như vậy học sinh chuyển trường đại gia đương nhiên là phi thường hoan nghênh đặc biệt là năm nhất cái nhóm này tiểu quỷ càng là từng cái từng cái sắt quyền mãi trường chuẩn bị ở mới tới học sinh chuyển trường trước mặt biểu hiện một phen tuy rằng không nhất định có thể ôm đến mỹ n h â n quy nhưng ít ra cũng có thể ở đẹp để em gái trước mặt triển phát hiện mình đúng không vạn nhất có thể thắng được hào cảm đây nhưng mà bọn họ không thể t h ư ờ nghĩ n g tới là khi bọn họ vắt hết góc muốn ở em gái trước mặt triển phát hiện mình thời điểm bọn họ ác mộng cũng là tùy theo đến không sai chính là ác mộng dù là ai cũng không thể nghĩ đến cái tia đẹp đ ẽ sệ tổ san bạn học dĩ nhiên có kinh khủng như vậy phụ thân hơn nữa cha của nàng còn một mực là mới tới chủ nhiệm lớp không thể không nói sệ tổ ra bữa nữ nhìn này khống đầu chọc ngư đại thuốc s ắ c thực là người chuyên gây h o a dù sao đều là một đám chính trực thời kỳ trưởng thành tiểu nam sinh m à muốn ở ưu tú nữ hài trước mặt triển phát hiện mình hoàn toàn là một loại phi thường bình thường hiện tượng có thể một mực sệ tổ ra bữa lại không như vậy cho rằng đều là bắt được cơ sẽ đi g i o hơn cái nhóm này nam sinh vì thế nhưng là làm tiếng oán than dậy đất hội học sinh phương diện cũng là nhận được không ít trách cứ thư tín có thể nói như vậy sẽ t ộ giả bụa đã trở thành năm nhất toàn thể nam sinh công địch nếu không là hắn là phụ thân của san e sợ đều có tan học nửa đường bị đánh gạch đen khả năng đương nhiên lấy thực lực của hắn coi như gặp phải đánh gạch đen sợ là cũng không thể bị thương là được rồi có điều nay cũng không phải trọng điểm chân chính khiến người ta lưu ý vẫn là trách cứ thư tín vấn đề anh lăng cao trung giáo phong là khá là mở ra lão sư cũng không phải là tuyệt đối q u y ề n uy đại biểu ở hội học sinh nhận được trách cứ thư tín sau c bị bị nguyên nhân chính là như vậy anh lăng cao trung lão sư vẫn luôn là phi thường chăm chú phụ trách cùng học sinh trong lúc đó quan hệ cũng là ở chung phi thường hòa hợp xem tương tự trách cứ thư tín kỳ thực là phi thường hiếm thấy có thể kết quả ngược lại tốt sẽ tố giã đũa báo cáo thư tín quả thực có thể sử dụng một cái sọt đi hình dung giản làm cho người ta đau đầu ta nói chuyện này ngươi đến cùng quản hay không ngươi không nước quản ta sẽ phải hướng về phương pháp giáo dục đề nghị đối với sệ tổ lao sư tiến hành ước định có quan hệ chuyện này nhức đầu nhất người không thể nghi ngờ chính là ô mì trước hiệu trưởng n g à n dặn dò vạn dặn hy vọng nàng có thể chăm sóc sệ tổ nội cãi đ o ằ n người có thể một mực sệ tổ dạ đùa chính là không khiến người ta b ấ t lo vậy phải làm sao bây giờ nàng kẹp ở giữa cũng rất tuyệt vọng a tuy rằng ngươi nói như vậy nhưng trong này rất lớn một phần nguyên nhân đều là đám người kia ở tự làm tự chịu chứ nếu như không đi trêu trọc san dạ đùa đại thúc cũng không thể tìm bọn họ để gây sự không phải sao nhìn trước mắt chồng chất như núi trách cứ thư tín hơn nữa ốm ỉ cái kia ván niệm không nớt vẻ mặt lý á lâm rất là vô tội đốn núi v a y biểu thị chuyện này chính mình cũng rất bất đắc dĩ Đúng, tuy rằng trách cứ thư tín rất nhiều nhưng những này trách cứ tin nhưng đều không ngoại lệ đến từ chính những người bị giáo hấn nam sinh hơn nữa cũng căn bản không ai dám thực tên trách cứ cái kia cũng không phải là bởi vì bọn họ sợ s ệ sệ tổ quốc gia bửa trả thủ mà là trách cứ lý do căn bản chạm không được chân nói t r ắ n g ra bọn họ chính là gieo gió gây bão hơn nữa ở một trình độ nào đó lý á lâm cũng phải vì là sệ tổ q a bửa điểm cải tán đúng Hắn nhất định phải thừa nhận, nam sinh yêu thích nữ sinh nam nữ rất yêu bốn ì n thường, h m u ở nữ sinh trăm ư ớ chín i mươi tám anh tài học viên linh năng giả học sinh chuyển trường ta xem ngươi là căn bản liền không muốn còn đi xem lý á lâm cái kia giả vờ dáng vẻ vô tội ô mỹ liền g i ậ n không chỗ phát tiết trải qua thời gian dài như vậy ở chúng lý á lâm là cái hạ người gì nàng so với ai khác đều rõ ràng hắn chính là cái từ đầu đến đôi m ư i khống bây giờ mội mội ở trong trường học bị những nam sinh khác theo đuổi hắn nhất định sẽ trong lòng khó chịu có người giúp hắn ngăn cản những nam sinh kia hắn là so với ai khác đều cao hứng người cái chết m ư i khống lẽ nào liền không thể thế tỉ tỉ ta nghĩ muốn sao người có biết hay không ta chịu đựng bao lớn áp lực、Này. được rồi ta biết rồi ta sẽ để giá bựa đại thúc thu lại một ít có điều đồng dạng ngươi cũng đến cảnh cáo một chút những người năm nhất nam sinh để bọn họ gần như là được chớ quá mức xem ô mỹ là thật sự có chút cũng lên lý á lâm cũng biết mình không thể thật sự ngồi yên không để ý đến chí ít nhắc nhở sẽ tổ gia bua một phen để hắn có thu lại là nhất định phải có có điều đồng thời hắn cũng cùng ô mỹ ước pháp tam trường hắn bên này có thể hẹn cuộc sẽ tổ gia bua nhưng tương tự những người tổng nghị ở san trước mặt thấy sang bắt quảng làm họ tiểu nam sinh môn cũng đều nên làm gì làm gì đi đừng tiếp tục cho san tạo thành c á i nhiễu nếu không coi như hắn không ra tay cái kia con gái khống đầu chọc ngư đại t h u c cũng tuyệt đối không nhịn được、Hừng. chuyện này liền giao cho ta đi lý á lâm bên này đều lùi một bước t ố mỹ tự nhiên cũng không thể nhiều hơn nữa yêu cầu cái gì lúc này cũng là gật gật đầu đồng thời trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng làm sao sửa trị cái nhóm này thời kỳ trưởng thành tiểu nam sinh môn hay là để bọn họ nếm trải một cái sâu sắc giáo hấn cũng rất tốt không phải sao ô đúng rồi có chuyện không biết n g ư ờ i nghe không nghe nói hả chuyện gì tuy rằng sẽ t ổ ra đụa tao nộ trách cứ thư tín chuyện này s á t thực thật phiền thoái nhưng biện pháp giải quyết đã có cũng, cũng không cần phải làm thêm xoắn suýt vì lẽ đó rất nhanh ố mỹ liền mặt khác nhắc lên một cái đề tài có điều đang nói tới cái đề tài này thời điểm vẻ mặt của nàng nhưng là lập tức trở nên vô cùng thần bí lên hơn nữa mấu chốt nhất chính là nàng chỉ là đem nói được nửa câu sẽ không có tiếp tục nói nữa đây chính là để lý á lâm hoàn toàn không hiểu rõ nổi chuyện gì chính mình nghe không nghe nói ngươi không nói rõ vai ta làm sao biết ta nghe chưa từng nghe nói ngươi đúng là đem lại nói toàn a gần nhất anh tài học viên chuyển đến một cái tân học sinh chuyển trường học sinh chuyển trường mà thôi n à y có cái gì tốt mới mẻ ấp ủ một hồi lâu âu bị mới tiếp tục mở miệng nhưng mà nàng lời kế tiếp nhưng là để lý á lâm trực tiếp lật lên k i n h thường nhìn n à n g s á t có việc dáng vẻ hắn còn thật sự cho rằng có chuyện gì kiện phát sinh đây kết quả ngược lại tốt dĩ nhiên là anh mới bên kia cũng có học sinh chuyển trường chỉ có điều là học sinh chuyển trường mà thôi tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không đến nỗi làm nhiều thần bị chứ cần phải như thế khuyết tại sao học sinh chuyển trường đương nhiên không tươi mới mẻ là cái kia chuyển thân phận học sinh hả cái kia học sinh chuyển trường không phải người bình thường là cái thần tượng còn là một minh tinh cho dù lý á lâm hoàn toàn không có hứng thú ố bị hứng thú cũng là không dám chút nào tiếp đó nàng cũng là ở cái kia chuyển thân phận học sinh hai chữ trên hạ xuống trọng âm rất hiển nhiên đây chính là mấu chốt trong đó nàng vừa nói như thế lý á lâm cuối cùng cũng coi như là có điểm nhi phản ứng có thể làm cho ô mị như thế lưu ý nói rõ cái kia chuyển thân phận học sinh khẳng định không đơn giản a đúng như hắn nói như vậy là cái gì hàng hiệu thần tượng minh tinh chẳng lẽ là dù nạ chuyển trường đến anh tài học viên đi tới không không thể nếu như là dù nạ ở biết san cùng mình đều ở anh lăng cao trúng tình huống khẳng định không thể chạy đến anh tài học viên đi học lấy nàng tính cách phòng chừng đã sớm đổi tới nhưng không phải dù nạ thì là ai đây học sinh cấp ba thần tượng minh tinh ở trên thế giới này vẫn tương đối hiếm thấy đi có danh tiếng thì càng không mấy cái không không không hoàn toàn không phải từ về mặt thân phận tới nói cái kia học sinh chuyển trường cũng chỉ là người bình thường mà thôi nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó cái kia học sinh chuyển trường lại hoàn toàn không phải người bình thường nghe được lý á lâm suy đoán ô mỹ lập tức lắc đầu đồng thời khoe miệng còn mang theo thần bí m ỉ m cười người nói như vậy ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra càng mơ hồ vừa là người bình thường lại không phải người bình thường này tính là gì sai mê sao một mặt sai lăng nhìn ô mị lý á lâm đã làm không rõ nàng muốn nói chính là cái gì ta đã nói với ngươi tục truyền nói cái kêu anh tài học viên học sinh truyền trường thật giống là cái linh năng giả ha linh năng giả thấy lý á lâm đầy mặt sai lăng ô bị rốt c ụ c tuyên bố đáp án nhưng mà nàng đáp án vừa ra lý á lâm nhưng là càng thêm há h ố c m ổn linh năng giả đều đi ra n g ư ơ i ở nói đùa ta sao phía trên thế giới này có hay không linh năng giả nếu như là vấn đề này lý á lâm có thể khẳng định trả lời có phía trên thế giới này xác thực có linh năng giả thậm chí liền ngay cả trong truyền thuyết thú linh cùng yêu quáy cũng đều tồn tại nhưng vấn đề là bất kể là linh năng giả vẫn là ưu linh hoặc là yêu quái đều sẽ không xuất hiện đang bình thường mặt người trước không bằng nói ưu linh tồn tại căn bản là không phải người bình thường có thể nhìn thấy yêu quái cũng cơ bản sẽ không xảy ra sống ở đô thị bên trong chỉ có so với góc vắng vẻ nông thôn mới có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ linh năng giả đây chỉ là một khá là không rõ ràng xưng h ồ trời sinh có linh cảm có thể nhìn thấy ưu linh người có thể được gọi là linh năng giả như âm dương sư như vậy nghề nghiệp người cũng có thể xem như là linh năng giả bên trong một thành viên nhưng ổ mỹ trong miệng linh năng giả đến tột cùng là cái nào một loại lý á lâm còn không rõ ràng lắm mấu chốt nhất chính là hắn hiện tại phi thường hoài nghi cái kia cái gọi là linh năng giả thật giả dù sao phải biết linh năng giả sẽ không tùy ý tiết lộ thân phận của chính mình bọn họ đại thể đi khắp với thế giới này góc tối căn bản không thể đối ngoại tuyên bố thân phận của chính mình một khi có người công khai biểu thị chính mình là linh năng giả có siêu năng lực vân vân loại hình như vậy chúc mừng n g ươi gặp phải tên lừa đảo như vậy cái này gia nhập anh tài học viên cái gọi là linh năng giả có phải là cũng là một tên lừa gần đây hơn nữa còn là cái học sinh cấp ba nữ tên lừa đảo thần không thần kỳ thấy lý á lâm cái kia trận mắt n g o á c mồm vẻ mặt ổ mỹ còn tưởng rằng hắn bị cái gọi là linh năng giả sợ rồi trên thực tế nàng ở mới vừa nghe được tin tức này thời điểm cũng là cái này phản ứng sau đó chính là không tin còn nhờ vào vài cái nhân chứng giải thích nàng mới rốt cuộc xác định trần tướng thần kỳ cái q u ỷ a ta làm sao biết cái kia linh năng giả là thật hay giả ổ mỹ cái kia dương dương tự đắc vẻ mặt lạc ở trong mắt lý á lâm quả thực là để hắn không nói gì hắn còn cái gì cũng không biết đây làm sao liền thần kỳ mặt khác ngươi đắc ý cái quỵ a coi như đó là một thật sự linh năng giả người ta cũng là ở anh tài học viên mà không phải ở chúng ta anh lăng cao trung này cùng chúng ta có quan hệ gì không biết là thật hay giả không liên quan chúng ta có thể đi nghiệm chứng a ngày hôm nay sau khi tan học ngươi nên không chuyện gì chứ theo ta đến anh tài học viên đi một chuyến đi chương 499, t r o n g truyền thuyết quỷ em bé ăn mày thôi ô b ỹ hội trưởng đối với lần này mới linh năng giả sự kiện là thật sự đệ bụng không chỉ có hứng thú chân đấy xế chiều hôm nay sau khi tan học nàng còn dự định tự mình đi tìm tòi hư thực hơn nữa lần này còn không hết một mình hắn liên đới ly á lâm đều phải bị đồng thời kéo lên ta cũng đi nghe được ô mỹ quyết định lý á lâm theo bản năng chỉ chỉ mũi của chính mình dưới cái nhìn của hắn cái k i a cái gọi là linh năng giả chín phần mười là một tên lừa gạt loại này chuyện cười bình thường cho k h ô i h ả i hắn thật sự có cần phải tham gia sao đương nhiên rồi ngươi không đi ai tới bảo vệ lý á lâm nghi vẫn được ô mỹ khẳng định trả lời được rồi nàng đây chính là coi hắn là vệ sĩ tiết tấu cái k i a linh năng giả rất khủng bố không tất cả những thứ này đều còn muốn bắt đầu lại từ đầu nói tới linh năng giả chuyển đến anh t à i học viên gần như là mấy ngày trước sự tình đương nhiên căn cứ lý á lâm sau đó hiểu rõ người trong cuộc nàng c h đề đều là nhìn chăm chú trần nhà nơi nào đó hay hoặc là quay về không người không khí nói chuyện thậm chí bước đi thời điểm còn có thể cố ý vòng quanh đi thật giống như trước mặt nàng có người nào như thế cái này học sinh chuyển trường tư duy rất bình thường cũng không phải có cái gì ảo tưởng chứng hoặc là bệnh thần kinh nhưng nàng chối động tác này nhưng không thể nghi ngờ gặp khiến người ta cảm thấy phi thường quỳ dị chẳng lẽ cái này học sinh chuyển trường bên người thật sự có vật gì không có thể tiếp cận nàng cùng nàng giao lưu thời điểm nàng rồi lại đều là qua loa căn bản không có cách nào rụ ra lời nói thật sự t ì n h đến nơi này phần lớn người cũng không nghĩ quá nhiều chỉ là coi nàng là làm q u á i nhân đối xử chỉ đến thế mà thôi nhưng mà liền trong khoảng thời gian này một cái vô cùng khủng đố nghe đồn nhưng là ở anh tài học viên bên trong truyền lưu mở ra anh tài học viên trong cầu tiêu thường thường gặp có tiểu hài từ âm thanh xuất hiện người chứng kiến cũng không chỉ là một người Ở cái kêu học sinh chuyển trường đến trước anh tài học viên tất cả bình thường có thể nàng mới chuyển trường lại đây không mấy ngày quái l ạ hiện tượng liền xuất hiện ở tình huống như vậy thực sự là muốn không đem chuyện này hướng về trên người nàng liên tưởng cũng không được có điều nếu như chuyện này truyền lớn hơn tất nhiên gặp gây ra khủng hoảng vì lẽ đó đang chuyển nói vừa xuất hiện sau khi anh tài học viên hội học sinh liền lập tức truyền đạt phong tỏa k hiến nghiêm cấm truyền bá loại này không thật nghe đồn nhưng coi như truyền đạt phong tỏa k hiến nghe đồn thì sẽ không khuyết tán ra sao đáp án đương nhiên là phủ định gần đây trong cầu tiêu tiểu hài tử âm thanh một chuyện đã trở thành không ít nữ sinh lén lút đàm luận tiêu điểm vì giải quyết lần này sự kiện anh tài học viên hội học sinh không thể không đứng ra tự mình bác bỏ tin đồn mà ô mì cũng là chịu đến anh tài học viên hội học sinh một nhóm người làm bác bỏ tin đồn lần này không thật sự kiện nhân chứng chỉ có điều làm nhân chứng ngươi có phải là có chút quá hưng phấn hơn nữa nhìn ô mì dáng dấp như vậy nàng thật giống đối với cái này cái gọi là trong cầu tiêu tiểu hài tử âm thanh sự kiện cảm thấy hứng thú vô cùng chẳng lẽ ô mì còn là một thần quái người đam mê đối với tình cảnh này lý á lâm là đến tương đương không nói gì ăn mày ạ ăn mày khẳng định là vê đốt cờ quý em bé ăn mày sau khi tan học lý á lâm cùng ô mỹ đồng thời đi tới anh tài học viên nhưng mà liền ở tại bọn hắn đi vào hội học sinh văn phòng sau khi lại phát hiện thân là anh tài học viên hội học sinh hội trưởng Á mạ cờ xạ s i n ô giờ khác này dĩ nhiên chính đang hưng phấn hô to càng khiến người ta muốn nổ nước bọn chính là nay hợp h ộ i trưởng là một tay cầm cả gụ dạ linh một cái tay khác thì lại nâng ngõ trên cổ treo một chuỗi tỏi trên bàn còn bày đặt một cái thập tự giá cùng một cây đào m ộ t kiếm này em gái muốn làm gì nàng dự định đến cái món thập cầm trừ linh pháp ngươi nói ngươi nắm cả gụ dạ linh nắm n õ hoặc là kiếm gỗ đào cũng có thể nhưng ngươi quải một chuỗi tỏi hơn nữa thập tự giá là muốn làm gì ngươi là muốn trừ linh hay là muốn tiêu diệt giờ dạ cụ lạ tạo điểm quá nhiều rồi quả thực n ổ nước bọt có điều đến a này căn cứ phân tích của ta vậy hẳn là xác thực là ăn mày không sai chỉ cần đồn đại không có sai sót ngày hôm nay liền nhất định có thể bắt được đại ti t ứ c đứng ở a mạ cờ xạ xi n ố bên người là đồng dạng võ trang đầy đủ tạ dạ cổ có điều cùng hợp hội trưởng không giống cái này bộ thông tin bộ trưởng trên người là gánh trường thương đ o à pháo đủ loại ca mê ra thiết bị treo đầy thân tiết ấu nhìn ý này nàng cũng là ngày hôm nay tham dự một thành viên hơn nữa các nàng đã vì là cái kia cái gọi là trong cầu tiêu tiểu hài t ử âm thanh sự kiện định tính trong truyền thuyết q u ỷ em bé ăn mày các người n a o động là thật sự lớn có điều cẩn thận muốn muốn sẽ ở vê đút cờ xuất hiện tiểu hài t ử ưu linh cũng xác thực rất như là ăn mày truyền thuyết ở đặc khu đô thị quái đàm luận bên trong trong cầu tiêu ăn mày xem như là khá là nổi tiếng cái kia một loại bởi vì truyền lưu độ khá rộng rãi vì lẽ đó truyền thuyết phiên bản cũng tương đối nhiều bình thường truyền lưu so sánh rộng rãi bản vốn là ăn mày với vê t cờ bên trong bị giết hại bởi vì trong lòng oán niệm không cách nào thành phật chỉ có thể bồi hồi với trong cầu tiêu, người chết thế. nếu như một mình ngươi đi nhà cầu gặp phải phía sau có người cho ngươi đệ chỉ tình huống ngàn vạn không thể tiếp bởi vì một khi nhận ăn mày sẽ xuất hiện đem ngươi chết chìm ở trong b ộ t cầu nghe vào là rất đáng sợ lúc trước cái này quái đàm luận thịnh hành thời điểm còn làm rất nhiều cô gái không thì ra kỷ một người đi nhà cầu có điều cái này quái đàm luận đến t ộ t cùng là thật hay là giả liền cần đi theo chân chính linh năng giả thảo luận chí ít lý á lâm hắn chỉ là đơn thuần đưa cái này quái đàm luận làm cố sự nghe mà á mạ cỡ xạ xì nổ còn có tạ dạ cổ đến tội cùng có thể hay không thật sự thấy hoa tử vê đút cờ bên trong tiểu hài tử âm thanh chân tướng đến tội cùng lại là làm sao này liền cần mọi mắt mong chờ ngược lại hắn là không dự định vào lúc này nhiều sen mồm là được rồi ô mì ạ mạ cờ xạ lý á lâm cùng ô mì đến chính đang cao hưng ập hội trưởng tự nhiên cũng là nhìn thấy hai người đại khái cũng chính bởi vì cơn hưng phấn này sức lực đi ngược lại nàng là trực tiếp vào tới dội ra hai tay kéo ô mì trong lời nói tràn đầy đều là kích động lần này nên thật có thể nhìn thấy ăn mày ừ m ta rất chờ mong được rồi chẳng trách mọi người đều nói ô mì cùng ạ mạ cờ xạ rất giống nguyên lai、like、không chỉ hạn chế cho các nàng ập xạ lớn ở quỷ quái thần quái phương diện dĩ nhiên cũng là chưa từng có nhất trí hiện tại học sinh nữ cấp ba đều đối với đô thị quái đ à m luận cảm thấy hứng thú như vậy sao không trên thực tế cũng có không có hứng thú không không thể ăn mày cái gì chỉ có điều là cái cố sự mà thôi căn bản là không thể tồn tại phải tin tưởng khoa học không muốn làm phong kiến mê tín ngay ở ố mỉ cùng ạ mạ cỡ s ạ này n hai đại học hội trưởng hưng phấn không thôi thời điểm làm anh tài học viên hội học sinh kế toán về nước tử nữ iq một trăm tám mươi mà tinh thông năm nước nôn ngữ thiên tài thiếu nữ thu thôn linh là đột nhiên bạo phát liền thấy nàng rất là cồn đoạn kêu lớn lên đồng thời đối với hai vị hội trưởng hội học sinh luôn luận thể hiện ra cực cường mâu thuẫn tâm lý chương năm trăm linh tới chỗ nào đều không quên k ẹ o gái thu thôn người không thích như vậy quái đàm luận sao đây chính là chứng kiến ăn mày tồn tại thời cơ tốt nhất không phải sao thu thôn linh đột nhiên bạo phát để ạ mạ cỡ xạ xì nổ cái này hợp hội trưởng tương đương không rõ tuy rằng nàng cũng không giống tạ dạ cộ như vậy muốn làm cái đại tin tức nhưng có thể tận mắt chứng kiến ăn mày tồn tại cũng là làm cho nàng đồng dạng hưng phấn đặc biệt là ô mị phản ứng càng làm cho nàng tìm tới cùng trung trí hướng đồng bạn một mực thu thôn linh vào lúc này dội nước lã nàng đương nhiên không có thể hiểu được hoa chỉ gì tử. Đều lần à mà là một đám kẻ nhạt thôi, định kẻ khẳng căn hỏa hiểu ra ở vô căn cứ mà thôi, khẳng định là có l m gì đó. Lại h khi ư trước t sau a này học phát sinh âm thanh quái gì, không cũng quái âm đều l hoành đảo láo sao. làm à đến、sau. Lần n sư ra khẳng định cũng giống như vậy tuyệt đối là có người nào ở trong nhà cầu t ắ c quái m à t h ô i vào lúc này thu thu linh nàng là nhắm mắt lại không nhìn bất luận người nào thật giống như là ở phát tiết cái gì giống như vậy âm thanh vô hạn cất cao hơn nữa nàng giờ khắp này lên tiếng hạt nhân tư tưởng cũng là chỉ có một cái vậy thì có hay không nhận đu linh tồn tại bất kỳ tình cảnh q á i dị đều tất nhiên là có nguyên nhân thậm chí nàng còn năm trước đây từng xuất hiện sự kiện nêu ví dụ lấy chứng thực chính mình ngôn luận chính xác chỗ nhưng mà nếu là như vậy chúng ta thì càng muốn tìm rõ chân tướng không phải sao chúng ta hội học sinh tồn tại không chính là vì cho các học sinh cung cấp an toàn ổn định học tập hoàn cảnh mà thu thôn linh mấy câu nói nói ra lại làm cho ạ mạ cờ xạ x ì nổ hứng thú càng đồng nàng mặc kệ ngày hôm nay đến cùng có phải là thật hay không có hoa tử quay phá ngược lại chuyện thú vị là nhất định phải phát sinh là được rồi mà nàng đem sẽ trở thành phát hiện chân tướng nhân chứng ở trong nói thì nói như thế nhưng là bị á m ạ cở xạ xì nổ câu nói này một đuôi thiên tài thiếu nữ nhất thời ách hỏa mấy lần mở miệng muốn nhận biết nhưng lại cảm thấy lực bất tòng thâm hết cách rồi ai bảo hợp h ộ i trưởng nói quá có đạo lý làm cho nàng không có gì để nói đây không cái gì nhưng là nói chung chuyện này liền quyết định như vậy một lúc chúng ta liền đi nơi khởi nguồn điểm triệu hoán ăn mày triệu hoán ăn mày nhìn á m ạ cở xạ xì nổ cái kia hứng thú tràn đầy vẻ mặt một bên lý á lâm liền không nhịn được thở d à i vừa không phải còn nói muốn tìm rõ chân tướng sao làm sao lần này liền biến thành triệu hoán ăn mày nói chẳng ra ngươi chính là cảm thấy này sự kiện linh dị rất thú vị đúng không thực sự là đáng thương tiểu linh a rõ ràng là như vậy sợ sệt là không sai theo lý á lâm thiên tài thiếu nữ tiểu linh rõ ràng đã là sợ đến không được tiết tấu hai cái chân đều sắp run thành run cầm cầm từ đầu tới đôi đều là ở cố gắng chấn định vừa nàng như vậy nói đúng là không muốn tin tưởng phong kiến mê tín sao không nàng không phải không muốn tin tưởng mê tín quái đàn luận chỉ là đơn thuần sợ sệt muốn kiếm cơ phủ định chuyện này mà thôi chi tiết gặp phải a mạ cỡ xạ x i nổ nàng này điểm nhi kế vật căn bản không dùng được thậm chí muốn cơ lui ra đều không làm được thực sự là đáng thương tiểu tử cái kia thu thôn bạn học nếu như ngươi không ngại lập tức cùng ở bên cạnh ta đi nếu như là ở trong nguyên bản kịch tình thu thôn linh coi như sợ sệt chí ít cũng có vai nam chính ở bên người nàng làm dựa vào nhưng mà đổi đến thế giới này thế giới tuyến phát sinh thay đổi anh tài học viên còn là một nữ t ử trường cao đẳng thân là đồng bạn mặt khác hai học sinh sẽ trở thành viên là một cái so với một cái vô căn cứ vào giờ phút này nàng chỉ có thể sợ h ã i run lời bậy thậm chí ngay cả thanh an ủi cũng không tìm tới tự nhiên là để lý á lâm không đành lòng tiếp tục nhìn tuy rằng hắn cùng thu thôn linh giao tình chỉ có thể nói giống như vậy tối đa cũng chính là gặp mặt trò chuyện quan hệ mà thôi nhưng bất kể nói thế nào mọi người đều là bằng hữu ở bằng hữu sợ sệt thời điểm cho mượn một cái vai rộng hắn vẫn là có thể làm được lý bạn học khắc khắc nếu lý bạn học đều nói như vậy cái k i a một lúc chúng ta liền cùng nhau khởi hành động đi lý á lâm xuất hiện đối với thu thôn linh mà nói không thể nghi ngờ chính là âm u trong tuyệt cảnh lộ ra một vệ ánh mặt trời đưa nàng cả người đều rọi sáng liền vào thời khắc ấy thiên tài thiếu nữ trên mặt tối t ă m có thể nói là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ả o đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi á đây là đây đối với một cái ở trong sợ hai cô độc bất lực thiếu nữ tới nói không thể nghi ngờ chính là cứu mạng ngọn đèn sáng đương nhiên coi như là trong lòng cảm kích tốt đỉnh trước mặt nhiều người như vậy thu thôn linh cũng không thể biểu hiện quá khuyết đại vì lẽ đó chỉ chốc lát sau nàng cũng là ho nhẹ một tiếng thu lại một hồi tâm tình mới nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý có điều tuy rằng thiên tài thiếu nữ giờ k h ắ c này vẻ mặt rất là bình tĩnh nhưng trên thực tế nàng cái kia đầy dây ánh mắt cảm kích là hoàn toàn không có che lấp nếu như dùng con số đi hình dung trước đây nàng đối với lý á lâm hảo cảm là bình thường năm mươi điểm như vậy hiện ở đây cái này độ thiện cảm là lập tức liền phá tan tám mươi cửa hải lớn nguyên bản bằng hữu bình thường quan hệ ở trong nháy mắt này là vọt thẳng đến bản thân đẳng cấp dù sao từ một loại nào đó góc độ tới nói lý á lâm xuất hiện chính là cứu nàng mười a tuy rằng nghe và có chút k h u y ế t đại nhưng đối với thu thôn linh tới nói chính là có như vậy hiệu quả、Thích. thật gặp tận dụng mọi thứ lý á lâm cùng thu thôn linh trong lúc đó đối thoại cũng không thể gây nên quá nhiều người chú ý có điều không có quá nhiều người chú ý nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không ai chú ý c h ỉ ít ô m ì liền nhìn thấy màn này đồng thời hoàn toàn thu hết đáy mắt thiên tài thiếu nữ trong mắt cảm kích ô m ì xem rõ, rõ rằng ràng cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng cũng là không nhịn được n h ỉ non một câu đồng thời đối với lý á lâm báo lấy ván trách ánh mắt tới chỗ nào đều không quên k ẹ o gái người cái này đệ đệ thực sự quá không oan chỉ tiếc ở tình huống như vậy nàng cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ vì tiếp đó mục tiêu vì là quỷ em bé ăn mày hành động chính thức bắt đầu rồi thừa dịp sau khi tan học hoàng hôn do hưng phấn không thôi ạ mạ cỡ xạ xì nô đi đầu một nhóm mọi người là đi tới lần này sự kiện nơi khởi nguồn điểm trong truyền thuyết đều là chuyển ra quái lạ tiểu hài từ âm thanh cửa nhà cầu trước tư biểu nhìn trên mặt đây chính là một cái không thể bình thường hơn được vê đ ứ hoàn toàn không có nửa điểm nhi dị dạng chính là chỗ này rõ ràng là không thể bình thường hơn được vê đ ứ nhưng phải trách đàm luận đầu n g u ồ n đi tới nơi này sau ạ mạ cỡ xạ trên mặt hưng phấn sức lực càng sâu thậm chí làm cho nàng không kìm lòng được một phát bắt được bên cạnh bảy cái sủ cải cánh tay nay hợp h ộ i trưởng hiển nhiên chính là hưng phấn quá đầu chẳng lẽ nàng vẫn đúng là chờ mong thấy hoa từ sao đi thôi vào xem xem vào lúc này ô bi biểu cảm trên gương mặt cũng đồng d ạ n g mang theo một chút hưng phấn có điều nàng là không có ạ mạ cỡ xạ rõ ràng như vậy chỉ là nhẹ giọng mở miệng đề nghị vậy còn chờ gì ô bi đều có này đề nghị có thể nói ở giữa ạ mạ cỡ xạ xi nổ ý mớn lúc này nàng cũng là cái thứ nhất đi vào vê lúc cỡ ô bi theo sát ph ngay sau đó là tạ dạ cổ cùng bảy cái đại tiểu thư một nhóm mấy người như vậy một hơi liền đi vào m ộ n cái nhưng mà đợi được thu thôn linh thời điểm tên thiên tài này thiếu nữ nhưng là dao động không được ta ta liền không đi vào đứng ở chỗ này cũng giống như vậy được rồi cho dù có l ý á lâm ở bên người tên thiên tài này thiếu nữ nên sợ sệt cũng như thế rất sợ sệt ta chương năm trăm linh một thật là có ăn mày nếu thu thôn bạn học không đi vào vậy ta cũng không đi vào dù sao cũng là nữ sinh vê đức cờ ta một đại nam nhân đi vào cũng không tốt lắm thu thôn linh không dám vào vê đức cờ lý á lâm cũng không cảm giác bất ngờ vì lẽ đó vào lúc này hắn cũng là cho thấy thái độ chính mình một người đàn ông không tốt tiến vào nữ sĩ, liền lưu ở bên ngoài bồi thu thôn đi hắn cái thuyết pháp này hợp tình hợp lý đại gia tự nhiên cũng không có phản đối có điều đang lúc này hắn rồi lại thu được thiên tài thiếu nữ cảm kích ánh mắt người bên ngoài khả năng không có phát hiện nhưng thu thôn linh chính mình nhưng phi thường rõ ràng lý á lâm cũng không phải thật sự cho rằng tiến vào nữ sĩ không được chỉ là nhìn ra chính mình hoảng sợ lựa chọn ở lại bên cạnh mình dù sao phải biết vừa nàng ở biểu thị không tiến vào vê đốt cờ thời điểm trong lòng là vô cùng gấp gáp trong cầu tiêu tuy rằng rất đáng sợ nhưng một thân một mình ở lại vây đút cờ ở ngoài cái kia phân hoảng sợ cũng như thế thiếu không được bao nhiêu có thể hiện tại có lý á lâm ở bên cạnh làm bạn trong lòng nàng cảm giác sợ hãi là tự nhiên tiêu tan hơn nửa thiên tài thiếu nữ thu thôn linh lần thứ nhất phát hiện nguyên lai、like、có một cái nam sinh ở bên người dĩ nhiên là như vậy có cảm giác cả an toàn một chuyện cảm tạng bởi vì trong lòng phần này cảm kích thu thôn linh ở nhìn chăm chú lý á lâm một lát sau rất là thật lòng nói ra một thanh cảm tạng mà nàng này một tiếng nói t ạ thu hoạch cũng là lý á lâm nhàn nhạt, nhạt mỉm cười cảm giác này rất tuyệt không phải sao có điều rất đáng tiếc chính là đứng ở cô nữ sinh này cửa toilet cũng chân tâm không có gì hay bầu không khí là được rồi tuy rằng anh tài học viên vê đ ú t cờ rất là sạch sẽ vệ sinh có thể vê đ ú t cờ chính là vê đ ú t cờ s á t phong cảnh r â n ta vì lẽ đó đón lấy sự chú ý vẫn là phong tới trong cầu tiêu đi thật giống không cái gì q u á lạ dáng vẻ nghe đồn bên trong ăn mày thường thường xuất hiện hẳn là trong cầu tiêu người thứ ba ngăn cách có điều ạ mạ cỡ xạ xị n ổ đoàn người ở mở ra ngăn cách sau cửa bên trong cũng chỉ là bảy một con ngựa thùng gỗ không có gì hay mới mẻ đừng nói ăn mày coi như là tiểu hài từ âm thanh cũng hoàn toàn không có lẽ nào thật sự chỉ là cái nghe đồn sao chỉ là đ ạ t đến trình độ như thế này có thể không có cách nào để ập hội t r ư ở n g thỏa mãn quả nhiên vẫn là tới thử triệu hoán ăn mày đi cái gọi là triệu hoán ăn mày đến tột cùng nên làm sao tiến hành đây ở trong truyền thuyết nếu như muốn triệu hoán ăn mày liền muốn ở người thứ ba ngăn cách cửa nhẹ nhàng gõ ba lần sau đó hô hoán ăn mày tên ở sau đó gõ cửa người muốn mở miệng do hỏi xác định ăn mày có tồn tại hay không nếu như ăn mày thật sự ở nơi này đó sẽ mở miệng đáp lại như vậy cái gọi là triệu hoán theo lý á lâm vô cùng cho đùa nếu như này đều có thể thành công triệu hoán ăn mày vậy còn muốn cái gì linh năng giả ưu linh quỷ quái đã sớm bay đầy trời được chứ ưu linh làm sao có khả năng như vậy dễ dàng xuất hiện đang bình thường mặt người trước dù sao phải biết muốn trở thành ưu linh cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy hơn nữa một khi trở thành các linh sẽ rất nhanh bị chân chính linh năng giả c h é m giết cái gọi là đô thị quái đàm luận tuy rằng không có thể phủ định một chuyện thực tồn tại nhưng tuyệt đại đa số cũng đều là nói bừa loạn làm ra đến ở giặc bít hắc trở thành ma nữ sở giao dịch sau có quan hệ ngoại giới rất nhiều nghe đồn lý á lâm đều là nghe nói qua cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn đối với người thường không biết được một thế giới khác có rất sâu sắc hiểu rõ vì lẽ đó giờ khắp này ạ mạ cờ xạ xì nộ muốn triệu hoán ăn mày hắn là ôm xem trò vui tâm thái ở vây xem dù sao dưới cái nhìn của hắn điều này cũng có điều là một hồi t r ò khôi hài mà thôi chờ triệu hoán thất bại lần này ăn mày một nhóm cũng là tuyên cáo kết thúc đến thời điểm đại gia ai về nhà đấy hắn cũng đến mau đi trở về cho nữ vương bậy hạ đầu đã ăn nhưng mà người ở đâu ăn mày vé đút cờ bên trong ạ mạ cờ xạ xì nộ nhẹ nhàng ở ngăn cách trên cửa gõ ba cái đồng thời dò hỏi ăn mày tồn tại theo lý mà nói trong cầu tiêu không có một bóng người môn cũng là mới vừa mới vừa rồi bị đóng lại vấn đề của nàng không thể đến đến bất kỳ đáp lại có thể vấn đề là ngay ở lý á lâm cảm thấy sự tình chấm dứt ở đây thời điểm làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tê cả ra đầu một màn xuất hiện đúng thế ta ở chỗ này một cái kỳ hào đồng âm từ cái kia vê đút cờ ngăn cách bên trong phát sinh tuy rằng yếu ớt nhưng đại gia lại nghe rõ rõ r à n g r à n g có người vê đút cờ ngăn cách tuyệt đối có người có thể rõ ràng cái môn này là ở đại gia mỹ mắt hạ thấp vừa đóng lại a tuy rằng đứng ở vê đút cờ ở ngoài có thể vê đút cờ ngăn cách bên trong phát sinh âm thanh thuôn linh nhưng là nghe xong cái rõ rõ rằng ràng Cũng chính nguyên nhân chính là như vậy, một tiếng cũng là m ộ theo tiếng a Sau Ta ta? i giít người liền cảm thẳng, linh cái kiểu, kiểu tiểu người cái gạo cũng văng căng thẳng, một thấy thân thể thu thôn thân thể trên nhuyết t khắc, cảm chăm chú bên lên. hắn quấn hắn. Này là Lý Lâm là ở ở Á ôm kêu hả h đi. đùi bản năng lý á lâm muốn mở miệng nổ nước bọt có điều hắn cũng biết này căn bản không phải cái gì nổ nước bọt thời điểm bởi vì trong cầu tiêu ăn mày thật giống thật sự xuất hiện thật là có ăn mày tồn tại v ề đốt cờ ngăn cách bên trong đ ắ p lại xác thực là ra ngoài dự liệu của hắn đồng thời cũng làm cho hắn cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh chạy dòng tuy rằng trong lòng hắn rất rõ ràng lấy năng lực hiện tại của hắn đối phó u linh cũng không là vấn đề dù sao u linh nói chắn g ra cũng có điều là nhân loại chết rồi lưu lại tinh thần kết quả mà hắn tôi không biết kỵ chính là lực lượng tinh thần v à chạm cho tới ứng đối u linh phương pháp hắn cũng ở một ít ma nữ trong miệng có nghe nói đơn giản nhất một loại chính là trực tiếp lấy lực lượng tinh thần đi khống chế u linh tuy rằng nhìn như thô bạo lại hết sức hữu hiệu mặt khác làm tinh thần thể tuy rằng tầm thường công kích vật lý đối với u linh vô hiệu nhưng ma pháp công kích nhưng đối với u linh có thương tổn to lớn không nói những cái khác chỉ cần ma nữ liền có vô số loại phương pháp đi đối phó u linh mà lý á lâm bản thân càng có thể nói là u linh k ắ c tinh dù sao phải biết ở trải qua lần trước nhận t ừ sau hắn nhưng là được hẹn chú văn kỹ có thể trị liệu nói là trị liệu kỳ thực nói trắng ra đây chính là quan hệ phép thuật một loại khác ứng dụng thể hiện sở kỳ hiệu này dùng ở nhân loại trên người là trị liệu có thể đặt ở u linh trên người nhưng là dường như acid giống như vậy chỉ cần đến mấy lần trước liền có thể đem u linh tinh chế t ă n giã cứ như vậy cũng là chẳng trách hắn gặp như vậy có niềm tin chứ có thể vấn đề là coi như hắn đối với u linh rất có niềm tin nhưng cuối cùng cái này cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được u linh tồn tại hơn nữa mấu chốt nhất chính là vậy còn là đại danh đỉnh, đỉnh quỷ em bé an mày Coi có như không sẽ lây được rồi coi như trong lòng có chút sợ hãi có thể thu thôn linh phản ứng nhưng không thể nghi ngờ càng to lớn hơn vì động viên trong lòng thiếu nữ lý á lâm là liên tục vỗ nhẹ bờ vai của nàng dành cho nàng an ủi có điều liền đang an ủi thu thôn linh đồng thời ánh mắt của hắn cũng là tìm đến phía đến trong cầu tiêu đặt ở cái tiêu phát ra âm thanh người thứ ba ngăn cách bên trên vào đúng lúc này hắn đã trong bóng tối đề phòng một khi phát sinh bất kỳ bất ngờ chỉ liệu sở kỳ hữu liền sẽ lập tức ra tay dù sao ngoại trừ bên cạnh hắn thu thôn linh ở ngoài còn có bốn cái nữ hải liền chạm ở trong nhà cầu các nàng giờ khác này mới là nguy hiểm nhất chương năm trăm linh hai các người lá gan này đều là cái gì làm vê đút cờ ngăn cách bên trong xuất hiện ăn mày đáp lại này không thể nghi ngờ ra ngoài lý á lâm d ự liệu nhưng mà hắn càng lo lắng nhưng l à ổ mị các nàng ăn uy dù sao bất luận cái nào truyền thuyết phiên bản ăn mày đều không đụng cái gì thiện lương nhân vật một khi cái kia vê đút cờ bên trong ăn mày thật là một tác linh gặp xui xẻo cũng khẳng định là cái kia bốn cái nữ hải ở tình huống như vậy Lý á Lâm Á đ ư ơ nhưng g n i phải cẩn thận bắt đầu đề phòng. Chỉ cần cái kia quái liệu ngoài. bại với, gái nghi ê n cẩn thận phòng, cần ăn mày có gì đó, cổ cử động, trong tay hắn liệu sẽ không chút do dự ném ra ngoài. Cùng an nguy không thể nghi ngờ là càng quan trọng. n chỉ chút chút thể h có cổ cử các cô bắt tay trị một mật bí đầu đề đó gì ra mày là lộ do so sẽ dự là ngay ở lý á lâm bên này cẩn thận đề phòng thời khắc lại nhìn vê đốt cờ bên trong mấy cái nữ hải nhưng là ở lẫn nhau lẫn nhau đối diện sau khi dồn dập lộ ra nét mặt hưng phấn trong này đặc biệt là lấy a mạ cờ xạ xì nổ cùng tạ ra cổ vì là rất gì đúng là ăn mày ăn mày thật sự tồn tại hưng phấn không thôi lắc ổ mị cùng bảy cái đại tiểu thư cánh tay ạ mạ cỡ xạ xì n ổ hưng phấn không kềm chế được mà cùng thời khắc đó tạ dạ cộ nhưng là đã lần thứ hai vang lên ngăn cách môn đồng thời còn lấy ra một cái ghi ấm bút ăn mày tiểu thư có thể xin ngươi hãy nói một chút sao ta nghĩ đối với ngươi là một cái s i ê u tầm khá lắm thật không hổ là c ù n g nhiệt người viết báo đối mặt tú linh không những không sợ trái lại muốn làm cái đại tin tức tạ dạ cộ sau khi tốt nghiệp không đi làm một người b ạ b ạ ra gì thực sự l à mai mù nàng người này mới có hay không các ngươi muốn theo ta chơi đùa sao ngay ở có người hưng phấn có người hoảng sợ thời khắc này vẽ đốt cờ ngăn cách bên trong cái kia kỳ ả o đồng âm lần thứ hai vang lên mà này không thể nghi ngờ để hưng phấn người càng thêm hưng phấn hoảng sợ người càng thêm sợ sệt lý á lâm hoàn toàn có thể cảm thụ được thu thôn linh ôm tay của chính mình là cằn chặt thân thể cũng là ở không nhịn được run có thể lại nhìn vê đút cờ bên trong mấy vị kia các nàng nhưng là không có lộ ra nửa điểm ý sợ hãi lại không nói sự kiện linh dị người đam mê ồ m ỉ cùng a mạ cỡ xạ cũng không nói cùng nhật người viết báo tạ dạ c ổ liền ngay cả bảy cái đại tiểu thư nàng dĩ nhiên cũng là một bộ hiếu kỳ bảo, bảo rằng rớp các người lá gan này đều là cái gì làm người bình thường ở vào thời điểm này hẳn là bị sợ hai đến xoay người liền chạy mới đúng không có thể mấy vị này chỉ cần có thể tiếp thu s i ê u tầm chơi với ngươi cũng không thành vấn đề cũng không biết là không phải là muốn tin tức muốn đ i ê n rồi nói nếu như vậy tạ dạ cổ dĩ nhiên trực tiếp tiến lên đem cái kia ngăn cách cửa mở ra ở một số liên quan với ăn mày trong truyền thuyết nếu như nghe được ngăn cách bên trong âm thanh mở cửa sau thường thường sẽ phát hiện bên trong không hề có thứ gì nếu như lần này cũng là như vậy không thể nghi ngờ phải là một tốt nhất kết cục nhưng mà kết cục như vậy cũng chưa từng xuất hiện ngay ở tạ dạ cổ mở cửa ra một sắt na một cái vóc người kiểu tiểu tuổi t r ừ n g ở mười tuổi khoảng trường trải lên học sinh đầu thân mặc áo sơ mi trắng cùng màu đỏ váy bé gái là thình lình xuất hiện ở đại gia trước mặt dĩ nhiên đúng là ăn mày theo tiểu cô nương kia xuất hiện không chỉ có trong cầu tiêu mấy cái em gái kinh ngạc đến ngây người, người liền ngay cả lý á lâm con người đều không nhịn được có rút lại lên bất kể là xuyên việt trước vẫn là xuyên việt sau này đều là hắn chân chính về mặt ý nghĩa nhìn thấy ưu linh hơn nữa nói như thế nào đây tưởng tượng khủng bố cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện truyền thuyết này bên trong quỷ em bé ăn mày có vẻ như so với tưởng tượng đến càng thêm đáng yêu không sai tuy rằng có thể sáng tỏ nói cái này tự vê đút cờ bên trong nhô ra nữ hài s á t thực là u linh không sai nhưng tương tự cái này u linh cũng tuyệt đối có thể sử dụng đáng yêu đi hình dung đáng yêu ăn mày thật giống không thật xấu n h a theo lý mà nói làm u linh cùng người đánh đối mặt phát sinh tiếng kêu sợ hãi hẳn là người mời đúng nhưng mà ngay ở cái này ăn mày xuất hiện ở đại gia trước mặt thời khắc không giống nhau không chờ đại gia phát ra âm thanh nàng như ngược n g lại trước một bước tinh kêu thành tiếng hơn nữa theo bản năng nàng là giơ tay chặn lại rồi mặt của mình cùng thời khắc đó đã sớm không nhẫn mại được tạ dạ c ộ n h ư n g là giơ lên rất sớm chuẩn bị kỹ càng máy chu hình điên cuồng nhấn màn trợp tận mắt chứng kiến tình cảnh này lý á lâm thật sự rất muốn nhổ nước bọt đến cùng ai mới là u linh a khốn nạn này n g ư ơ i gần như là có thể mắt thấy tạ dạ cổ như si h á n bình thường hướng về ăn mày liên tục chụp ảnh đứng ở vê đút cờ ở ngoài lý á lâm là rốt cuộc không nhìn nổi tuy rằng tình cảnh này nhìn qua rất quỷ dị nhưng quỷ dị phương hướng nhưng là cùng tưởng tượng tuyệt nhiên không giống khỏe mạnh thần quái phim kinh dị làm sao lập tức xoay ngược lại thành phim hải này họa phong hoàn toàn không đúng vậy khốn nạn một tay ôm thu thô linh lý á lâm bước nhanh vọt vào vê đút cờ đồng thời một cái tay khác cũng là tóm chặt tạ dạ cổ sau cổ á o này đều lúc nào người bao nhiêu cũng nhìn b ầ u không khí a này làm sao bây giờ là chân chính lưu l i n h a trong cầu tiêu ăn mày dĩ nhiên ở trường học chúng ta xuất hiện dĩ nhiên là chân chính ăn mày chuyện này có muốn hay không truyền bá ra ngoài anh tài học viên sau đó chẳng lẽ muốn biến thành thần q u á i thánh địa sao n à y n à y ạ mạ cỡ xa hội trưởng ngươi nao động có phải là mở quá hơi lớn nhi ngay ở lý á lâm đem tạ dạ cổ kéo về thời khắc ai ở hội trưởng bên kia cũng là nao động mở ra lên h i ệ n nhiên ăn mày xuất hiện đối với nàng tạo thành sự đà kích không nhỏ có điều này xung kích phương hướng nhưng là khiến người ta không hiểu rõ nổi nếu như thật muốn là dựa theo nàng lời giải thích đem ăn mày tồn tại truyền bá ra ngoài như vậy kết quả có thể dự kiến không chỉ có anh tài học viên sẽ biến thành thần quái thánh địa đồng thời cũng sẽ đưa tới khắp nơi châu bỏ rắn g i ế t thật muốn là đem sự tình phát triển đến mức đi kia tuyệt đối sẽ trở nên một phát mà không thể thu thập tuy rằng nhìn thấy chân chính lưu linh trong truyền thuyết ăn mày lý á lâm trong lòng cũng c o i chấn động nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng là thây chất thành núi máu chảy thành sông bên trong đi qua một vòng sau khi kinh ngạc hắn liền khôi phục chấn định v à o giờ phút này nếu không là hắn một tay ôm thu thôn linh một cái tay khác còn lôi tạ dạ cổ sau cổ áo thực sự phân thân thiếu phương pháp hắn sợ là đã sớm một cái bạo lật đập vào ả mạ cờ xạ xì nổ trên đầu ta nói sẽ lớn lên người n g ư ơ i có thể hay không hơi hơi đáng tin một chút không không m u ố n a không giống nhau không chờ lý á lâm nổ nước bọn ta mạ cờ xạ xì nổ ô m chặt ở trên người hắn thu thôn linh lại bắt đầu phát sinh tiếng kêu sợ hãi tuy rằng đem vùi đầu ở lý á lâm trên người căn bản không dám tra xét tình huống chung quanh nhưng nàng cũng bản năng cảm giác được mình bị lý á lâm mang vào vê đất cờ khoảng cách cái kia ăn mày càng ngày càng gần ở tình huống như vậy cảm giác sợ hãi càng là ở nàng trong đầu lan tràn thân thể cũng là run run càng thêm k h u ế t đại khung cảnh này một lần đến phi thường hỗn loạn được rồi tất cả mọi người yên tĩnh đều nhìn ta tình cảnh này lý á lâm rõ ràng nếu như mình không nữa đem tình cảnh ổn định nhất định sẽ đến càng thêm phiến phức vì lẽ đó ở hít sâu một hơi sau khi hắn là một tiếng quát trói thai trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người vào lúc này không chỉ có bên cạnh hắn nữ h à i ở nhìn hắn liền ngay cả đưa thân vào ngăn cách bên trong liền đứng ở bùn cầu cái khác ăn mày cũng là thả xuống tre ở trước mặt tay hướng về hắn đầu lấy ánh mắt tò mò luôn cảm thấy ở tình huống như vậy cảm giác bị nhìn chằm chằm so với c h ạ m ở trên sàn đấu tiếp thu vô số khán giả tầm mắt áp lực còn muốn càng to lớn hơn chương năm trăm linh ba ngươi là cái ngoại lai hộ khắc khắc mọi người đều trước tiên bình tĩnh đi n h ì mấy người các người đứng ở ta phía sau đi ô bị hộ i trưởng thu thôn bạn học trước hết giao cho ngươi bị ánh mắt của mọi người nhìn kỹ lý á lâm cũng là cảm thấy áp lực rất lớn nhưng mà coi như, như thế nào đi nữa có áp lực hắn cũng nhất định phải xử lý trước mắt tình hình trước hết để cho hết thể nữ h à i đứng ở phía sau mình bảo đảm an toàn của các nàng lại đem trong lòng j u n lẩy bẩy thu thôn linh giao cho o m i làm cho nàng hỗ trợ chăm sóc một chút cái này dọa đến sủ lông thiên tài thiếu nữ cuối cùng ánh mắt của hắn mới chuyển hướng đúng chỗ với vết đ ố t cờ ngăn cách ăn mày trên người như vậy xin hỏi ngươi chính là ăn mày sao lần thứ nhất cùng u linh đánh đối mặt hơn nữa vẫn là như vậy mặt đối mặt giao lưu lý á lâm luôn cảm thấy phi thường quái lạ cũng may cái này U linh làm cho người ta cảm giác cũng không c h ủ n g bố bề ngoài trái lại là cái rất tiểu cô nương khả ái cuối cùng cũng coi như là giảm bớt hắn không nhỏ áp lực ngược lại xem dáng dấp như vậy đối diện cái kia ú linh tiểu cô nương cũng không có ác ý gì dám vẻ hay là có thể bình thường trò chuyện cũng khó nói không phải sao ừm ta là ăn mày đại khái là có rất ít như vậy cùng người giao lưu trải nghiệm ngược lại này nhà vệ sinh bên trong cú linh tiểu cô nương là đến có chút sợ người lạ thật không dám cùng lý á lâm đối diện coi như ánh mắt có gặp nhau nàng cũng là rất nhanh q u a y đầu đi đợi được chỉ chốc lát sau nàng mới rốt cục nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận thân phận của chính mình nàng quả nhiên chính là ăn mày ngay ở ăn mày thừa nhận thân phận của chính mình thời khắc chạm sau lưng lý á lâm h mạ cỡ xạ xị nộ là muốn nói lại t h i đồng thời bên người nàng tạ dạ cổ cũng là muốn muốn bắt lên c a m e ra tiếp tục quay t r ụ n h ư n g mà cảm nhận được các nàng m ở ám lý á lâm cũng là vào lúc này quay đầu trở lại đến mạnh mẽ chừng các nàng một chút vào lúc này các ngươi cũng đừng cho ta t h ê m t h i ề n đừng sợ sẽ không làm thương tổn ngươi không hề có một tiếng động cảnh cáo một hồi phía sau ạ mạ cỡ xạ xì nổ cùng tạ dạ cổ lý á lâm ánh mắt mới tiếp tục quay lại đến ăn mày trên người nhưng là ở hắn đón lấy câu nói này nói ra khỏi miệng thời khắc chính hắn nhưng là cũng cảm giác d ợ khóc rợi ta không sợ sệt ta chỉ là có chút không quá thích h ứ n g không nghĩ tới ngoại trừ hưởng ở ngoài còn có người có thể nhìn thấy ta hay là lý á lâm biểu hiện xác thực không có uy hiếp gì tính ngược lại ăn mày đang trần c h ờ sau một thời gian ngắn rốt cục lần thứ hai đã mở miệng nhưng mà cũng chính là những lời này của nàng rốt cục để lý á lâm phía sau ạ mạ cờ xạ xì n ổ không n h ì n được người nói hưởng là thiên hải hưởng nàng quả nhiên là linh năng g i ả đúng không xem dáng dấp như vậy ai ở hội trưởng nhận thức ăn mày trong nhận hưởng đơn giản suy lý một hồi liền có thể biết được cái kế hưởng cũng chính là tên là thiên hải hưởng thiếu nữ nên chính là cái kia vừa mới mới vừa vào học anh tài học viên học sinh truyền trưởng bất quá dưới mắt không phải là nói những n à y thời điểm a người bình thường tuy rằng không nhìn thấy u linh nhưng cũng không phải tuyệt đúng vậy một số đặc thù điều kiện ở dưới u linh cũng khả năng đang bình thường mặt người trước hiện thân hơn nữa một số nắm giữ năng lực đặc thù người không chỉ có thể dễ dàng nhìn thấy u linh có thể cùng u linh c â u thông giao lưu thậm chí còn có thể đụng chạm đến u linh điều này cũng không có gì ngạc nhiên ta hiện tại khá là kỳ quái chính là ngươi vì sao lại xuất hiện ở anh tài học viên trong cầu tiêu lẽ nào ngươi không biết tokyo khu vực u linh điều lệ sao ngươi, là cái ngoại lai hộ ios hội trưởng đột nhiên ngắt lời lần thứ hai đưa tới lý á lâm cảnh cáo chính mình cùng ăn mày đối với lời còn chưa nói hết ngươi ở đây chó miệng vào ngươi có biết ăn mày xuất hiện chuyện này có thể muốn so với tưởng tượng đến càng thêm nghiêm trọng tokyo khu vực ưu linh điều lệ đó là cái gì làm sao ngươi biết ta là ngoại lai hộ lý á lâm này vừa nói đối diện ăn mày nhất thời lộ ra nghi hoặc vẻ mặt trên thực tế không chỉ có là ăn mày nghi hoặc liền ngay cả lý á lâm phía sau mấy cái nữ hải cũng là mắt to chừng mắt nhỏ hoàn toàn cũng là một bộ tình hình ở ngoài răng dốc đừng nói ăn mày không biết liền ngay cả các nàng những n à y sinh sống ở t o k y o người cũng không biết có cái gì u linh điều lệ được chứ cái kia đều là cái gì quỷ tokyo khu vực linh năng cục không phải ban phát điều lệ tương quan sao lẽ nào liền không ai thông báo ngươi bất luận bất kỳ u linh hoặc là yêu quái đều không cho phép tiến vào thành thị càng không cho phép đang bình thường mặt người trước hiện thân một khi gây nên tao linh hiện tượng bị người bình thường biết được u linh tồn tại linh năng cục liền sẽ lập tức phái người điều tra nghiêm nặng một chút nhi thậm chí sẽ đem gợi ra sự kiện u linh tại chỗ tinh chế vận may của ngươi cũng thật là được bình thường giống như ngươi vậy không biết sâu cạn một con và tiến vào tokyo u linh không phải rất sớm bị trục xuất ra khỏi thành thị chính là bị coi như đoán linh tinh chế ấn ấn huyện thái dương lý á lâm hiện tại cũng rất là đau đầu kỳ thực ở một lúc mới bắt đầu hắn căn bản liền không đem cái k i a cái gọi là ăn mày sự kiện thực sự sự thuần túy chính là ôm xem trò vui tâm thái nhưng mà ai thường nghĩ ăn mày thật sự xuất hiện cái k i a vấn đề nhưng là không phải bình thường nghiêm trọng l i ê n như hắn nói tokyo làm đặc khu trọng yếu thành thị một t r o n g có thể nói là đ ể phòng nghiêm ngặt bất luận bất kỳ u linh vẫn là yêu quái đều không cho phép tiến vào thành thị một khi phát hiện liền sẽ lập tức trục xuất hoặc tinh ch đương nhiên điều lệ là như vậy điều lệ thành thị này bên trong đến tột cùng vẫn không có u linh hoặc là yêu q u á i trốn ở âm u bên trong góc ai cũng không rõ ràng coi như linh năng cục là đặc khu chính thức tổ chức toàn bộ đều là do linh năng giả cùng âm dương sư tạo thành nhưng cũng không thể thanh tra trong thành thị mỗi một góc trở lên tin tức toàn bộ đều là do thường đến quán cà phê một vị ma nữ tình bạn cung cấp chân thực tính hoàn toàn không thể nghi ngờ tuy rằng lý á lâm xưa nay đều không cùng linh năng cục tiếp xúc qua cũng là lần thứ nhất nhìn thấy u linh nhưng cũng không trở ngại hắn biết được những này trần tướng à, còn có chuyện này. Rất hiển nhiên. tuy rằng làm trong truyền thuyết quỷ em bé ăn mày nhưng cái này u linh tiểu cô nương chính là thuần t i ể u bạch một con cái gì u linh điều lệ cái gì tokyo linh năng cục nàng là căn bản không biết gì cả nghe lý á lâm vừa nói như thế nàng nhất thời sợ hai đến hoàng hồn nhìn chung quanh cũng không biết ứ n g nên làm thế nào cho phải á lâm chuyện này rốt cuộc là như thế nào ăn mày h o n g rồi lý á lâm phía sau mấy cái nữ h à i cũng như thế mắt tròn v á n g đây rốt cuộc là tình huống thế nào các nàng hiện tại cũng hoàn toàn phân biệt không được tokyo thật sự có cái gọi là linh năng c ụ tồn tại sao bọn họ gặp trục xuất trong thành thị u linh cùng yêu quái còn có thể tinh chế u linh mấu chốt nhất chính là tú linh tồn tại yêu quái dĩ nhiên cũng tồn tại không không không rõ ràng lý á lâm cũng chỉ là một người bình thường hắn làm sao có khả năng biết những chuyện này chẳng lẽ hắn là ở lửa g ạ tắt mày bởi vì sợ nàng là hại người ác linh cho nên muốn muốn dùng như vậy cớ ổn định nàng nếu là như vậy ngược lại cũng không phải không thể nhưng vì cái gì nhìn hắn cái kia chăm chú nghiêm túc thậm chí còn vì thế đau đầu răng rớp một chút đều không giống như là đang giả bộ đây chương năm trăm linh bốn chỉ có người thắt nút mới cởi nút được xảy ra chuyện gì lạ như ta nói như vậy lạ kỳ thực nói trắng ra nếu không là xem ăn mày cũng không giống hại người ác linh ta cũng không muốn quản việc không đâu nhưng nếu nàng không có hại người ta cũng không muốn xem nàng bị linh năng cục liền như thế tinh chế tuy rằng nàng đã là ưu linh nhưng tinh chế đối với nàng mà nói cũng quá tàn nhẫn phía sau các cô gái một mặt mê man lý á lâm là rõ ràng trong lòng bại lộ một vài thứ cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi nhưng hết cách rồi ăn mày đã xuất hiện có chút muốn ẩn giấu đồ vật là không che giấu nổi càng then chốt chính là hắn đang nói ra linh năng cục chuyện này kỳ thực cũng là có chính hắn suy tính p h nào nào vì, có có vì phòng ngừa loại kêu biết bắt nhất tình huống xuất hiện lý á lâm nghĩ thầm không bằng đơn giản trực tiếp thản g thừa công bố thuận tiện cũng cho đại gia ăn viên thuốc an thần hay là làm như vậy mới là chính xác nhất phương thức người là nói thế giới này thật sự có u linh cùng yêu quái tồn tại cũng có đối kháng u linh cùng yêu quái người lạc phim truyền hình t r ê n diễn cũng không đều là ảo tưởng mà là chân thực tồn tại lý á lâm giải thích như vậy vừa ra kích động nhất không thể nghi ngờ chính là ả mạ cỡ xạ xì nổ cái này hợp h ộ i t r ư ở n g hơn nữa dưới sự kích động nàng dĩ nhiên tiến lên một phát bắt được lý á lâm tay vội vội vã vã truy hỏi lên nói tới cái này hợp h ộ i t r ư ở n g nào đó chút thời gian cũng xác thực rất bên trong hai tuy rằng cũng sẽ không thái quá biểu hiện ra nhưng một viên bên trong hai tâm nhưng là sâu sắc chôn giấu ở sâu trong nội tâm của nàng mà vào đúng lúc này nàng tiềm tàng đã lâu bên trong hai c h i hồn là triệt để bạo phát ra u linh tồn tại yêu quái tồn tại những người đối kháng u linh cùng yêu quái anh hùng cũng đồng dạng tồn tại thế giới này thực sự quá tuyệt Ngậy. có thể nói như vậy có điều bất kể là u linh vẫn là yêu quái hay hoặc là là linh năng giả bọn họ đều sẽ không đang bình thường người xuất hiện trước mặt ngày hôm nay lần này chỉ là cái bất ngờ ạ mạ cỡ xạ hội trưởng ngươi cũng không cần mơ mộng cùng bọn họ tiếp xúc không thể nào bị ập hội trưởng tóm chặt lấy hai tay lý á lâm trong lúc nhất thời cũng tới có chút sai lăng có điều rất nhanh hắn liền đoán được ý nghĩ của đối phương lấy nàng tính cách sợ là thật sự gặp bằng cơ hội này thâm nhập điều tra đi những người không thiết thực ý nghĩ vẫn là mau nhanh ngăn chặn tốt hơn nếu không nàng một số hành vi chỉ là cho bản thân nàng gây phiền phức mà thôi người bình thường không biết linh năng giả còn có ư u linh yêu quái có thể ngươi chẳng phải sẽ biết sao vẫn là nói ngươi kỳ thực cũng là linh năng giả hay là ngươi liền trong bóng tối vì là linh năng cục công tác lý á lâm ở trước mặt mọi người nhắc lên linh năng cục thậm chí nói thẳng ư u linh cùng yêu quái tồn tại tất nhiên là muốn bại lộ một vài thứ điểm này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Ả m ạ cỡ xạ xì nổ nào động dĩ nhiên dĩ mạ ở lớn như vậy, thậm chí đem hắn hiểu lầm thành là Linh năng cục một thành viên. Đùa gì thế? Liên Linh lưng với. như hắn thành Năng thành viên. Năng những người món ăn gà con tôm nhỏ, có thể cùng chính hắn một lương hệ thống người xuyên Việt、so、với. Hai người hoàn toàn không cùng đăng thậm chí hiểu thế? thể hệ Hai chứ. rưỡi vậy, Việt một tôm một đem Cục Cục có cấp được Đùa gà gì so Ả cỡ xã hội trưởng ngươi nghĩ quá nhiều ta chỉ có điều là bởi vì gặp may đúng dịp mới biết linh năng cục tồn tại muốn nói cùng những người linh năng giả có cái gì liên lụy là căn bản không thể vô cùng không nói gì lắc đầu xua tay lý á lâm chỉ có thể nói h ộ i trưởng nghị quá nhiều tiết tấu linh năng cục quản lý tokyo khu vực tất cả ưu linh cùng yêu quái công việc không chỉ có bản thân hấp dẫn đông đảo linh năng giả gia nhập thậm chí còn cùng đặc khu âm dương sư đoàn thể có mật thiết liên quan nhưng vấn đề là cái này nghe và o vô cùng cao hơn đại chính thức tổ chức trên thực tế thực lực nhưng khá là bình thường những người gia nhập linh năng cục linh năng giả cùng âm dương sư cũng chỉ có điều là loại kém nhất thứ cái kia nhất đẳng cấp mà thôi có thể nói như vậy coi như tokyo khu vực xuất hiện một cái phổ thông á o linh đều sẽ bị linh năng cục coi như đặc cấp sự kiện xử lý nếu như thật sự có cái gì đại yêu quái hoặc là siêu quy cách mạnh mẽ ác linh ở trong thành phố hiện thân như vậy coi như dốc hết linh năng cục toàn bộ sức mạnh cũng chưa chắc có thể thảo phạt thành công đương nhiên ở linh năng cục bên trên khẳng định còn có càng mạnh mẽ hơn chính thức tổ chức có điều lý á lâm cũng không có ý định theo người ta tiếp xúc nơi này cũng sẽ không nhiều giới thiệu nói tóm lại linh năng cục ở trong mắt hắn chính là làm điểm nhi tạp vụ linh hoạt tiểu đơn vị đừng nói là hắn liền ngay cả c á hạ tạ cắn cũng nhìn không thuận mắt không bằng nói nếu như c á hạ tạ c ẳ n cái này đẳng cấp ma nữa ở linh năng cục hiện thân tất nhiên sẽ bị dẫn vì là khách quý chỉ là gặp may đúng dịp liền có thể biết nhiều như vậy lý á lâm mặc dù là như vậy trả lời a mạ cờ xạ xin ô nhưng ập hội trưởng hiển nhiên không quá tin tưởng mặc dù nàng giờ khắc này bên trong hai chi hồn cháy lương h ự c nhưng không có nghĩa là sẽ nhờ đó làm mất đi thông minh nàng luôn cảm thấy lý á lâm đây là ở qua loa chính mình hiện đang thảo luận không phải những này mà là ăn mày vấn đề tình huống nàng bây giờ rất nguy hiểm một khi bị linh năng cục người phát hiện nàng liền thật sự xong nếu như có thể phải nhanh một chút đem nàng đưa đi hoặc là đem nàng ẩn giấu đi tuyệt đối không thể để cho ở ngoài người biết được sự tồn tại của nàng đưa đi ẩn giấu cái gì nói là nói thế nào nhưng chúng ta nên làm như thế nào a đối mặt hợp hội trưởng nghi vấn lý á lâm cũng là thật không tốt lắm trả lời quá sâu hết cách rồi hắn chỉ có thể mau nhanh nói sang chuyện khác dù sao xử lý như thế nào ăn mày chuyện này cũng là lập tức chuyện vô cùng trọng yếu nếu như không muốn linh năng của người nhung tay nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng hành động lên nhưng mà lý á lâm lời này nói ra ạ mạ cỡ xạ x i nộp nhưng là hoàn toàn không biết ứng nên làm thế nào cho phải dù sao nàng cũng là lần đầu nghe nói những thứ đồ này hoàn toàn chính là hai mắt tối thui tiết ấ u theo bản năng nhìn các đồng bạn của mình Phát hiện Ô mì một mặt mặt không hề cảm xúc b ả y cái đại tiểu thư là đẩy mặt thiên nhiên ta dạ cổ xoắn suýt không nớt thu thôn linh nhưng là nằm ngoài ô mì trong lồng ngực đến nay không dám ngừng đầu đến cùng nên làm những gì nàng rất cần phải có người đến đ ể để ý kiến nhưng vấn đề là ý kiến này đến cùng ai có thể nói ra ta cảm thấy đi chỉ có người thắt nút mới cởi nút được như thế nào giải quyết chuyện này hay là muốn từ vị kia thiên hải hưởng bạn học trên người ra tay như quả không ngoài sở liệu của ta a n mày hẳn là theo vị kia thiên hải hưởng bạn học đồng thời đi tới tokyo đúng không vào lúc này có thể đưa ra ý kiến đương nhiên chỉ có lý á lâm mà thôi dù sao hắn mới là hiểu rõ nhất tình hình người kia cũng biết nên làm sao ứng đối với chuyện này cũng đúng như hắn nói như vậy chuyện này nguyên nhân vẫn là ở chỗ cái kia tên là thiên hải hưởng trên người cô gái nếu như không phải nàng chuyển trường lại đây an mày cũng không thể xuất hiện tại đây anh tài học viên trong cầu tiêu chương năm trăm linh năm kỳ thực ta cũng coi như là nửa cái linh năm giả ngươi nói thật có chút đạo lý vậy bây giờ đi tìm thiên hải hưởng bạn học lý á lâm này vừa nói nhất thời để a mạ c ỡ xạ xi nô điểm ngầm đầu lên trước mắt tình thế rất trong sáng a n mày xuất hiện tất nhiên cùng thiên hải hưởng có trực tiếp quan hệ trước tiên đi tìm nàng hiểu rõ tình huống mới là giải quyết vấn đề tất nhiên lựa chọn hừm việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức hành động đứng lên đi theo lý mà nói nếu như mọi người không vội vã đại có thể chờ thiên hải hưởng ngày mai lúc đi học lại cùng với nàng hiểu rõ tình huống nhưng a n mày chuyện này thật sự không cho kéo dài nếu như có thể lý á lâm cảm thấy vẫn là ngày hôm nay liền giải quyết tốt hơn dù sao tha trên một buổi tối cũng không ai biết sẽ phát sinh biến cố gì mặc dù cái tiêu tên ăn mày u linh tiểu cô nương với hắn không quen không biết nhưng trơ mắt nhìn như thế đáng yêu một cái tiểu u linh bị linh năng cục nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện tốt đẹp gì không phải sao vậy chúng ta hiện tại liền đi thiên hải hưởng bạn học ra gia, gia phóng đề nghị của lý á lâm rất nhanh được ca mạ cỡ x ả xì nổ tán thành lại nhìn bên cạnh mấy cái nữ hải ổ mị không tỏ thái độ bảy cái đại tiểu thư một mặt nóng lòng muốn thử tạ dạ c ô đầy mặt cục nhiệt thu thôn linh vẫn không dám ngừng đầu tổ này hợp đi người ta thăm nhà thu thôn bạn học nếu như ngươi thực đang hái sợ ngày hôm nay ngươi liền chấm dứt ở đây đi đón lấy do giải quyết ngươi không ở cũng không có quan hệ đối với tiểu linh lý á lâm còn là phi thường quan tâm dù sao tên thiên tài này thiếu nữ cũng là rất có manh điểm m à đặc biệt là giờ khắc này run lẩy bẩy răng rớp càng làm cho người không nhịn được bay lên một v ệ t thương tiết tỉnh sự t ì n h đến một bước này kỳ thực coi như chỉ có một mình hắn cũng hoàn toàn không thành vấn đề có thể h i ệ n nhiên mọi người đều sẽ không bỏ qua cái này tham gia trò vui cơ hội vì lẽ đó cũng không có cách nào để ai rời đi chỉ có thu t h u linh nàng là thật sự sợ sệt thu linh hơn nữa đón lấy có thể dự kiến nương theo cùng thiên hải hưởng tiếp xúc thu linh chỉ có thể càng thắm cường đến thời điểm nhưng là không chỉ, chỉ là một cái ăn mày mà đã xong thật muốn đến lúc đó cái này đ á n g thương tiểu tử nên làm gì vì nàng suy nghĩ quả nhiên vẫn để cho nàng mau nhanh về nhà tốt hơn ta a nghe được lý á lâm lời nói sau thu thôn linh bản năng ngẩng đầu lên nhưng mà ngay ở nàng ngẩng đầu thời khắc nàng dư quăng c ủ a khỏe mắt nhưng là quét đến ăn mày trên người cũng chính bởi vì này nháy mắt ánh mắt đụng chạm cũng là làm cho nàng phát sinh kinh thiên tiếng thét chói thai này em gái sợ s ẻ c h tú linh đã đạt đến một cái cực đoan trình độ không sao nàng sẽ không làm thương t ổ i ngươi nàng chỉ là cái u linh đối với người là vô hại tiểu linh phát sinh như vậy dích o lý á lâm kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ nhưng người ta chính là sợ sệt hắn cũng không thể trong thời gian ngắn liền để nàng thích đứng tất cả những thứ này vì lẽ đó ở tình huống như vậy hắn phi thường quả đoán đem tiểu linh ôm vào trong ngực trực tiếp mang theo nàng rời đi vê đất cờ chỉ có rời đi nơi này mới có thể thoáng giảm bớt trong lòng nàng cảm giác sợ hãi thu thôn bạn học ngươi nghe ta nói phổ thông u linh sẽ không làm thương tổn nhân loại trên thực tế bọn họ tối đa cũng chỉ có thể gợi ra ra một ít tao linh hiện tượng mà thôi chân chính đối với người t hai hại ác linh đoán linh cũng sớm đã bị linh năng cục người tiêu diệt thanh trừ chúng ta ở lại thành thị rất an toàn ngươi thật sự không cần sợ hãi mặc dù biết phần này h o à n g sợ sẽ không dễ dàng tiêu trừ lý á lâm nhưng vẫn là liên thanh an ủi thu t h u linh thậm chí còn ở đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng động viên tâm tình của nàng bởi vì hắn biết rõ ngày hôm nay ra chuyện như vậy tiểu linh bóng ma trong lòng tuyệt đối muốn tăng lên gấp b ộ i ở không đạt đến xấu nhất trình độ trước hay là muốn tận lực đem tâm tình của nàng ổn định lại mới được thật có thật không rốt cục ở lý á lâm luân phiên an ủi bên dưới thiên tài thiếu nữ rốt cục yếu yếu ngẩm đầu lên cùng nàng trong ngày thường tràn đầy tự tin dáng dấp không giống giờ khác này nàng nhưng là phán phất nhận hết o á n ư c giống như vậy theo bản năng còn khịt khí mũi q vào lúc này lý á lâm nhất định phải dành cho thu thôn linh to lớn nhất tự tin cho nên khi tức cũng là vỗ bậu ngực bảo đảm có hắn ở tuyệt đối không thành vấn đề hơn nữa đến cuối cùng hắn còn túi người ở thiên tài thiếu nữ bên hai nhỏ giọng nói với nàng như thế câu nói đây là có thể làm cho thu thôn linh an tâm to lớn nhất bảo đảm nhưng vấn đề là vẫn là không nên để cho Âu mỹ còn có á mạ cờ xạ các nàng nghe được tốt hơn nếu không các nàng khẳng định lại gặp hỏi hết đông tới tây nguyên lai、like. lý bạn học ngữ như thế lợi hại a đối với lý á lâm thu thôn linh một chút đều không có hoài nghi ngược lại vào lúc này chỉ cần là hắn nói nàng liền tin tưởng không nghi ngờ dù sao ở nàng sợ nhất thời điểm là hắn dành cho nàng ấm áp cùng an ủi hơn nữa hắn biết nhiều như vậy khẳng định cũng là có tương ứng thực lực mới đúng điểm này hoàn toàn không tận xấu dần dần thu thôn linh hoảng sợ tâm tình từ từ biến mất có điều vào lúc này nàng n h ư phát hiện mình giờ khắc này tình hình có chút không đúng lắm chính mình nhưng là cái cô gái có thể bây giờ lại hoàn toàn nhào vào lý bạn học trên người chuyện này này tại sao có thể làm hoảng sợ tâm biến mất sau khi thiếu nữ ngượng ngùng lại chiếm cứ trái tim của nàng trước đó nhân sợ sệt mà trắng xám khuôn mặt nhỏ vào đúng lúc này là trong nháy mắt trải rộng đà hồng theo bản năng muốn muốn mở ra lý á lâm có thể vừa mới mới vừa giơ tay nhưng phát hiện mình căn bản không sử dụng ra được khí lực không phải là bởi vì sợ sệt mà vô lực chỉ là bởi vì nàng không muốn rời đi cái này an toàn mà lại ấm áp ấm ấm tạm thời cứ như vậy đi nói chung tin tưởng ta là được rồi Thu vì lẽ đó không ta không trở về nhà ta cũng phải với các ngươi cùng đi trời mới biết tại sao nguyên bản sợ sệt đến rít gào liên tục đối mặt tan mày căn bản không dám ngẩng đầu lên thu thôn linh dĩ nhiên từ bỏ về nhà lựa chọn cùng mọi người cùng nhau hành động những lời này của nàng nối ra mở miệng không chỉ có ly á lâm đ ố i với nàng đầu lấy nghi hoặc vẻ mặt liền ngay cả hợp h ộ i t r ư ở n g các nàng đều là một mặt không thể tin tưởng thu thôn đổi tính vẫn là nói đây là nàng ở cậy mạnh phản ngược lại có ngươi bảo vệ ta ta cũng sẽ không tất sợ cái gì không phải sao cảm nhận được đại gia trong ánh mắt nghi hoặc thu thôn linh khuôn mặt nhất thể hiện ra một mảnh hưởng h à nàng biết mình cử động rất khác thường nhưng nàng hiện tại chính là muốn muốn làm như thế không sai nếu quyết định cái kia liền sẽ không hối hận ngược lại chỉ cần có hắn ở bên người là tốt rồi chương năm trăm linh sáu ạ mị hi bị kỳ nơi này chính là ã mạ mỹ hi bị kỳ bạn học nhà đến cuối cùng thu thôn linh cũng là không có lựa chọn đơn độc rời đi mà là tùy tùng đại bộ đội đồng thời đi tới học sinh chuyển trường ã mạ mỹ hi bị kỳ cửa nhà từ bên ngoài xem đây chính là một đống bình thường nhất nhà trọ đương nhiên trên thực tế điều này cũng làm cho là cái phổ thông nhà trọ không sai không phổ thông chỉ là ở tại nơi này đ ố n g nhà trọ bên trong người mà thôi có quan hệ ã mạ mỹ hi bị kỳ lý á lâm đã thông qua hợp hội trưởng điều tra ra được tuy rằng cũng không phải rất toàn diện nhưng ít ra địa chỉ gia đình là không sai như vậy đón lấy cần đại gia làm tự nhiên chính là đến nhà bãi phòng rồi vậy thì gõ cửa đi một nhóm mọi người tới đến nhà trọ l ầ u ba đứng ở thiên hải nhà trước cửa mục đích của chuyến này mọi người đều rất rõ ràng có thể đi tới mục đích cuối cùng địa sau bầu không khí trong lúc nhất thời nhưng trở nên phi thường nghiêm nghị hết cách rồi dù sao đại gia sau đó phải diện đúng vậy nhưng là một cái có thể nhìn thấy hữu linh, linh năng giả linh năng giả tự nhiên chính là nắm giữ siêu phàm sức mạnh người chí ít ở mấy cái nữ hài trong lòng linh năng giả định nghĩa chính là như vậy đối với loại này h i ể u lầm lý á lâm cũng không có cách nào giải thích rõ ràng vì lẽ đó ở có chút bất đắc dĩ nhìn một chút đại ra sau hắn cuối cùng cũng là chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu tiến lên vang lên thiên hải nhà cửa phòng đến rồi nương theo tiếng gõ cửa vang lên chỉ chốc lát sau một cái thanh âm êm ái chuyển vào đại gia trong thay sau một chốc thiên hải nhà phòng cửa bị mở ra một người mặc anh tài học viên đồng phục học sinh trên người buộc vào tạp dề nữ hải xuất hiện ở mặt của mọi người trước nó i như thế nào đây tuy rằng lý á lâm bên người xưa nay cũng không thiếu thiếu cô gái xinh đẹp có thể cái này tên là ạ mạ mỹ hí bị kỳ thiếu nữ xuất hiện vẫn để cho hắn không nhịn được một trận kinh diễm cái này có một con rượu mái tóc dài màu đỏ nữ hải thực sự quá xinh đẹp đặc biệt là loại kia phả vào mặt ôn nhu khí t ứ c càng làm cho người vô hình c h u n g sẽ sản sinh một loại hào cảm xin hỏi các ngươi là a ma mị hi bị kỷ xuất hiện không thể nghi ngờ vì là ở đây mỗi người trong lòng đều tăng thêm cực cao điểm ấn tượng nhưng ở cô bé này trong mắt lý á lâm đoàn người đến lại làm cho nàng phi thường nghi hoặc mới mới vừa tới đến tokyo nàng có thể không bằng hữu gì c h ỉ ít không có thân là người sống bằng hữu lẽ nào là gõ sai cửa có thể trong đó mấy cô gái kia m ặ c trên người thật giống là chính mình trường học đồng phục học sinh đi xin chào xin hỏi là ạ ma mị hi bị kỷ bạn học sao lý á lâm biết vì à này là o lúc chính khẳng định là muốn m n động, không quyền trưởng, bên trong hai chi hồn bạo phát nàng sẽ nói ra cái gì kinh người ngôn h chiếm chủ phải chủ cho hợp hội hai chi phát cư giao trời mới biết cái đem đạo gì vậy bạo ra sẽ lẽ u ậ n Vì l đó ở thoáng chấn định một hồi tâm thần sau khi hắn cũng là tiến lên một bước mở miệng hướng về ả m ạ mỹ hỷ bị kỳ d o hỏi không sai ta là ả mạo n mỹ ộ i tới giày, trước quay hỷ bị kỳ muốn nói tới trong đó đáng tin nhất dĩ nhiên là bảy cái đại tiểu thư chí ít từ ở bề ngoài xem nặng cái kia lễ phép nụ cười vẫn là rất bình thường chỉ là không biết ở nụ cười kia bên l ư n giới trong lòng nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì chỉ hy vọng đừng quá khẩu vị nặng là tốt rồi hội học sinh tại sao tuy rằng lý á lâm giới thiệu thân phận của mọi người nhưng đối với đại gia đến ạ mạ mỹ hi b ỉ kỳ vẫn còn có chút không quá có thể hiểu được dù sao nàng chỉ có điều là cái học sinh chuyển trường mà thôi không nơi nào đáng giá hội học sinh đi quan tâm chứ hơn nữa chính mình trường học hội học sinh cũng coi như tại sao anh lăng cao trung hội học sinh thành viên cũng chạy đến nhà mình đến rồi chúng ta có thể vào nói sao đứng ở cửa thật giống cũng không tốt lắm giải thích ngay ở ạ mạ mỹ hi b ỉ kỳ kinh ngạc thời khắc lý á lâm cũng là lại mở miệng mọi người liền như thế vây quanh ở thiên hải cửa nhà đứng cũng xác thực không phải một chuyện nếu đến, đến rồi làm sao cũng đến đi vào ngồi một chút không phải sao xin lỗi thực sự là thất lễ các vị mời tiến v à o có lý á lâm nhắc nhở Ả mạ mỹ h í bị kỳ là tình n ộ ra làm là chủ nhân liền như thế để khách mời ở cửa đứng s á c thực đúng là không nên cho nên nàng cũng là vội vội vã vã đem mọi người mời đến úp liền như vậy ở Ả mạ mỹ h í bị kỳ dẫn dắt đi mọi người đi vào thiên hải nhà tuy rằng bề ngoài chỉ là cái phổ thông nhà trọ nhưng trong nhà không gian đúng là quá lớn như thế nhìn gần như có thể có bách bình mét có thể ở tokyo trụ hơn trăm mở nhà trọ gia cảnh nên cũng coi như là không sai đi nhưng mà ngay ở đi vào thiên hải nhà dọc theo đường đi thu thôn linh là giờ nào khắc nào cũng đang run lệ b ầ y thật giống như chính mình đưa thân vào nhà ma bên trong như thế rõ ràng là rộng rãi sáng s ủ a gian phòng nàng nhưng mãi mãi cũng chỉ là cúi đầu liền hoàn cảnh chung quanh cũng không dám nhìn trên một chút mấu chốt nhất chính là ngay ở tiến vào thiên hải nhà sau m ộ t khắc nàng là trực tiếp nắm lấy l y á lâm cánh tay bất luận làm sao cũng không chịu bung tay nếu như là không biết chuyện người ngoài nhìn thấy sợ là sẽ phải hiểu lầm quan hệ của hai người đi Cái hiểu gì? Bị nhưng làm sao thân hướng cao một trực đều là ngạnh t h ư ơ n g a khắc khắc hiện tại không phải là nhổ nước bọt thiên tài thiếu nữ thời điểm chư vị xin chờ chốc lát ta lập tức pha trà đến pha trà liền không cần thiên hải bạn học chúng ta có thể trước tiên tâm sự sao đem lý á lâm đoàn người đón vào phòng khách ạ mạ m ị h í bị, bị kỳ ngay lập tức sẽ muốn đi pha trà chiêu đãi khách mời nhưng mà còn không chờ nàng hướng đi nhà bếp nhưng là bị lý á lâm trước một bước ngăn cản tâm sự bị lý á lâm gọi lại ạ mạ mỹ hi bị, bị kỳ vẻ mặt có chút nghĩ hoặc nàng biết những người này không thể vô duyên vô cớ tìm đến mình nhưng nhanh như vậy liền muốn nói chuyện chính sự lẽ nào là cái gì chuyện vô cùng trọng yếu không sai tuy rằng ta là anh lăng cao trung hội học sinh phó hội t r ư ở n g nhưng ngày hôm nay ta ngày nữa hải bạn học nhà nhưng là đại diện cho anh tài học viên hội học sinh thậm chí toàn bộ trường học liên quan với đón lấy nói chuyện ta hy vọng thiên hải bạn học ngươi có thể trở nên coi trọng bởi vì chuyện này con ngươi có hay không còn có thể lấy thân phận học sinh tiếp tục ở lại anh tài học viên đối mặt như thế một cái đẹp đẽ nữ hải lý á lâm thực sự không muốn vai chính diện dù sao đón lấy lời của hắn nói có lẽ sẽ có chút nghiêm khắc cũng sẽ đắc tội người nhưng làm sao có mấy lời hắn không nói vẫn đúng là không được này không chỉ chính là trường học cân nhắc càng là vì trước mặt cô bé này cân nhắc dù sao phải biết tokyo thật không phải tốt như vậy đến địa phương a chương năm trăm linh bảy linh cảm thiếu nữ lý á lâm lời nói này lối ra mở miệng hiển nhiên ra ngoài Á mã mị h í bị kỳ d ự liệu nàng cũng không biết chính mình đến tội cùng phạm vào chuyện gì dĩ nhiên quan hệ đến nàng có thể không tiếp tục ở anh tài học viên đi học Á mã mị bạn học nếu đều đi tới nhà ngươi giữa chúng ta đối thoại cũng, cũng không cần phải giấu dấu dấu g i ế m g i ế m vì lẽ đó, tiếp đó ta hy vọng ngươi có thể đối với thản thừa công bố không có bất kỳ dấu diếm gì Mạ Mì rất hiển n g t h nhiên y không? ạ mã mỹ i hi bị kỷ cũng không thể nghĩ đến lý á lâm có thể một cái nói toạc ra năng lực của chính mình hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy càng làm cho nàng cảm thấy có chút bất an vào đúng lúc này trong đầu của nàng nhanh chóng xẹt qua vô số ý nghĩ hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không thể nghĩ kỹ chính mình nên làm sao trả lời ạ mạ mỹ bạn học ngươi chuyển đến anh tài học viên cũng có mấy ngày trên người ngươi phát sinh một loạt chuyện lạ đã ở trong trường gợi ra bản tán sôi nổi nhằm vào này xưa di sự kiện anh tài học viên hội học sinh cùng ta anh lăng cao học sinh trung học gặp liên thủ tiến hành điều tra căn cứ điều tra kết quả biểu hiện ạ mạ mỹ bạn học ngươi xác thực có một số siêu phàm năng lực t ỷ như có thể nhìn thấy ư u linh đồng thời cùng ư u linh tiến hành câu thông hơn nữa căn cứ ta suy đoán hay là ạ mạ mỹ bạn học ngươi còn nắm giữ một loại nào đó có thể hấp dẫn u linh thể chất không biết ta suy đoán có chính xác không nói thật lý á lâm rất không muốn lấy như vậy chính thức giọng điệu cùng một cái cô gái xinh đẹp đối thoại nhưng làm sao thân phận của hắn bây giờ không giống nhau hắn đại biểu không chỉ có là chính mình càng là anh tài học viên hội học sinh thậm chí toàn bộ anh tài học viên vì lẽ đó hết cách rồi vào lúc này cũng chỉ có thể càng thêm chăm chú cùng nghiêm túc một ít chuyện này ân lý bạn học ngươi nói không sai ta xác thực có thể nhìn thấy u linh lý á lâm đều đem nói tới phần này lên ạ mạ bị hy bị ký lại nghĩ ẩn giấu cũng là không thể trên thực tế nàng căn bản liền không nghĩ tới ẩn giấu chuyện như vậy làm lý á lâm đem tất cả nói hết ra sau nàng liền lập tức gật đầu biểu thị thừa nhận đúng nàng xác thực có thể nhìn thấy u linh hơn nữa có thể hấp dẫn u linh thể chất cũng không sai lý á lâm suy đoán phi thường chuẩn xác như vậy đối thoại liền ung dung có thêm mà được Á mã mỹ hi bị k ỳ thừa nhận lý á lâm là nhẹ nhàng gật đầu còn phía sau hắn mấy cái phản ứng của cô gái hắn hiện tại là căn bản không lo nổi để ý tới trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cái này tên là Á mã mỹ hi bị k ỳ thông linh thiếu nữ chính mình hay là nhận thức nàng cũng có nói được nếu Á mã mỹ bạn học ngươi cũng thừa nhận đ ó lấy chúng ta đối thoại liền có thể ung dung hơn nhiều nói đến ả mã mỹ bạn học là cùng phụ thân đồng thời ở lại sao lương theo ạ m ạ mỹ hí bị k ỳ thừa nhận trong phòng khách bầu không khí lập tức hòa hoán rất nhiều ở nhìn quanh bốn phía sau khi lý á lâm cũng là lại mở miệng đúng phụ thân bởi vì công tác quan hệ đi tới tokyo vì lẽ đó ta cũng theo phụ thân đồng thời chuyển trường lại đây cái kia cũng thật là khổ c ự c đây tokyo sinh hoạt tiết tấu so với những thành phố khác tới nói s á c thực phải nhanh hơn một ít mới đến có thể có chút không quá thích ứng có điều không liên quan chỉ cần qua một thời gian ngắn là tốt rồi hừng chu vi mọi người đều là người rất tốt đây cũng đều rất ta vừa tới thời điểm xác thực gặp có chút không thích ứng nhưng hiện tại đã tốt lắm rồi đây là tình huống thế nào ngôi ở lý á lâm chu vi mấy cái nữ hài hoàn toàn không thể nghĩ đến rõ ràng vừa bắt đầu còn là phi thường chính k i n h giải quyết việc chúng nói thế nào tới nói đi lập tức liền biến thành chuyện nhà hàn huyên hơn nữa hai người kia rõ ràng mới là lần đầu gặp gỡ được rồi có thể hiện ở giữa bọn họ đối thoại làm sao làm cho người ta cảm giác lại như là nhận thức rất lâu bạn cũ như thế ta đã trở về trong nhà có khách sao lý á lâm cùng hạ mạ mỹ h í bị k ỳ trong lúc đó giao lưu phi thường thuận lợi chỉ là làm khán giả mấy cái nữ hài biểu hiện phi thường quái lạ dù sao bọn họ lần này tới là vì trồng cầu tiêu ăn mày Các người này tán gấu lập nghiệp thường lại là mấy cái ý tứ nhưng mà chính đang mấy cái nữ hài kinh ngạc không ngớt thời điểm ạ mạ mì nhà lối vào nơi chuyển đến một trận tiếng vang một lát sau thanh â m của một nam nhân cũng là chuyển vào đến đại gia trong thay ba ba hoan nên trở về nghe được cái kia thanh â m của nam nhân sau ạ mạ mì hi bị kỳ liền vội vàng đi ra ngoài đón hóa ra là cha của nàng về nhà phụ thân của ạ mạ mì hi bị kỳ nó như thế nào đây xem ặ t muốn so với tưởng tượng tuổi trẻ nhiều lắm gần như cũng là hơn ba mươi tuổi hoàn toàn không nhìn ra gặp có một cái đã ở trên cao chung con gái nhưng mà chính là như vậy một tấm gương mặt trẻ tuổi nhưng nờ i mãi đầu bạc trắng thực tại khiến người ta cảm thấy phi thường quỷ dị trẻ đầu bạc tóc sao nhưng cũng ai quá triệt để chứ một cái tóc đen đều không tìm ra được mấy vị này là khi bị kỳ bằng hữu của ngươi sao ngươi nhanh như vậy liền giao cho bằng hữu ba ba ta thực sự là quá cao hứng theo con gái đi tới phòng khách nhìn thấy trong phòng khách khách mời ạ m ạ mị h ỷ bị kỳ ba ba cũng là sai lầm s ư ớ n g sốt chốc lát có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại vốn tưởng rằng mới tới tokyo chính mình con gái nhất định phải một quãng thời gian rất dài đi thích đứng cuộc sống mới không nghĩ tới mới không mấy ngày dĩ nhiên liền giao cho nhiều bằng hữu như vậy còn đem bằng hữu mang về nhà tới chơi thân vị phụ thân đây chính là để hắn tương đương vui mừng hơn nữa trong mơ hồ trong mắt của hắn đều mang tới một vệt lệ quang hắn là thật sự khóc ca cái kia ba ba mắt thấy phụ thân chạy xuống vui sướng nước mắt ạ mạ mị h í bị kỳ cũng là một trận không biết làm sao ở tình huống như vậy nàng thật sự có chút không biết nên trả lời như thế nào ạ mạ mị tiên sinh đúng không ngươi được tên của ta gọi là lý á lâm là ạ mạ mị bạn của bạn học vào lúc này chủ động mở miệng vẫn là lý á lâm hơn nữa cũng chính đang ạ mã mỹ hi bị kỳ phụ thân lộ diện một s á t na trong mắt của hắn cũng là né qua một ánh hào quang đừng hiểu lầm không phải hắn coi trọng phụ thân của ạ mã mỹ hi bị kỳ mà là vào đúng lúc này hắn đã hoàn toàn xác định thân phận của ạ mã mỹ hi bị kỳ linh cảm này bộ hoạt hình bên trong ạ mã mỹ hi bị kỳ chính là trong đó vai n ữ c h í n h trời sinh nắm giữ có thể nhìn thấy u linh thể chất bên người cũng sẽ thường thường quay c h ú n g quanh lượng lớn u linh tuy rằng không tính là cái gì kinh điển h o ạ hình nhưng ít ra tại đây bộ p h i ê mới ra thời điểm lý á lâm vẫn là rất yêu thích ở lần đầu nghe nói tên ạ mã mỹ hi bị kỳ sau hắn vẫn không có thể phản ứng lại mãi đến tận tận mắt nhìn thấy chân nhân tiến vào a ma mi nhà nhìn thấy phòng khách điện thờ trên bày ra bức ảnh nhìn cái k i a cùng a ma mi hi bị kỳ rất tương tự rồi lại so với nàng càng thêm thành thục bóng người hơn nữa cuối cùng a ma mi hi bị kỳ cái k i a tóc trắng thơ phụ thân xuất hiện hắn mới rốt c ụ c hoàn toàn xác định cái này a ma mi hi bị kỳ chính là cái k i a linh cảm thiếu nữ không sai hắn đã hoàn toàn xác nhận chỉ là không nghĩ tới a nàng dĩ nhiên sẽ đến đến tokyo thậm chí chuyển đến anh tài học viên nhất là khiến người ta muốn nổ nước bọt chính là tại sao bên người nàng ngũ linh cũng đều đồng thời theo tới a này chương năm trăm linh tám này không phải ở chuyện giật gân ừ ừ tên của ta gọi là á ma mì t r i ề u dương là phụ thân của hi bị kỳ lần đầu gặp gỡ tính x i n chăm sóc nhiều hơn lý á lâm đã nhận ra á ma mì hi bị kỳ tự nhiên cũng là nhận thức trước mặt người trung niên này đầu bạc phụ thân nhân vật liền như hắn tự giới thiệu mình như vậy tên của hắn cứ gọi là á ma mì t r i ề u dương là một cái bình thường công ty xã viên từ tướng mạo trên xem khuôn mặt hắn làm cho người ta cảm giác thấy hơi non nớt tối đa cũng là hơn ba mươi ra mặt hoàn toàn không giống như là đã có một học sinh trung học con gái nhưng vấn đề là nhìn như tuổi trẻ cũng là chỉ là hắn duy nhất ưu điểm trên mũi thẻ một cặp tính mắt hắn nếu như quăng đi chỗ đó một con chói mắt tóc bạc trên căn bản liền thuộc về bỏ vào trên đường cái liền không tìm ra được bình thường nhân vật ạ mạ mị hi bị kỳ có thể đẹp như thế cũng đều nhờ có mẫu thân nàng gì t r u y ề n l ê n gen nếu như xem ba ba cái này linh cảm thiếu nữ sợ cũng cũng chỉ là một cái tầm thường người đi đường nhân vật ạ mạ mị hi bị kỳ có thể xem mụ mụ thực sự là quá tốt rồi chỉ tức là thiên đố hồng nhan ạ mạ mị hi bị kỳ mụ mụ rất đã mất sớm phòng khách trên điện thờ bên trong bày ra chính là mẫu thân nàng bức ảnh đại gia có thể trở thành bạn của hi bị kỳ thật sự phi thường cảm tạ sau đó cũng kính xin chăm sóc nhiều hơn nhà ta con gái ở ã mã mỹ triều dương trong mắt lý á lâm đám người chuyến này nên chính là chính mình con gái bằng hữu hơn nữa còn là con gái ở đi tới tokyo sau giao cho nhóm đầu tiên bằng hữu như vậy làm vì phụ thân hắn thái độ đương nhiên cũng là phi thường thành khẩn chi tiết hắn lần này là hoàn toàn muốn sai rồi chăm sóc ã mã mỹ bạn học sao đó là phải làm chỉ có điều ã mã mỹ tiên sinh hôm nay tới đây mục đích không phải là lấy thân phận bằng hữu tới làm khách tuy rằng cũng không phải rất muốn vào lúc này r ộ i nước lã nhưng chủ yếu nhân vật cũng đã đến đâu đủ nên có hàn h u y ề n vừa cũng đều từng làm như vậy thứ đó dĩ nhiên là nên nói nói chính sự rồi ở tình huống như vậy chả không hết toàn lý giải tình hình ạ mạ cỡ xạ còn có ô mị đoàn người vẫn là làm khán giả tốt hơn bây giờ có thể khống chế tiết tấu cũng chỉ có ly á lâm một người mà thôi Hả? Lý bạn học ý của là, mì sinh, ta nghĩ làm mì phụ thân của bạn học, nên rất rõ ràng nữ nhi mình nắm giữ thế nào năng lực đặc thủ. Gần đây ở mì bạn học chuyển anh học học không nhỏ thời thị Lý là, làm lực luận ý bạn bạn bạn bàn bên bé ạ mạ ạ mạ ạ mạ ngươi tiên ngươi nên ràng nữ nắm nào năng Gần trường đến viên trong trường tán sôi nổi, đồng、thời. còn trong ăn của của đặc ta sau, ra giữ gợi tài sôi quái đàm luận bên trong em bé ăn mày mì mì mì đem em rất đây rõ đã đô ở ở làm phương pháp giáo dục đương nhiên sẽ không c ự tiếp bất luận cái nào học sinh nhập học nhưng nếu như cái này nhập học học sinh đối với trường học tạo thành ảnh hưởng thậm chí gặp gợi ra không thể báo trước vấn đề a mạ mỹ tiên h sinh ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta đang nói cái gì đúng không a vốn là lý á lâm đột nhiên phản bác còn để a mạ mỹ triều dương rất là sai lăng nhưng theo hắn tiếp tục mở miệng lại nhìn cái này trẻ đầu bạc tóc phụ thân sắp mặt của hắn là soạt một hồi trở nên thảm biến thành màu trắng vốn là một con tóc bạc hơn nữa này dường như dây trắng bình thường sắp mặt cũng không cần hóa trang hắn phòng trường liền có thể đi tham diễn phim a có thể tưởng tượng lời nói này xác thực cho hắn mang đi tới tương đối lớn xung kích đương nhiên sự tình vẫn không có phát triển đến b ế t bát nhất trình độ ạ mạ mỹ tiên sinh ngươi cũng không cần xuất sáng dù sao nếu như thật sự dự định nghiêm túc xử lý chuyện này hôm nay tới đây đến nhà liền không phải mà là chuyên môn quản lý u linh cùng linh năng giả linh năng c ụ vì lẽ đó ạ mạ mỹ tiên sinh ạ mạ mỹ bạn học nếu như các ngươi đồng ý tin tưởng thành ý ở sau đó đối thoại bên trong xin đừng nên đối với có ẩn dấu cũng sẽ đem hết toàn lực các ngươi có thể không một gậy đánh tới đi sau khi đương nhiên phải cho viên táo ngọc để người ta nếm thử không phải vậy một mực dọa, dọa người ta sợ là thật sẽ đem chuyện này đối với phụ nữ do sợ lý á lâm không dự định làm một người cái ác vừa sở dĩ nói nhiều như vậy chủ yếu cũng là vì để cho bọn họ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc dù sao phải biết h ắ n đây cũng không phải là ở chuyện g i ậ t g â n tokyo thành phố này nước rất sâu nếu như không phải lý á lâm đoàn người phát hiện trước chuyện này mà là bị linh năng cục người biết chuyện này đối với phụ nữ hiện đang sợ là đã ở linh năng cục ăn sườn lợn rắn cơm lại làm sao có khả năng ở nhà an tâm nghe được lời nói này chuyện này được rồi vậy thì xin nhờ có điều lý bạn học xin hỏi linh năng cục là cái gì c h ầ n c h ờ chốc lát ạ mạ mỹ t r i ề u dương nhìn một chút con gái của chính mình lại đưa mắt nhìn sang đến lý á lâm trên người thời điểm hắn là sâu sắc thở dài một hơi việc đã đến nước này hắn coi như muốn ẩ n giấu cũng là không thể thực hiện được trên thực tế trước đó loại này vấn đề cũng không phải chưa từng xảy ra ở chính mình con gái không có chuyển trường thời điểm nàng thông linh năng lực cũng từng chuyển ra n h ô n náo chỉ có điều hai người trước sinh hoạt thành thị rất nhỏ đồn đại truyền lưu độ có hạn hơn nữa ạ mạ mỹ h í bị kỳ các bạn học đều rất tốt cũng không thể tạo thành cái gì khủng hoảng lâu dần trái lại thích đứng như vậy hoàn cảnh có thể đi tới nơi này t ò a thành phố mới bắt đầu rồi cuộc sống mới dĩ vãng ý n g h ĩ tự nhiên cũng phải phát sinh thay đổi dù sao hắn cũng biết muốn ẩn giấu nữ nhi mình năng lực đặc thù là căn bản không thể thực hiện được có điều từ lý á lâm trong miệng biết được cái kia linh năng cục vẫn để cho hắn phi thường lưu ý dù sao trước đó hắn có thể chưa từng nghe nói còn có loại này quản lý u linh cùng linh năng giả tổ chức đơn vị linh năng cục bởi vì ta tiếp xúc không nhiều vì lẽ đó hiểu rõ cũng không phải quá toàn diện có điều ta có thể nói cho ngươi linh năng cục chức trách chính là bảo vệ địa phương thành thị đồng thời tokyo linh năng cục cũng từng ban phát quá điều lệ cấm chỉ tất cả hữu linh cùng yêu quái tiến vào tokyo mặt khác tiến vào tokyo linh năng giả cũng cần hướng về linh năng cục tiến hành bá o bị dù sao linh năng giả tồn tại phi thường đặc thù điểm này ạ mạ mỹ tiên sinh ngươi mới có thể lý giải chứ đương nhiên cũng không phải linh năng cục người ạ mạ mỹ bạn học có hay không muốn đi linh năng cục bá o bị cũng cùng không quan hệ có điều xuất phát từ lòng tốt ta vẫn là muốn nhắc nhở một câu linh năng cục tuy rằng không thể nói là có bao nhiêu quyền lực tổ chức nhưng dù sao cũng là chính thức khởi đầu ở một số trình độ trên đối với linh năng giả quản lý vẫn tương đối nghiêm ngặt cùng hà khác nếu như ạ mã mị bạn học không muốn chính mình sinh hoạt hàng ngày bị quấy dày tốt nhất vẫn là tận lực phòng ngừa đi tiếp xúc linh năng cục nếu không ạ mã mị bạn học rất có thể sẽ bị chính thức bộ binh đến thời điểm sợ là liền thật sự gặp thân bất do kỳ thành như lý á lâm nói hắn tuy rằng không tiếp xúc qua linh năng cục nhưng thông qua những người quen thuộc linh năng cục ma nữ hắn đối với cái kia chính thức tổ chức vẫn là dù sao cũng hơi hiểu rõ bản lĩnh không nhiều lắm nhưng quả n n h ư n g rất rộng hơn nữa ở ứng đối một số linh năng giả thời điểm còn có thể sử dụng một ít cưỡng chế tính biện pháp điểm này khiến người ta phi thường không thích lý á lâm cũng không muốn ả mã mỹ h í bị kỳ như thế đẹp đ ể em gái bị linh năng cục đám người kia nhìn chằm chằm vì lẽ đó cần phải cảnh cáo khẳng định là phải có chương năm trăm linh chín may mắn lũ ưu linh sao tại sao lại như vậy nghe nói lý á lâm lời nói này bất kể là ả mã mỹ triệu dương vẫn là ả mã mỹ h í bị kỳ đều là kinh hãi tuy rằng ả mã mỹ h í bị kỳ là cái thông linh thiếu nữ nhưng nàng ở linh năng phương diện có thể nói là t i ể u bạch một cái cái gì đều không rõ ràng mà ả mã mỹ triệu dương hắn càng là thuộc về ngoài vòng cho người thử hỏi một cái cái gì cũng không biết người bình thường lại làm sao có khả năng biết được linh năng trong thế giới tin t ứ c đây cũng nguyên nhân chính là như vậy chuyện này đối với phụ nữ trong lúc nhất thời là đều không có thể nói ra lời trên thực tế ngay ở vừa nãy đã cùng ăn mày gặp mặt cho nên nàng vấn đề an toàn cũng là phi thường để lo lắng dù sao phải biết linh năng cục ở đối xử u linh cùng yêu quái thái độ trên luôn luôn đều không đúng quá tốt tuy rằng ta không biết ăn mày là làm sao tiến vào tô ký ấu đồng thời đi tới anh tài học viên nhưng có một chút ta rất xác định chính là một khi nàng bị phát hiện xuống sân không nằm ngoài cũng chỉ có bị trục xuất cùng tinh chế hai loại lựa chọn nếu như là trục xuất Cái kia vẫn thế í n là là khá là k t tốt, tinh quả chỉ chế. khi nào n n bị giới e sợ n đề này, an an này có hay i đ không có thiên đường tiên quốc lý á lâm cũng không biết trên thực tế coi như có linh năng giả tồn tại liên quan với thiên quốc giới định vẫn chưa trong sáng cái gọi là ưu linh thành phật sau b ọ đố.、so、tinh. Tinh đối với với bằng hữu của chính mình ạ mạ mỹ hì bị kỷ vẫn là hết sức quan tâm đang nghe ăn mày có thể bị linh năng cục trục xuất tinh chế sau khi nàng là lập tức phát sinh kinh ngạc thốt lên vẻ mặt cũng tới phi thường hoảng loạn hết thảy trước mắt đều đã vượt qua nàng nhận thức nàng lại làm sao biết tokyo đối với ú linh dĩ nhiên như vậy không thân thiện tinh chế cái gì t đối mặt ạ mạ mỹ hi bị kỳ lý á lâm rất là thành tâm thực lòng đối với nàng mở miệng tuy rằng hệ thống không có truyền đạt nhiệm vụ chuyện này hắn có thể quản cũng mặc kệ nhưng trung uy hắn vẫn là không đành lòng thấy hoa tử bị linh năng gục người nhìn chằm chằm cũng không muốn đem chuyện này ảnh hưởng tiến một bước mở rộng ở phạm vi năng lực của hắn bên trong Chuyện, chuyện h ân không không ngược rơi lại không quan tâm các ngươi có tin hay không lý á lâm cảm thấy chính là như vậy không sai ăn mày gặp đi theo ta đến tokyo đại khái là bởi vì thể chất của ta đi không thể không nói ạ mã mỹ hi bị kỷ cô bé này vẫn tương đối đơn thuần đối mặt lý á lâm nàng dĩ nhiên không có một chút nào hoài nghi cũng không nghĩ đi ẩn dấu cái gì nghe hắn này vừa hỏi nàng liền lập tức đem hết thể lời nói thật nói hết ra a n mày mặc dù có thể đi tới tokyo thậm chí ở anh tài học viên vê đốt cờ hiện t h ầ n chủ yếu hay là bởi vì ạ mã mỹ h í bị kỳ thể chất vấn đề phải biết ạ mã mỹ h í bị kỳ năng lực cũng không chỉ chỉ là có thể nhìn thấy u linh cùng u linh đối thoại mà thôi trên thực tế nàng bản thân còn nắm giữ một loại có thể hấp dẫn u linh thể chất từ nhỏ đại đại bên cạnh nàng liền vẫn quay chung quanh các loại u linh chưa từng có g á n đoạt quá ở trong này có rất hiền lành u linh cũng có, có ý đồ khó lường đoán linh ngắc linh nhưng đối với ạ mỹ hì bị kỳ mà nói tuyệt đại đa số ưu linh đều là thân mật đều là bằng hữu của nàng vì lẽ đó ở nàng tùy tùng phụ thân đi tới t o kỳ âu sau cũng có một phần nhỏ ưu linh đi theo bên cạnh nàng an mày chính là một người trong đó đương nhiên có thể tùy tùng á mã mỹ hí bị kỳ ưu linh tất nhiên là có thể tùy tiện di động p h ụ du linh những người chỉ có thể bị cầm cố ở tại chỗ địa phương linh khẳng định là không có cách nào theo nàng cùng đi là được rồi làm p h ụ du linh á mã mỹ hí bị kỳ những bằng hữu kia cũng không phải là mỗi ngày đều đi theo ở bên người nàng đặc biệt là ở nàng sau khi về nhà nàng những bằng hữu kia liền ai đi đ ư ờ n đấy ở thành thị các nơi du đẳng ai bảo thân là ả ma mỹ h í bị kỳ phụ thân ả ma mỹ triệu dương sợ quỳ đây mỗi lần nhìn thấy u linh đều sẽ âm thanh sợ hãi tóc của hắn chính là bị u linh sống sờ sờ dọa vai vì lẽ đó không muốn để ả ma mỹ h í bị kỳ vì thế lo lắng lũ u linh rất ít gặp đi nàng trong nhà h i ề n t h ầ n cái này cũng là tại sao sau khi tan học lý á lâm đoàn người còn có thể ở trong nhà cầu nhìn thấy ăn mày nguyên nhân những bằng hữu kia của ngươi du đã nhiều ngày như vậy còn không bị phát hiện thật không biết là bọn họ quá mức may mắn vẫn là linh năng cục đám người kia quá mức lười b i ế n nghe nói ả ma mỹ hi bị kỳ giảng giải sau khi lý á lâm có chút không nói gì ở ấn, ấn huyện thái dương phủ du linh à phủ du linh cả ngày ở trong thành thị du đãng đều đang không bị phát hiện quả nhiên hay là bởi vì năm gần đây tokyo không còn ác linh quay phá linh năng cục cái nhóm này người cũng đã biến thành quang nắm tiền không làm việc giá áo túi cơm sao có điều nói theo một ý nghĩa nào đó ả mạ bị hì bị kỳ những người h u linh các bằng hữu cũng là thật sự may mắn là được rồi bất kể nói thế nào thành phố tokyo khu bên trong quá nguy hiểm những bằng hữu k i a của ngươi không thích hợp như thế chung quanh du đãng nếu như bọn họ có thể an phận trốn đi còn nói được nhưng làm phủ du linh bọn họ khẳng định cũng không muốn bị cầm cố ở một chỗ chứ hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đ l c á c của bằng hưu lâm biết ạ mạ hủy ọ n g hì bị kỳ cho tới nay đều đem bên người u linh coi như bằng hữu nhưng vấn đề là tokyo thật sự không thích hợp u linh sinh hoạt nếu như có thể vẫn để cho bọn họ rời đi tốt hơn tuy rằng vào lúc này đem lại nói như vậy chẳng ra xác thực sẽ làm ạ mạ hủy hì bị kỳ thương tâm nhưng điều này cũng xác thực là cái sự thực hơn nữa còn là đặt tại trước mắt khiến người ta không thể không nhìn thẳng vào sự thực ta biết chuyện này ngươi trong lúc nhất thời gặp khó có thể tiếp thu nhưng rất xin lỗi trước mắt không có quá nhiều thời gian để ngươi cân nhắc bởi vì hiện tại càng là kéo dài các bằng hữu của ngươi gặp nguy hiểm độ khả thi lại càng lớn việc đã đến nước này đã không cho phép hạ ma m ì hỉ bị kỳ tiếp tục do dự chương năm trăm mười thuộc về người bình thường sinh hoạt ta rõ ràng ta gặp nói rõ với mọi người có thể nhìn ra Giờ khác nhưng quả nhiên mỗi lần đối mặt phân lúc khi khác cảm tính nàng vẫn là sẽ cảm thấy phi thường khổ sở nhưng là coi như như thế nào đi nữa khổ sở nàng cũng nhất định phải làm ra lựa chọn bởi vì này đều là bạn bè nàng suy nghĩ Ta có thể hiểu được bạn học ngươi tâm tình bây giờ. có được hiểu ạ mạ mì b như nhưng ọ c n g ơ i tâm t ì h bây i vấn đề i là kết luận cuối cùng đã ra ạ mạ mỹ bị kỳ tâm tình đang nhận được ảnh hưởng vì lẽ đó vì sinh động bầu không khí lý á lâm đón lấy cũng là lấy một loại tương đối nhẹ nhàng ngựa khí đã mở miệng lý á lâm này vừa nói nhất thời để á ma mỹ h í bị ký lộ r a nghi hoặc vẻ mặt nàng lập tức liền muốn cùng bằng hữu đối mặt chia địa nhưng vì cái gì lý á lâm lại nói đây là chuyện tốt đây thông qua á ma mỹ bạn học trước ngươi lời nói là có thể biết ngươi từ nhỏ đã có thể nhìn thấy u linh đồng thời cùng rất nhiều u linh trở thành bằng hữu tuy rằng ngươi có một phần bằng hữu đã tiếp nhận rồi chuyện này nhưng càng nhiều người đối với ngươi vẫn là rất không hiểu cho rằng ngươi chính là cái quái nhân đúng không hơn nữa điều này ta tin tưởng cũng chính là á ma mỹ tiên sinh khá là quái nhiễu địa phương cùng u linh trở thành bằng hữu cố nhiên không phải chuyện xấu gì nhưng tương tự cũng sẽ đối với cuộc sống của ngươi tạo thành nhất định ảnh hưởng đặc biệt là nhân tế giao du phương diện cho tới hiện tại ngươi tuy rằng muốn rời khỏi bằng hữu của chính mình nhưng tương tự ngươi cũng đem được một loại khác cuộc sống mới không có u linh tồn tại sẽ không có người cho rằng ngươi quái lạ dị thường ngươi có thể hòa vào chân chính cuộc sống cấp ba kết giao bằng hữu mới triển khai khắc một đoạn tiệm cuộc sống mới đương nhiên ta nói như vậy cũng không phải để ngươi từ bỏ trước đây nhân sinh từ bỏ những người u linh bằng hữu chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi có thể cảm thụ một cuộc sống khác thuộc về người bình thường sinh hoạt chỉ ít ngươi xem cha của ngươi Ả mã mỹ tiên sinh hắn hiện tại không cũng rất là ung dung sao tokyo không có u linh tồn tại chuyện này đối với Ả mã mỹ hi bị kỳ là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây đối với Ả mã mỹ hi bị kỳ bản thân mà nói hay là nàng sẽ cảm thấy này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nhưng đối với cha của nàng mà nói nhưng là một cái đáng vui mừng chuyện tốt không sai bất luận bất luận cái nào phụ thân cũng không thể đồng ý nhìn thấy chính mình con gái bị u linh quấn quanh n g ư ờ i mất đi cuộc sống của người bình thường đúng không đặc biệt là phụ thân của ạ mã mỹ hi bị kỳ vẫn là một cái hết sức hoảng sợ u linh có thể bị u linh sợ hai đến một đêm đầu bạc quỷ nhát gan tuy rằng dùng k u ỷ nhát gan đi hình dung phụ thân của ạ mạ m ỉ hi b ỉ kỳ không tốt lắm nhưng sự thực không phải là như vậy phải không nói theo một ý nghĩa nào đó ạ mạ m ỉ ạ xạ hi cùng nhát gan thiên tài thiếu nữ hạt m ù dạ linh đúng là như thế như thế khắc khắc cái kia tuy rằng ta biết h í b ỉ kỳ ngươi không muốn rời đi đại gia nhưng liền như lý bạn học nói như vậy chuyện này đối với ngươi hay là một cái tiệm khởi đầu mới cũng khó nói ạ mạ m ỉ ạ xạ hi rất dễ dàng sao đúng hắn xác thực rất dễ dàng đang nghe lý á lâm tiếp tục nghe chính mình con gái quyết định sau trong lòng hắn ý nghĩ đầu tiên chính là hắn không cần tiếp tục phải nhìn thấy những người u linh vào thời khắc ấy hắn quả thực muốn giải hoa chúc mừng có hay không trời mới biết hắn những năm gần đây đều trải qua cái gì ở những người u linh quỷ quái trong lúc đó sinh hoạt loại kia cảm giác sợ hai quả thực để hắn không cách nào bình thường hô hấp có thể hiện tại hết thể đều giải quyết chính mình con gái bên người sẽ không lại có thêm u linh xuất hiện hắn cũng không cần lại lo lắng sẽ có hay không có u linh đột nhiên ở bên người thoát ra chính mình công tác có thể đ i ề u đến tokyo thực sự là quá được rồi có điều loại này vui sướng tâm tình hắn không có cách nào chia sẻ cho con gái dù sao hắn cũng nhìn ra rồi nữ nhi mình tâm tình bây giờ rất là hạ đột nhiên bị lý á lâm chỉ ra bản thân tâm tình vào giờ khắc này hắn nhưng là cảm giác tương đương l ú n g túng có điều l ú n g túng sau khi hắn cũng là nhẹ nhàng gật đầu dù sao lý á lâm nói không sai hắn cũng xác thực hy vọng nữ nhi mình có thể có một cái cuộc sống hoàn toàn mới người bình thường sinh hoạt ừng cha mình là cái gì cảm thụ ạ mà bị hì bị kỷ cái này làm con gái khả năng sẽ không biết sao nàng đương nhiên rất rõ ràng có điều thiên tính tiện lương nàng không sẽ nhờ đó mà oán giận phụ t h ầ n phản mà phi thường có thể thông cảm phụ thân tâm tình vì lẽ đó mặc dù giờ khắc này trong lòng vẫn rất là không muốn nàng cũng không nói thêm gì nữa dù sao n ă n g căn bản không lựa chọn việc đã đến nước này chỉ có thể dựa theo vị kia lý bạn học nói tới làm như vậy trước hết cáo từ ạ m ạ my bạn học sau đó có cơ hội gặp lại nếu như có vấn đề gì ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào liên lạc ta ở ta phạm vi năng lực bên trong sự tình ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết sự tình đến đây có một kết thúc lý á lâm cũng không có ý định ở ạ m ạ my nhà dừng lại lâu dù sao đón lấy chính là ạ m ạ my h í bị kỷ cùng nàng những bằng hữu kia môn phân biệt một màn cũng xác thực nên cho cái kia thông linh thiếu nữ lưu lại một ít tư nhân không gian nên nói hắn đều nói rồi nếu như cuối cùng không được hắn cũng hết cách rồi đạt đến trình độ như thế này đã là hắn cực hạn vì lẽ đó ở khước từ ạ ma mì ạ xã hì giữ lại đồng thời cùng ạ ma mì hì bị kỳ lẫn nhau lưu lại số điện thoại sau khi lý á lâm đoàn người cùng ạ ma mì phụ nữ cá o biệt rời đi ạ ma mì nhà vị trí nhà trọ luôn cảm thấy thật giống như là khán giả như thế chuyện gì đều bị ngươi làm xong vừa mới mới vừa bước ra ạ ma mì nhà nhà trọ trước đây toàn bộ hành trình không nói gì hợp hội trưởng là rốt cuộc không chịu được được, khoảng thời gian này nàng vẫn ở bên cạnh làm khán giả mấy lần muốn mở miệng đều không thể thành công nhưng là đem nàng cho nhị gần chết rõ ràng là gặp phải như thế mới mẹ lại kích thích sự kiện linh dị chính mình tham dự trong đó rồi lại thật giống là cái khán giả g nàng có thể chịu đến hiện tại đã đúng là không dễ vì lẽ đó khó tránh khỏi một phen đoán giận liền đi ra không phải vậy còn có thể làm sao chẳng lẽ còn cái kia h ạ t mưu ra bạn học ngươi đây là nghe được ca mạ cở xạ xì nổ hắn giận lý á lâm là không nhịn được lừa một cái ngươi cho rằng ta đồng ý ra mặt còn không phải là bởi vì các ngươi đều là người ngoài nghề có điều còn không chờ hắn nói hết lời lại nhìn một bên thiên tài thiếu nữ nàng dĩ nhiên chủ động dắt ống tay áo của hắn hơn nữa còn là lấy một loại cực kỳ tự nhiên trạng thái nhưng là để hắn tương đương không nói gì chuyện này cũng đã giải quyết thiểu linh nhưng còn đang hái sợ trước mặt nhiều người như vậy n g ư ơ i như thế nắm ta thật sự không thành vấn đề sao đại gia có thể đều là ở nhìn ngươi nhi g hạt mù dạ bạn học chương năm trăm mười một không muốn nói liền không cần phải nói sao ta làm sao ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ có điều là sợ ngươi làm mất mà thôi cảm nhận được bốn phía ánh mắt điều này làm cho hạt mù dạ xù r ù trên khuôn mặt hiện ra một chút đỏ ửng vậy mà mặc dù như thế nàng cũng không có bông ra cái k i a nắm lấy lý á lâm ống tay hào tay trái lại là cường trang chấn định ho nhẹ một tiếng lập tức một ngửa đầu rất là ngạo kiều nói ra như thế câu nói đến cũng chính là những lời này của nàng lại nhìn lý á lâm vẻ mặt của hắn là hoàn toàn dở khóc dở cười ngươi đây là sợ ta làm mất được rồi được rồi ta thật sự thua với ngươi có điều nói như thế nào đây ngày hôm nay thực sự là một cái không sai trải nghiệm đây dĩ nhiên thật sự có ưu linh tồn tại còn có thể thấy được nhiều như vậy chuyện thú vị này đều nhiều hơn thiệt thòi á lâm bạn học tiểu linh ở ngạo kiều không chỉ có lý á lâm biết mọi người cũng đều rõ ràng dù sao đại gia ở chung cũng không phải một ngày hai ngày ngày này mới thiếu nữ là cái cái gì tính cách mọi người trong lòng đều nắm chắc tuy rằng cảm giác rất là b u ồ n cười nhưng mọi người đều rất chi kỳ không nhắc lại nữa lên câu nói này c h a t ỉ n h một lúc đem tiểu linh làm mất mặt không phải vậy nhiều lúng túng n à y không bảy cái đại tiểu thư lúc này liền phi thường sung sướng vỗ một cái hai tay trực tiếp rời đi đ ể tài đó cũng là đây ngày hôm nay thực sự là thỏa mãn bảy cái sủ cải vừa r ứ t lời ạ mạ cỡ xạ x ì nổ cũng là tán đồng gật đầu liên tục tuy rằng vừa n ã y miễn không được oán giận hơn lý á lâm vài câu nhưng nàng hiện tại xác thực là phi thường thỏa mãn không sai có thể nhìn thấy chân chính ư u linh biết rồi rất nhiều trước đây không biết được đồ vật này đã đại, đại thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ có thể nói như vậy đây tuyệt đối là nàng một đời đều khó mà quên một ngày các ngươi như vậy liền đầy đủ sao ta có thể không như thế muốn đây bảy cái xù cái cùng a mạ cờ xạ xì、si、nộn là rất thỏa mãn nhưng lại nhìn ô m ý hội trưởng bên kia nàng nhưng là khe khẽ lắc đầu vẫn duy trì tấm k i a mặt l ạ n h ăn tiền xem không ra bất kỳ vẻ mặt cũng làm cho người đoán không ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì chỉ là những lời này của nàng lối ra mở miệng lý á lâm tâm lại lập tức lên, lên. làm sao chúng ta sẽ lớn lên người lại dự định làm sự tỉnh so với u linh tồn tại linh năng giả học sinh cấp ba xuất hiện, hiện tại ta càng thêm h ế u kỳ nhưng là á lâm ngươi ngươi nói ngươi tinh thông âm nhạc am hiểu sáng tác thể dục cái gì còn có thể sử dụng thiên tài giải thích nhưng hiện tại ngươi không chỉ có biết do hữu linh yêu quái tồn tại còn biết cái kia thần bí linh n ă n g cục ngươi cũng đừng nói này đều là ngươi nói bừa đi ra ta có thể sẽ không tin tưởng thôi tuy rằng lý á lâm biết mình chắc là phải bị hoài nghi nhưng nhanh như vậy liền bị ô m ì điểm ra hắn vẫn là đến tương đương bất đắc dĩ người ta đem nói đều nói đến đấy mức chính mình nên làm như thế nào làm sao trả lời nói nhiều rồi không được nói thiếu người nhà cũng không tin dưới tình huống như vậy muốn hai ba lần qua loa quá khứ khẳng định là không thể thực hiện được Nhất đương nhiên dù là ai đều có thuộc với bí mật của chính mình á lâm ngươi không muốn nhiều lời ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi là được rồi a được bởi vì bị ô mị điểm ra trọng điểm lý á lâm còn ở xoắn suýt làm sao qua loa trước mặt mấy vị này kết quả không thường nghĩ chưa kịp hắn nghĩ kỹ đây lại nhìn ô mị bên kia nàng dĩ nhiên nói ra như vậy săn sóc tỉ mỉ lời nói không muốn nói liền không cần phải nói sao nhà sẽ lớn lên người lúc nào tốt như vậy nói chuyện khắc khắc nói như thế nào đây ta xác thực biết một ít người bình thường không biết sự tình có điều không với các ngươi nhiều lời cũng chính là các ngươi khỏe dù sao có một số việc ta cũng không muốn đem các ngươi liên lụy vào như vậy đi nếu như sau đó có cơ hội ta gặp cùng các ngươi cố gắng giải thích có điều hiện tại ta hy vọng mọi người vẫn có thể lắng lại một hồi lòng hiếu kỳ của mình dù sao một số thời khắc biết quá nhiều cũng không có cái gì quá to lớn chỗ tốt có ổ mỹ cái này dưới bậc thang lý á lâm bên này tự nhiên cũng thì dễ nói chuyện liền thấy hắn ho nhẹ một tiếng theo ổ mỹ lời nói liền tỏ rõ ý nghĩ của chính mình không phải là, không thể, nói, chỉ là hiện tại không thể nói sau đó có hay không cơ hội đó cũng đến xem tương lai tình huống như vậy vừa không có vì là đại gia giới định hứa hẹn c ũ như vậy đối với công chúng chuyện giữ bí mật đương nhiên không thể dễ dàng nói ra có điều không liên quan ngược lại nàng tin chắc chỉ cần mình nhiều cùng lý á lâm giao du hắn liền nhất định sẽ thỏa mãn chính mình hiếu kỳ mặt khác điền bạn học có quan hệ ngày hôm nay phát sinh tất cả Ta không muốn một qua thông tin qua báo chí nhìn thấy một chữ. ngươi cũng càng không ở bộ báo thấy chí chữ, phải làm gì ta i biết, biết rơi phải n định, dân chúng tuy rằng được hưởng quyền được biết, nhưng tương tự, có chút quyền được biết cũng sẽ để dân chúng rơi vào khủng hoảng. Không tức tuy tự, chút t được được có được dự để sẽ vào đang đe dọa ngươi trên thực tế một khi ngươi tuân ra những cái được gọi là tin tức cũng không cần ta tìm ngươi phiền phức linh năng cục bền kia sẽ trước một bước x i n ngươi đi ăn sườn lợn rán cơm nếu như ngươi không tin lời của ta ngươi lại có thể đi thử một chút chỉ là sự phát sau khi xin đừng trách ta không có chuyện gì trước tiên nhắc nhở ngươi quyết định ạ mạ cỡ xạ xì nổ lòng hiếu kỳ lý á lâm ánh mắt lại chuyển hướng đến tạ dạ cổ trên n g i cái này chính đang g ụ c ra giục dịch bộ thông tin bộ trưởng đến tột cùng ở đánh cái gì kế vật hắn so với ai khác đều rõ ràng đừng xem nàng toàn bộ hành trình không có lên tiếng vẫn luôn là một bộ k h u y ê n thai lắng nghe trạng thái có thể trên thực tế nàng khẳng định đã rất sớm mở ra ghi âm thậm chí lén lén lút lút thu không ít video còn vô rất nhiều bức ảnh vì bảo đảm bí mật không bị tiết lộ lý á lâm tất nhiên muốn phi thường nghiêm khắc cảnh cáo nàng không phải vậy ở trên người nàng chuyện xấu trước làm tất cả liền đều kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ ô ta rõ ràng lý á lâm lời kia vừa thước ra nguyên bản còn giấu trong lòng kế vật tạ dạ cổ nhất thời phát sinh rên dỉ một tiếng Liên như Lý、á、Lâm biết như nghĩ, nàng Á suy duy trì đương i ề u lâu n h vậy, tuyên không Kết khí không phải chưa thú thân chết chờ chết muốn tân đoán ngược nàng tin còn cũng trong bóp quả cái đại lại đại là làm lót. tốt, bố, được trước, tức đã đ trí tạ sao. ư bị ở nhiên ta dạ cổ sở dĩ nhanh như vậy từ bỏ chủ yếu cũng là bởi vì lý á lâm vừa n ã y cái k i a lời nói ai bảo lời nói của hắn quá có lực s á t thương đây bị linh năng cục đi xin mời ăn sườn lợn rán cơm cái gì ta dạ cổ mặc dù đối với cái k i a tổ chức thần bí phi thường hiếu kỳ nhưng cũng không muốn bị coi như phạm nhân bị vồ vào đi Coi cũng chính cổ viên, như thân phóng nàng cũng không thể lấy chính mình cổ tay nhỏ thể tay là lấy mình bé mình. ồ đúng rồi liên quan với trong cầu tiêu ăn mày các ngươi bộ thông tin cũng phải khắc lên một phần tin tức ta mặc kệ ngươi đem đoan ư ớ c ném cho ai ngược lại chính là muốn lắng lại lần này cứu linh sự kiện có thể không được rồi ta rõ ràng chương năm trăm mười hai tiểu su dù ngươi mang bạn trai trở về ở vào tình huống nào đó tạ i ả cổ tác dụng vẫn là rất lớn t h như mượn dùng nàng bộ thông tin đi khống chế giáo bên trong đồn đại tất nhiên có thể đưa đến không sai hiệu quả l i ê như q u vậy i c h ngày hôm nay liên chấm dứt ở đây đi nên nói lý á lâm đều nói rồi đón lấy tự nhiên chính là ai về nhà lấy thời gian theo ạ mạ cỡ xạ các nàng lên tiếng chào hỏi lý á lâm bên này cũng dự định đi về nhà cho nữ vương bệ hạ đầu đã ăn nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là ngay ở hắn cùng mọi người nói lời từ biệt chuẩn bị về nhà thời khắc lại phát hiện nguyên bản vẫn cầm lấy ống tay áo của hắn hạt mù dạ s ù dù là đến nay không có b u ô n g tay dự định hạt mù dạ bạn học sao làm sao ngươi có chuyện gì không ngươi chuyện này ngươi ngươi đừng hiểu lầm ta chính là sợ ngươi làm mất ta vậy thì b u ô n g ra bị hạt mù dạ s ù dù như thế lôi ống tay áo lý á lâm còn làm sao về nhà ngươi có phải là nên b u ô n g tay cảm nhận được lý á lâm ánh mắt thiên tài mặt của cô gái trên nhất thể hiện lên một v ệ đỏ ửng theo bản năng liền đẩy tay ra sau đó lại không nhịn được ngạo kiều lên có thể vấn đề là ngay ở hạt m ũ dạ sụ du b u n g tay sau khi thời gian chưa kịp quá khứ ba giây sau một khắc nàng l à lại một lần nữa vươn tay ra được rồi sự kiện lần này đối với nàng bóng tối s á c thực rất lớn coi như nàng muốn b u n g tay bản năng của thân thể cũng là không để cho nàng đồng ý rời đi lý á lâm hay là đối với nàng mà nói lý á lâm là giỏi nhất mang cho nàng cảm giác an toàn người kia cho nên mới không muốn cùng hắn tách ra đi mặc dù chỉ là lôi ống tay háo cũng tốt nhìn ống tay háo của chính mình lý á lâm thật lâu không nói gì ngươi không phải bông ra sao lại quăng trên lại làm ấy cái ý tứ có điều lại cảm nhận được ánh mắt của hắn sau khi hạt m giả sủ dù mặc dù sắc mặt lại h ồ n g cũng không muốn b u ô n g tay hơn nữa đến trình độ như thế này nàng cũng không có ý định lại giải thích cái gì chỉ là cúi đầu không đi cùng lý á lâm đối diện tay nhỏ là càng trào càng chặt này cũng thật là nếu không thì ta đưa ngươi về nhà ở tình huống như vậy lý á lâm ngoại trừ săn sóc rộng lượng lựa chọn đưa thiên tài thiếu nữ về nhà có vẻ như cũng không có cái gì cái khác tuyển hạng có thể tuyển không phải vậy tiểu sủ dù cũng không chịu b u n g tay hắn còn có thể làm sao chuyện này đây chính là ngươi nói không phải ta mơ cầu ngược lại xin nhờ ngươi nghe được lý á lâm lời nói sau hạt mụ dạ sụ r ụ đầu là lập tức dâng lên không chỉ có như vậy trong mắt của nàng còn né qua một vệ thần sắc kích động hiển nhiên là chờ đợi một câu nói rất lâu có điều kích động sau khi nàng nhưng là lại bắt đầu ngạo kiều lên duy nhất khiến người ta vui mừng chính là tên tiểu tử này cũng rõ ràng chính mình là thừa lý á lâm tỉnh vì lẽ đó chỉ là ngạo kiều chốc lát liền nhẹ giọng nói một câu xin nhờ ngươi nàng quả nhiên vẫn là coi lý á lâm là làm dựa vào a hừ, hừ cái tên nhà ngươi quả nhiên rất có một bộ mã ngày hôm nay ta t r ư ớ hết buông tha ngươi có điều đợi được ngày mai ngươi nhất định phải từ đầu tới đuôi giải thích cho ta rõ ràng nếu không tỷ tỷ ta có thể sẽ không bỏ qua người nha lý á lâm muốn đưa tiểu sủ rủ về nhà chuyện này đương nhiên sẽ không có người đưa ra dị nghị nhưng mà ngay ở đại gia phân lúc khi khác ố mỹ nhưng là đột nhiên túi người ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng nói với hắn như thế mấy câu nói đừng xem vừa nãy nàng cho hắn dưới bậc thang có thể không thể được muốn đáp án nàng hiện tại nhưng là rất bất mãn có người ngoài ở nàng có thể cho lý á lâm mặt mũi nhưng không có người ngoài ở thời điểm hắn cái này làm đệ đệ có thể không đem hết thẻ đều cho tỷ tỷ giải thích rõ ràng đương nhiên không được mắt nhìn ố mỹ rời đi bóng lưng lý á lâm rất là bất đắc dị nhùn như vai quả nhiên vẫn là trốn không thoát sao l i ê n biết nhà chúng ta sẽ lớn lên người không phải tốt như vậy g i a o động a quên đi chờ ngày mai nói sau đi trước mắt nhiệm vụ vẫn là đem tiểu s ủ dù đưa về nhà cùng đại gia phất tay nói biệt lý á lâm cùng hạt mụ dạ s ủ dù đi ở trên đường về nhà nói như thế nào đây trên con đường này hai người là hoàn toàn trầm mặc ai cũng không có chủ động lên tiếng chỉ là liền nhỏ như vậy tay nắm ống tay áo yên lặng tiến lên thậm chí đến hạt mụ dạ nhà cửa nhà hai người ai cũng không thể chủ động mở miệng mãi đến tận tiểu sụ dù theo đệ vang lên trong nhà chống cửa hoan nên trở về h từ la, la Tiểu ngươi sù dù mang bề ngoài liền có thể nhìn ra đây chính là tiểu s ù du mụ mụ không có sai dù sao mẹ con vẫn tương đối xem chỉ có điều cùng thiên tài thiếu nữ chăm chú chính kinh tính cách hoàn toàn khác nhau vị này đẹp đẽ mẫu thân tính cách liền đến có chút nói như thế nào đây bất ngờ mạnh mẽ làm tiểu xù du mụ mụ nhìn thấy chính mình con gái cùng với chính mình con gái tay nắm nam sinh sau khi vẻ mặt của nàng là lập tức trở nên vui sướng lên thậm chí không kìm lòng được vỗ một cái hai tay mau mời đi vào tiểu s ụ dù vẫn là lần thứ nhất mang bạn trai về nhà chuyện này thực sự quá để ta cao hứng nan i chính mình làm sao liền biến thành tiểu s ụ dù bạn trai muốn không thế nào nói cái này đẹp đẽ mẫu thân rất tốt rất mạnh mẽ đây chỉ có điều là thoáng lôi kéo ống tay áo quan hệ mà thôi nàng dĩ nhiên liền đem hai người hiểu lầm thành là quan hệ bạn trai bạn gái đùa gì thế tuy rằng tiểu s ụ dù s ắ c thực rất đáng yêu tính cách ngoại trừ ngạo kiểu ở ngoài cũng, cũng không tệ nhưng nghĩ như thế nào chính mình cũng không thể cùng với nàng giao du được rồi nếu như vóc người của nàng có thể lại cao một chút càng thêm thành thục một ít còn nói được có thể nàng bây giờ cùng với nàng giao du một trăm phần trăm cũng bị hiểu lầm thành là lò lì không được chứ tuy rằng lò lì cái gì cũng rất có yêu nhưng nhưng ta nhưng là cái ngự tỷ không a đ ư ợ c bàn mẹ người đ a n g nói cái gì a ta cùng lý bạn học chỉ là phổ thông bạn học quan hệ mà thôi còn không chờ lý á lâm trong lòng nổ nước bọt xong lại nhìn tiểu s ù du bên kia nàng đã trướng đỏ mặt t r ư ớ n g lơ tiếng đối với mẫu thân phản bất lên chỉ có điều nàng cái kia thanh phản bác thấy thế nào làm sao như là có tật giật mình hơn nữa ở phản bác thời điểm nàng vẫn vẫn không có bông u ra lý á lâm ống tay áo đây cũng quá không có sức thuyết phục này ừ chỉ là phổ thông bạn học coi như chỉ là phổ thông bạn học cũng có thể đi vào ngồi một chút không phải sao đúng như dự đoán nhìn chằm chằm tiểu sụ rủ tay tiểu sụ rủ mẫu thân ánh mắt được kêu là một cái ý tứ sâu xa chờ nàng lại nhìn về phía lý á lâm thời điểm nghiễm nhiên chính là một bộ cha mẹ vợ xem con rể vẻ mặt luôn cảm thấy h ạ t mú ra nhà cửa thật giống như là cái đầm r ồ n g hát hổ vào đúng lúc này lý á lâm biểu thị chính mình alexander a này không không a di ngươi hiểu lầm ta chính là phụ trách đem hạt mù dạ bạn học đưa đến nhà mà thôi liền không đi vào làm phiền ở tình huống như vậy lý á lâm cảm giác mình quả nhiên hay là tránh trước tuyệt vời không phải vậy thật bị kéo vào đi vậy coi như muốn l u n g t u n g lớn hơn chương năm trăm mười ba thật không hổ là con gái của ta như vậy sao được đến đều đến rồi không tiến vào ngồi một chút chẳng phải là quá thất lễ sao lý á lâm không có ý định ở hạt mù dạ nhà giao du với kẻ xấu miễn cho hiểu lầm tiến một bước sâu sắc thêm sau đó hắn muốn giải thích đều giải thích không rõ ràng nhưng mà ngay ở hắn xoay người chuẩn bị cáo từ thời khắc đã thấy tiểu sụ dù mụ mụ bước nhanh về phía trước trực tiếp kéo lại hắn cái kia không có bị tiểu sụ dù nắm lấy một cánh tay khác khá lắm rõ ràng là lần đầu gặp gỡ vẫn là chính mình con gái bạn học dĩ nhiên liền làm ra động tác như thế này xem như là tính cách hào phóng vẫn là hoàn toàn không có tự giác đây ngược lại bất kể nói thế nào lý á lâm lần này là muốn đi cũng không được là được rồi khắc khắc nếu, nếu như ế u n vậy vậy ta liền làm phiền hết cách rồi ở người cửa nhà một tay bị người ta con gái nắm một cái tay khác nhưng là bị người ta mẫu thân kéo mẹ con này hai bên trái phải lý á lâm kẹp ở giữa còn có thể làm sao hắn là không cái gọi là có thể vạn nhất chu vi có cái gì đi ngang qua hàng xóm nhìn thấy quên đi vẫn là vào đi thôi ngược lại cũng không thể ở lâu tạm thời liền q á y dối chốc l ắ t chứ này là được rồi mà thấy lý á lâm không cự t u y ệ t nữa tiểu s ụ du mụ mụ trên mặt cũng là lộ ra vui sướng nụ cười vội vội vã vã đem hắn tiến cử trong phòng có điều này khóa hắn cánh tay tay nhưng vẫn đều không có bông ra cái kia thái thái ngươi có phải là nên chú ý một hồi trai gái khác nhau vấn đề bị như thế một khiên một khóa kéo vào trong phòng lý á lâm biểu thị chính mình áp lực rất rất nhiều không có mau mời ngồi thực sự là không được đây nguyên bản ta còn tưởng rằng nhà ta tiểu sụ dù đối với giao du cái gì không có hứng thú kết quả dĩ nhiên so với ta tưởng tượng còn muốn càng thêm lớn mật thật không hổ là con gái của ta đem l y á lâm kéo vào úc tiểu sụ dù mụ mụ cuối cùng cũng coi như là bông lòng tay ra dù sao nàng cũng phải đến cho khách mời bưng trả cùng điểm tâm đúng không có điều chờ nước trả cùng điểm tâm bưng lên sau nàng nhưng lại không nhịn được cảm thán lên thật giống như phát hiện con gái trưởng thành làm mẫu thân nàng hết sức vui mừng như thế có thể vấn đề là loại này vui mừng hoàn toàn không cần có a ngươi ở phương diện này có cái gì có thể tự hào cái kia cái gì a di ngươi thật sự hiểu lầm t liên g hạt mù d quan, quan với cái này hiểu lầm lý á lâm cảm giác mình không giải thích rõ ràng là thật sự không được thừa dịp vẫn không có tiến một bước làm lớn hắn là nhanh chóng thu dọn một hồi tâm tư sau đó lấy một loại cực kỳ vững vàng tốc độ nói giảng giải đi ra giải thích đến trình độ như thế này chí ít cũng có thể làm cho cái tia đẹp đẽ mâu thân rõ ràng điểm nhi cái gì chứ nhưng mà nếu như chỉ là phổ thông bạn học quan hệ nhà ta tiểu s ủ dù cũng sẽ không khiến người ta đưa về nhà nhà hơn nữa còn là đứa bé trai hừ hừ các ngươi liền không cần gặp ta yên tâm đi ở ta xem các ngươi lớn như vậy thời điểm cũng đã cùng tiểu s ủ dù ba ba bắt đầu giao du vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng cho ta phản đối nhà làm tiểu s ủ dù mụ mụ ta đối với con gái tình yêu nhưng là một trăm c h ố n g đỡ song cái này đẹp đẽ mẫu thân khó chơi lý á lâm phát hiện mình bất kể như thế nào giải thích thả ở trong mắt người ta đều không có bất kỳ chứng d ụ n g ngược lại đưa tiểu sù dù về nhà quan hệ của hai người coi như, như thế định ra rồi tiểu s ụ du mụ mụ đã quyết định kết luận như vậy ngươi thật coi ngươi là cái gì hồn mẹt cổ nạn a đập bàn hoàn toàn đoán sai này ta nói hạt m ù dạ bạn học ngươi có phải là nên giải thích một chút đối với cái này đẹp đẽ mâu thân lý á lâm là triệt để bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể đem đầu chuyển hướng đến hạt m ù dạ sụ dù trên người cầu viện với bên cạnh thiên tài thiếu nữ đại khái là bởi vì về đến nhà rốt cục sản sinh như vậy một vệ cảm giác an toàn duyên cơ đi thời khắc này hạt mụ dạ xù dù đã bơm ra lý á lâm ống tay á o chỉ là không biết đang suy nghĩ gì từ vừa liền vẫn túi đầu không nói m ạ i đến tận bị lý á lâm gọi vào tên nàng mới rốt cục phản g phất phục hồi tinh thần lại giống như vậy ngẩng đầu lên vô dụng hiện đang giải thích cái gì mụ mụ cũng sẽ không tin tưởng nàng rất dễ dàng rơi vào chính mình chủ quan bên trong thế giới lý bạn học ngươi không cần để ý là tốt rồi nàng hiểu lầm liền để nàng hiểu lầm đi thôi muốn không thế nào nói biết mẫu chi bằng n ữ đây chính mình mẫu thân là cái cái gì tính cách tiểu sụ dù so với ai khác đều rõ ràng cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng cũng biết hiện đang giải thích cái gì đều không có tác dụng có điều dù vậy nàng cái kêu béo mập khuôn mặt nhỏ bé cũng vẫn là đỏ bừng bừng hiển nhiên là ở vì vậy mà thẹt thùng dù sao bất kể nói thế nào bị hiểu lầm thành là cùng con trai giao du cái gì làm cô gái vẫn là sẽ rất ngượng ngùng này cũng thật là nghe nói hạt m ù dạ sủ du lời nói sau lý á lâm không nói gì ấ n ấ n chính mình huyện thái dương đối với tiểu sủ du mụ mụ hắn bao nhiêu cũng coi như có chút hiểu rõ dù sao năm đó xem hoạt hình thời điểm cũng không ít nhìn thấy cái này đẹp đẽ m â u thân nội dung vợ kịch chỉ là không thường nghĩ cái này đẹp đẽ m â u thân tính cách so với tưởng tượng còn muốn càng thêm khó làm như vậy tự mình tự coi chính mình là thành tương lai con rể cái gì nặng có muốn hay không như thế qua loa có điều cũng là xem tiểu sụ dù từng nói hiện đang giải thích cái gì đều không dùng cái này hiểu lầm sẽ theo nàng đi thôi khắc khắc c h ờ một chút chuyện này vẫn phải là giải thích rõ ràng mới được nguyên bản tiểu sụ dù nói không cần lãng phí môi lưới giải thích lý á lâm cũng là dự định như vậy là tốt rồi ngược lại một lúc hắn sẽ cáo từ rời đi sau đó trở lại tiểu sụ dù nhà cơ hội cũng không n hiểu lầm liền hiểu lầm chứ sớm muộn đều sẽ mở ra nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là trước mặt cái này cha mẹ vợ dĩ nhiên so với tưởng tượng đến còn muốn nhiệt tình có thể là nhận định lý á lâm chính là chính mình con gái giao du đối tượng giống như vậy đón lấy cái này đẹp đẽ mẫu thân biểu hiện quả thực chính là nhiệt tình quá đầu không sai chính là nhiệt tình quá đầu tuy rằng tiểu sụ dù là con gái của ta nhưng luôn cảm thấy tiểu sụ dù thẩm mỹ quan theo ta không giống nhau lắm đây có điều lấy nàng tính cách nàng cũng xác thực sẽ thích lý bạn học như ngươi vậy thích đọc sách con trai hai người các ngươi ở phương diện học tập nhất định rất có tiếng nói c h u n g có đúng hay không đối với lý á lâm mà nói mang bình thường chi kính ra ngoài đã trở thành thói quen của hắn dù sao không mang kính mắt hắn chỉ cần vừa ra khỏi cửa sẽ bị f a n phát hiện cũng gây xem hầu như mỗi lần đều là nửa bước khó đi vì lẽ đó hắn hiện tại cũng coi như là hoan bình thường một chút so với cái gì cũng tốt có điều cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn rơi vào tiểu sụ du mụ mụ trong mắt chính là một cái tướng m ạ o bình thường đọc sách trùng nhân vật đại khái đã bị hiểu lầm thành là loại kia yêu thích học vẹn con mọt sách đi cho nên nàng mới sẽ nói con gái cùng chính mình thẩm mỹ quan rất không giống nhau vậy cũng là chuyện của chính các ngươi nói chuyện liền nói ngươi cho tới dựa vào ta như thế gần sao ngươi đi lên trước nữa thò người ra hai chúng ta liền muốn dính vào cùng nhau này chương năm trăm mười bốn đương nhiên là á lâm đại nhân lạc lý á lâm xin thể coi như hắn cùng tiểu sụ dù là ở giao du là làm tiểu sụ dù bạn trai đến hạt mụ dạ nhà làm khách cũng tuyệt đối không nên cùng tiểu sụ dù mụ mụ khoảng cách như thế gần đúng không n à y đều sắp dính vào cùng nhau ngươi đây là hỏi vấn đề đây vẫn là ở làm sự t ì n h thái thái ngươi nhưng là có vợ người a chú ý một hồi ảnh hưởng có được hay không con gái ngươi nhưng là còn ở bên cạnh nhìn đây cái k i a cái gì ta đối với đọc sách cái gì chỉ là hứng thú đối với tiểu sụ rủ mẫu thân nhiệt tình lý á lâm hiển nhiên có chút không chống đỡ được đặc biệt là cái này đẹp đẽ mẫu thân ăn mặc một thân ở nhà trang tuy không đến nỗi lộ ra cái gì đi nhưng cũng tới tương đương mắt mẹ ở như vậy khoảng cách dưới hắn quả thực cũng không biết chính mình nên đem con mắt thả ở nơi nào này này h ạ t mù ra bạn học ngươi cũng đừng ở nơi đó làm nhìn mau chạy tới cứu trận a mẹ ngươi làm cái gì vậy a ngươi cách lý bạn học quá gần rồi ngươi gặp dọa đến hắn vạn hạnh a Tiểu rốt su rủ chính c p á t h i mình tới gần Lý Á、Lâm、mụ m mụ kéo về tại chính mụ mụ, tiểu kỳ thực rủ kỳ cũng là như g mụ mụ đúng đúng mụ mụ, thế thực phẩm mà hiện tại ngay ở trước mặt lý bạn học trước mặt mụ mụ lại vẫn cùng cái tiểu hài tử tự mất mặt vẫn là thứ hai vạn nhất bị lý bạn học hiểu lầm sau này mình còn làm sao đối mặt hắn ai nha nha tiểu su dù g e n đây có điều yên tâm nha lý bạn học cũng không phải ta muốn ăn vì lẽ đó tiểu su dù không cần lo lắng mụ mụ gặp cấp đi bạn trai của ngươi nha bị nữ nhi mình lôi đi tiểu su dù mụ mụ trên mặt lập tức lộ ra đẹp đẽ nụ cười được rồi n g u y ê n lai、like、nàng đây là đang cố ý đậu nữ nhi mình chính là vì nhìn thấy con gái ghen ra dấp dợ cho quỷ gì á này lại nói ngươi ngay ở trước mặt nữ nhi mình bằng hữu trước mặt nói lời nói như vậy thật sự được không trước mắt tình cảnh này lý á lâm luôn cảm giác mình sọ náo lại bắt đầu đau lên thị phi nơi không thích hợp ở lâu a nói chung vẫn là mau nhanh tìm cớ rời đi tốt hơn Thiết! người đúng là có thể cướp đi toàn à, còn lý bạn học không phải người món ăn vậy ai mới là người món ăn lý á lâm bên này trong lòng chính đang suy nghĩ làm sao thoát đi đất thị phi này đây lại nhìn tiểu s ù d ù bên kia nàng nhưng là vô cùng khó chịu p h i ế t nổi lên miệng tuy rằng lý á lâm hiện tại là mang kính mắt nhưng trên thực tế hắn là tình huống thế nào thiên tài thiếu nước nhưng là so với ai khác đều rõ ràng một khi hắn lấy kính mắt xuống lộ ra chính là thịnh hành đặc khu thậm chí toàn bộ đế quốc vạn ngàn thiếu nữ siêu nhân khí thần tượng bộ mặt tờ hờ ơ tờ tuy rằng nói như vậy gặp có chút k h u y ế t đại nhưng cũng xác thực là sự thực không sai rồi đi theo ở a mạ cờ xạ x i nô bên người tiểu su dù tự nhiên cũng thao tác rất nhiều có quan hệ trường học thần tượng phương diện công việc đối với lý á lâm đoàn người đ ộ họ nàng có phi thường sâu sắc nhận thức trên thực tế nàng cũng coi như là lý á lâm đoàn người từ có chút danh tiếng cho tới bây giờ thịnh hành toàn quốc nhân chứng một trong cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng mới đối với mẹ mình lời nói bất mãn hết sức liền ngay cả lý bạn học đều không đúng ngươi món ăn n g ư ơ i dám đem lời này ngay ở trước mặt lý bạn học phen trước mặt nói ra sao tammon ăn đó còn cần phải nói đương nhiên là á lâm đại nhân lạc này không phải tỏ rõ mà tiểu su dù khó chịu với lời của mẫu thân theo bản năng mở miệng hỏi ngược lại như vậy theo lý mà nói là một người mẫu thân một cái có vợ thê tử nàng có khả năng nhất nói ra đáp án chính là phụ thân của tiểu su dù dù sao vậy cũng là là tiêu chuẩn nhất đáp án nhưng mà để lý á lâm cùng tiểu su dù cũng không nghĩ tới chính là tiểu su dù mụ mụ trong miệng nói ra không những không phải tiêu chuẩn đáp án trái lại là như vậy một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi kết quả á lâm đại nhân chẳng lẽ là lý á lâm tiểu su dù ta đã nói với ngươi á lâm đại nhân nhưng là siêu đồng hắn c a siêu e m hay người cũng siêu cấp soái mụ mụ ta thích nhất như vậy con trai ngay ở lý á lâm cùng tiểu su d ù đều là chỗ mắt ngoác mồm thời khắc lại nhìn tiểu su du mụ mụ nàng thật giống như mở ra một loại nào đó khai quan như thế cả người đều thao thao bất tuyệt lên ta biết tiểu su dù ngươi đối với thần tượng cái gì không có hứng thú có điều mụ mụ nói cho ngươi á lâm đại nhân không phải là phổ thông thần tượng tuyệt đối là năm năm hiểu ra siêu cấp thần tượng khi hắn phen tuyệt đối không có sai đúng rồi mụ mụ có thể để cho ngươi nhìn ta một chút cất giấu nha vừa nói tiểu xù dù mụ mụ một bên vô cùng thần bí chạy đến gian phòng của mình không lâu lắm liền thấy nàng tay nâng một đống lớn có quan hệ lý á lâm quanh thân lần thứ hai xuất hiện ấn có lý á lâm bức ảnh tây q u ạ t từ trên internet đao loạn buổi biểu diễn bức ảnh tối khuất đại vẫn còn có một khối có khắc lý á lâm phim hoạt hình ảnh chân dung xà phòng thơm vào đúng lúc này thiên tài thiếu nữ tiểu xù dù tâm tình là thế nào tạm lại không nói ngược lại lý á lâm là hoàn toàn há hốc mồm là được rồi đặc biệt là ở hắn nhìn thấy cái tia nhanh xà phòng thơm sau khi đầu tiên cái ý niệm đầu tiên chính là tiểu su du mụ mụ có biết dùng hay không khối này xà phòng thơm rửa mặt hoặc là rửa ráy nếu như t h ậ t dùng cảm giác kia làm sao liền như vậy khó chịu đây nếu như tiểu su dù yêu thích mụ mụ ta có thể đem những kho tàng này đưa cho ngươi một ít ân sẽ đưa ngươi một trương á lâm đại nhân bức ảnh đi ta nhưng là bỏ ra rất lớn đánh đổi mới chiếm được nói như thế nào đây tiểu su du mụ mụ lại vẫn là cái của nghiệp fans đây là hoàn toàn ra ngoài lý á lâm dự liệu đặc biệt là nàng phấn vẫn là bản thân của hắn cảm giác này thì càng thêm khiến người ta quái lạ mắt thấy tiểu su du mụ mụ thao thao bất tuyệt an lợi chính mình con gái cảnh tượng lý á lâm là cảm giác đứng ngồi không yên lại như trên ghế s o f a cất giấu cây kim như thế đạo diễn ta có thể xin lập tức lách người sao cảnh tượng này thực sự quá xấu hổ ta không nhìn nổi a này không không cần tiểu su dù hoàn toàn không nghĩ tới mẹ mình vẫn còn có như vậy mê mội một mặt lý á lâm đứng ngồi không yên nàng nhưng là mặt đỏ đến bị sốt hoàn toàn nghe không vô tiết ấu nàng hiện tại thật sự rất muốn lớn tiếng nhắc nhở mẹ mình một câu ngươi sùng bái thần tượng ngay ở bên cạnh ngươi ngồi a hơn nữa ngươi mới vừa mới vừa nói hắn không phải ngươi món ăn có thể vấn đề là lời này nàng dám nói sao không nàng đương nhiên không dám nhưng mà ô đúng rồi thiếu một chút quên á lâm đại nhân ngay ở anh lăng cao trung đến trường như vậy lý bạn học ngươi nên cũng từng thấy á lâm đại nhân đúng không ngươi có phải là cũng cảm thấy hắn rất tuân tú hiện thực hắn cùng bức ảnh so với đến tột cùng cái nào đẹp hơn một ít tiểu su dù trốn trôn tranh tránh hoàn toàn không có nên hợp mẫu thân ý tứ điều này làm cho tiểu su dù mụ mụ cảm giác rất là mất hứng nàng đều như thế ra sức cắt lợi tiểu su dù cũng qua không cho mặt n ũ i chứ rất là khó chịu bên dưới ánh mắt của nàng dĩ nhiên chuyển hướng đến lý á lâm trên người vào lúc này nàng cũng nghĩ đến chính mình con gái đối với thần tượng không có hứng thú có thể bạn trai của nàng nhưng là cùng á lâm đại nhân cùng trường học sinh nếu là bạn học vậy mình có hay không có thể hỏi t h ă m được một ít liên quan với á lâm đại nhân tin tức đây vào đúng lúc này tiểu su dù mụ mụ khắp khuôn mặt mãn đều là chờ mong chương năm trăm mười lăm bạn trai của ngươi tên gọi là gì Này, ta cảm thấy đi mặc kệ hiện thực vẫn là ảnh chụp kỳ thực cảm giác đều không khác mấy mắt thấy ngọn lửa chiến tranh đốt tới trên người mình lý á lâm cũng là đến tương đương bất đắc dĩ đặc biệt là tiểu su dù mẫu thân vấn đề càng làm cho hắn khó có thể trả lời hiện thực cùng ảnh chụp cái nào soái thật giống làm sao trả lời đều là chính mình ở vương bà bán dưa điều này làm cho hắn nói thế nào có thể đối mặt tiểu sụ du mụ mụ cái kia chờ mong vẻ mặt hắn không trả lời cũng là không được chỉ có thể theo bản năng gãi gãi gò má tùy tiện như thế qua loa một câu gần như sao như vậy nói cách khác bất luận lúc nào á lâm đại nhân đều rất t u ấ n tú lạc ta liền biết là như vậy nghe được lý á lâm qua loa tiểu sụ du mụ mụ vừa bắt đầu còn có chút không hài lòng lắm nhưng rất nhanh nàng như n g là tay trái nắm tay vỗ một cái lòng bàn tay phải vì là đáp án này giao cho một cái khác ý nghĩa đều không khác mấy vậy thì là đều rất tuân tú quả nhiên nhà á lâm đại nhân chính là đẹp t r a i nhất lần đầu gặp gỡ tiểu sủ du mụ mụ lại nhìn tới cái này đẹp đẽ mẫu thân mê m ộ i răng dấp lý á lâm biểu thị chính mình thật sự không đi không xong rồi không phải vậy lại tiếp tục như thế một khi lòi chính mình sợ là muốn đi đều đi không được hừm chính là như vậy cái kia thời gian cũng không còn sớm ta liền không q u y g i à y nữa trong lòng quyết định chủ ý cũng không giống nhau không chờ tiểu sủ du mụ mụ nói thêm gì nữa lý á lâm là trực tiếp đứng dậy dự định cáo từ rời đi nhưng là ở hắn vừa đứng dậy thời điểm tiểu sủ du mụ mụ nhưng là lần thứ hai tiến lên ôm cánh tay của hắn hoàn toàn chính là một bộ không cho hắn rời đi ý tứ đi cái gì à thật vất vả tới nhà làm khách lý bạn học ngươi vẫn là lưu lại ăn cái cơm tối đi vừa vặn cũng làm cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta n á o loại nào a này ngươi coi như là muốn để lại người cũng không cần như thế ôm người ta không để tốt đi xin lỗi a a di nhà ta mọi người còn đang chờ ta trở lại làm cơm cái kia cái gì chúng ta hẹn lại lần sau được không tuy rằng tiểu sụ du mụ mụ rất là có một loại kiên nhẫn tinh thần nhưng lý á lâm trong lòng biết nơi đây không thích hợp ở lâu nói cái gì đều muốn lưu lại lần này hắn quản ra mọi người lấy ra liền không tin tiểu sụ du mụ mụ còn như vậy cưỡng nhất định phải lưu người không thể chuyện này thực sự là quá mất hứng thật vất vả mới có thể nhìn thấy tiểu sụ dù bạn trai quên đi như vậy lý bạn học chúng ta có thể ước định cẩn thận lần sau nhất định phải lại tới nhà chơi nha nhất định nhất định lần sau có cơ hội ta trở lại đem nói tới phần này trên tiểu sụ du mụ mụ quả nhiên cũng không có cách nào kiên trì nữa người ta mạnh mẽ phải đi nàng mạnh hơn lưu cũng không ý nghĩa cuối cùng chỉ có thể thán trên một hơi rất là thất lạc bông ra cánh tay của hắn nhưng mà mặc dù là từ bỏ cường lưu n có có tuy rằng tính cách ở vài phương diện khác làm cho người ta không nói được lời nào nhưng tiểu sụ dù mụ mụ người này vẫn là rất tốt nàng la tự mình đem lý á lâm đưa tới cửa liên tục phất tay nói đứng sau mới cùng tiểu sụ dù đồng thời trở lại ra nhà thật vất và thoát khỏi như thế khó chơi đẹp đẽ mâu thân lý á lâm cũng là không nhịn được t h ở phào nhẹ nhõm đưa tiểu s ủ dù về nhà lại vẫn sẽ xuất hiện loại này triển khai nhưng là hắn trước đây bất luận làm sao cũng không nghĩ đến chính là không biết tiểu s ủ dù tình huống bây giờ đến tột u cùng làm sao dù sao phải biết ăn mày xuất hiện hơn nữa biết được gu linh cùng yêu quái tồn tại đối với nàng tạo thành bóng tối là rất lớn vừa tuy rằng có tiểu s ủ dù mẫu thân một trận hồ đồ nhìn như để bầu không khí rất ung d u n g có thể cái này ung dung bầu không khí qua đi tiểu s ủ dù thật có thể khôi phục như cũ sao không chắc đi trên thực tế lý á lâm lo lắng không phải là không có lý do ngay ở h ắ n rời đi hạt mũ ra nhà sau nguyên bản vẻ mặt còn rất bình tĩnh tiểu su d ù là lập tức túi đầu cũng không ai biết nàng giờ khắc này đang suy nghĩ gì mấu chốt nhất chính là nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ còn có thể mơ hồ nhận ra được nàng cặp kia kiên chính đang hơi run có trước đây cái kia phiên trải qua muốn lập tức quên là căn bản chuyện không thể nào ai nha thiếu một chút quên ta vẫn không có hỏi lý tên bạn học liên quan với chính mình con gái tâm tình vấn đề tiểu su du mụ mụ hiển nhiên cũng không có phát hiện nàng giờ khắc này còn chìm đắm ở con gái giao du bạn trai chuyện này đặc biệt là ở đóng lại cửa nhà sau khi nàng lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì giống như vậy trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc hối tiếc hàn huyên thời gian dài như vậy chính mình liền con gái bạn trai tên đều không có hỏi thực sự quá không nên tiểu su dù bạn trai của ngươi tên gọi là gì nếu vừa nãy không có hỏi thanh như vậy hỏi một chút chính mình con gái cũng giống như vậy vì lẽ đó rất nhanh tiểu su dù mụ mụ cũng là đưa mắt nhìn sang đến chính mình con gái trên người hả b â y giờ khắc này tâm tình không phải rất tốt lý á lâm rời đi để tiểu su dù mất đi rất lớn cảm giác an toàn vì lẽ đó vừa cái kia vấn đề nàng cũng không hề nghe rõ ta là nói lý bạn học tên gọi là gì rồi xem chính mình con gái như vậy mất tập trung tiểu s ụ dù mụ mụ lập tức có chút tức giận lại một lần nữa một lần vấn đề có điều đại khái cũng chính bởi vì nàng như vậy ngữ khí hơn nữa tiểu s ụ dù tâm tình vào giờ khắc này thật có chút n ặ n g nghề vì lẽ đó tiếp đó một cái để mẹ con đều có chút bất ngờ trả lời xuất hiện ngươi không phải đều đã biết rồi sao rõ ràng là hát fans nhìn thấy mặt nhưng không nhận ra trên đời này nơi nào có như ngươi vậy fans theo bản năng tiểu su dù có chút buồn bực đã mở miệng có điều câu nói này vừa mới nói xong nàng liền lập tức tỉnh n ộ ra vội, vội vã vã che miệng lại gay go Với chính mình nói cái gì? Tiểu ngươi nói. sinh. chính Chờ chút. học. cao học cái mình Hắn anh Họ họ bạn lăng trung này một gì? sụ dù Lý là lý, ở đừng ặ c có còn chính khu không thể thông thường. Hơn nữa còn là. hắn chính là á lâm đại Nhân. nữa là là Lâm Á Đại đ xem tiểu sụ dù mụ mụ bình thường khá là thiên nhiên thật là đến thời khắc mấu chốt đầu qua nhưng bất ngờ linh quang thậm chí linh quang đến tiểu sụ dù đều có chút giờ chân trình độ bình thường không gặp ngươi thông minh như vậy làm sao vào lúc này phân tích liền như thế tinh chuẩn chờ một chút hiện tại không phải là n ổ nước bọt những n à y thời điểm đi ta hoa đúng là á lâm đại nhân vừa vậy thì là á lâm đại nhân ngụy trang có đúng hay không không được ta muốn lập tức đem á lâm đại nhân đoạt về đến nói như thế nào đây mẫu thân của tiểu sụ dù vẫn đúng là bất ngờ là cái hành động phái còn không chờ tiểu sụ dù lại giải thích một câu nàng là lập tức hấp tấp trùng ra khỏi nhà người ta đều đi xa người làm sao đổi mắt thấy mẫu thân trùng ra khỏi nhà một màn tiểu sụ dù là theo bản năng đưa tay ra có thể không giống nhau không chờ nàng ngăn cản lại phát hiện mẫu thân bóng người đã biến mất không còn tam t í c h đuổi không kịp đi tuy rằng mắt thấy tình cảnh như thế tiểu s ụ dù rất là bất đắc dĩ tụng rơi xuống vai nàng cũng không cho l à như vậy ra ngoài có thể đổi kịp lý á lâm nhưng mà không được dựa vào ta một người còn chưa đủ bô vừa gửi á lâm đại nhân dùng qua chân trà theo ta lên a được người điều động không đủ liền ngay cả cậu đều muốn đồng thời xuất động sao có muốn hay không làm được như thế khuyết đại trình độ a này chương năm trăm mười sáu cảm giác này thật sự quá tệ tiểu s ụ dù mụ mụ nó i như thế nào đây đúng là rất tốt rất mạnh mẽ lần thứ hai đi tới hạt mụ g i ả nhà ngồi ở phòng khách trên ghế sofa lý á lâm giờ khắc này cảm giác thật giống như là tất cầu như thế hết cách rồi dù là ai trên đường đi về nhà đột nhiên bị một cái năm chó lớn đẹp đẽ mâu thân truy đuổi đồng thời bổ nào h đến trên người mình đại kêu tên tâm tình đều sẽ cảm thấy rất tồi tệ đi không bằng nói náo thành như vậy còn không bị người bên ngoài phát hiện thực sự là may mắn lớn nhất nhưng mà không bị người ngoài phát hiện n à y thật là tốt sự nhưng thân phận của chính mình t r u n g quy vẫn bị tiểu sụ du mụ mụ biết rồi này cũng làm người ta rất lúng túng không phải sao rõ ràng thật vất vả mới đào tẩu kết quả lại bị nắm về chết tiệt sớm biết mình thì không nên tìm đường chết bước đi về nhà ý á, mụ mụ、si、á, á lâm theo bản năng đã mở miệng kết quả lại nhìn tiểu sụ du mụ mụ nàng nhưng là đằng một hồi đứng lên nghiễm nhiên chính là một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra chiến trường binh lính răng rớp Kể từ khi biết bộ mặt thật của hắn sau cái này đẹp đẽ mâu thân thái độ là trở nên càng ngày càng khuyết đại khắc khắc không có gì ta chính là cảm thấy như ngươi vậy nhìn ta để ta có chút không quá thích ứng xem thời điểm như thế này đến tột cùng nên đối với tiểu s ù du mụ mụ nói cái gì tốt hơn suy tư một lát lý á lâm cũng không thể đến ra cái đáp án chỉ có thể vội ho một tiếng có chút lúng túng sờ sờ m u i không thể chạy thoát tai h nạn này tuyệt đối là hắn ngày hôm nay hối hận nhất một chuyện chính là a mụ mụ như ngươi vậy thực sự quá thất lễ lý á lâm không lời nào để nói nhưng một bên tiểu xù du là rốt cục không nhìn nổi vừa s ợ dĩ g ạ t không nói chủ yếu chính là sợ mẹ mình có phản ứng như thế kết quả ngược lại tốt nhất thời mất ngữ trực tiếp đem thân phận của lý á lâm tiết lộ biến thành bây giờ bộ d ạ n g này nàng hiện ở trong lòng cũng là hối hận không được hết cách rồi ta thực sự quá kích động mà. lại nói á lâm đại nhân ngươi có thể đem kính mắt lấy xuống đi không đây là ta một đời thỉnh cầu xin nhờ thật vất vả à ở con gái nhắc nhở dưới tiểu su du mụ mụ rốt cục tìm về một chút tự giác cuối cùng cũng coi như không còn trừng, trừng nhìn chằm chằm lý á lâm nhìn có điều ở một khắc tiếp theo nàng như là hai tay tạo thành chữ thập biểu cảm trên gương mặt tràn đầy khất thiết còn mục đích tự nhiên chính là hy vọng lý á lâm cũng có thể lấy kính mắt xuống lộ ra bộ mặt thật nếu như không đáp ứng nàng này v ừ a mời cầu nàng sợ là thật sự chết rồi đều sẽ không nhắm mắt làm fans làm được trình độ như thế này cũng coi như là có đủ làm cho người ta không nói được lời nào À, được rồi kỳ thực ta chính là một người bình thường thật sự không có gì đẹp đẽ người ta tiểu sụ du mụ mụ đem nói tới phần này trên lý á lâm biết mình không trích kính mắt là khẳng định không được có điều ở lấy kính mắt xuống đồng thời hắn cũng ở nhẹ giọng nhắc nhở chỉ hy vọng trước mặt cái này đẹp đẽ người mẫu có thể duy trì chấn định chi tiết ý nghĩ của hắn mặc dù tốt nhưng này thanh nhắc nhở là thật sự không có tác dụng gì bởi vì ngay ở hắn lấy kính mắt xuống một s á t na cái kêu cao vút tiếng thét chói hay là trực tiếp vang vọng toàn bộ hạt mù dạ nhà a là á lâm đại nhân là thật sự á lâm đại nhân sống sờ sờ á lâm đại nhân ta ông trời n à y d í t lên một tiếng nếu như không biết tình hình sợ là thật sẽ có người hoài nghi hạt mù dạ nhà có phải là phát sinh cái gì vụ án giết người kiện quá khuyết đại đi có điều chân chính khuyết đại kỳ thực còn ở phía sau bởi vì liền ở một khắp tiếp theo tiểu sụ du mụ mụ dĩ nhiên một cái bay nào trực tiếp nào vào lý á lâm trong lòng quá tuyệt ta hiện tại cho dù chết cũng có thể toàn nguyện ông trời ta mới là thật sự muốn chết tiểu su d ù mụ mụ dĩ nhiên hóa thân mê mội liều mạng nào h vào lý á lâm trong lòng có thể trở thành người trong cuộc lý á lâm giờ khắc này nhưng là dợ khóc dợ cười mở hai tay ra hoàn toàn không dám núp ních sợ bị một bên tiểu su ù dù h i lầm. dù sao sù nào, bất thế tiểu kể nói thế nào, hắn cùng tiểu dù quan hệ cũng coi như không tệ có thể hiện tại ngược lại tốt nào vào trong l ò n g ngực của hắn nhưng là tiểu su d ù mụ mụ, cảnh tượng như vậy đại gia nói lúng túng không xấu hổ mẹ ngươi thật sự được rồi không muốn lại náo luận a đối với tiểu sụ du mụ mụ như vậy quá khích phản ứng lý á lâm chỉ có thể trong lòng đọc thẩm chính mình là đồ gỗ toàn bộ hành trình không dám làm b ự a mà ở vào thời khắc này có thể chân chính đánh vỡ cục diện này cũng chỉ có tiểu sụ dù một người trên thực tế cũng nhờ có có tiểu sụ dù ở mới có thể do nàng đứng ra đem gần như nổi k h ủ n g mẫu thân kéo có điều dù vậy muốn để mẫu thân nàng trong thời gian ngắn khôi phục bình thường phòng t r ừ n g cũng không phải chuyện dễ dàng gì trong tình huống bình thường phải s ở gặp phải thần tượng thời điểm gặp làm được gì đây rất đơn giản ký tên chụp ảnh chung hai cái bộ nếu như có thể thoáng đối thoại cũng đã là thỏa mãn cực lớn chỉ tiếc, chỉ cái này trình độ. căn bản là không có cách thỏa mãn tiểu xù dù mụ mụ nếu không là sau đó lý á lâm vắt hết bóc mới ở tiểu xù dù dưới sự phối hợp thoát đi hang hổ hắn ngày hôm nay liền thật sự cũng bị ở lại hạt m ụ g i ả nhà qua đêm có thể coi là thoát đi hạt m ụ g i ả nhà lý á lâm trên gáy mồ hôi lạnh vẫn là rừng không được đến tiết tấu thậm chí trong lòng hắn còn đang suy nghĩ sau đó nếu như không có cần phải tuyệt đối không thể lại dễ dàng đến tiểu xù dù nhà đi không phải vậy thật sự chính là đi vào dễ dàng rời đi khó khăn tiểu xù dù mụ mụ tốt nhất vẫn là thiếu cùng với nàng gặp mặt tốt hơn có thể vấn đề là hắn thật sự có thể làm được thiếu cùng tiểu xù dù dù mụ, mụ gặp mặt rời đi hạt m ũ già nhà trước hắn nhưng l à ở tiểu sụ dù giúp đỡ giới làm ra không ít đồng ý tỉ như sau đó có cơ hội sẽ trở lại chơi à, nhất định sẽ không lỡ hẹn rồi ước định cẩn thận kéo n g ắ c n g ắ c rồi ngược lại cái gì động tác võ thuật đều dùng khắc cả mới rốt cục để tiếc lối không ngất tiểu sụ dù mụ mụ bông tay như vậy ở hắn quyết định chủ ý không tuân thủ ước định không đi lại hạt m ũ già nhà sau khi tiểu sụ dù mụ mụ có thể sẽ không tự mình xuất phát đi mời hắn hiển nhiên đó là chuyện không thể nào chỉ bất quá dưới mắt mà lý á lâm nhưng căn bản không nghĩ nhiều như thế hắn hiện tại có thể rời đi hạt mụ già nhà cũng đã là cảm thiên tạ địa tiết ấu vì lẽ đó ở hạt m ù dạ cửa nhà cảm thán một tiếng sau khi hắn là lập tức xe taxi trực tiếp đánh xa ra bên trong vừa nãy sai lầm cũng không thể tái phạm không phải vậy trời mới biết cái kia mê mội mụ mụ có thể hay không nảy sinh ý nghĩ bất trợt lại lao ra đem hắn quăng về chính mình bên trong đi thử nghĩ một hồi cái kia đẹp đẽ mẫu thân tính cách n à y vẫn đúng là không phải là không có khả năng vì lẽ đó không nói trước tiên chạy tuyệt vời đi chỉ hy vọng ở chính mình đi rồi tiểu xù dù có thể đủ tốt thật cùng với mẹ của nàng nói chuyện bị bằng hưu mẫu thân sùng bái cái gì cảm giác này thật sự quá tệ cho đến trong nhà lý á lâm vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi không phải làm f a e n tiểu sụ d u mụ mụ biểu hiện nhiều khuyết đại chỉ là bởi vì trung gian mang theo tiểu sụ d u này một mối liên hệ ở để hắn thực sự cảm giác không biết làm thế nào thôi nếu không có như thế một người tuổi còn trẻ lại đẹp đẽ mỹ nhân yêu thích hắn cao hứng còn đến không kịp đây lại làm sao có khả năng trốn tránh như vậy ở hắn sau khi rời đi tiểu sụ d u thật sự gặp dường như hắn chờ mong như vậy cố gắng cùng mẫu thân nàng giao lưu sao cái này đương nhiên đã có mẹ ngươi ngày hôm nay thực sự quá k u y ế t đại ngươi đã đem lý bạn học sợ rồi lý á lâm sau khi rời đi tiểu su dù cũng là cảm giác mình có mấy lời không cùng mẫu thân nói một chút không xong rồi lý á lâm là nàng bạn cùng lứa tuổi xem như là bạn học cũng coi như là công tác trên hợp tác đồng bọn là bọn họ ở lẫn nhau gặp nhau có thể một mực n à y trung gian cắm một cái mụ mụ liền để nàng cảm giác rất khó làm đặc biệt là những người làm cho nàng nhìn đều mặt đỏ tim đập cử chỉ thân mật cái k i a t h ì càng thêm không thể nhất nhịn ta cảm thấy ta rất khắc chế à dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy á lâm đại nhân ta cũng là ở rất nỗ lực để lại cho hắn ấn tượng tốt được không tuy rằng nghe được chính mình con gái oán giận có thể tiểu sụ dù mụn mụ nhưng là căn bản không có ngẩng đầu lên giờ khác này nàng chính đang vui dạo rực xem điện thoại di động bên trong ảnh trụt mặt trên toàn bộ đều là vừa mới đập xuống nàng cùng lý á lâm chụp ảnh trung ngươi vậy còn gọi khắc chế Ta ông trời, tới trình thể trượng kia của ông ngươi nếu như không khắc chế lên đến Ngươi không ngươi chế khắc phu có con gái người. Nghe mình có có là lời, nào? con mẹ mình, trả sủ đập gãy À, ba ba mỗi ngày không ở nhà đó là bởi vì hắn ở nước ngoài công tác tiểu su du mụ mụ lời nói này nhưng là thiếu một chút đem tiểu s ủ dù nuôi đều t ứ t điên rõ ràng ba ba ở nỗ lực làm việc nuôi gia đình có thể mụ mụ ngược lại tốt cũng quá không khiến người ta bớt lo đi nếu như ba ba nghe được lời nói này khẳng định là gặp khóc lên được chứ thiết trời mới biết hắn đang làm gì công tác quên đi trước tiên không nói câu nói k i a đề tiểu s ụ dù ngươi thật sự ở cùng á lâm đại nhân giao du sao nhắc lên trượng phu đề tài tiểu s ụ dù mụ mụ đột nhiên cảm thấy rất là không có hứng thú dù sao nàng giờ khắp này một trái tim là toàn bộ nào vào lý á lâm trên người có điều nhắc lên cái đề tài này tiểu sụ r u mụ mụ là rốt cục thả tay xuống bên trong điện thoại di động nhưng là ở nàng để điện thoại di động xuống một s á t na nàng nhưng là đưa tay tiến lên trực tiếp đem tiểu sụ d q u ă n g đến ngực mình trước nàng cảm thấy lý á lâm cùng nữ nhi mình là tình nhân quan hệ hơn nữa cũng sâu sắc nhận định cái k i a một điểm nhưng hiện ở đây nàng nhưng là lần thứ hai đem cái đề tài này nâng lên thật sự chỉ là phổ thông bạn học cũng không có ở giao du liên quan với có hay không ở giao du cái đề tài này tiểu sụ dù kỳ thực là phi thường giơ chân nàng biết mình mẫu thân một khi nhận định quan điểm liền rất khó phát sinh thay đổi cho nên nàng hiện tại cũng là đem hết toàn lực phủ nhận chuyện này chỉ hy vọng mụ mụ nàng có thể tin tưởng lời của mình tuyệt đối đừng lại làm ra hiểu lầm gì đó nguyên lai、like、thật không có ở giao du a được rồi ta rõ ràng dựa theo tiểu xù dù ý nghĩ lần này giải thích nàng không lại tiếp tục cái ba năm này mụ mụ nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng nhưng mà không thường nghĩ chỉ là lần này lại nhìn mẹ của nàng dĩ nhiên trực tiếp điểm nổi lên đầu đến này xem như là tán đồng rồi lời của mình chứ còn như vậy s ắ t có việc đây có thể hiện tại làm sao liền kha kha nếu tiểu xù dù ngươi không cùng á lâm đại nhân giao du vậy đã nói rõ ta cũng là có hy vọng như vậy đi từ hôm nay trở đi ta chính là tiểu sủ d ụ tình địch của ngươi ha tình địch ngươi không phải đã cùng ba b à kết hôn sao cái k i a có quan hệ gì ngược lại ta không để ý là được nhưng ta quan tâm như vậy đối thoại chính đang hạt mù dạ nhà vẫn tiến hành có thể dự kiến tối hôm nay tiểu sủ d ụ khẳng định là không sẽ sợ bởi vì hiện tại đang có một chuyện khác ở sâu sắc q u á y nhớ nàng làm sao có thể thay đổi mẫu thân ý nghĩ đây gần đoạn thời kỳ tiểu sủ d ụ sợ là miễn không được đau đầu hơn trên một trận hạt mù dạ trong nhà đến tột cùng phát sinh cái gì lý á lâm khẳng định là không biết đặc biệt là cổ quạ nàng cũng không biết cái tiêu trước ngày hôm nay náo động đến nhốn náo học sinh chuyển trường lại vẫn đúng là một cái linh năng giả đúng có quan hệ anh tài học viên giáo i ê n trong nghe đồn cổ quạ cũng là biết đến chỉ có điều nàng cũng không có đầu lấy quá nhiều lòng hiếu kỳ hoàn toàn chính là coi như bắt quái tới nghe dù sao có quan hệ loại này nghe đồn a ngày hôm nay dĩ nhiên đến rồi chính mình trường học còn ở trong trường học điều tra trong cầu tiêu quỷ em bé ăn mày như thế chuyện thú vị tại sao kaka không sớm thông báo chính mình đây vào giờ phút này cổ quạ có thể nói là ưu á n không đớt trong cầu tiêu ăn mày à, nàng cũng rất muốn nhìn một chút à. chỉ tiếc ăn mày lập tức liền muốn rời khỏi lại muốn xem thầy u linh cũng không biết sẽ có hay không có cơ duyên kia hơn nữa vào lúc này lại nghĩ xin nhờ ca ca c ũ n g là chuyện không thể nào biện pháp duy nhất chính là đi theo cái kia a ma mỹ hỉ bị k ỳ bạn học trở thành bằng hữu có nàng ở đây hay là sau đó chính mình còn có thể tận mắt đến u linh cũng khó nói từ lý á lâm trong miệng biết được một loạt tin tức sau cổ quạ trong lòng đã đánh tới tiểu cựu cựu nàng bây giờ có thể nói là kiến thức rộng rãi nhưng u linh nhưng vẫn cũng không có dù ca gì nhìn thấy như vậy hiện tại có cơ hội nàng đương nhiên không muốn bỏ qua cổ quạ giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì lý á lâm khẳng định là không biết húng chi hắn hiện tại cũng không có thời gian quan sát chính mình m ộ i m ộ i phản ứng bởi vì ngay ở sau khi về nhà không lâu hắn dĩ nhiên thu được đến từ ả m ạ mỹ hỉ bị kỳ tin ngắn hơn nữa n à y vẫn là một phong cầu cứu tin ngắn xảy ra vấn đề rồi chương năm t r ư ờ i tám h u linh cứu vất đại tác chiến trước lý á lâm còn ở nhổ n ư ớ c bọn ả m ạ mỹ hỉ bị kỳ những người h u linh bằng hữu là thật sự may mắn dù đang ở nội thành bên trong chừng mấy ngày đều đang không bị linh năng cục người phát hiện luôn cảm thấy là linh năng cục đám người kia ở bỏ rơi nhiệm vụ một chút đều không có gánh lấy ứng tờ n l trách nhiệm kết quả ngược lại tốt chân trước vừa mới nổ nước bọ xong không lâu này chân sau liền xảy ra chuyện mắt thấy a ma mỹ h ỷ bị kỳ cho hắn đến tin ngắn hắn liền cảm giác đau cả đầu tin ngắn trên văn tự cũng không nhiều quy kết lên chính là vài chữ bạn của a ma mỹ h ỷ bị kỳ xảy ra vấn đề rồi bị không biết người nào cho bắt đi là linh năng cục đám người kia đậu thủ tuy rằng không rõ tình huống nhưng luôn cảm thấy khả năng này lớn vô cùng con bà nói c ứ n g linh năng cục đá m người kia thật sự không muốn với bọn hắn giao thiệp với a có thể vấn đề là ra chuyện như vậy lý á lâm cũng không thể bỏ mặc vừa đến hắn trung quy vẫn không thể trơ mắt nhìn linh cảm thiếu nữ bằng hữu bị tóm thứ hai nhưng là hệ thống phương diện dĩ nhiên cũng xuất kỳ bất ý tuyên bố hệ thống nhiệm vụ nhiệm vụ hàng ngày U linh cứu vớt đại tác chiến nhiệm vụ nội dung thành công giải cứu bạn của a ma mỹ hi bị kỳ đồng thời dẫn dắt bạn bè nàng an toàn chạy trốn tokyo nhiệm vụ khen thưởng hệ thống nhận thưởng hay nhiệm vụ nhắc nhở đặc biệt nhắc nhở như có thể đem ú linh mang rời khỏi tokyo đồng thời, đồng thời đưa các nàng đưa vào thang diêu trang liền có thể thu được ngoài ngạch đặc thù khen thưởng nhiệm vụ tên không thành vấn đề nhiệm vụ nội dung không thành vấn đề nhiệm vụ khen thưởng rất phong phú nhưng nhiệm vụ này nhắc nhở là cái cái gì quỷ ngoài ngạch đặc thù khen thưởng thang diêu trang đó là nơi nào làm sao luôn cảm thấy thật giống ở nơi nào nghe qua người làm sao đã xảy ra chuyện gì sao lý á lâm nắm điện thoại di động biểu cảm trên gương mặt tâm trầm bất định tự nhiên rất nhanh hấp dẫn trong nhà nữ hải chú ý này không cáo hạ tạ ạ càn liền rất là hiếu kỳ hướng về hắn dò hỏi dù sao hắn như vậy thần sắc biến nào dáng dấp có thể không thông thường À m à m ị bạn học bên kia xảy ra vấn đề rồi bằng hữu của nàng bị người bắt đi cũng không biết có phải là linh năng cục người làm ra cáo hạ tạ ạ c ả n tiếng nói vang lên lý á lâm cũng coi như là tỉnh táo lại lúc này lắc lắc đầu sau đó lại thở dài một hơi cái gì bị bắt đi lý á lâm vừa dứt lời chưa kịp cáo hạ tạ ạ cắn lại mở miệng đây một bên các cô gái nhưng là vội vội vã vã xuống tới biểu cảm trên gương mặt tràn đầy đều là thân thiết lúc này mới mới vừa nhắc lên đủ linh tại sao lại bị chảo cơ chứ ngươi định làm như thế nào lại không nói các cô gái quan tâm lúc này o hạ tạ ạ càn lông mày cũng là tùy theo cao lên đến lắc i n h lắc đầu đối với ly á lâm mà nói bất kể là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm vẫn là hệ thống phương diện nhiệm vụ chuyện này hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến vì lẽ đó hỗ trợ là nhất định phải có nhưng gợi ý của hệ thống trên xuất gia hiện thang diêu trang v ẫ n đ ể cho hắn phi thường lưu ý mặc dù rất giống có chút ấn tượng nhưng thực sự là không nhớ ra được ở nơi nào gặp ở tình huống như vậy hắn chỉ có thể hướng về kiến thức rộng rãi cáo hạ tạ ả cạn tìm kiếm một làn sóng viện trợ thang diêu trang ta nhớ rằng tốt lắm như là một cái đóng cửa ôn tuyển quán trọ truyền thuyết thật giống có người ở nơi đó mục kích đến u linh tồn tại có điều ta cũng không có quan tâm quá là được rồi nghe nói lý á lâm vấn đề này cáo hạ tạ ả cạn ngón tay nhẹ chút gò má của chính mình suy tư một lát sau mới rốt cục nói ra nặng có khả năng nghĩ đến ôn tuyển quán trọ được cái này khiến người ta khá là tin tức ngoài ý muốn、sau. lý á lâm cũng là thoáng sửng sốt một chút có điều rất nhanh hắn liền cầm lấy điện thoại di động ở trên internet lên nơi đó có chỗ nào không đúng sao không biết lý á lâm vì sao có câu hỏi này cáo h a tạ ạ cạn cũng là đến phi thường quan tâm bất quá đối với vấn đề của nàng lý á lâm trả lời nhưng là khá là qua loa không có chính là trước thật giống nghe nói qua một bên nói như vậy lý á lâm một bên xem lướt qua trên internet thang diêu trang trước cũng thật là cái ôn t u y ể n quán trọ hơn nữa đã từng một lần phi thường có tiếng thẳng đến về sau ở quán trọ bên trong phát hiện nữ học sinh thi thể đồng thời chuyển ra coi u linh bồi hồi ngay đồ sau q cũng chính là hai tô mì mà thôi coi như thang diêu trang vị trí đã thoát ly t o k y u xem như là so với góc vắng vẻ vùng ngoại thành nhưng này cái giá cả cũng không tránh khỏi quá đáng sợ chứ đương nhiên càng thêm khiến người ta nổ nước bọt chính là coi như là một n đạo tệ một tháng kinh người giá cả cũng không ai muốn y đi một cái vùng hoang dã chuyện ma quái nhà trọ ở lại hiện tại lý á lâm thậm chí đều đang hoài nghi cái tiết cái gì thang diêu trăng cũng có thể hay không là một vùng phế tích có điều cụ thể đến tột cùng tình huống thế nào hắn cũng không có ý định quá hiểu thêm chỉ cần biết rằng nơi này xác thực tồn tại đồng thời thông qua mạng lưới tuần tra đến xác thực vị trí đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ biết những này là được chứ n g h ĩ quá nhiều có ích lợi gì được rồi ta hiện tại liền đi tìm á mã m ì bạn học tối hôm nay ta phòng trường gặp chậm chút trở về đại gia cũng không cần cho ta đến lúc đó liền ngoan, ngoan ngủ hiểu chưa ca h thật t h a ngươi riêu t phải chú ý an toàn nghe được lý á lâm căn dặn chi chỗ rất là hiệu chuyện gật gật đầu tuy rằng trong lòng xác thực rất là lo lắng nhưng nàng lại biết ca ca là muốn đi làm chuyện đứng đắn nàng đương nhiên không thể phản đối có điều đến phiên cổ qua thời điểm mà ca ca ta có thể cùng ngươi cùng đi sao cổ q u ả không giống với trị trổ tên t i ể u tử này thực sự quá thích tham gia náo nhiệt đặc biệt là có thể nhìn thấy nghe đồn bên trong gú linh nàng đương nhiên muốn tận mắt đi mắt thấy c h ỉ t i ế c lý á lâm lần này không phải đi chơi náo động đến nếu như bình thường lời nói hắn vẫn sẽ không chú ý nhưng lúc này đây không được lần hành động này ta cũng không biết có thể bị nguy hiểm hay không cổ quà ngươi vẫn là ngoan ngoắn để ở nhà đi vẻ mặt rất là nghiêm túc lý á lâm phủ quyết cổ q u ả t h ỉ n h cầu hết cách rồi vào lúc này hắn có thể không có cách nào nhân nhượng m u ộ i m u ộ i cái này cũng là vì nàng an toàn suy nghĩ bị như vậy trắng ra từ chối c ổ quả bản năng một quyệt miệng có điều quyệt miệng quy quyệt miệng nàng đúng là không có kiên trì dù sao trong lòng chính nàng cũng rất rõ ràng ca ca sở dĩ không cho nàng theo cũng khẳng định là muốn tốt cho mình chỉ là vẫn còn có chút thất lạc là được rồi chương năm trăm mười chín bị bắt đi tiểu cô em chờ một chút ta cũng cùng ngươi cùng đi nhìn thấy c ổ quả cái k i a thất lạc dáng rất nhỏ lý á lâm hơi có chút không đành lòng nhưng hết cách rồi lần này hắn thật không phải đi chơi nhất định phải phải ứng phó cẩn thận nhưng mà ngay ở hắn từ chối cổ quả chuẩn bị xuất phát thời khắc đã thấy q u tạ cặn là cầm lấy cái trổi đi tới bên cạnh、hắn. Ả Cản t cả đối mặt lý á lâm cả họa tạ ạ cạn rất là tiêu sái vén lên tóc của chính mình xem dáng dấp như vậy nàng từ vừa mới bắt đầu liền dự định hỗ trợ chỉ là vẫn không nói mãi đến tận lý á lâm ra ngoài mới đứng ra tuy rằng trong ngày thường đều là lâm lâm liệt liệt nhưng thật đến thời khắc mấu chốt nay đại tỷ vẫn là bất ngờ đáng tin mạ được vậy chúng ta liền cùng đi chứ sở di cự tuyệt tâm yêu đó là bởi vì cổ quả chỉ là phổ thông bé gái có thể đến phiên c tọa tạ ạ cạn thời điểm lý á lâm đương nhiên không thể lại nói ra từ chối dù sao phải biết c ạ o t ọ tạ ạ cạn nhưng là ở ma nữ giới tiếng tắm lừng l â y tuổi trẻ ma nữ không chỉ có bản thân khá có thực lực hơn nữa giao hữu rất rộng có thể đến thời điểm thật có thể giúp đỡ được gì cũng khó nói Húng chi, hưu thể hiện làm độc hành hiệp. Cái kia không phải như đón, còn muốn ngớ ngần、sau. Liên như vậy, lý á lâm cùng có độc Cái các đội tiếp kia tạ vì vờ vậy, sao sao. làm Lâm Lý bà Á chờ hai người đến a m ạ mì nhà thời điểm phát hiện a m ạ mì h í bị kỳ giờ k h ắ c này chính ở trong nhà lo lắng chờ đợi mà bên cạnh nàng không chỉ có ngày hôm nay tan học ở xí bản thân nhìn thấy ăn mày còn có một cái tóc dài phiêu phiêu trên người mặc hồng nhà táo đầm nhưng không thấy rõ mặt nữ hải rất rõ ràng cái này không thấy rõ mặt nữ hải cũng là cái u linh hơn nữa nếu như lý á lâm nhớ không lầm vị này nên chính là đô thị quái đàn luận mẹ gì trong điện thoại mẹ gì tiểu thư nhà đúng rồi thiếu một chút quên ngoại trừ a ma mì hì bị kỳ cùng hai cái u linh em gái ở ngoài trong đại sảnh còn có một cái sắc mặt trắng bệnh thân thể run như run cầm cập a ma mì a sa hi tuy rằng thân vị phụ thân nhân vật nhưng cái này mặt nộn trẻ đầu bạc tóc cha thực sự là quá sợ quỷ mặc dù biết rõ ăn mày cùng mẹ gì là chính mình con gái bằng hưu hơn nữa cũng đều không đúng cái gì hại người ác linh nhưng hắn vẫn vẫn là sợ đến không được không thể không nói hắn thân thể này run cũng thật là có tiết ấ u luôn cảm giác cả mạ mỹ h í bị k ỳ cha mẹ nhân vật hoàn toàn đúng đội nhắc gan đến mức độ như vậy ngươi hay là đi làm mụ mụ thích hợp như ta được rồi hiện tại không phải là nhổ nước bọt những ngày thời điểm À mạ mỹ bạn học đến t ộ t cùng phát sinh cái gì ngươi có thể theo ta tỉ mỉ nói một chút sao tiến vào ạ mạ mỹ nhà lý á lâm đầu tiên cần phải làm là hiểu rõ tình huống dù sao tin ngắn bên trong tin tức phi thường ít hỏi hắn muốn có hành động nhất định phải trước nghe một chút ạ mạ mỹ hỉ bị kỳ người trong cuộc này tự mình cầu thuật lý bạn học người rốt cuộc đến rồi đối với lý á lâm đến ạ mạ mỹ hỉ bị kỳ là phi thường cảm kích mặc dù nàng cũng không rõ ràng năng lực của hắn nhưng hắn có thể xuất hiện vào lúc này đã dành cho nàng lớn lao cổ vũ cùng ă n ủi tuy rằng trong nhà còn có một cái phụ thân tồn tại có thể tại đây cái thời khắc t h n chốt nàng cái kia sợ quỷ sợ đến muốn chết cha là thật sự không phải sử dụng đến a ở lý á lâm đồng biên giới Ả mạ mỹ hi bị kỳ rất nhanh khôi phục k i ê n tĩnh trải qua ngắn ngủi ngôn ngữ thu dọn sau đón lấy nàng cũng là đem tự mình biết hết t h ể đều nói ra trải qua l ý á lâm đoàn người cảnh kỳ sau Ả mạ mỹ hi bị kỳ cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn tuy rằng trong lòng không muốn nhưng vì mọi người an toàn suy nghĩ nàng nhất định phải mau chóng đưa đại gia rời đi tokyo lần này tùy tùng nàng đồng thời đi tới tokyo bằng hưu ngoại trừ ăn mày còn có mẹ gì ở ngoài còn có một cái tên là tiểu cô em u linh ăn mày cùng mẹ gì tương đối dễ dàng tìm tới có thể một mực chính là cuối cùng tiểu cô em xảy ra vấn đề trên thực tế lần này tiểu cô em bị tóm tin tức vẫn là mẹ dì báo cho a ma m i hi bị kỳ căn cứ mẹ dì lời giải thích chính là nàng khi đó nhìn thấy tiểu cô em đột nhiên bị một luồng kỳ quái hát phong hút đi nhưng mà sau đó phát sinh cái gì liền không được biết rồi càng then chốt chính là ở cái k i a cố hát phong xuất hiện thời điểm mẹ dì cảm giác được bản năng sợ hãi thật giống như cái k i a cố hát phong là chuyên môn khắt chế u linh ở tình huống như vậy coi như mẹ dì có lòng cứu viện cũng là không thể ra sức cuối cùng chỉ có thể tìm tới a ma m i hi bị kỳ hướng về nàng giảng giải thời đó phát sinh tất cả mà a ma mỹ hi bị kỳ nàng chỉ là một cái có linh cảm phổ thông thiểu nữ đối với chuyện như vậy tự nhiên bó tay toàn tập trong lòng gấp bên dưới nàng cũng chỉ có thể theo bản năng cho lý á lâm phát sinh cầu cứu tin ngắn xem như là ngựa chết coi như ngựa sống ý nghĩa kết quả lại không thường nghĩ lý á lâm dĩ nhiên thật sự đến rồi hơn nữa còn là đến như vậy nhanh hết phong nay cùng phổ thông linh năng giả thủ đoạn thật giống không giống nhau lắm cũng không quá như là âm dương sư nghe ả mã mỹ h í bị kỷ cùng mẹ gì giảng giải xong tất cả sau khi trải qua không giống nhau không chở lý á lâm mở miệng cá o ọ a tạ cản dĩ nhiên trước một bước nhữ mày nàng tuy rằng cùng những người linh năng giả giao lưu không nhiều nhưng cũng coi như là biết không ít linh năng giả thủ đoạn có thể chưa từng nghe nói có cái nào linh năng giả là sử dụng hắc phong chí ít t o ki o linh năng cục cái nhóm này linh năng giả cùng âm dương sư đều không có loại năng lực này là được rồi trong nháy mắt liền có thể g ò bó ưu linh thực lực như vậy nghĩ như thế nào cũng không thể là phổ thông nhân vật không phải sao n g ư ờ i là nói chuyện này hay là còn có những người khác nhung tay c a o hạ tạ ạ cạn lần này phân tích nói ra khỏi miệng lý á lâm bên kia cũng là thoáng cao mày nguyên tưởng rằng đón lấy chỉ là muốn đối mặt linh năng cục đám người kia nhưng hiện tại xem ra tình huống thật giống có chút không đúng lắm a ở không điều điều tra rõ ràng trước ta cũng không tốt lắm phát biểu ý kiến có điều ta luôn cảm thấy đây cùng linh năng cục không quan hệ nhiều lắm nghe được lý á lâm nghi vấn cả họa tạ ả cạn lắc lắc đầu nàng hiện tại cũng không cách nào xác định c h â n tướng chỉ có thể dựa vào cảm giác của chính mình làm phán đoán bất kể nói thế nào trước tiên đi hiện trường xem một chút đi không phải vậy ở lại chỗ này phân tích cũng phân tích cũng không được gì thở dài lý á lâm đứng dậy từ trên ghế s a l o n đứng lên nói một ngàn đạo một vạn hắn hiện tại vẫn là hai mắt tối thui cùng với ngồi lợi không bằng trực tiếp đi hiện trường điều tra mấu chốt nhất chính là hắn chỉ ít cần phải biết tiểu cô em vị trí nếu như không tìm được nàng nói cái gì không đều không dùng sao đó cũng là vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi đề nghị của lý á lâm được t ọ tạ ạ c ả n tán thành có điều ngay ở hai người chuẩn bị xuất phát thời khắc một bên ạ mạ mỹ hỉ bị k ỳ nhưng là cũng đứng lên xin mời mang tới ta đi、à. linh cảm thiếu nữ cũng phải đi theo tiểu cô em là bằng hữu của ta nếu như có thể ta cũng muốn năng lực tiểu cô em làm những gì vào đúng lúc này ạ mạ mỹ hỉ bị kỳ vẻ mặt nghiêm túc dị thường rõ ràng đã hạ quyết tâm chương năm trăm hai mươi người đối với mà nói chỉ là phiền t o á i cái kia ạ mạ mỹ bạn học ngươi vẫn là để ở nhà tốt hơn lần này kẻ địch không rõ nếu như mang tới ngươi ta cũng không dám nói nhất định có thể bảo đảm ngươi an toàn ạ mà mỹ hỉ bị kỳ đột nhiên đưa ra muốn đi theo lý á lâm cũng là sửng sốt một chút dù sao hắn có thể không nghĩ tới cái này mới nhìn qua phi thường ôn nhu cổ điển nữ hài vẫn còn có như vậy dũng khí có điều sai lăng sau khi hắn nhưng lại huyện chuyển từ chối trước mặt linh cảm thiếu nữ lại như hắn nói như vậy đón lấy cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì cần đối mặt thế nào kẻ địch mặc dù hắn đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng cũng không có nghĩa là có thể bảo đảm ạ mà mỹ hỉ bị kỳ hoàn hảo không chút tổn hại ở hết thệ đều chưa sáng tỏ trước hắn không quá muốn mang một cái nữ hải đi mạo hiểm mặc dù cô bé này cũng không phổ thông đúng vậy h í bị kỳ chuyện này thực sự quá nguy hiểm ngươi vẫn là để ở nhà tốt hơn lý á lâm vừa dứt lời một bên nguyên bản còn ở run lẩy bẩy ạ mà mì ạ xạ hỉ càng cũng lấy dũng khí đã mở miệng tuy rằng cái này mặt nộn trẻ đầu bạc tóc cha tương đương vô căn cứ nhưng ở thời khắc mấu chốt đối với con gái quan tâm v ẫ n đ ể cho hắn quên mất trong lòng khủng bố đương nhiên nếu như lúc này hắn có thể đem lại nói càng lưu loát một chút liền tốt hơn rồi không ta nhất định phải đi tiểu cô em là bởi vì ta quan hệ vừa mới đến tokyo nếu như nàng xuất hiện ở đây cái gì bất ngờ sau đó ta làm sao có thể lại đi đối mặt cha mẹ nàng tiểu cô em là bằng hữu của ta ta nhất định phải đi cứu nàng tuy rằng có ly á lâm cùng ạ mạ mị ạ xạ hỉ k h u y ê n bảo nhưng ạ mạ mị hỉ bị k ỳ hiển nhiên cũng không tính thay đổi ý nghĩ nàng cùng tiểu cô em trong lúc đó tình bạn là người bên ngoài không thể nào hiểu được vào đúng lúc này nàng cảm giác mình có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đem tiểu cô em an an toàn, toàn mang về mặc dù nàng không biết mình cứu có thể làm những gì nhưng cũng bất luận làm sao cũng không muốn ở nhà bên trong an tâm chờ đợi người chuyện này ạ mã bị h í bị kỳ như vậy kiên trì lý á lâm cũng là có chút bất đắc dĩ hắn có thể cảm giác được mặc dù chính mình hiện tại đem cô bé này lưu lại sau đó nàng cũng nhất định sẽ lén lút cùng lên đến này không cũng rất khó làm sao ngay ở lý á lâm xoắn suýt thời khắc hắn điện thoại di động chung điện thoại là đột nhiên văng lên theo bản năng cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại trong ống nghe chuyển đến nhưng là mẹ d ì âm thanh ta sẽ hỗ trợ chăm sóc h í bị kỳ có ít nhất ta cùng ăn mày ở có thể bảo đảm nàng an toàn ngươi không cần lo lắng mẹ dị cái này h linh em gái thật sự rất quái lạ rõ ràng là đối mặt diện nàng nhưng nhất định phải thông qua điện thoại di động không chỉ có là hiện tại liền ngay cả vừa nàng theo như lời nói đều là thông qua điện thoại di động truyền đạt vì lẽ đó thời khắc này lý á lâm cho dù nhận được mẹ d ì điện thoại cũng không có cảm giác kỳ quái không chỉ có như vậy hắn trái lại có chút a n tâm ta rõ ràng nếu nếu như vậy vậy thì đồng thời đi mẹ gì cùng ăn mày có thể giúp đỡ bảo vệ a mà mỹ hi bị kỳ lý á lâm đương nhiên là giảm bớt không ít gánh nặng dù sao không cần lo lắng chính mình ở thời khắc mấu chốt còn muốn phân tâm đi chăm sóc người khác linh cảm thiếu nữ an toàn còn có thể có thể bảo đảm quá tốt rồi cảm tạ ngơi lý bạn học cảm tạ mẹ di ăn mày cảm tạ các ngươi thấy lý á lâm rốt cuộc nội bộ ạ mạ mị h ỉ bị kỳ không nhịn được mừng t í c h mắt đón lấy cũng là vội vội vã vã hướng về đại gia ngỏ ý cảm ơn có điều ngay ở nàng liên tục cúc c u n g thời khắc nàng bên cạnh phụ thân nhưng là ngồi không yên không được chuyện này thực sự quá nguy hiểm nếu như h ỉ bị kỳ ngươi thực sự muốn đi vậy ta cũng cùng ngươi cùng đi nói như thế nào đây ạ mạ mị ạ xạ h ỉ tuy rằng có gan tiểu nhân tật xấu nhưng cũng chân thực là cái người cha tốt ở thời khắc mấu chốt mặc dù trong lòng hoảng sợ cũng có thể dũng cảm đứng ra xác thực khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa chỉ tiếc cho dù hắn rốt c u c cố lấy d ũ khí đối với lý á lâm mà nói cũng hoàn toàn vô dụng xin lỗi ạ mạ m ỉ tiên sinh ngươi vẫn là ở nhà an tâm chờ tin tức đi ạ mạ m ỉ bạn học có mẹ gì tiểu thư cùng ăn mày chăm sóc có thể bảo đảm nàng an toàn nhưng nếu như ngươi lại đi có thể sẽ không có người có thể bảo vệ ngươi nhưng là không có nhưng là lời nói khó nghe ạ mạ m ỉ tiên sinh cũng không ai biết sau đó phải đối mặt cái gì nếu như thật sự xảy ra bất chắc thân là người bình thường ngươi đối với mà nói chỉ là một cái phiền thoái tuy rằng lời này nói xác thực không e m hay nhưng lý á lâm nói tới nhưng là sự thực bất luận ạ mạ mỹ ạ xạ hỉ cỡ nào lấy vũ khí cũng trung quy thay đổi không được hắn chỉ là người nhát gan người bình thường sự thực thật đến thời khắc mấu chốt sự tồn tại của hắn liền sẽ biến thành đại gia phiên thái ta nói ngươi lời này nói thật đúng là không nghề mặt mũi quá hại người lòng tự á i chứ cuối cùng ạ mạ b ủ ạ xạ hỉ vẫn không thể nào đổi tới đại bộ đội chỉ có thể túi đầu đủ rũ ở nhà bên trong chờ đợi đại gia tin tức mà liền đang đi tới mục tiêu điểm trên đường cả vạ tạ ạ c ẳ n cũng là không nhịn được ở lý á lâm bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu dù sao hắn trong ngày thường không phải là cái gì cay nghịch người nói ra nói như vậy với hắn dĩ vãng hình tượng việt nhiên không giống ta có thể có biện pháp gì nếu như luyện chuyển từ chối vị k i a ả mạ mỹ tiên sinh khẳng định còn có thể dây dưa không đớt không nên xem thường một cái phụ thân đối với con gái quan tâm khi đó không quả đoán một chút chúng ta sợ là hiện tại đều ra cửa không được nghe được các ọ a tạ ả cạn lời nói sau lý á lâm có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái hắn cũng không thích đem lại nói quá cay nghiệt nhưng hắn có biện pháp gì còn nữa nói chuyện hắn cùng ả mạ mỹ h í bị k ý lại không phải tình nhân quan hệ thậm chí đều không thể nói được là bằng hữu tối đa cũng chính là ngày hôm nay mới vừa quen mà thôi ạ mạ mỹ ạ sa hi càng với hắn không có quan hệ gì lại không phải tương lai cha vợ nói chuyện khắc không c a y nghiệt có thể có cái gì cái gọi là đó cũng là thực sự là coi thường ngươi nghe được lý á lâm sau khi trả lời cáo hạ tạ ạ cạn trên mặt lộ ra vẻ mặt bất ngờ thật giống như lần thứ nhất nhận thức hắn như vậy đối với này lý á lâm cũng là không chút do dự đáp lễ một cái khinh thường làm sao ngươi còn thật sự coi ta là cái gì đều có thể nhường nhịn người hiền lành a không không ta chẳng qua là cảm thấy cái kia ạ mã mị bạn học sinh đẹp như vậy ngươi ngay trước mặt người ta làm sao cũng phải cho người ta phụ thân một chút mặt mũi không phải sao không ở lại ấn tượng tốt sau đó còn làm sao đổi x i n người ta đẹp đẽ tiểu cô nương h a lý á lâm một cái khinh thường ném ra ngoài lại không thường nghĩ đổi lấy dĩ nhiên là cả ạ tạ ạ cạn lời nói như vậy hắn cùng ạ mạ mỹ hỉ bị kỳ nhưng là hôm nay mới nhận thức được chứ làm sao liền biến thành muốn truy x i n người ta ở trong lòng ngươi ta đến tột cùng là cái cái gì hình tượng chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là cái chỉ cần đối phương dung mạo xinh đẹp sẽ tứ không e dè theo đuổi cặn bã n a m sao ngươi thật sự được rồi này vào giờ phút này lý á lâm tâm linh chi bản đã hất bay không biết bao nhiêu nhưng làm sao ạ mạ mỹ hỉ bị kỳ liền ở bên cạnh Hắn chương ũ n g k ô n g có c á ta năm trăm hai mươi mốt ta nghĩ hướng về lão bản ngươi hỏi thăm một chuyện chính là chỗ này lộ trình cũng không xa xôi lý á lâm đoàn người rất nhanh đến nơi khởi nguồn điểm thông qua điện thoại di động mẹ d ì báo cho hắn xác thực vị trí nhưng vấn đề là nơi này nhìn qua hoàn toàn không có dị dạng thậm chí không tìm được bất kỳ manh mối này cũng làm người ta rất lung túng thời gian trôi qua quá lâu sau lý á lâm tuy rằng có năng lực ứng đối u linh nhưng làm sao hắn chỉ là cái tay mơ mà tôi h cũng không là chuyên nghiệp linh năng giả lại không phải cái gì mắt sáng như đúc thám tử đổi đến vào lúc này tự nhiên cũng là hai mắt bôi đen cái gì đều không làm rõ ràng được vậy phải làm sao bây giờ theo bản năng lý á lâm ánh mắt chuyển hướng đến c ả ạ tạ ạ cản trên người hết cách rồi chuyên nghiệp không n h ọ t g â y à chỉ có thể nhìn xem này đ ạ i tỷ có thể hay không có biện pháp gì tốt hừ hừ quả nhiên hay là muốn ta ra trận mới được a cảm nhận được lý á lâm ánh mắt c ả ạ tạ ạ cản vẻ mặt rất là đắc ý có điều nàng đúng là không có mượn cơ hội trào phung cái gì mà là rất nhanh lấy ra mấy thứ đồ trước tiên trên đất họa được làm ma thuật trận sau khi phân biệt ở đông nam tây bắc bốn cái vị trí thiêu đốt bốn cây nến trong miệng nói l ầ m b ầ m hẳn là ở ngâm sướng ma thuật thần chú ma thuật đồ chơi này tuy rằng lý á lâm cũng tiếp xúc qua nhưng nhưng không cách nào làm được chân chính tinh thông dù sao cũng là thay đổi giữa chừng mà có thể biết rõ một ít dễ hiểu đồ vật cũng đã không sai vì lẽ đó các h ọ tạ ạ cản đến tột cùng dự định sử dụng cái gì ma thuật hắn cũng không rõ ràng lắm hiện tại cần muốn hắn làm chính là yên lặng chờ đợi các h ọ tạ ạ cản thi thuật kết thúc nương theo liên tiếp thần chú ma thuật trận bốn phía ngọn nến mặt trên rất nhanh bốc lên nhiều lần k h i trắng này tuyệt không là phổ thông ngọn đ ế n có thể bốc lên khói trắng hơn nữa có điều đã lâu bốn cỗ khói trắng rất nhanh tụ tập cùng nhau nhanh chóng hướng về nơi nào đó phương hướng tung bay đi chính là bên kia sau một khắc c ả c họa tạ ạ c ả n nhấc tay chỉ về khói trắng tung bay phương hướng lý á lâm thấy thế cũng là vội vã đi theo là lần theo ma thuật sao theo dõi khói trắng trên đường lý á lâm còn chưa quên cùng c ả c họa tạ ạ c ả n dò hỏi không kém bao nhiêu đâu ngược lại dùng để lần theo đúng là rất hữu hiệu các h a tạ ạ cạn biết lý á lâm đối với ma thuật hưng thu không tính quá lớn rất nhiều thứ đều là kiến thức nửa t ờ i vì lẽ đó cũng không có giải thích c ặ kẽ chỉ là gật đầu thừa nhận này khói trắng công dụng s á c thực rất hữu hiệu nhìn dáng dấp có thời gian ta cũng phải chăm chỉ học một ít ma thuật ma thuật hữu dụng không đáp án đương nhiên là khẳng định tuy rằng các hạ tạ ạ cản ma thuật đại thể cũng không quá thích hợp với chiến đấu nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó cũng thật là không thể thiếu có ít nhất nàng ma thuật ở một mức độ rất lớn gặp cho lý á lâm cung cấp tiện lợi trước đây sở dĩ không có ở ma thuật phương diện sâu sắc thêm nghiên cứu chủ yếu là lý á lâm thời gian quá bận dù sao hắn đem hết thể nhàn dư thời gian đều dùng ở can sở kỳ hiệu đẳng cấp trên mà ma thuật thiếu hụt nhất chính là thời gian tích lũy mới dẫn đến hắ có thể hiện tại mà hắn cảm giác mình làm sao cũng phải nhín chút thời gian đi nghiên cứu nghiên cứu tuy rằng không có hệ thống bổ trợ muốn làm được trong thời gian ngắn tinh thông là chuyện không thể nào nhưng nhiều học được một môn tay nghề cũng coi như là thêm một phần bản lĩnh kề bên người hữu dụng năng lực quả nhiên vẫn là càng nhiều càng tốt tốt hơn a được rồi nhàn không nhiều lời nói trải qua một đường lần theo lý á lâm đoàn người rất nhanh đến mục tiêu vị trí một chỗ ngồi rất là hẻo lánh quán c ơ m nhỏ chính là chỗ này đứng ở nhà hàng cửa lý á lâm theo bản năng nhịu nhĩ mày hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định tiểu cô em bị bắt đi sự kiện tuyệt đối không phải linh năng cục đã hạ thủ bởi vì nếu như đúng là linh năng cục làm làm chính thức tổ chức lại làm sao có khả năng ẩn thân với nơi như thế này là nơi này không sai rồi đón lấy chúng ta nên làm gì cùng lý á lâm đồng dạng nhìn trước mặt quán cơm nhỏ cáo h a tạ ạ c ạ n cũng là đến có chút không nói gì lại không nói bữa ăn này quán vị trí là cỡ nào hẻo lánh chỉ nói riêng bữa ăn này quán tên vũ giã lưu nhà hàng đây là một cái gì đần độ tên đây rốt cuộc là nhà hàng vẫn là một cái nào đó lưu phái đạo quán khôi hải sao còn có thể làm sao đi vào chứ có điều a ma mị bạn học ngươi cũng đừng đi vào để mẹ dì tiểu thư cùng ăn mày ở bên ngoài bồi tiếp ngươi nếu như có tình huống thế nào ta sẽ lập tức đi ra thông báo các ngươi hướng về cặp hạ tạ ạ càn nhún núm b a i lý á lâm sau đó xoay người nhìn về phía a ma mị hy bị kỳ mặc dù là cái nhìn qua tạo điểm tràn đầy quán c ơ m nhỏ nhưng bên trong đến tột cùng là tình huống thế nào hiện tại ai cũng không biết được vì này em gái an toàn suy nghĩ chỉ có thể oan ư ớ c nàng chờ ở bên ngoài đợi hừm làm ơn tất cẩn thận lý á lâm lo lắng a ma mị hy bị kỳ phi thường rõ ràng hơn nữa nàng cũng biết mình không thể vì là đối phương tiêm phiên phước đối phương có thể mang theo chính mình đi tới nơi này cũng đã phi thường chăm sóc chính mình vì lẽ đó ở một khắc tiếp theo nàng cũng là đối với lý á lâm b á i một cái tự đáy lòng hy vọng hắn có thể an toàn trở về yên tâm đi các ngươi ở bên ngoài cũng phải chú ý tình huống chung quanh thật muốn là xảy ra điều gì bất ngờ lập tức rời đi nơi này nói với á mã mỹ h í bị kỷ xong lần này căn dặn lời nói sau lý á lâm mới quay đầu trở lại đến hướng về tọa tạ ạ c ạ n g ậ t gật đầu cuối cùng đưa tay mở ra cái này quán cơm nhỏ kéo môn mặc kệ này có phải là đầm rồng h a hổ hắn ngày hôm nay đều muốn xông vào một lần như vậy hoan nên con lâm t i ế ngắm vào quán nhà hàng A. Ngắm nhìn một phía lý á lâm phát hiện bữa ăn này quán là một khách hàng đều không có so với lúc trước giặc bidhas còn đáng thương làm như vậy chuyện làm ăn thật có thể kiếm được tiền sao hai vị mời ngồi muốn ăn chút gì cái gì tuy rằng nhà hàng rất q u ặ n c ũ v nhưng này cái có vẻ như ông chủ đại thuốc t u ổ i trung niên đúng là phục vụ rất chú đáo dẫn lý á lâm cùng tọa cả tạ cản sau khi ngồi xuống rất nhanh đưa lên rửa tay khăn mặt còn có nước đá có điều không phải là tới dùng cơm này tiệm này chỉ có ông chủ một mình n g ư ờ i sao tiếp nhận khăn mặt xoa xoa tay lý á lâm cũng không có như vậy ông chủ nghĩ rất thoáng bắt đầu điểm món ăn mà là tùy ý hỏi một câu nói như vậy tiểu bản buôn bán có ta một người đã đủ rồi cái tia dâu quay nón đại thuốc t u ổ i trung niên ông chủ nhìn qua rất rộng rãi hay nói lý á lâm không có lập tức điểm món ăn hắn cũng không để ý lắm trái lại rất nhanh trả lời vấn đề của hắm mặc dù là cái có chút bất ngờ đáp án nhưng điều này cũng chính là lý á lâm mong muốn trả lời chỉ có một người sao vậy thì thật là quá tốt rồi thì ra là như vậy vậy ông chủ ngươi cũng thật là khổ cực à đúng rồi ta nghĩ hướng về lão b ả n ngươi hỏi t h ă m một chuyện không biết ngươi có chưa từng thấy một cái tuổi chừng ở mười lăm mười sáu tuổi k h o ả n g chừng một thân cô em trang phục nữ hải nàng là bằng hữu vừa mới đến tokyo không mấy ngày nhưng bất ngờ lạc đường nếu như lão b ả n ngươi từng thấy nàng hơn nữa thuận tiện báo cho vậy thì thực sự là không thể tốt hơn c h ư n g năm trăm hai mươi hai có thể đem bảng hữu của ta trả cho ta không đối với tọa tạ ạ càn lần theo ma thuật lý á lâm vẫn là rất i ê n tâm nếu khói trắng mục tiêu nhắm thẳng vào cái này quán cơm nhỏ như vậy tiểu cô em liền khẳng định đang ở bữa ăn này quán bên trong không có sai hiện đang vấn đề đến rồi đến tột cùng là ai bắt đi tiểu cô em đây đáp án này kỳ thực đã hết sức rõ ràng nếu cái này nhà hàng bên trong chỉ có cái này dâu quai nón ông chủ một người cái kia mục tiêu dĩ nhiên là khóa chặt ở trên người hắn cho tới lý á lâm giờ khắc này theo như lời nói cùng với nói là thăm dò không bằng chính là trực tiếp ở hướng về đối phương n à bài bọn họ là đến tiểu cô em chính là như thế đơn giản hả cô em trang phục nữ hải sao rất xin lỗi vị khách nhân này ta cũng chưa từng nhìn thấy như vậy nữ hải lý á lâm một câu nói lối ra mở miệng lại nhìn cái kia dâu quay nón đại thúc hắn rất là rõ ràng sửng sốt một chút mặc dù đối phương rất nhanh đem tâm tình thu lại lên đồng thời mặt mỉm cười lắc lắc đầu nhưng trên thực tế phản ứng của hắn đã bán đi hắn cái kia cũng thật là kỳ quái có người nói cho ta ta người bạn kia đã từng tới nhà hàng này lao bản g ngươi nói ngươi chưa từng xem nàng đây cũng quá kỳ quái chứ nhìn thấy cái kia dâu quay nón đại thúc phản ứng lý á lâm cũng đã sáng tỏ đối phương là ở lửa hắn điều này cũng làm cho hắn tiến thêm một bước xác nhận t i ể u cô em chính là bị trước mắt vị đại thúc này bắt đi sáng tỏ điểm này sau đón lấy nên làm gì ân nếu như vị đại thúc này rất t r ê n đạo ngoan ngoắn đem người g i a o ra đây cũng là tôi h có thể như quả hắn không lên đạo như vậy xin lỗi đón lấy cái này quán cơm nhỏ bên trong sợ là liền muốn trình diễn một hồi t o à n vũ hành vừa nói chuyện lý á lâm một bên meo mắt lại nhìn chằm chằm đối diện dâu quai nón đại thúc tuy rằng có bình thường chi kính ở rất tốt đem con mắt của hắn che kín nhưng này quán triệt t ấ u kính ánh mắt nhưng là để cái kia dâu quai nón đại thúc theo bản năng lùi về sau nữa đừng tưởng rằng lý á lâm hòa bình h à n g ngày hưởng thụ hơn nhiều liền thật coi hắn là nhược gà phải biết hắn nhưng là cũng ở thây chất thành núi mau chạy thành sông bên trong đi qua một vòng người a thú vị xem ra hai vị khách nhân cũng không phải tới ăn cơm a lùi về sau nửa bước sau khi dâu quay nón mặt của đại thúc trên cũng không có lộ ra chột dạng hoặc sợ hai vẻ mặt ngược lại hắn thật giống đối diện trước chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi cảm thấy rất hứng thú nói cũng đã nói đến đ â y mức cũng cũng không cần phải tiếp tục che che đậy đậy rồi không phải sao bằng hữu của ta là ở trên tay người đúng không nếu như có thể ồ vậy nếu như ta từ chối đây lý á lâm địch dí đã biểu hiện rất rõ ràng nhưng làm sao đối diện cái tia dâu quai nón đại thúc cũng không biết là đối với mình quá có lòng tin hay là thật không tức thời ngược lại hắn là căn bản liền không đem lý á lâm địch dí để ở trong mắt từ chối sao nhìn dáng rất bình thường giao lưu là không thể thực hiện được tuy rằng cũng không quá muốn vận dụng vũ lực xem này dâu quai nón đại thuốc khó chơi dáng vẻ lý á lâm cũng là đến tương đương đau đầu quả nhiên vẫn là phòng ngựa không được một trận chiến sao ấn ấn chính mình h u y ệ t thái dương sau liền ở một khắc tiếp theo một cái tạo hình hoa lệ trường kiếm là trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn xin lỗi có thể đem bằng hữu của ta trả cho ta không sợ v ậ t in theo sợ tổn ở tay trong c h ư ớ c mắt mũi kiếm cũng đã đỉnh ở dâu quai nón đại thuốc k ế t hầu chỉ cần lý á lâm thoáng dùng x ư c cái này sắc bén sợ hật in theo sợ tổn liền sẽ lập tức xuyên qua cổ họng của đối phương tuy rằng chỉ có ba mươi b ố điểm nhanh nhẹn điểm là lý á lâm hết thẻ thuộc tính bên trong thấp nhất nhưng này cũng chỉ là với hắn mấy cái khác thuộc tính so với m à t h ô i mà trên thực tế nắm giữ ba mươi b ố điểm nhanh nhẹn lý á lâm tốc độ của hắn có thể nói đã sớm xa xa siêu thoát rồi người thường hắn này vừa ra tay c ả c họa tạ ạ cạn liền chỉ nhìn thấy hàn mang loại lên ngay lập tức cũng đã hạn chế đối diện d â u quai nón đại thúc về phần hắn là làm thế nào đến c ả c họa tạ ạ cạn căn bản là thấy không rõ lắm rất thú vị dĩ nhiên nắm giữ tốc độ như vậy là nhanh nhẹn cường hóa hình năng lực giả vẫn là hoa hạ võ giả có điều không đáng kể nhanh như tia chớp ra tay nhanh chóng khóa chặt đối phương chỗ yếu nhưng lại nhìn cái tia dâu quay nón đại thúc hắn biểu cảm trên gương mặt nhưng không thay đổi chút nào thật giống như hoàn toàn không cảm nhận được trên cổ cái tia lạnh leo hàn ý ngược lại trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt như vậy chấn định là đang dếu c ậ n chính mình sao tuy rằng tình thế nhìn như trong sáng nhưng cái này dâu quay nón đại thúc biểu hiện thực sự quá mức bình tĩnh để lý á lâm cảm thấy phi thường không tự nhiên hắn là thật sự không sợ chính mình sợ vật in the sợ tồn hắn cảm giác mình thật sự không dám xuống tay không đúng nếu như là ở tình huống bình thường lý á lâm vẫn sẽ không như vậy quả đoán đâm ra trong tay sở vật in the sở tổn nhưng vào đúng lúc này hắn nhưng là phảng phất cảm nhận được cái gì giống như vậy theo bản năng lắc cổ tay mũi kiếm sắc bén đâm thẳng d â u quai nón đại thuốc k ế t hầu nhưng mà ngay ở mũi kiếm đâm ra sau m ộ t khắc vay một tiếng vang nhỏ chuyển đến ngay lập tức một luồng khói trắng bốc lên lại nhìn đối diện d â u quai nón đại thuốc càng nhưng đã biến mất không còn t â m tích càng nói chuẩn xác là cái kia d â u quai nón đại thuốc biến mất một sắt na một cái cọc gỗ xuất hiện thay thế được vị trí của hắn đây là ní bởi tình cảnh này nhìn qua thực sự quá xem quá thục vì lẽ đó lý á lâm tiếng nói vừa mới lạc cái tia dâu quay nón đại thúc cầm thanh dĩ nhiên ở một khắc tiếp theo vang lên hơn nữa vô cùng bị dị chính là cái kia dâu quay nón đại thúc cầm thanh dĩ nhiên là từ bốn phương tám hướng chuyển tới thật giống như có vô số cái hắn đem lý á lâm cùng t ọ tạ ạ c ả n hoàn toàn vây quanh nói nhiều như vậy không phải là thế thân thuật â m dương cổ d ì mị sao giả thần giả quỷ có ích lợi gì nghe nói đến cái kia dâu quay nón đại thúc cầm thanh lý á lâm theo bản năng nổ nước bọt lên có điều ngay ở hắn nổ nước bọt đồng thời động tác của hắn nhưng không có hạ xuống ngươi thật sự cho rằng ẩn đi ta sẽ không tìm được ngươi lan ra đây cho ta trong phút chốc thân hình biến mất chờ lý á lâm lần thứ hai xuất hiện thời điểm hắn dĩ nhiên là một cước đá bay nhà hàng bên trong một cái bản mà sẽ ở đó bàn bị đá bay trong nháy mắt cái tia dâu quay nón đại thúc bóng người cũng là hiện ra ở hắn cùng t ặ p ạ tạ ạ cạn trước mặt không sai cái tia dâu quay nón đại thúc liền giấu ở cái bàn k i a bên dưới chỉ là không biết hắn dùng cái gì phép che mắt khiến người ta không có cách nào phát hiện hắn mà thôi ngươi là làm sao phát hiện ta rất hiển nhiên dâu quay nón đại thúc cũng không nghĩ tới chính mình gặp bại lộ làm lý á lâm đá bay hắn che chắn thân hình bàn sau khi vẻ mặt của hắn là một mặt sai lăng ngươi thật sự cho rằng ngươi cái tia sứt x ẻ ẩn giấu có thể giấu giếm được ta sao câu vốt điểm chín mươi chất lượng cồn vật mũi cuối chương chuyện chương năm trăm hai mươi ba ngươi muốn đốt quán của ta sao không phải không thừa nhận cái này dâu quai nón đại thúc cẩn náo kỹ xảo tương đối khá nếu như đổi thành người bình thường sợ là thật sự cũng bị hắn cái kia phép che mắt che giấu chi tiết lý á lâm là ai hắn nhưng là chơi tiềm hành nhận dấu tổ tông tông sư cấp bậc tiềm hành sở kỳ hiệu ở tay hắn có thể bị cái kia dâu quai nón đại thúc cẩn đi trong nháy mắt lý á lâm đã nhưng mà phát hiện vị trí của hắn đừng tưởng rằng ngươi là lý dạ liền rất đáng ẩm chơi trốn miêu miêu ngươi có thể chơi qua ta rất lợi hại người trẻ tuổi có điều nhớ ta bó tay chịu c h ó i có thể không dễ như vậy cảm nhận được lý á lâm cái k i a miệt thị ánh mắt dâu quai nón đại thúc cũng là không nhịn được cảm thán một tiếng có điều coi như hắn phép che mắt bị v ạ c h trần hắn cũng không có ý định liền như thế tuyên bố thất bại ngón tay hơi động lại nhìn cái k i a dâu quai nón đại thúc vị trí mặt đất dĩ nhiên đột nhiên lật lên nguyên lai bản kia dưới vị trí vẫn còn có cơ quan tồn tại cái này nhìn như tầm thường quán c ơ m nhỏ lại bị cải tạo thành n ý dạ úc này mặt đất trên cơ quan chính là đối phương dùng để chạy trốn công cụ hắn muốn chạy nhìn thấy cái tia dâu quai nón đại thúc dùng cơ quan chạy trốn. cả tọa tạ ạ cạn theo bản năng kinh hô lên có điều ngay ở tọa tạ ạ cạn kinh ngạc tốt lên thời khắc lý á lâm cũng đồng thời triển khai hành động hắn chạy không thoát nhanh như tia chớp ra tay lý á lâm trực tiếp dùng sợi đập in theo sợi tổn đánh nát trước mặt sàn nhà nhìn sàn nhà bên dưới hố đen hắn là không chút do dự thả người nhảy vào muốn chạy người chạy đi được sao thông qua cái kia dâu quai nón đại thúc trước đây thủ đoạn có thể kết luận đối phương phải là một nhị dạ không thể nghi ngờ tuy rằng thời đại này nhị dạ đại thể đều là bán dương đầu quải thịt chó hàng ngũ nhưng xem cái kia dâu quai nón đại thúc tuyệt đối là có chân tài thật học nhưng vấn đề là mặc kệ cái k i a đại thúc có hay không c h â n tài thật học hắn ngày hôm nay đều toán nhìn thấy khắc tinh bởi vì không nói những cái khác muốn nói lý á lâm am hiểu nhất chính là đối phó nị ra loại hình này đối thủ nị ra tốc độ nhanh nhưng hắn nhanh quá lý á lâm nị ra giỏi về h ẩn máu nhưng hắn tàng quá lý á lâm nhanh lại không thể nhanh hơn tàng lại tàng có điều cái k i a dâu quay nón đại thúc lại làm sao có khả năng chạy đi được hô thật là một khó chơi thiếu niên một phen truy đuổi dâu quay nón đại thúc rốt cục thông qua một cái nào đó cơ quan nhảy trở về nhà hàng bên trong mà phía sau hắn chính là đi sát đằng sau lý á lâm cũng chính bởi vì lần này truy đuổi dâu q u a i nón đại thúc nhìn qua có chút h ể hoài thật dài thở ra mấy hơi thở lại nhìn về phía lý á lâm thời điểm trong ánh mắt dĩ nhiên mang tới một vệ bất đắc dĩ rất hiển nhiên như thế đối thủ khó dây dưa hắn cũng rất ít tình cờ gặp ngày hôm nay là thật sự đụng tới kẻ khó chơi trước hảo ngôn hảo ngữ để ngươi thả người ngươi không muốn hiện tại động lên tay đến cũng chớ có trách ta không nể mặt mũi g i ằ n g đạo lý thông qua trước đây tiếp xúc lý á lâm cũng không cảm thấy cái này dâu quay nón đại thúc là cái gì người xấu nhưng không phải người xấu không có nghĩa là hai b ê n có thể sống chung hòa bình làm mục đích phát sinh xung đột thời điểm bất kể là hạ người gì cái kia đều là kẻ địch không có sai đối với kẻ địch lý á lâm từ không cảm giác mình nên hạ thủ lưu tình cho nên nói nếm thử ta này một chiêu đi ngọn lửa giơ tay lên đến lý á lâm một câu ngâm sướng đều không có nói trực tiếp từ trong tay phát sinh một cái to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân quả cầu lửa từ khi ngọn lửa bị tăng lên đến tinh thông cấp bậc sau uy lực có thể nói là gia tăng thật lớn hiện tại này một cái quả cầu lửa đập ra đi người bình thường bị đánh đến sợ là sẽ phải lập tức biến thành hình người thiêu đốt đương nhiên ngọn lửa uy lực tuy rằng tăng nhiều nhưng không có nghĩa là có thể thật sự dây đi đối diện dâu quai nón đại thúc trên thực tế lý á lâm sử dụng ngọn lửa mục đích vốn là không phải vì giết chết kẻ địch này như vậy rất nguy hiểm được chứ lấy dâu quai nón đại thúc tốc độ tránh thoát ngọn lửa công kích cũng không thành vấn đề ngay ở ngọn lửa ra tay sau m ộ t khắc hắn đã nhưng mà thân hình xoay chuyển hiểm hiểm né tránh cái kia một đòn có thể coi là né tránh này một cái ngọn lửa cái kia trong không khí nóng rực nhiệt độ vẫn để cho dâu quai nón đại thúc lòng vẫn còn sợ hãi theo bản năng xoa xoa thái dương m ù hôi lạnh khi hắn lại đối mặt lý á lâm thời điểm biểu cảm trên gương mặt đã mang tới một vệ nhưng là sẽ người chết sách không trong số mệnh sao vậy thì lại tới một lần nữa đi căn bản không để ý đến dâu quay nón đại t h ú ố c oán giận lý á lâm chỉ là chép chép miệng ngay lập tức là lại tung một cái ngọn lửa không thể nghi ngờ này một cái ngọn lửa lại thất bại dâu quay nón đại t h ú c vẫn không có bị trong số mệnh người lại tới một lần nữa không giống nhau không chờ cái kia dâu quay nón đại t h ú c nói cái gì nữa thứ ba phát h ỏ a diễm lần thứ hai xuất hiện mà ngay ở này ba đòn ngọn lửa sau khi dâu quay nón đại t h u c rốt cục tỉnh nộ cái gì chờ đã người đang làm gì người muốn đốt quán của ta sao đúng dâu quay nón đại thúc mãi đến tận hiện tại mới phản ứng được thiếu niên kia mục tiêu kỳ thực cũng không ở chính mình những người cháy hừng hực quả cầu lửa căn bản liền không phải vì tạo thành sát thương mục đích của hắn là muốn bốc cháy chính mình nhà hàng nếu ngươi không chịu đem bằng hữu của ta trả lại ta vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn của chính mình thả bằng hữu ta đi ra lạc tuy rằng rất xin lỗi nhưng cái này cũng là ngươi tự tìm là không sai lý á lâm xác thực là ở thiêu đốt nhà hàng này không bằng nói hắn là dự định trực tiếp để quán q u ố c này đốt thành cho bụi tiểu cô em đến nay đều chưa từng xuất hiện rất lớn khả năng chính là bị một loại nào đó linh năng đạo cụ nhốt lại dâu quay nón đại thúc không chịu giao ra đây dựa vào vũ lực để hắn khuất phục thực sự quá mức lãng phí thời gian không bằng giống như bây giờ trực tiếp đem cái này nhà hàng tiêu hủy như vậy bất kể là cái gì linh năng đạo cụ bị phá hỏng sau liền đều không dùng mà gò bó tiểu cô em linh năng đạo cụ bị phá hỏng sau nàng dĩ nhiên là có thể hiện thân lần nữa ngược lại u linh lại không sợ lửa đốt đơn giản như vậy bạo lực cách làm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất này ngươi làm sao có thể như vậy c h ờ một chút được rồi ta phục rồi ta phục rồi còn không được sao ta đem bằng hữu của ngươi trả lại ngươi ngươi mò đưa này hỏa tiêu diệt không phải vậy ta nhà hàng liền thật muốn đ ố t rủi tuy rằng thân là một cái lý dạ hơn nữa vẫn có thể đối phó ưu linh lý dạ cái kia dâu quay nón đại thuốc hiển nhiên không phải cái gì người bình thường trên lý thuyết tới nói cũng sẽ không thái quá lưu ý tiền tài vấn đề nhưng trên thực tế cái này dâu quay nón đại thuốc so với tưởng tượng càng thêm quan tâm cái này quán c ơ m nhỏ làm hắn rõ ràng lý á lâm ý đồ sau là lập tức liên tục xô tay biểu thị chính mình chịu thua chỉ cầu đem cái kia cháy hừng hực ngọn lửa cát nói thật sự đây chính là muốn làm ra ngoài lý á lâm dự liệu vậy thì phục rồi thật sự dạ trước tiên đem bằng hữu của ta thả ra đừng nghĩ chơi cái gì tiểu hoa chiêu nếu như lý á lâm bởi vì đối phương một câu nói mà lập tức tắt ngọn lửa vậy thì thật sự quá đơn thuần ở tiểu cô em chưa từng hiện thân trước hắn cũng sẽ không như vậy dễ dàng b ô n g tha cái kia dâu quay nón đại thúc liền mọi người chưa thấy ngươi đã n g h ĩ để ta dập lửa n g h ĩ quá nhiều ba ta sẽ không chơi tiểu hoa chiêu ta lập tức thả người ngươi trước tiên đem h ò a ta, ta mắt thấy lý á lâm còn không chịu đáp ứng dâu quay nón đại thúc nhưng là thật sự gấp hỏng rồi làm sao ở trong mắt hắn này quán cơm nhỏ liền trọng yếu như vậy chương năm trăm hai mươi b ố trong lòng lại không thể có điểm nhi mấy sao các ngươi là ai các ngươi bắt chủ ta đến cùng muốn làm gì rốt cục dâu quay nón đại thúc vẫn là háo có điều lý á lâm lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra một cái bình ốm thả ra bị phong ấn ở trong đó tiểu cô em mà thoát vây sau khi tiểu cô em nàng nhưng là một mặt sai lăng hoàn toàn không biết được phát sinh cái gì một đôi mắt tràn đầy đều là nghi hoặc các ngươi không phải bằng hữu sao các ngươi không c u n biết thoát vây sau tiểu cô em các loại không hiểu ra sao bởi vì nhà hàng bị thiêu mà đau lòng dâu quay nón đại thúc càng là đầy mặt t r o váng phải biết vừa lý á lâm cũng đã có nói tiểu cô em là bạn hắn mới tìm tới cửa có thể bây giờ nhìn lại làm sao cảm giác không phải chuyện như vậy ngươi chính là tiểu cô em đúng không ta là được ca m ạ mi hi bị kỳ bạn học nhờ vả tới nơi này cứu ngươi đối với dâu quay nón đại t h ú c kinh ngạc lý á lâm căn bản sẽ không có dự định để ý tới đưa mắt tìm đến phía đến tiểu cô em trên người hắn là tiến lên một bước đưa ra giải thích nói như thế nào đây nay tiểu cô em quả nhiên không hổ là điển hình sắp cốc hệ cô em sơ thành chết đôi ngựa mái tóc dài màu vàng nóng hơn nữa màu cà phê d a rẻ thật là khiến người ta thấy thế nào làm sao khó chịu chí ít đối với lý á lâm mà nói loại này cô em quan điểm thẩm mỹ là hắn hoàn toàn thưởng thức không được mặc dù nhìn kỹ một chút cái tia tiểu cô em cũng ít nhiều có như vậy một phần đáng yêu nếu như đi đi cái tia cô em hoa trang làm sao cũng coi như là cái tám mươi phân trở lên thiếu nữ xinh đẹp nhưng quả nhiên vẫn không được ca ngươi là bạn của hibiki nghe được bằng hữu m ì n h tên tiểu cô em con mắt rốt cuộc sáng lời có điều đợi được sau một khắc nàng nhưng là phản ứng lại ngươi có thể nhìn thấy ta cái này tiểu cô em là ngốc bẩm sinh sao vào giờ phút này lý á lâm tương đương muốn nhổ nước bọn có điều hắn cùng này tiểu cô em chỉ là lần đầu gặp vỡ vì lẽ đó cẩn thận ngấm lại cuối cùng vẫn là n h ì n xuống nói tóm lại nhiệm vụ của ta là đem ngươi an toàn mang tới á ma m ỹ bạn học bên người tokyo rất nguy hiểm không thích hợp như ngươi vậy u linh chung quanh du đãng không phải vậy không cẩn thận sẽ bị người bắt đi tỷ như người nhị ra kia không có ý định nhiều lời phí lời lý á lâm nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến đồng thời cũng vì cái kia tiểu cô em giới thiệu một chút hiện trạng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe đi b ả o nhưng ít ra muốn cho nàng rõ ràng ai mới là người tốt đúng không là ngươi đem ta nằm lấy đối với, với mình đến tột cùng là làm sao bị tóm bị tóm sau khi lại phát sinh tình huống thế nào vẫn bị vây ở bình gốm bên trong tiểu cô em hiển nhiên cái gì đều không rõ ràng có điều khi biết hung phạm sau khi vẻ mặt của nàng là lập tức sản sinh ra biến hóa này nói rõ là muốn hướng về cái kia dâu quai nón đại thúc báo thù a khắc khắc ta không phải bắt ngươi kỳ thực ta chính là bảo vệ ngươi đối mặt chính mình bị tóm vô linh dâu quai nón đại thúc có thể nói là tương đương lung túng theo bản năng muốn giải thích nhưng này giải thích ra lý do nhưng tương đương làm cho người ta không nói được lời nào muốn phải bảo vệ tiểu cô em vì lẽ đó liền đem nàng cho bắt được ngươi đưa ra lý do có thể càng vô căn cứ điểm như sao được rồi mặc kệ xuất phát từ lý do gì hắn hiện tại đều trả dán nên có đánh đổi h ú n g chi ngươi cũng không có bị thương chuyện này coi như xong đi lý á lâm lần này đến đây chỉ là vì cứu ra tiểu cô em cũng không có dự định nhiều gây chuyện cái k i a dâu quay nón đại thúc đến tột cùng chính là loại nào lý do đi bắt tiểu cô em không có quan hệ gì với hắn hắn cũng không có ý định hỏi nhiều trên thực tế đây cũng là bởi vì hắn đối với cái k i a dâu quay nón đại thúc cảm quan không sai mặc dù giao thủ cũng không có cảm giác đến đối phương có cái gì ác ý cho nên mới dự định chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa ngược lại người cứu ra cái kia là có thể chứ ta cái này đánh đổi nhưng là thật sự có chút đại a nghe nói lý á lâm lời nói sau dâu quay nón đại thúc nhất thời lộ ra bất đắc dĩ c ư ờ i khổ muốn nói đánh đổi hắn là thật sự trả giá không ít lại không nói vừa ngọn lửa tiêu h hủy nhà hàng bên trong bao nhiêu đồ vật chỉ cần chính là hắn cùng lý á lâm cái kia phiên truy đuổi liền đem hắn tỉ mỉ chế tạo cơ quan hủy diện hơn nữa có thể nói như vậy hắn lần này là thật sự thiệt thòi lớn rồi cái kia tại sao có thể dâu quay nón đại thúc phải trả giá như thế nào tiểu cô em là căn bản liền không rõ ràng nàng hiện tại chỉ biết mình bị vị đại thúc này bắt nạn cho nên nàng liền muốn tìm về bãi lại dám đem mình việc này không để yên được rồi ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của hắn sao nếu như không phải ta ngươi hiện tại còn ở cái k i a bình bên trong không lắm ạ mã bị bạn học còn chờ ngươi ở ngoài không muốn lãng phí thời gian của ta mắt thấy tiểu cô em còn có tiếp tục tìm dâu q u a y nón đại thúc phiền phức ý tứ lý á lâm trên gáy nhất thời b ư ớ c lên vài đạo bờ lãnh tuyến đừng xem hắn ba lần hai lần đổi u rồi cái k i a đại thúc này nhưng không có nghĩa là thực lực của đối phương rất yếu không bằng nói đối phương tuyệt đối là một cái tinh thông linh năng lại am hiểu nhị rụt linh năng n h ra không nói những cái khác thu thập cái tiểu cô em tuyệt đối là dễ như ăn cháo rõ ràng mình là một người gà trong lòng lại không thể có điểm nhi mới sao n g ư ơ i bị lý á lâm hừ lạnh một tiếng ngăn cản tiểu cô em g ò má nhất thời khó chịu phương lên chỉ tiếc đội thành tầm thường đáng yêu em gái lý á lâm hay là còn có thể bị manh đến có thể đội thành cái này ra đen cô em xin lỗi ở trên thân thể ngươi ta không tìm được mặc cho hà manh điểm vẫn là nói ngươi chuẩn bị tiếp tục ở lại chỗ này đối mặt tiểu cô em cái kia khó chịu vẻ mặt lý á lâm thái độ vẫn lạnh n h ạ t không bằng nói lúc này hắn đã xoay người bước ra nhà hàng này mạng a tạ cả cũng là sâu sắc liếc mắt nhìn tiểu cô em sau ngay lập tức đổi tới bước tiến của hắn này ngươi ngày hôm nay xảy ra chuyện gì dĩ nhiên gặp cùng cô gái loại thái độ đó không quá xem ngươi tính cách ta đi theo ở lý á lâm bên cạnh người cáo hạ tạ ạ càng còn ở kinh ngạc nhẹ dọn g dò hỏi nàng luôn cảm thấy lý á lâm có chút không đúng lắm bình thường hắn cùng cô gái nói chuyện cũng không phải loại thái độ này à này rất bình thường được rồi chẳng lẽ ta còn phải đi theo cái kia tiểu cô em thấy sang bắt quàng làm họ cáo h tạ ạ c à n nghi vấn đề lý á lâm rất là không nói gì lật lên đến kinh thường cái gì gọi là không giống chính mình tính cách đây chính là ta tính cách được chứ người không thích tiểu cô em nhìn thấy lý á lâm k i n h thường cáo tạ tạ ả cặn lập tức ở một khắc tiếp theo phản ứng lại nếu thái độ lạnh nhạt vậy đã nói rõ cái kia tiểu cô em cũng không phải hắn món ăn rồi lẽ nào ngươi yêu thích như vậy lần này lý á lâm cũng không có phản bác chỉ là liếc mắt hỏi ngược m ộ t câu khoan hay nói cáo tạ tạ ả cặn cái k i a màu đồng cổ ra rẻ đúng là cùng tiểu cô em có chút tiếp cận có điều cáo tạ tạ ả cặn là một loại thiên nhiên khỏe mạnh màu đồng cổ cùng tiểu cô em như vậy sắp cốc hệ cô em hoàn toàn khác nhau mấu chốt nhất chính là cáo tạ ạ cặn trên mặt cũng không có những thứ ngổn ngang kia trang đây mới là lý á lâm mu thì ra là như vậy á lâm ngươi không thích ra đen nữ hải a nghe được lý á lâm hỏi ngược lại sau cả t ọ tạ ạ c ả n đâm chiêu gật gật đầu ngay lập tức nàng lại độ đã mở miệng cho nên nói ngươi cũng không thích ta lạc nàng này nao động đến cùng là làm sao mở lý á lâm hoàn toàn không hiểu tại sao cả t ọ tạ ạ c ả n g ặ p từ hắn không thích cô em mà liên tưởng đến nàng trên người mình cái kia hoàn toàn không phải một chuyện được rồi có điều vào giờ phút này lý á lâm cũng không có cách nào giải thích cặn kẽ chỉ có thể đang trầm mặc một lát sau biệt ra một câu ngươi cùng với nàng không giống nhau c h ư ơ n năm trăm hai mươi lăm còn nên cảm tạ ngươi rồi nguyên lai、like、ta cùng với nàng là không giống nhau a từ lý á lâm trong miệng được như vậy trả lời cáo tọa tạ ạ c ả n bao nhiêu đến có chút bất ngờ có điều bất ngờ đồng thời nàng một đôi mắt nhưng là h í p lại nụ cười kia là làm sao đều tàng không đứng lên có thể nàng rất hài lòng lý á lâm trả lời chỉ tiếc hai người đối với lời đã chấm dứt ở đây bởi vì chốc lát thời gian bọn họ dĩ nhiên đi ra quán cơm nhỏ nhìn thấy chính đang nhà hàng bên ngoài lo lắng chờ đợi ả mỹ m hỉ bị kỳ lý bạn học các ngươi không có sao chứ nhìn thấy lý á lâm cùng cáo tạ ạ càn đi ra nhà hàng đối mặt tạ mã mỹ hi bị kỳ cái kia thân thiết vẻ mặt lý á lâm cũng là cười đối với nàng gật gật đầu hơn nữa theo tiếng nói của hắn hạ xuống tiểu cô em cũng là rất nhanh từ cái kia nhà hàng bên trong trôi nổi đi ra đúng lý á lâm cùng tạ tạ ạ cắn đều đi rồi nàng coi như không nữa thoải mái cái kia bắt đi nàng dâu quay nón đại thúc rồi lại có thể làm sao nàng chỉ là cái cấp thấp nhất phủ du linh biến thành lũ linh không bao lâu tối đa cũng chỉ có thể phụ cái thân gợi ra cấp thấp nhất cấp tao linh hiện tượng muốn nói có thể tạo thành cái gì lực sát thương thuần túy n g h ĩ quá nhiều tiết h tấu nếu như nàng có thể hóa thân ác linh hay là còn có thể muốn muốn báo thù vấn đề có thể hiện ở đây nàng vẫn là thức thời vụ một chút tốt hơn tiểu cô em nhìn thấy tiểu cô em thân hình ạ mạ mỹ hi bị kỳ nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi lúc này nàng cũng không lo nổi cùng lý á lâm hàn huyên là lập tức vọt tới tiểu cô em bên cạnh、hí、bị kỳ vào giờ phút này tiểu cô em biểu hiện cũng là đến tương đương kích động bay nào tiến lên cùng ạ m ạ mỹ hỉ bị kỳ chăm chú ôm nhau ở cùng nhau đương nhiên ở đây cần phải nhắc nhở một câu chính là tiểu cô em làm u linh bản thân là không có thực thể vì lẽ đó hai người ôm nhau cũng có điều là nhìn qua ôm ấp mà thôi trên thực tế chính là ạ m ạ mỹ hỉ bị kỳ ở ôm ấp không khí tuy rằng nói như vậy có chút sát phong cảnh nhưng cũng xác thực là sự thực không sai cảm tạ thật sự phi thường cảm tạ các ngươi ạ m ạ mỹ hỉ bị kỳ cùng tiểu cô em một phen ôm nhau Kích động sau khi tự nhiên là khôi phục yên tĩnh trờ linh cảm thiếu nữ lần thứ hai đưa mắt nhìn sang đến lý á lâm trên người thời điểm nàng gái kêu một đôi mỹ lệ trong ánh mắt tràn ngập tràn đầy đều là ánh mắt cảm kích nàng là chân tâm thực lòng ở hướng về lý á lâm cùng tọa tạ ạ c ả n biểu đạt cảm ơn bởi vì nàng rất rõ ràng nếu như không phải hai vị này nàng sợ là thật sự không cách nào lại cùng tiểu cô em gặp mặt dễ như ăn cháo mà thôi đối mặt ta mà mỹ hí bị kỳ cảm tạ lý á lâm là nhẹ nhàng khoát tay n á một cái biểu cảm trên gương mặt phi thường bình tĩnh tuy rằng bị như thế đẹp đẻ em gái cảm tạ là một cái rất thoải mãi sự tình nhưng vào lúc này làm sao cũng không thể lộ ra c h ư ca dạng đúng không hiện tại chúng ta cần làm chính là lập tức rời đi tokyo việc này không nên chậm trễ vẫn là mau nhanh lên đường đi lý á lâm rất rõ ràng đối với tiểu cô em an mày còn có mẹ gì những ngày u linh tới nói tokyo là cái thị phi nơi tuyệt đối không thích hợp ở lâu ngày hôm nay tiểu cô em đụng với cái kia linh năng nhì dạ vẫn tính may mắn có thể nếu như gặp phải linh năng của người việc này còn chưa chắc chắn giải quyết như thế nào đây vì lẽ đó dư thừa phí lời liền không cần nói mau nhanh rời đi mới là chuyện đúng đắn nói không sai các ngươi là nên đi dĩ nhiên mang theo ba cái u linh ở tokyo nên ngang thật thiệt t h i các ngươi còn không bị phát hiện ngay ở lý á lâm dự định mang theo mọi người rời đi tokyo thời khắc rất là đột nhiên một cái oán nghiệm tràn đầy đại t h ú c cấm thanh ở đại gia vang lên bên hai quay đầu nhìn lại phát hiện cái kia bị thiêu hủy chính mình nhà hàng dâu q u a y nón đại t h ú c chính một mặt khó chịu chạm sau lưng mọi người vị này chính là không nên tới gần hắn hi bị kỳ hắn chính là đem ta nắm lấy người mắt thấy cái này dâu q u a y nón đại t h ú c xuất hiện ạ mạo mỹ hi bị kỳ khẳng định là không rõ tình hình có điều bên người nàng tiểu cô em liền không giống nhau kẻ thù xuất hiện nàng là lập tức thử nổi lên nhà chỉ tiếp thân là ư u linh nàng coi như muốn cắn người cũng là không có cách nào đừng hiểu lầm kỳ thực ta không có ác ý chỉ có điều nửa đường nhìn thấy một cái vô chủ ư u linh ở đi dạo xung quanh tâm huyết dâng trào mới đem nàng lấy đi hơn nữa các ngươi nên vui mừng may là là ta thấy nàng bằng không đổi thành người khác nàng liền không số may như vậy tiểu cô em một nhe răng dâu quai nón đại thúc trên mặt nhất thời lộ ra lung túng vẻ mặt dù sao bất kể nói thế nào hắn cũng xác thực là để người ta bắt đi có điều ở gai gai sau gai sau này đại thúc rồi lại mở miệng giải thích lên cái kia y theo ngươi nói như vậy còn nên cảm tạ ngươi rồi dâu quai nón đại thúc tuy rằng đưa ra giải thích nhưng lý á lâm hiển nhiên cũng không cảm kích mặc dù hắn đối với này đại thúc cảm quan cũng không tệ lắm biết hắn nên không phải cái gì người xấu nhưng bắt được người chính là bắt được người này đều là không sai chứ vậy thì không cần kỳ thực ta chỉ có điều là quên đi cảm giác ta hiện đang giải thích cái gì đều không có tác dụng nói chung các ngươi đi nhanh đi tokyo không phải những này u linh nên đến địa phương rời đi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất cảm nhận được lý á lâm ánh mắt dâu quai nón đại thúc trên mặt lúng túng càng sâu vì lẽ đó đón lấy hắm cũng là liên tục xô tay trên thực tế khi hắn đem ăn mày còn có mẹ gì các nàng đưa cách tokyo sau sau đó phòng chừng sẽ rất khó gặp mặt lại cùng hạ mạ mỹ hì bị kỷ cái này linh cảm lời của thiếu nữ ngày sau cũng sẽ không có quá nhiều liên lạc cho nên nói làm nhiệm vụ của hắn sau khi kết thúc phòng chừng tất cả liền chấm dứt ở đây đi đúng rồi các người rời đi tokyo có muốn hay không ta đưa các người đ o ạ n đường phòng trừ cái kia dâu quai nón đại thúc cũng nhìn ra rồi lý á lâm căn bản liền không muốn phản ứng chính mình có điều cũng không biết tại sao lẽ ra nên xoay người rời đi hắn dĩ nhiên lại dựng lên nói đến tình huống thế nào đưa đ o ạ n đường theo lý á lâm cái này dâu quai nón nỉ dạ đại thúc thực sự là có chút quái lạ chính là vô sự lấy lòng không gian tức đạo vậy hắn như thế ân cần lẽ nào là đối với tiểu cô em không hết lòng gian hay hoặc là nói hắn còn đem mục tiêu đặt ở ăn mày cùng mẹ di trên người dù sao biết người biết mặt nhưng không biết lòng coi như lý á lâm đối với vị đại t h ú c này cảm quan không sai nhưng ai lại biết hắn đến cùng là không phải là người tốt ngươi đừng hiểu lầm ta là chân tâm muốn cần giúp đỡ được rồi ta và các ngươi nói thật ta cũng có cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều con gái chỉ có điều ta cùng con gái quan hệ tương đối kém cơ bản đều không sẽ gặp mặt nhìn thấy nàng ta sẽ muốn lên nữ như mình đều là cảm giác không yên lòng a nhìn thấy lý á lâm cái kêu ánh mắt hoài nghi lý dạ đại t h ú c lập tức giơ tay lên hô lớn đoan l u ồ n hắn thật không phải cái gì người xấu a chương năm trăm hai mươi sáu dẫu quai nón đại t h u c phản ứng gì thường con gái ngươi nghe này dâu quay nón nhị ra đại thúc lời giải thích đúng là còn có mấy phần đáng tin bất quá đối với này lý á lâm vẫn duy trì thái độ hoài nghi coi như xem vị đại thúc này tuổi có cái con gái cũng không phải chuyện ly kỳ gì nhưng vấn đề là bởi vì cùng con gái quan hệ không được lý do sẽ không yên lòng tiểu cô em sự tình thật sự chỉ có như thế đơn giản sao ngược lại ta là ăn ngay nói thật các ngươi tin tưởng liền tin tưởng không tin thì thôi lý á lâm cái k i a hoài nghi biểu hiện cũng không thể giấu giếm được nhị ra đại thúc cũng nguyên nhân chính là như vậy cái kêu dâu quay nón mặt của đại thúc trên cũng là đến có chút độc trí nên nói hắn đều nói rồi nếu như như vậy còn chưa tin vậy hắn cũng không biện pháp gì người có xe có thể đem đưa ra tokyo tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi nhưng lý á lâm đúng là không có trực tiếp từ chối đến cùng đầu tiên một vấn đề chính là trước mắt sắc trời đã tối muốn mang theo hai cái em gái cộng thêm ba cái ú linh rời đi tokyo xác thực sẽ đến khá là phiền phái đặc biệt là hắn đón lấy chỗ cần đến là thang diêu trang nếu như tùy tùy tiện tiện tìm cái xe taxi người ta tài xế có thể hay không kéo lần này hoặc đều là cái vấn đề như vậy trước mắt có cái sẵn có lao lực có thể sử dụng tại sao không sử dụng đây cho tới cái kia dâu quay nón đại thúc có thể hay không chơi cái gì c kế vặt lý á lâm cũng không phải sợ trải qua trước đây giao chiến này đại thúc có cái gì có thể lại hắn đã tra xét rõ rõ rằng rằng coi như hắn giữa đường bên trong muốn làm cái gì yêu tiêu h thân hắn cũng có lòng tin sẽ không để cho đối phương thực hiện được hừm chính là ta xe này lao đầu đừng xem nó rất phá nhưng cũng rất dán chắc thấy lý á lâm rốt cục lòng ra khẩu dâu quay nón đại thúc cũng là nhấc lên một chút hứng thú xoay người lại đến cách đó không xa một chiếc xe vắn trước rất là hưng phấn vô vô đầu xe quả nhiên rất phá chiếc kia dâu quay nón đại thúc trong miệm lao đầu nói như thế nào đây từ bề ngoài trên xem thực sự là một chiếc phá đến không được xe van lý á lâm sâu s ắ c hoài nghi chiếc xe này đến cùng có hay không thông qua năm thẩm còn có thể hay không thể tiếp tục lên đường vạn vừa ngồi lên xe này đi tới nửa đường tắt hỏa vậy coi như thật sự lúng túng lớn này này tiểu tử ngươi chớ đem lại nói như vậy trực tiếp a lý á lâm thẳng thắn hiển nhiên để dâu quay nón đại thúc rất là lúng túng rõ ràng có một thân bản lĩnh nhưng mở ra như vậy lùi bại quán cơm nhỏ còn mở ra đồng nát sắt vụn bình thường xe hôn đến trình độ như thế này cũng coi như là có đủ t ự c phẩm có điều lời tuy như vậy giữa hai người đối thoại nhưng là đem chu vi nữ hài trọc cười đặc biệt là cái kia dâu quay nón đại thúc vẻ mặt thực sự là thấy thế nào làm sao cảm giác thú vị liền ngay cả vẫn đối với cái kia đại thúc địch tý tràn đầy tiểu cô em cuối cùng cũng không thể đem mặt b a n h trụ quên đi lên xe đi p h i ề n phức ngươi lần này cũng coi như là ngươi lấy công chuộc tội đi đối với cái kia dâu quay nón đại thúc lúng túng lý á lâm căn bản liền không nghĩ để ý tới xem xác trời này là thật sự không còn sớm nhanh đưa đại gia đưa ra nội thành mới là trọng yếu nhất không chậm trễ chút nào lên xe van sau đó lại cùng mấy cái nữ hải vây vây、tay. ngược lại là cái kia dâu quay nón đại thúc nhưng là bị lương ở ngoài xe. Lấy công chỗ đã đã là Lấy bị ở xe. trong ộ i Làm s đ buồng lái dâu quay nón đại thúc thông tạo chuyển động chìa khóa khởi động ô tô chờ ô tô phát động sau khi đứng lên hắn mới đưa mắt nhìn sang đến ngồi ở vị trí kế bên tài xế lý á lâm trên người thang diêu trang không biết ngươi có biết hay không chỗ đó nhẹ nhàng gật đầu lý á lâm đối với dâu quai nón đại thúc nói ra tự chọn định chỗ cần đến dù sao cũng là hệ thống nhiệm vụ mà hắn khẳng định là phải hoàn thành mới đúng hả thang diêu trang từ lý á lâm trong miệng nghe được danh tự này sau dâu quai nón đại thúc hết sức rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút liên đối hắn cái kia tay cầm tay lái đều cấm không ngừng run dậy mấy lần thật giống như cái kia vài chữ chọc vào cái gì chỗ đau làm sao nơi đó có vấn đề gì không dâu quai nón đại thúc phản ứng gì thường tự nhiên cũng là rơi xuống lý á lâm trong mắt đối với này hắn nhưng là tương đường kinh ngạc lẽ nào cái này dâu quay nón đại thúc còn cùng thang diều trang có một loại nào đó quan hệ đặc thù hay sao không không có gì mọi người ngồi ổn thắt chặt dây an toàn chúng ta lập tức liền xuất phát đối mặt lý á lâm nghi vấn dâu quay nón đại thúc nhưng không có đưa ra đáp án chỉ là quay đầu đối với ả mà mỹ h í bị k ỳ cùng tọa tạ ả cản cái k i a hai cô bé căn dặn một câu sau dâm dưới chân ga đem lái xe đậu có điều cũng nguyên nhân chính là như vậy này trái lại gây nên lý á lâm hiệu kỳ tuy rằng hắn đối với nam nhân trải qua hướng về không hứng thú gì nhưng trên con đường này cũng thật có chút thẻ nhạt nói điểm nhi bắt quái làm làm gia vị cũng là tốt mà nghe nói thang diêu trang coi u linh bồi hồi không biết chuyện này có phải là thật hay không đây ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên lý á lâm lấy một loại lẩm bẩm l ầ u bầu ngự khí đã mở miệng nhưng mà cũng chính bởi vì hắn câu nói này lại nhìn cái k i a dâu q u a y nón đại thúc hắn cái k i a lái xe tay là lần thứ hai run dậy một hồi hắc quả nhiên là có vấn đề mà đại thúc ngươi mặc dù là cái lý dạ nhưng thật giống đối với u linh hết sức quen thuộc như vậy nói cách khác ngươi phải là một linh năng lý dạ vậy ngươi có phải là cũng biết thang diêu trang u linh nhìn thấy dâu quay nón đại t h ú ố c dao động lý á lâm thuận thế hơn nữa một cây bước luôn cảm thấy chuyện này thật giống bắt đầu trở nên thú vị lên Cái kia thang chăng cũng có u linh sao. Lý á lâm câu nói này không chỉ có thúc cũng cho chỉ có cả cô còn có cái cái cũng chuyển lúc cả Á kia riêu linh nói đại giao thời hiếu liền tiểu kia linh, tới. thời, mọi không kỳ kỳ Không kỳ, thang sao. quay ra ngay đưa đưa thú, thân thể. mắt Trong nhất tất hì hứng hì này nón động, đồng nên nàng rồn gây gì rõ u dâu u đều Lý Lâm làm là mà mì mà mì em mẹ mấy để dập ạ ạ bị bị thang diêu trong trang quả thật có u linh tồn tại bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm dâu quay nón đại thúc nhất thời cảm giác áp lực chuyện đến nước này hắn không mở miệng cũng là không xong rồi chỉ có thể thán trên một hơi thừa nhận lý á lâm thang diêu trong trang xác thực có u linh không sai như vậy thang diêu trong trang u linh là đại thúc n g ư ờ i người quen biết thấy dâu quay nón đại thúc thừa nhận lý á lâm lòng hiếu kỳ càng nặng lẽ nào cái kia thang d i ê u trang u linh kỳ thực là dâu quay nón đại thúc con gái nếu như đúng là nếu như vậy cái kia vị đại thúc này bắt đi tiểu cô em hành vi liền có thể lý giải n ở, ở được ơ nghĩ rồi cũng h dâu q u a i nón đại thuốc xác thực đối với thang d i ê u trang phản ứng có chút quá độ nhưng sự thực nhưng cũng không như lý á lâm dự đoán như vậy là nữ nhi của hắn đã biến thành hữu linh ở thang d i ê u trang bồi hồi đương nhiên tuy rằng máu cho tình tiết chưa từng xuất hiện câu nói này cha lại làm cho dâu quai nón đại thúc mở ra máy hát ở lý á lâm cùng mấy cái nữ hài nhìn kỹ đón lấy hắn là thao thao bất tuyệt nhắc tới lên cũng không biết là đem trong xe mấy người này xem là biểu đạt nội tâm tình cảm người nghe vẫn là chỉ là đơn thuần muốn phát tiết một hồi trong lòng hợp vực nói tóm lại liền trước nghe một chút cái này dâu quai nón đại thúc trải qua đi cùng lý á lâm trước đây suy nghĩ như thế dâu quai nón đại thúc xác thực là cái linh năng n g dạ, hơn nữa còn là xuất từ một cái phi thường cổ xưa linh năng nghĩ tập đoàn chu ma nhân quân căn cứ dâu quai nón đại thúc lời giải thích chính là chỉ ma nhận quân đời đời lấy hàng yêu chứ ma làm nhiệm vụ của mình, đến nay đã chuyển thừa hơn 500 năm, một mấy năm ma của nay thừa hóa nhận quân hàng đến chuyển hơn rằng không có cách nào cùng ngàn nhưng cũng coi như là ở đặc khu phương diện khá có thực lực chứ cách hạ hơi thế khu khá thực chứ yêu tuy đời đời đã đặc với, coi lấy lực là lực có có chức. vụ tí tổ so ở là theo đế quốc đại nhất thống quốc gia phương diện bắt đầu mộ binh cũng quy hoạch hết thể năng lực đặc thù người mà chu ma nhận trong quân bộ cũng là bởi vì này sản sinh không giống bất đồng có người đồng ý tiếp thu đế quốc t r i ề u an trở thành đế quốc đặc quyền tổ chức một p h â n tử nhưng cũng đồng d ạ n g có một nhóm người không muốn làm như thế cho rằng hàng yêu chữ ma tuy là chu ma nhận quân nghĩa vụ nhưng cũng không nhất định không phải phải bị quốc gia kiềm chế cái này dâu q u a i nón đại thúc chính là trong đó phản đối kịch liệt nhất người kia làm lý niệm phát sinh xung đột va chạm sẽ không thể tránh được rất đáng tiếc chính là đồng ý hưởng ứng dâu q u a i nón đại thúc hiệu triệu người cũng không ở đa số rất nhiều người cũng không thể lý giải ý nghĩ của hắn thậm chí liền ngay cả con gái của hắn đều đối với hắn biểu đạt mãnh liệt phản đối ở tình huống như vậy phái cấp tiến dâu q u a i nón đại thúc cùng thủ tự phái gia tộc phản bội rời khỏi nhà cũng rời đi con gái của chính mình hắn hy vọng lấy chính mình phương thức chứng minh sự lựa chọn của hắn là chính xác nói như thế nào đây ý nghĩ tuy rằng rất tốt nhưng dâu quay nón đại thúc rất nhanh liền bị hiện thực d thoát ly ra tộc sau không có tiền tài chống đỡ hắn chỉ có thể dựa vào kinh doanh nhà hàng mà sống thuận tiện trong bóng tối tiếp một ít tư hoạt xem như là có thể miễn cưỡng sống tạm ở dâu quay nón đại thúc giảng giải bên trong hắn đối với con gái không hiểu biểu đạt mánh liệt và h á n giận hắn cảm giác mình là chính xác sau này cũng là đang hướng chính xác con đường đi tới mặc dù hiện tại khổ một ít tương lai cũng chung quy đưa tay làm tan mây thầy ánh trăng đối với những ngày h á n giận lý á lâm là đến tương đương không nói gì đại thúc ý nghĩ của ngươi ta có thể hiểu được nhưng vấn đề là ngươi cũng không thể ép buộc người khác cũng đều cùng ngươi duy trì như thế ý nghĩ chứ ngươi không vui không có nghĩa là người khác cũng không vui không phải sao n g h e xong nửa ngày lý á lâm rốt cuộc n g h e không vô nhất định phải thừa nhận dâu quay nón đại thúc ý nghĩ hắn có thể hiểu được trên thực tế đem hắn đổi đến vị trí của đối phương trên phòng chừng hắn cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn dù sao hắn cũng không muốn bị ràng buộc mặc dù như vậy phải nhận được rất nhiều chỗ tốt nhưng yêu thích tự do tự tại không có nghĩa là tất cả mọi người đều cùng ngươi như thế ý nghĩ ngươi không thích vậy ngươi liền không thích được rồi có thể như quả ngươi mạnh hơn bách người khác cùng n g ư ơ như thế không thích cái t i ế không phải có bệnh sao còn nữa nói chuyện gia nhập quốc gia linh năng tổ chức lại không phải chuyện xấu gì ngươi liền nhân vì cái này mà cùng gia tộc phản bội còn trách con gái không hiểu ngươi có thể thí hỏi một chút ngươi lại đi tìm hiểu con gái ngươi ý nghĩ sao mạnh mẽ đem ý chí của chính mình gây đến trên người người khác ngươi cũng không tránh khỏi quá tự đại rồi chứ đối với lý á lâm mà nói hắn cũng không có cảm thấy dâu quay nón đại thúc con gái có cái gì sai người ta muốn ở quốc gia linh năng tổ chức dưới sự lãnh đạo càng chuyên nghiệp cũng càng hệ thống hàng yêu trừ ma hoàn toàn không tật xấu trái lại này dâu quay nón đại thúc hắn không muốn chịu đến kiềm chế không muốn ở trên người bộ một tầng công s i ề n g vậy hắn không muốn là tốt rồi à tại sao mạnh hơn bách người khác cũng với hắn như thế ý nghĩ ta lý á lâm này liên tiếp phản sang nói ra khỏi miệng nhưng là đem cái tia d â u quay nón đại thúc nghẹn không được này cũng k h ó trách vừa hắn là thao thao bất tuyệt nói một chàng không mang theo n g h ị xả hơi hiện tại đột nhiên bị phản bắt trụ coi như muốn lại mở miệng bịa giải trong thời gian ngắn cũng tìm không ra từ đến tuy rằng ngươi chuyện nhà ta không quá thích hợp nhiều lẫn bảo nhưng đại thúc ngươi vẫn là cố gắng tỉnh lại một hồi chính ngươi tốt hơn ta không thể nói ngươi lý niệm sai rồi nhưng ngươi cách làm nhưng là tuyệt đối mười phần sai rõ ràng có càng tốt hơn phương pháp đi xử lý cùng người nhà trong lúc đó quan hệ có thể ngươi một mực chọn một cái k e m cỏi nhất phương thức quên đi lời thừa thai ta cũng không nói ngươi vẫn là chính mình suy nghĩ thật kỹ đi đối với cái này dâu q u a i nón đại thúc lý á lâm cũng không muốn với hắn nói quá nhiều đạo lý lớn đem nên nói nói ra gần như là có thể hắn lại không phải là người nào sinh đạo sư tại sao phải đi quản nhiều như vậy chuyện vô bổ lẽ nào đúng là ta sai lầm rồi sao lý á lâm một lời nói nói xong trong buồng lái dâu q u a i nón đại thúc trước sau đều ở trong miệng n ỉ non câu nói này liền như lý á lâm nói như vậy hắn xác thực bắt đầu nghĩ lại chính mình hồi tưởng chính mình trước làm tất cả đúng là hắn sai lầm rồi sao được rồi không sai sai tạm thời bất luận lái xe thời gian ngươi đúng là cho ta chú ý dưới đường a dâu quay nón đại thúc nhân sinh trải qua chỉ là đi tới thang diêu trang một cái khúc nhạc dạo ngắn trải qua một đường s ó c này xe này rách tả tơi xe van là rốt cục đến chỗ cần đến không có ở giữa đường bên trong tắt lửa cũng thật là vận hạnh lại nói đây chính là thang diêu trang a sau khi xuống xe lý á lâm liền nhìn thấy trong truyền thuyết thang diêu trang cùng tưởng tượng âm u nhà ma không giống từ bên ngoài xem này dĩ nhiên là một cái tương đương khí thế cổ điện kiến trúc chẳng trách nơi này đã từng là một lần phi thường n á o nhiệt ôn tuyển con trọ xác thực có chút lợi hại như vậy đến tột cùng có thể không thể nhìn thấy trong truyền thuyết t ú linh đây đại gia ở trong xe chờ ta ta trước tiên vào xem xem mới tới thang diêu trang lý á lâm còn cái gì đều không rõ ràng đương nhiên muốn đi vào tìm tòi hư thực có điều t r ù n g quy vẫn là nghe đồn bên trong có t ú linh bồi hồi nhà m a vì lẽ đó quả nhiên vẫn là một mình hắn đi vào tốt hơn nha đúng rồi còn có một người cũng có thể đồng thời đại thúc ngươi có muốn hay không đồng thời nếu dâu quay nón đại thúc con gái cũng ở nơi đây ở lại vậy thì đơn giản mời hắn một hồi chứ vạn nhất hắn cũng muốn gặp thấy nữ nhi mình đây ta thì miễn đi bằng không gặp mặt khẳng định mọi người đều lúng túng nghe được lý á lâm mời dâu quay nón đại thúc vẻ mặt hơi có ý động nhưng rất nhanh như rụt cổ một cái liền như hắn biểu hiện như vậy tuy rằng muốn đi nhưng cũng vẫn là túng sách cũng thật là không có can đảm vậy coi như c h í n h ta vào đi thôi ạ cản tỉ ngươi g i ú p ta chiếu nhìn một chút đại gia ta đi một lát sẽ trở lại chép chép miệng lý á lâm cũng không có cưỡng cầu dâu quay nón đại thúc nhất định tiếp đón quay đầu cùng tọa cản căn dặn một tiếng liền lưỡng tướng đi vào thang diêu trang cửa lớn trong truyền thuyết thang diêu trang đúng không l i ê n để ta mở mang kiến thức một chút đi chương năm trăm hai mươi tám thang diêu trang hú linh thiếu nữ là một người trong truyền thuyết nhà ma thang diêu trang cũng không như trong tưởng tượng rách nát cũ nát này xác thực rất là ra ngoài lý á lâm dự liệu nhưng mà càng thêm để hắn không nghĩ tới chính là chính là như vậy một tòa quỷ trong nhà lại vẫn ở lại không ít chủ khách Người là nói. Người dự định ở Thang、diêu、Trang phòng Diêu là L dự cho thuê sao. ở sao. đừng xem cô bé này tuổi không lớn lắm có thể thân phận của nàng nhưng là thang diêu trang quản lý người nhận thang diêu trang tất cả vận chuyển lý á lâm mới vào thang diêu trang cái này quản lý người tiểu thư liền rất nhanh nghe tin xuất hiện ở trước mặt hắn hơn nữa đi ngang qua một phen giao lưu sau khi cái này vóc người kiểu tiểu quản lý người tiểu thư cũng là biểu hiện tương đương kích động nhìn nàng dáng dấp như vậy thật giống cái này thang diêu trang rất là gấp thiếu khách thuê không sai ta xác thực muốn ở thang diêu trang thuê trên mấy cái gian phòng nhưng cũng không phải ta ở nơi này chỉ là muốn thu xếp mấy cái bằng hữu đi tới thang diêu trang sau lý á lâm gần như đã biết rõ hệ thống ý đồ tuy rằng vị trí vùng ngoại ô chu vi mấy dằm địa đều là không hề giấu chân người xác thực không phải lý tưởng gì nơi ở điểm nhưng nếu như đem chủ khách đổi thành là ưu linh vậy này bên trong chính là một cái không thể tốt hơn nơi đi nếu như mẹ gì, ăn mày còn có tiểu cô em các nàng có thể lấy chủ khách thân phận ở lại thang diêu trang như vậy không chỉ có các nàng có thể tìm tới một chỗ nghỉ lại vị trí sau đó ả m ạ mị hỉ bị kỷ muốn lại thấy các nàng cũng sẽ rất thuận tiện ở tình huống như vậy lý á lâm tự nhiên cũng là thuận thế mà làm chuẩn bị trực tiếp ở đây thuê trên mấy cái gian phòng rồi húng chi khi này cái quản lý ít người nữ xuất hiện thời điểm hắn liền đã phát hiện một vài thứ mà này cũng là để hắn quyết định chủ ý để mẹ dị các nàng ở lại thang diêu trang nguyên nhân thực sự ồ dĩ nhiên là vài cái khách thuê vậy thì thật là quá tốt rồi một lúc mới bắt đầu cái này nhân viên quản lý tiểu thư còn tưởng rằng chỉ là lý á lâm một người phòng cho thuê kết quả lại không thường nghĩ kinh hỷ đến phi thường đột nhiên đón lấy sắp và o ở thang diêu trang được khách cũng không phải là một người mà là thật mấy người hồi lâu không thấy tân được khách đây chính là làm cho nàng biểu hiện càng thêm hưng phấn có điều ta cần sớm nói rõ một hồi chính là ta mệnh vị bằng hữu tia cùng người bình thường có chút không giống nhau lắm điểm này ta nhất định phải sớm nói cho quản lý người tiểu thư ngươi mắt nhìn thiếu nữ trước mặt vỗ nhẹ hai tay trên mặt cũng mang tới một vệt đỏ hửng h i ệ n nhiên chính đang vì là mới tới được khách mà hưng phấn thời khắc lý á lâm lại lại mở miệng nhất thời dẫn được đối phương xưng ơ sở cùng người bình thường không giống nhau lắm lời này là có ý gì ta mấy người bằng hữu kia các nàng không phải là loài người mà là hữu linh đúng đối mặt thang r i ê u trang quản lý người tiểu thư lý á lâm thẳng thắn trực tiếp thản sáng tỏ tiểu cô em thân phận của các nàng về phần hắn vì sao lại nói như vậy chỉ là đơn thuần bởi vì trước mắt cái này nhìn như tuổi không lớn lắm thiếu nữ quản lý người nàng cũng không phải người bình thường ưu linh lý á lâm này vừa nói lại nhìn đối diện quản lý người tiểu thư nàng cái kia một đôi đẹp đẽ con mắt là lập tức trợn lên lão đại này không phải chuyện ly kỳ gì chứ không bằng nói cái này thang diêu trang bên trong bản không phải ở ưu linh sao như vậy nhiều hơn nữa trên mấy cái ưu linh cũng là không có vấn đề chứ vóc người kiều tiểu quản lý người bởi vì lý á lâm lời nói mà giật mình có thể nói ra lời nói này lý á lâm bản thân hắn nhưng là biểu hiện phi thường bình tĩnh hơn nữa tại đây giống như đáp lại đồng thời ánh mắt của hắn cũng là chuyển hướng đến trần nhà phương hướng tỷ như nơi đó không thì có cái ú linh ở nghe trộm chúng ta đối thoại sao a ngươi có thể nhìn thấy ưu lại được rồi lần này quản lý người tiểu thư càng thêm chấn động là không sai ngay ở lý á lâm cùng cái này quản lý người tiểu thư gặp mặt thời điểm hắn cũng đã cảm giác được không đúng dư quang của khoe mắt quét qua liền phát hiện trên trần nhà chính trôi nổi một người mặc màu trăng có chứa lam n h ạ t hoa văn á o tắm đồng thời ở ngoài khoác lụa hồng sắc vũ trước ú linh thiếu nữ dựa theo bình thường tình huống mà nói người bình thường là không nhìn thấy ú linh như vậy ú linh thiếu nữ tự nhiên cũng là như vậy cho rằng vì lẽ đó trôi nổi ở trên trần nhà nàng cũng là đầy mặt hiếu kỳ quan sát lý á lâm bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm còn thật là có chút khiến người ta không dễ chịu có điều không nói cho do rằng trước lý á lâm cũng không có ý định hất cái kêu u linh thiếu nữ để cho tới hiện tại nếu đem lời cũng đã nói ra như vậy cái kêu u linh thiếu nữ tự nhiên cũng là có thể đi ra gặp gỡ l ạ n đều ở trên trần nhà bay cũng quá thất lệ không phải sao n g ư ờ i có thể nhìn thấy ta lý á lâm một câu nói lối ra mở miệng không chỉ có để hắn đối diện quản lý người tiểu thư kinh ngạc liền ngay cả chính đang trên trần nhà trôi nổi u linh em gái cũng là kinh hãi sau một khắc nàng là đ ố n g nhiên bay tới lý á lâm trước mặt một khuôn mặt đáng yêu chứng hiếu kỳ trên d ư ớ i đầu mối thật giống như là lần thứ nhất bị người nhìn thấy như thế đẹp đẽ u linh tiểu thư coi như ta n g h ĩ không nhìn cũng là không thể chứ đối mặt u linh em gái tốt lắm kỳ không ngất vẻ mặt lý á lâm có chút không nói gì nhún n ú n bay có điều có vẻ như cũng chính bởi vì hắn câu nói này u linh thiếu nước nhưng là biểu hiện càng thêm kinh ngạc ngươi có thể thấy rõ ta mặt u linh là chân thực tồn tại nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy u linh hơn nữa coi như là nắm giữ linh cảm người có thể nhìn thấy u linh cũng chưa chắc có thể thật sự thấy rõ u linh toàn cảnh đối với phổ thông hơi có chút linh cảm người mà nói bọn họ nhìn thấy u linh dáng dấp là phi thường mơ hồ hay là chỉ có thể nhìn thấy một ít màu trắng t á i bóng hay hoặc là chỉ có một tấm mặt tái nhợt trên thực tế rất nhiều có quan hệ u linh khủng bố truyền thuyết cũng đều là những người tay mơ linh cảm thể chất người truyền đi dù sao bọn họ không phải chân chính linh năng giả không thể tiến vào linh năng vòng tròn cũng không biết thế giới này chân tướng bọn họ chỉ là nhìn thấy chính mình cho rằng nhìn thấy đồng thời đem mình nhìn thấy đồ vật truyền bá ra ngoài lâu dần u linh truyền thuyết bắt đầu thịnh hành nhưng bọn họ chứng kiến căn bản là không phải u linh bộ mặt tờ hờ ơ tờ ở tình huống như vậy cũng là chẳng trách cái kêu u linh thiếu nữ gặp phản ứng kích động như vậy hay là trước đó nàng chứng kiến đại thể đều là những người chỉ là thoang c ó chút linh cảm tay mơ đi ta xem rất rõ ràng dù sao theo một ý nghĩa nào đó tới nói ta cũng coi như là nửa cái linh năng giả lý á lâm mặc dù có thể nhìn thấy u linh cũng không phải tới tự với linh cảm chỉ là đơn thuần lực lượng tinh thần mạnh mẽ mà thôi dù sao u linh cũng là một loại khác tinh thần thể hiện mà những người linh năng giả môn đại đa số cũng đều là sức mạnh tinh thần r ồ i r à o hàng người có thể nói như vậy càng là sức mạnh tinh thần người mạnh mẽ liền càng có thể nhìn thấy u linh Từ nhỏ lý á lâm lời này nói không thành vấn đề dù sao không phải linh năng giả cũng xác thực không nhìn thấy u linh tồn tại kết quả lại không thường nghĩ hắn câu nói này lối ra mở miệng nhưng là đưa tới u linh thiếu nữ hoảng sợ đại khái ở cô em gái này trong lòng linh năng giả c ũ n g bắt lấy ứ linh là tìm tới ngang bằng vì lẽ đó khi nghe đến lý á lâm lời nói sau nàng dĩ nhiên theo bản năng liền muốn xoay người chạy trốn nàng đến cùng là nhiều sợ linh năng giả ta không phải nói sao ta chỉ là nửa cái linh năng giả thuộc về có thể nhìn thấy ứ linh nhưng cũng không đi đối phó ứ linh loại kia còn nữa nói chuyện ta mới có ứ linh bằng hữu muốn vào ở nơi này lại làm sao có khả năng chạy tới bắt ngươi ứ linh thiếu nữ phản ứng thực sự có chút không l i đầu để lý á lâm cũng tới tương đương không nói gì nay đều cái gì cùng cái gì ồ là như vậy phải không cũng không biết này ứ linh thiếu nữ có phải là cái ngốc bẩm sinh lý á lâm vừa mới đem lời giải thích nói ra nàng dĩ nhiên liền dừng lại thân hình thật giống tiếp nhận rồi lời giải thích của hắn như thế nàng liền không sợ chính mình là người xấu nói ra lời này là lừa dối nàng được nàng tín nhiệm sau khi mới càng tiện hạ thủ thời đại này cô gái làm sao đều đơn thuần như vậy đây nói tóm lại chính là như vậy nếu như quản lý người tiểu thư ngươi bên này không có vấn đề gì vậy ta liền để các bằng hữu của ta đi vào có chút bất đắc dĩ ấ n ấn, ấn h u y ệ t thái dương lý á lâm cũng không cùng u linh t i ế u nữ nói thêm cái gì mà là đưa mắt nhìn sang đến vóc người kiểu tiểu quản lý trên thân thể người hắn hiện tại cần trưng cầu là cái này quản lý người tiểu thư đồng ý cái kia thì cá nhân ta mà nói kỳ thực là không có vấn đề gì rồi có điều nếu như là u linh dựa theo lý á lâm ý nghĩ nếu thang diêu trang vốn là ở u linh hơn nữa cái này quản lý người em gái cũng không phải người bình thường như vậy để mẹ gì các nàng vào ở hẳn là không thành vấn đề kết quả ngược lại tốt sự t ì n h đến điểm mấu chốt dĩ nhiên xảy ra sự cố trông giữ lý người em gái một mặt do dự vẻ mặt hắn liền biết chuyện này thật giống không có đơn giản như vậy làm sao thang diêu trang cũng không hoan n ê n h u linh vào ở t h o n g n h i mày lý á lâm cảm thấy cái này quản lý người em gái thật giống có chút nỗi niềm khó nói như vậy nói cách khác nàng không có vấn đề người khác nhưng có vấn đề lạc chuyện này rốt cuộc là như thế nào không không ngươi hiểu lầm ta cũng không phải không hoan nghênh ưu linh vào ở trên thực tế chỉ cần có người có thể đến thang diêu trang và o ở ta sẽ rất cao hứng có điều ta chỉ là thang diêu trang quản lý người cũng không phải thật sự là chủ nhân vì lẽ đó thấy lý á lâm cao mày quản lý người em gái cũng là vội vã xua tay giải thích ở trong m i ệ n g nàng lý á lâm cũng coi như là từ từ hiểu do đến một cái đại thể tình huống liền như cái này quản lý người em gái nói như vậy nàng ở thân phận của thang diêu trang là quản lý người phụ trách toàn bộ thang diêu trang quản lý công tác nhưng vấn đề là quản lý người không phải chủ nhân này thang diêu trang cũng không phải nàng rất nhiều chuyện nàng cũng nói không tính mà thang diêu trang chân chính chủ nhân nguyên bản là kinh doanh nhà này ôn tuyển quán trọ ông chủ chỉ là làm sao chuyện làm ăn bị thua mới không thể không lựa chọn d ừ n g kinh doanh cũng chuyển hình cho thuê nếu xuất hiện ở thuê cái kia chính là vì kiếm tiền chỉ tiếc Quanh năm có điều cũng là bởi vì như vậy u linh sự kiện dẫn đến thang diêu trang căn bản là không có cách lại làm ăn cũng làm cho thang diêu trang chân chính chủ nhân phi thường đau đầu dựa theo quản lý người em gái lời giải thích chính là thang diêu trang coi u lại một cái u linh đã đủ khiến người ta đau đầu nếu như trở lại trên mấy người nơi này sợ là thật muốn biến thành thần q u á i q u o n trọ đến thời điểm thì càng thêm khó có thể cho thuê rất là trọng yếu chính là nàng rất sợ lại có thêm u linh vào ở gặp c h ạ m đến thang diêu trang chân chính chủ nhân điểm mấu chốt vạn nhất để người ta n h ả cúng lên t ì mấy m cái linh năng giả đến trừ linh đến thời điểm nhưng là không chỉ chỉ là u linh bị trục xuất đơn giản như vậy e sợ thang diêu trang hết thẻ chủ khách đều gặp chịu ảnh hưởng cho nên nói cũng không phải nàng không muốn mà là thật sự không có cách nào thì ra là như vậy cái kia dựa theo lời giải thích của ngươi để các bằng hữu của ta ở nơi này xác thực gặp cho các ngươi gây phiền thoái từ quản lý người em gái trong miệng biết được những tin tức này s a o sao lý á lâm tìm bợi c ằ m gam chiêu đã mở miệng thật sự phi thường xin lỗi đối mặt lý á lâm quản lý người em gái cũng là phi thường hổ thẹn bái một cái thang r i ê u trang chân chính chủ nhân ý nghĩ không gì đáng trách nàng kỳ thực cũng chỉ là một cái tạm ở lại đây được khách thôi ở rất nhiều phương diện sự tình cũng không thể lấy ý chí của nàng phát sinh rời đi nàng hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có xin lỗi không sao dù sao các ngươi cũng có nỗi niềm khó nói mà lại nói quản lý người tiểu thư không biết ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc một hồi thang diều trang chân chính chủ nhân quản lý người em gái ý nghĩ lý á lâm có thể lý giải vì lẽ đó hắn cũng không có ý định ở đây làm khó dễ người ta dù sao nói cho cùng hắn này đều là không ngợi mà tới mạng mội và ở cũng có điều là đồ tăng người ta quá yêu nhiễu mà thôi có điều đến đều đến rồi liền như thế rời đi h i ệ n nhiên cũng không phải hắn tính cách vì lẽ đó đang trở mặt một lát sau hắn là lần thứ hai đối với quản lý người em gái đưa ra thỉnh cầu hả xin hỏi ngươi là lý á lâm như vậy lời giải thích để quản lý người em gái có chút không thể nào hiểu được hắn là không cam l ò n g định tìm thang diêu trang chân chính chủ nhân thương lượng một chút vẫn là mặt khác có tính toán gì ta chính là cũng muốn hỏi hỏi đối phương có hay không ý đổ bán đi thang diêu trang mắt nhìn mặt trước quản lý người em gái lý á lâm trên mặt là lộ ra nụ cười nhạt đúng nếu thuê không được nơi này vậy thì trực tiếp đem nơi này mua lại được rồi ngược lại đối với lý á lâm mà nói hắn là căn bản là không thiếu tiền lấy hắn hiện tại tài sản đừng nói mua lại này chuyện ma quái thang diêu trang coi như là đã từng náo nhiệt ôn tuyển con trọ cũng tuyệt đối không thành vấn đề ngược lại kiếm tiền chính là dùng để xài mà Thuống t chi h này cái A mua lại thang diêu trang chuyện này đối với lý á lâm mà nói kỳ thực thật sự không toán chuyện gì nhưng này rơi vào cái kia quản lý người em gái trong mắt nhưng là không giống nhau lắm lớn như vậy một cái thang diêu trang là nói mua liền có thể mua lại sao hơn nữa trước mặt người này nói như thế nào đây hắn dĩ nhiên con mắt đều không nháy mắt một hồi thật giống như mua lại thang diêu trang đối với hắn mà nói thật giống như chỉ là mua lại cái món đồ chơi đơn giản như vậy hắn dĩ nhiên có tiền như vậy sao thường thường vì là thang diêu trang kinh doanh mà phát sầu quản lý người tiểu thư lần này là thật sự khiếp sợ đến t r ư ơ n g năm trăm ba mươi thích làm gì thì làm khống chế xâm xét thang diêu trang có được hay không mua đây kỳ thực là thật sự rất tốt mua từ quản lý người em gái nơi đó được điện thoại liên lạc đến thang diêu trang chân chính chủ nhân sau khi sẽ đem thu mua công việc giao cho hạ rủ kỹ sĩ d ụ cụ làm cho nàng hỗ trợ toàn quyền xử lý cũng không vài ngày nữa đương cao nhiên trực tiếp thay điều này cũng nhờ có thang diêu trang chủ nhân cũ nóng lỏng tuột tay phần này sản nghiệp dù sao đối với đối phương mà nói thang diêu trang chính là một chỗ nát ở trong tay tiền sản làm ăn cũng làm không được thuê lại thuê không ra đi hiện tại rốt cục có cái loan đại đầu chịu mua đương nhiên muốn lập tức bán đi mới được có điều mua lại này thang diêu trang lý á lâm đúng là o a n đại đầu sao đó là đương nhiên là không thể thang diêu trang sở dĩ không người hỏi thăm nguyên nhân chủ yếu nhất không cũng là bởi vì có u linh bồi hồi mà có thể vấn đề là u không u linh lý á lâm có thể sẽ đi quan tâm sao nếu không để ý u linh vậy này bên trong chính là một nhà tương đối khá ôn tuyển con trọ như g n vậy một phần sản nghiệp tới tay lý á lâm lại làm sao có khả năng gặp lỗ vốn đương nhiên là kiếm lời là thiệt thòi trước mắt liền không trước tiên nhiều lời nói chung thang diêu trang đến lý á lâm trong tay mẹ gì a n mày còn có tiểu cô em các nàng cũng có thể an tâm được ở trong đó tất cả đều đại hoan hỉ thực sự là thật đáng mừng đến đây sự tình gần như cũng là có một kết thúc tuy rằng thang diêu trang thay đổi một cái tân chủ nhân nhưng lý á lâm tạm thời nhưng không có ý định thay đổi nơi này tất cả quản lý người vẫn vẫn là do nguyên lai em gái phụ trách còn lại chủ khách tiền thuê nhà hắn cũng là không có ý định thêm vào đại gia tất cả như cũng liền có thể có điều ngoài ra hắn nhưng là cùng quản lý người em gái làm ra ước định thang diêu trang nguyên hộ gia đình hắn sẽ không đánh đuổi nhưng tân hộ gia đình cũng không cần phải tiếp nhận rồi dù sao hắn lại không dự định thật sự đem nơi này làm kiếm tiền sàng nghiệp nếu như hộ gia đình quá nhiều sau đó hắn còn làm sao mang theo các em gái tới chơi liên quan với vấn đề này quản lý người em gái đương nhiên cũng là miệng đầy đáp ứng phải biết trước đó nàng vẫn đúng là sợ lý á lâm mua lại thang diều trang sau đem mọi người đều đánh đuổi nếu như biến thành nói như vậy nàng cũng không biết ứng nên làm thế nào cho phải có thể hiện tại hết thảy đều không có thay đổi đây thực sự là quá tốt rồi thuận tiện nói chuyện nương theo mẹ d ì các nàng vào ở thang diều trang ạ mạo ị hy bị bên người không còn u linh tồn tại ở sau đó học ký trước nàng cử động tự nhiên khôi phục bình thường hơn nữa sau đó làm lý á lâm mội mội cổ quả còn mang theo trịa dạ đi theo nàng kết giao bằng hữu để cái này linh cảm em gái rất nhanh hòa tan vào cuộc sống mới cái kia cũng coi như là nói sau tạm thời liền không nói thêm cho tới hiện tại vẫn là nhìn nhiệm vụ sau khi hoàn thành lý á lâm chiếm được khen thưởng đi đang hoàn thành đủ linh cứu vớt đại tác chiến sau lý á lâm được hai lần hệ thống nhận thưởng khen thưởng có điều đồng thời hệ thống cũng vạch ra nếu như hắn có thể đem tiểu cô em các nàng đưa đến thang diêu trang liền có thể thu được ngoại ngạch đặc thù khen thưởng cái này cũng là hắn phi thường quan tâm địa phương nếu nhiệm vụ đều hoàn thành rồi vậy thì nhìn cái này khen thưởng đến tột cùng là nơi nào đặc thù đi ta n h ế t cái đi tuy rằng trước đó lý á lâm cũng đã giấu trong lòng không nhỏ t r ờ mong nhưng ở thật khi thấy khen thưởng sau hắn vẫn làm ộ t câu thán phục ra khẩu hết cách rồi phần thưởng này thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn ngoài ngạch đặc thù khen thưởng có thể chỉ định lần này nhiệm vụ khen thưởng nhận thưởng phạm vi mà có hơi cao sát xuất thu được đẳng cấp cao vật phẩm có thể chỉ định phạm vi nhận thưởng hơn nữa còn có rất cao cơ hội đánh đến đẳng cấp cao vật phẩm nhận thưởng kết quả như thế lý á lâm làm sao có thể không kinh ngạc có điều kinh ngạc sau khi hắn cũng là lập tức làm ra quyết định cơ hội như vậy ở tay hắn lại làm sao có khả năng không nắm lấy cho thật chắc cho tới ngươi h ỏ i chỉ định cái gì phạm vi đó còn cần phải nói sao đương nhiên là h u ỳ n phẹn tạ s、si、ì thế giới huy chương chỉ định huy chương rút ra đẳng cấp cao huy chương làm ơn tất là vận mệnh huy chương có thể không một nghiệm thành thần cơ hội liền xem lần này giấu trong lòng cực kỳ tâm tình kích động lý á lâm mở ra hệ thống nhận thưởng rất nhanh hệ thống phương diện phát tới tin tức nhận thưởng hoàn thành khen thưởng đã phân phát như vậy lý á lâm đến tột cùng có thể không được đền bù mong muốn được vận mệnh huy chương Đáp án là, Hán thuần tuy nghĩ quá nhiều có điều tuy rằng chờ mong bên trong vận mệnh huy chương không có được nhưng nếu là chỉ định nhận thưởng hơn nữa còn có đảng cấp cao sát xuất cơ hội lần này nhận thưởng khẳng định cũng sẽ không để cho hắn thiệt thòi vốn là chúc mừng đánh đến thiểm lôi huy chương lv năm xuất t ừ b i ể n phẹn tạ s ỉ chi ma đạo thanh chiến thế giới chúc mừng đánh đến t i ê n sứ huy chương l và ba xuất t ừ b i ể n phẹn tạ s ỉ chi ma đạo thanh chiến thế giới hai cái huy chương một cái thiểm lôi huy chương một cái thiên sứ huy chương đều là tương đối khá thứ tốt trước tiên nói thiên sứ huy chương tuy rằng thiên sứ huy chương sở kỳ chỉ có một cái chính là triệu hoán thiên sứ hạ xuống c h ú c phúc chữa trị người bị thương thương thế nhưng rất hiển nhiên thiên sứ c h ú c phúc y năng muốn so với tưởng tượng đến càng mạnh hơn căn bản không phải tầm thưởng trị liệu phép thuật có thể đánh đồng với nhau đừng xem cái này thiên sứ huy chương đẳng cấp chỉ là l và ba nhưng chỉ là ba đẳng cấp thiên sứ c h ú c phúc đã nhưng mà có tương đương lịch tiên hiệu quả nếu như huy chương đẳng cấp có thể đạt đến l v năm coi như không thể thật sự sát sống thịt bếp cốt nhưng cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy đi đương nhiên thiên sứ huy chương chỉ có điều là cái mới đầu ăn sáng mà thôi đón lấy t h i ể m lôi huy chương mới thật sự là trọng điểm thiên sứ huy chương mặc dù tốt có thể đẳng cấp t r u n g quy vẫn là l v ba mà t h i ể m lôi huy chương vừa ra tới chính là trực tiếp l v năm mắc cấp này nói cách khác lý á lâm hoàn toàn có thể trực tiếp lợi dụng tiềm lôi huy chương tiến hành chuyển trước trở thành trong truyền thuyết lôi ma đạo sĩ đã như vậy vậy còn chờ gì nữa sức lực trực tiếp chuyển trước thôi thiệp lôi huy chương ở tay lý á lâm cũng không cái kia lòng thanh thản lại đi thưởng thức nghiên cứu trực tiếp lợi dụng hệ thống tiến hành chuyển chức theo chuyển chức bắt đầu vô số liên quan với sấm xét cổ đại pháp thuật c h i thức tràn vào lý á lâm trong đầu đồng thời hắn thân thể cũng ở chịu đựng huy chương cải tạo nói như thế nào đây chuyển chức quá trình so với tưởng tượng muốn đơn giản nhiều lắm cũng không có nguy hiểm gì có thể nói chỉ là thoáng quá một quang thời gian đợi được c h i thức tiếp thu xong xuôi thân thể cải tạo hoàn thành một cái mới mẻ lôi ma đạo sĩ liền như vậy ra lò đúng chính là như thế đơn giản như vậy chương u năm trăm ba mươi mốt cứu vất mục nát đế quốc thành công chuyển chức lôi ma đạo sĩ để lý á lâm thuộc tính đại đại tăng cường còn có thể thích làm gì thì làm khống chế sấm xét thu hoạch xác thực tràn đầy không sai nhưng rất đáng tiếc chính là mượn văn chương lực lượng tiến hành chuyển trước cũng vẫn có thai hại một khi lý á lâm chuyển đổi nghề nghiệp như vậy trước đây tăng cường thuộc tính liền sẽ lập tức rơi xuống nguyên điểm hơn nữa chuyển trước sau chiếm được c h i thức cùng với khống chế sấm xét năng lực cũng sẽ bị đồng thời thu về dù sao không phải đồ vật của chính mình bị thu về cũng là lại chuyện không quá bình thường vậy cũng là là có một lợi cũng có một tệ đi có điều tổng thể mà nói có thể thành công chuyển trước trung quy vẫn là chuyện tốt hơn nữa ở trải qua lần này chuyển trước sau khi lý á lâm liền càng muốn đem cái khác mấy cái huy trường cũng đều tăng lên tới mát gốc loại này chuyển trước cảm giác thực sự là quá tuyệt Chỉ tiếc, chương huy tăng muốn đem huy chương đẳng cấp liên ê n đến cấp, chính mắt một cấp, c là á quanh năm suốt tháng tích luy quá suốt luy muốn hao gian. sao năm tháng trình, hắn còn lại mấy cái huy chương căn mãn, tương nào không thăng tích huy thật phải phí thời đem mấy sợ sự sẽ đối biệt cái gì có đặc biệt gì thăng cấp lại là Lẽ l dài i sao? kỹ quan với điểm này lý á lâm thật sự rất muốn tìm hệ thống cố gắng hỏi một chút chỉ tiếc hệ thống căn bản sẽ không có phản ứng ý của hắn cũng thật là vô dụng hệ thống a n h a đúng rồi ngoại trừ lần này thành công chuyển chức ở ngoài còn có một chuyện rất trọng yếu cần nói một chút còn nhớ lý á lâm trước đây gặp phải cái kia mất trí nhớ thiếu nữ thì dạ nụ ạ kệ nó sao Là c h bởi gần nhất cam thọ am chuyện làm ăn rất h o n chịa giả cũng ít có thời gian có thể đến làn gió thơm nhà chơi hơn nữa gần đây xác thực có rất nhiều chuyện lý á lâm đều thiếu một chút quên những cái kia bị đặt người cá em gái có thể hiện tại ngược lại tốt đặt lâu như vậy chưa kịp hắn chủ động ra tay nhiệm vụ này liền không hiểu ra sao hoàn thành rồi quả thực có độc á này như thế qua loa coi như nhiệm vụ thành công thật sự không thành vấn đề sao được rồi lại không nói lý á lâm trong lòng nhổ nước bọn ngược lại nhiệm vụ hoàn thành rồi khen thưởng cũng được trung pi cũng là chuyện tốt không sai đáng tiếc duy nhất chính là làm xì ra nụ ạ kệ nọ khôi phục ký ức sau nàng liền rất nhanh cùng chịa dạ nói lời từ biệt rời đi cam thỏ âm. lý á lâm ở nhận được tin tức thời điểm nàng cũng đã đi rồi vì thế còn để chịa dạ tương đương thất lạc nhờ có chỉ chỗ còn có cổ quạ các nàng thay phiên an ủi mới rốt cục để cái k i ê u cam thỏ am xem bản lương chấn chỉnh lại tinh thần dĩ nhiên liền như thế đi rồi cũng thật là có đủ vô tình có điều quên đi trước mắt l ý á lâm cũng không có thời gian lo lắng s u giãn nụ hạ kệ nọ vấn đề bởi vì tiếp đó hắn đem đối mặt một lần phi thường lựa chọn trọng đại vượt giới cứu vớt nhiệm vụ cứu vớt mục nát đế quốc nhiệm vụ nội dung t ạ m chưa mở ra nhiệm vụ khen thưởng vượt giới năng lực nhiều người bản nhiệm vụ nhắc nhở tiến vào thế giới mới sau hệ thống sẽ coi tình huống tuyên bố đầu mối chính cùng chi nhánh nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể thu được phong phú khai thưởng xin chú ý này nhiệm vụ có nhất định độ nguy hiểm xin h ã y chuẩn bị thỏa đáng sau lại lựa chọn mở ra thời gian chuẩn bị kỳ hạn dài nhất vì là ba ngày như sau ba ngày còn chưa mở ra nhiệm vụ thì lại coi là từ bỏ lần này vượt giới nhiệm vụ vượt giới nhiệm vụ rốt cuộc đến rồi nguyên bản lý á lâm còn tưởng rằng hệ thống chức cho mình tuyên bố cái kia cái gì cứu vớt không có việc gì chính mình nhiệm vụ hàng ngày hẳn là đợi được cái kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới gặp mở ra vượt giới nhiệm vụ kết quả ngược lại tốt cầu con đường sống nghiên cứu phát minh công tác mới tiến hành đến một nửa này vượt giới nhiệm vụ liền đến so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tới nhanh nhiều lắm không chỉ có như vậy cái này vượt giới nhiệm vụ vẫn còn có thời gian hạn chế liền như nhắc nhở trên nói như vậy một khi sau ba ngày hắn còn chưa mở ra nhiệm vụ này như vậy liền toàn cho là từ bỏ nhiệm vụ này như vậy hắn sẽ bỏ qua nhiệm vụ này sao đương nhiên không thể tuy rằng nhiệm vụ nội dung không rõ nhưng nhiệm vụ này khen thưởng nhưng là đưa ra đến rồi chính là lý á lâm hy vọng nhất được vượt giới năng lực nhiều người b ạ n chỉ cần có năng lực này hắn liền có thể đem những người còn ở sân c lai bên trong thế giới khổ sở cầu sinh các em gái mang tới cái này hòa bình thế giới liền như chính mình trước đây chỗ hứa hẹn như vậy nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc sống tiếp chắc hắn không phải là lấy này mục tiêu đang cố gắng sao như vậy hiện tại rốt c u ộ c nhìn thấy hy vọng hắn lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua quả thật hệ thống cũng nói rồi nhiệm vụ lần này có nhất định độ nguy hiểm nhưng chỉ cần là vượt giới nguy hiểm không nguy hiểm lý á lâm không như thường vẫn là tồn sống rất thoải mái sao vừa không muốn phó xảy ra nguy hiểm lại muốn đạt được cao báo lại trên đời này nơi nào có nhiều như vậy chuyện tốt cho nên nói nhiệm vụ này hắn tiếp định có điều nói tới nói lui vì bảo đảm nhiệm vụ tỷ lệ thành công quả nhiên hay là muốn làm thêm một ít chuẩn bị mới được ca đi tới một một thế giới lạ l ắ m ở tất cả không biết điều kiện tiên quyết lý á lâm cần chuẩn bị đồ vật là thật sự không ít ngược lại hắn nhận không gian dung lượng rất lớn có thể không kiên rẻ gì nhét dưới lượng lớn vật tư vậy thì càng nhiều càng tốt chứ tính đến thời điểm luôn uống đương nhiên ngoại trừ cơ sở vật tư ở ngoài có rất nhiều bình thường không lấy được đồ vật lý á lâm cũng là cần chuẩn bị tỉ như có đủ nhiều súng đạn c ò điều này cũng t nhờ có trong ngày thường hắn cùng phở ở kinh đồn quan hệ rất tốt bằng không lập tức yêu cầu nhiều như vậy uy lực to lớn mà độ nguy hiểm bởi phần phép thuật vật phẩm đi hạ nạ vẫn đúng là không nhất định gặp cho hắn hơn nữa coi như là đưa cho hắn đi hạ nạ cũng là với hắn tiến hành rồi một phen trường đàm dù sao những phép thuật này vật phẩm thực sự quá nguy hiểm nếu như vận dụng thỏa đáng phá hủy một cái quốc gia cũng không phải vấn đề gì nếu như là nắm những thứ đồ này làm chuyện xấu hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi đối với này lý á lâm cũng là cùng đi Á nạ tiến hành rồi hài lòng câu thông cũng còn tốt nhân phẩm của hắn rất cứng cho dù không có tiết lộ toàn bộ thật tình đi Á nạ cũng trung quy vẫn là lựa chọn tín nhiệm hắn có điều vì động viên vị này thờ l à ở kính đồn nữ vương lý á lâm cũng là cho thấy chính mình sắp đi làm một cái chuyện vô cùng nguy hiểm cho nên mới phải cần những phép thuật này vật phẩm vốn là chỉ là vì động viên đi a nạ mà thôi kết quả lại không thường nghĩ động viên một cái phở là ở kỉnh đồn nữ vương rồi lại dứt lấy một vị khác nữ vương bệ hạ hơn nữa cái kia còn là một vị vô cùng nguy hiểm nữ vương bệ hạ chương năm trăm ba mươi hai chịu đến dị dưới cánh cửa yêu trộm nam nhân nghe nói ngươi muốn đi mạo hiểm ngươi đến cùng muốn đi làm gì còn chưa mau nhanh cùng từ từ nói rõ ràng lý á lâm cũng không định đến ngay ở hắn cùng đi ạ nạ yêu cầu một làn sóng viện trợ được một nhóm uy lực to lớn phép thuật vật phẩm sau khi chưa kịp hắn mở ra nhiệm vụ lại bị quyển in z tìm tới cửa vốn là ý nghĩ của hắn chính là chờ cho nữ vương bệ hạ đầu xong thực đợi thêm các cô gái đều ngủ sau khi lại mở ra nhiệm vụ truyền t ố n g rời đi có thể hiện tại ngược lại tốt chuyện này lại bị nữ vương bệ hạ biết rồi cũng không nghe nói phờ lờ ở kỵnh đồn nữ vương còn cùng xích chi long thần có liên hệ gì à n ghét ngươi đây là trả lời vấn đề của ta nhìn con mắt của ta bị nữ vương bệ hạ như thế một truy hỏi lý á lâm cũng là đến khá là căng thẳng ngược lại không là hắn bị nữ vương bệ hạ uy thế chấn động chỉ là đơn thuần bởi vì khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần rồi này đều sắp dính vào cùng nhau này nhìn cái gì con mắt của ngươi ta lại ngầm đầu sẽ phải cùng ngươi thân cùng nhau được rồi rét như ngươi vậy nhưng là sẽ dọa đến hắn á lâm đều là c h â nói tâm trơ làm mắt nhìn ngươi đi mạo hiểm, coi cũng ngươi đối ngươi đi bằng không nhìn hưu là lẽ đ xử, sẽ vì n g ư ơ nếu như thật, nếu thật cú ó chuyện gì, xin đạo lý quýnh inz cùng bạch chi long thần trong lúc đó quan hệ hẳn là rất kém cõi mới đúng kết quả ngược lại tốt cũng không biết nữ vương bệ hạ ngày hôm nay là làm sao lại vẫn đem bạch chi long thần nhưng là chưa bao giờ đi tới quá cái này dị giới nhà hàng hiện tại đây quýnh inz ở đây vai chính diện bạch chi long thần liền ở một bên phẫn mặt đỏ lời này nói như vậy khẩn thiết lấy hai đại long thần tôn sư dĩ nhiên như vậy đối xử một lần phạm nhân chuyến đi thật sợ là sẽ phải hạ nát một c h â u người kính mắt có thể vấn đề là đây chính là thật sự phát sinh sự thực hai đại long thần chính là thu về hỏa tới đối phó lý á lâm nguyên nhân chỉ là lo lắng hắn an n g uy được rồi Z, t a rõ ràng ngươi lo lắng xin lỗi o a y cũng làm cho ngươi theo bận tâm hai đại long thần dắt tay nhau tấn công lý á lâm nên làm gì nhấc tay đầu hàng sao được rồi nếu không g ặ t được vậy cũng chỉ có thể kiếm một ít có thể nói nói chứ ta xác thực có một ít thuộc về ta bí mật của chính mình xưa nay cũng chưa nói với người khác vốn là ta cho rằng ta có thể đem những bí mật này vẫn giấu g i ế m đi chớ nói nhảm nói thẳng trọng điểm làm sao mở cái miệng này lý á lâm cảm giác mình nên cố gắng ấp ủ một phen mới được dù sao hắn không thể hoàn toàn nói thật nhưng cũng tuyệt đối không thể cả bài vô nghĩa trước mặt này hai đại long thần không phải là ngồi không nói mỏ các nàng nhất định có thể nhìn ra theo lý mà nói lúc nói chuyện trước tiên làm nền làm nền như vậy cũng có thể càng tốt hơn biểu đạt rõ ràng kết quả ngược lại tốt nữ vương bệ hạ này người nóng tính còn không chờ người ta nói hết lời đây nàng cũng đã rất là thiếu kiên nhẫn ngắt lời hắn khắc khắc được rồi h ì thực ta chính là có một ít năng lực đặc biệt có thể xuyên việt đến một thế giới khác đón lấy ta chuẩn bị đi một thế giới một chuyến chỉ là không biết thế giới kia đến tột cùng nguy hiểm không nguy hiểm cho nên mới muốn chuẩn bị sẵn sàng giải thích như vậy các ngươi tổng hài lòng chưa bị nữ vương bệ hạ đánh gãy t i ế t hầu một nghẹn lý á lâm nhất thời bắt đầu ho khan chúng ta đến cùng còn có thể hay không thể nói chuyện cẩn thận có điều lý á lâm cũng là biết rét tính cách vì lẽ đó ở l ư ờ n g một cái sau khi hắn cũng là trực tiếp đem nói hướng về trắng ra nói nói tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu này tổng được chưa ngươi tìm tới đi về một thế giới khác dị giới cánh cửa lý á lâm lời này nói ra tại là đều né qua một ánh hào đều đối đ qua quang, xuyên chuyện nẻ ánh như hai một biệt thế giới, chuyện như vậy đối với hai đại long là. thần mà nói cũng không tính ngạc nhiên, ngạc nhiên chính là, Tại mà sao nhân vật chính một mực là lý á lâm dị giới cánh cửa không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện liền có thể xuất hiện đồ vật chẳng lẽ lý á lâm vẫn là chịu đến dị giới cánh cửa yêu t r u ộ n nam nhân sao gần như chính là dáng dấp kia đi có điều lại có chỗ bất đ ộ n g ngược lại ta cũng không rõ ràng lắm chí ít đang đi tới thế giới kia trước ta còn đều không thể làm rõ tại sao lý á lâm chịu đối với z cùng nói vô ích những ngày đây lý do rất đơn giản bởi vì đang hoàn thành lần này vượt giới nhiệm vụ sau khi hắn là có thể thích làm gì thì làm dẫn người xuyên việt thế giới sau đó hay là hắn còn muốn mượn hai đại lực lượng của long thần vì lẽ đó sớm nói ra một vài thứ cũng không gì không thể đương nhiên liên quan với hệ thống tồn tại kèn giấu hay là muốn ẩn giấu có chút bí mật chính là nên cả đời giấu ở trong lòng hiện tại z cùng ai đem xuyên việt năng lực h i ể u lầm thành là dị giới cánh cửa lý á lâm cũng là thuận thế mà làm làm cho các nàng như vậy h i ể u lầm là tốt rồi có điều hắn cũng chưa hề hoàn toàn giải thích rõ ràng là được rồi dù sao có vài thứ chính hắn đều còn không làm rõ đây đây là thật không biết hắn cũng không có biên nói dối lừa người thế giới mới thú vị được rồi ta quyết định nếu là một cái khả năng rất nguy hiểm thế giới mới vậy ta liền cố hết sức cùng người đi một chuyến đi biết được lý á lâm câu trả lời này quỳnh inz trầm mặc một lúc lâu có điều sau khi trầm mặc trên mặt của nàng lại là rất nhanh lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt thậm chí cuối cùng nàng dĩ nhiên đánh nhịp làm ra quyết định muốn theo lý á lâm cùng đi một chuyến cố hết sức sao nhìn mặt trước quỳnh inz lý á lâm tâm tình là phi thường cảm kích bởi vì hắn biết rõ nữ vương bệ hạ đây chính là ở lo lắng cho mình nguy cho nên mới phải làm ra như vậy quyết định dù sao thân phận của nàng nhưng là dị thế giới bảo vệ long thần thân phận như vậy có thể có thể tùy ý rời đi chính mình bảo vệ thế giới sao đặc biệt là bọn họ sắp đi tới nhưng là một một thế giới lạ l ắ m không biết nguy hiểm hay không thế giới nếu như thế giới kia cũng có thần minh tồn tại đây nữ vương bệ hạ d á n g lâm có thể hay không gây nên thế giới kia thần linh để ý đến lúc đó có thể hay không gợi ra thần linh trong lúc đó chiến tranh nói thật n à y đều rất khó nói có thể mặc dù rõ ràng đạo lý này nữ vương bệ hạ vẫn không có chút gì do dự nếu như có thể Ta thật sự rất muốn mang theo Z người cùng đi, nhưng rất đáng tiếc, ta mang nhưng sự muốn người cùng đáng năng Z đi, lắc ự c chỉ chính chỉ còn không làm được này hạn mình người dụng, hiện không dẫn người đồng làm thời vượt qua thế tại ít một ta vượt giới. sử qua l lắc đầu lý á lâm khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười nữ vương bệ hạ tâm ý hắn đã cảm nhận được biết được chính mình sắp đối mặt nguy hiểm nàng liền vội vội vàng vàng tới rồi thậm chí còn việc nghĩa chẳng từ nan quyết định cùng chính mình đi vào thế giới xa lạ phần ân tình này hắn hiện rơi xuống chỉ tiếc hắn không cách nào mang theo nữ vương bệ hạ đồng hành chí ít trước mắt hắn còn không làm được đến mức này ngươi nói cái gì không ra dự liệu lý á lâm này vừa nói Quỳnh In Z lập tức cất cao âm điệu trên mặt cũng là l vừa bất mới n Nàng n vẻ mặt. Nàng đều đem đều ta, ta vừa mới, mới vừa rút lên lại nhìn lý á lâm hắn dĩ nhiên thỏ người ra tiến lên một phát bắt được nữ vương bậy đã hạ thủ vào giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy chân thành hắn là thật sự hy vọng có thể cùng nữ vương bệ hạ đồng thời sóng vai tiến lên tuyệt đối không phải ở qua loa cái gì ta ngươi được rồi ta tin tưởng ngươi còn không được sao vốn là nữ vương bệ hạ tức giận phi thường t ă n g vọn nhưng vào đúng lúc này ngay ở lý á lâm ánh mắt nhìn kỹ bên dưới nàng âm thanh nhưng là càng ngày càng t h ấ p gò má cũng là mang tới một vệ đỏ ứng tại sao nữ vương bệ hạ gặp có phản ứng như thế chỉ là bởi vì bắt được tay mà thôi sao vẫn là nói luôn cảm thấy ta thật giống đã biến thành người ngoài cuộc cảm giác như vậy còn thật là khiến người ta không thoải mái vậy bằng chuyện tốt đẹp gì cũng làm cho z một người chiếm ta cũng có thể bồi tiếp á lâm đồng thời mạo hiểm a lý á lâm cùng q kỳn in z trong lúc đó đối thoại bạch chi long thần ở một bên nhưng là toàn nghe được có vẻ như cũng đúng là như thế giờ khác này bạch chi long thần biểu cảm trên gương mặt đã toàn bộ bị bất mãn c h i ế m cứ luôn cảm thấy là bị người gắn một cái lạnh leo thức ăn cho chó thật là khiến người ta nhận không được cá này một cái tách ra lý á lâm cùng z trong lúc đó nắm chặt hai tay ngay lập tức a i là không chậm c h ễ chút nào thân lên miệng n ô i của hắn ngay ở trước mặt nữ vương bệ hạ trước mặt lý á lâm lại bị bạch chi long thần cưỡng hôn ngoa cái tảo người trả lại lực lượng của long thần là cường đại cơ nào làm p h á m nhân ân làm hơi có chút sức mạnh p h á m nhân lý á lâm có thể cùng lực lượng của long thần đối kháng sao đáp án đương nhiên là phủ định như vậy đối mặt bạch chi long thần cơ hôn lý á lâm có thể có thể đưa nàng đẩy ra sao đáp án đương nhiên cũng là không thể vì lẽ đó hết cách rồi nếu phản kháng không được vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ rồi lại nói nữ vương bệ hạ có thể hay không vì vậy mà n ổ i khung a nữ vương bệ hạ thật giống không ý kiến tao nộ hai cơ hôn lý á lâm ở không cách nào phản kháng lựa chọn hưởng thụ đồng thời cũng làm tốt nữ vương bệ hạ tức giận chuẩn bị dù sao z cùng ai trong lúc đó quan hệ cũng không được sẽ đem hắn kẹp ở giữa một hồi nổi cũng rõ ràng đã tất không thể miễn nhưng mà để hắn bất ngờ chính là ngay ở hắn gặp a i cưỡng hôn thời khắc một bên q u ỳ n h in z tuy rằng đầy mặt khó chịu nhưng cũng không chút nào tách ra hai người ý tứ này lại là tình huống thế nào nữ vương bệ hạ này đều có thể nhịn được đúng q u ỳ n h in z nhịn bởi vì giờ khắp này vai đối với lý á lâm làm cũng không phải là chỉ là đơn thuần cưỡng hôn mà thôi nương theo gắn bó trong lúc đó đụng trạm thuộc vệ bạch chi long thần sức mạnh cũng đồng thời rót vào tiến vào lý á lâm thân thể bên trong chúc mừng thu được bạch chi long thần thần n h â m sức mạnh thuộc tính tăng cường mười thể lực thuộc tính tăng cường mười nhanh nhẹn thuộc tính tăng cường mười trí lực thuộc tính tăng cường mười bảy tinh thần thuộc tính tăng cường mười tám quan hệ thân cận nguyên tố độ tăng cường năm mươi điểm thu được đặc thù đặc biệt sở kỳ hiệu vai l o n g thần lực đúng ukin in z thêm hộ sau khi bạch chi long thần cũng đem thêm hộ tống cho lý á lâm lại một lần nữa tăng mạnh hắn thân thể các hạng thuộc tính nói như thế nào đây thuộc tính sức mạnh tăng cường lý á lâm là hoàn toàn có thể cảm nhận được dù sao này thuộc tính tăng cường cũng không phải là chỉ là đơn thuần mới hiện hắn giờ phút này đã hoàn toàn có thể dùng không phải nhân loại đi hình dùng triệt triệt để, để siêu thoát rồi nhân loại cực h ạ n thu được phần này sức mạnh đối với lý á lâm mà nói là một chuyện tốt không sai nhưng duy nhất để hàn đoán niệm không nớt như là các ngươi cho chúc phúc cho thêm hộ vậy thì tốt thật cho chứ làm gì nhất định phải dùng sức mạnh hôn loại này tư thế đổi một loại tư thế không tốt sao quả nhiên rất lợi hại đây hôn môi sau khi kết thúc lý á lâm dĩ nhiên hoàn toàn tiếp nhận rồi bạch chi long thần thêm hộ sức mạnh mà làm phần này sức mạnh chủ nhân bạch chi long thần giờ k h ắ c này nhưng là đầy mặt từng h ư hồng đồng thời cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt cũng mang tới một v ệ mê ly vẻ mặt này, này chúng ta có thể hay không nói chuyện cẩn thận chỉ có điều là thân cái miệm mà thôi như vậy khiến người ta hiểu lầm lời nói là mấy cái ý tứ a hất b à n ta đến cùng là nơi nào lợi hại ngươi đúng là nói rõ cho ta a không sai cái tên này quả thực không phải người lý á lâm bên này chưa kịp nhổ nước b ọ t bạch chi long thần cái kia rất có nghĩa khác lại nghe nữ vương bệ hạ bên kia lại ngay lập tức đã mở miệng hơn nữa lần này càng quá đáng trực tiếp đem hắn không làm người ta làm sao liền không phải người đối mặt này một đỏ một trắng hai đại long thần vừa bị cưỡng hôn xong xuôi lý á lâm là cả đầu bờ lách tuyến tuy có nhau có thể các ngươi như thế phỉ bắn ta ta cũng là sẽ tức giận a ngươi liên tiếp chịu đựng ta cùng ai trúc phúc cùng thêm hộ hơn nữa ta không nhìn lầm trên người ngươi nên cũng có đen trúc phúc đúng không tam đại long thần trúc phúc ngươi nói ngươi có phải là người hay không lý á lâm bên này cả đầu bờ lép tuyến có thể lại nhìn q u ỳ ề n inz nàng nhưng là một mặt chắc chắc gật gật đầu c h i t để đem hắn định vị vì là không phải người vật t r ù n g cho tới nữ vương bệ hạ vì sao lại nói như vậy lý do rất đơn giản bất kể là long thần trúc phúc vẫn là thêm hộ đối với p h ạ m nhân mà nói đều là rất lớn ban l n chỉ có điều phần này ban l n cũng không phải như vậy dễ dàng tiếp thu sơ cấp nhất trúc phúc còn nói được phạm nhân chịu đựng hạ xuống còn không thành vấn đề có thể tăng lên trên đến thêm hộ cấp một vậy thì tất nhiên là muốn đạt đến long thần thân thuộc đẳng cấp mới được mấu chốt nhất chính là cho dù là long thần thân thuộc chịu đựng một phần thêm hộ cũng đã là cực hạ có thể lý á lâm đây h ã n ngược lại tốt không chỉ có liên tiếp được tam đại long thần c h ú c phúc liền ngay cả z cùng ai thêm hộ đều tốt tiếp nhận rồi vốn là bạch chi long thần ở bàn xuống thêm hộ thời điểm còn đang quan sát lý á lâm phản ứng nếu như một khi tình huống không đúng nàng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi phần này thêm hộ có thể sự thực chứng minh lý á lâm thân thể đã hoàn toàn không thể dùng thiên phú dị bẩm đi dùng được bạch chi long thần sức mạnh、sau. hắn lại không có bất cứ gì thường nào phản ứng trực tiếp toàn bộ hấp thu sạch sẽ liên quan với chuyện này lý á lâm cũng không biết chuyện hắn chỉ là mừng rỡ với sức mạnh tăng cường nhưng này p h ó n g tới rét cùng ai trong mắt l i ề n hoàn toàn không phải chuyện như vậy liên tục tiếp thu chúc phúc cùng thêm hộ mà không việc gì này vẫn là nhân loại bình thường sao không hắn hiển nhiên không phải là l o ạ i người thật là có ý tứ ngay cả ta cùng ai thêm hộ đều có thể tiếp thu sau đó phải không muốn tiếp thu dòng máu của ta đây nếu như có thể dung hợp huyết mạch của ta tương lai ngươi trưởng thành đến long thần trình độ cũng không phải không thể nào đây tuy rằng trong miệng nói lý á lâm không phải người nhưng hiển nhiên quýt inz đối với hứng thú của hắn là càng ngày càng dày đặc hơn nữa cũng không biết tại sao lý á lâm luôn cảm thấy nàng hiện tại ánh mắt vô cùng nguy hiểm được rồi chấm dứt ở đây huyết thống dung hợp chuyện như vậy thực sự quá nguy hiểm và năm đến đều chưa thành công án lệ ngươi lẽ nào muốn hại chết hắn sao cũng còn tốt ngay ở nữ vương bệ hạ tràn đầy phấn khởi thời khắc bạch chi long thần rốt cục tiến lên một bước bỏ đi nàng ý nghĩ long thần huyết mạch không phải là như vậy dễ dàng dung hợp a chương n a mươi vừa mới đến liền chơi lớn như vậy cái gọi là huyết mạch dung hợp đến tột cùng là cái gì đây rất đơn giản dung hợp long thần máu trở thành long mạch người thu được thần long lực lượng tiến tới còn có thể nắm giữ tiến hóa thành long thần khả năng có điều vấn đề là long thần huyết mạch dung hợp chỉ tồn tại ở lý luận bên trong trên thực tế thành công án lệ đến nay chưa từng xuất hiện vì lẽ đó lý á lâm nên rất vui mừng bạch chi long thần ngăn cản nữ vương bệ hạ không phải vậy nữ vương bệ hạ một khi thật tâm huyết dâng trào đem huyết mạch của nàng hòa vào lý á lâm thân thể vậy kế tiếp gặp sản sinh biến hóa như thế nào liền thật sự không được biết rồi số may hắn hay là có thể hóa thân xích long nhưng vận khí không tốt bị xích long huyết thống căng đức cũng không phải không thể nào mấu chốt nhất chính là nếu như lý á lâm thật sự dung hợp xích long huyết thống vậy hắn phải gọi quyền inz cái gì mụn mụn sao đ ừ n g đua này ở trước khi lên đường có thể thu được bạch chi long thần thêm hộ vì chính mình tăng thêm một phần sức mạnh thu được càng nhiều bảo đảm đối với lý á lâm mà nói cũng đã tương đương thỏa mãn xích long huyết thống dung hợp cái gì cái này liền thật sự xin miễn thứ cho kẻ bất tài muốn nói nữ vương bệ hạ cùng bạch chi long thần hai vị này các nàng đối với lý á lâm là thật sự quan tâm hay là bởi vì các nàng một cái thân là kẻ tham ăn một cái khác nhưng là tâm hệ dị thế giới nhân loại tương lai ngược lại bất kể nói thế nào đi các nàng là vắt hết góc muốn bảo đảm lý á lâm an toàn vì lẽ đó ngoại trừ bạch chi long thần thêm hộ ở ngoài lý á lâm còn từ các nàng trong tay được không ít thứ tốt nếu không là thực lực không đủ không cách nào vận dụng xích chi long thần sợ là đều muốn đem nàng thiếp thân thần khí đưa cho hắn dùng thật không hổ là nữ vương bệ hạ quả nhiên đủ chú ý chuẩn bị nhiều như vậy lý á lâm cũng coi như là đem mình vũ trang đến tận rằng đối với đón lấy vượt giới nhiệm vụ một nhóm hắn cũng coi như là có đầy đủ chuẩn bị chỉ cần không phải cái gì tiên ma đầy đất đi thế giới hắn đều tự tin có một phần lực tự bảo vệ cho nên nói đón lấy cũng không cái gì có thể do dự vượt giới nhiệm vụ mở ra cùng lần đầu vượt giới nhiệm vụ mở ra lúc như thế đều làn lương theo một tia sáng trắng bao phủ lý á lâm thân ảnh biến mất ở trong không khí đồng thời ý thức cũng đang dần dần mơ hồ chờ hắn lần thứ hai hoàn toàn khi tỉnh táo phát hiện mình người đã ở ở một mảnh bên trong vùng rừng rậm nhiệm vụ mới đã bắt đầu rồi sao ngắm nhìn một phía lý á lâm phát hiện chu vi ngoại trừ cây c ô i chính là bụi cỏ trong thời gian ngắn cũng không phát hiện cái gì tình huống khác thường nhìn hệ thống phương diện nhiệm vụ cũng không có này nói cách khác đón lấy còn cần hắn tự mình tìm tòi làm sao bây giờ đây mới đến lý á lâm cũng là hai mắt tối t u ụ i ngẩng đầu nhìn sang thiên được rồi ánh mặt trời cũng thật là trói mắt vẫn là đi trước ra vùng rừng rầm này nhìn chu vi phụ cận có hay không cái gì thôn trang đi rất tàn nghiệm chính là lý á lâm không có trải qua cái gì công nghệ cao thế giới trong tay cũng không có bất kỳ công nghệ cao thăm dò đạo cụ đi tới cái thế giới xa lạ này hắn chỉ có thể chọn lựa một phương hướng một đường đi về phía trước nếu như số may hắn hay là rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy người ở nhưng nếu như vận khí không tốt liên tỉ như trước mắt như vậy đi về phía trước cũng không có bao xa lý á lâm đột nhiên tự trong không khí cảm nhận được một phần cảm giác khác thường nương theo mà đến còn có một lồn u g nồng đậm mùi hôi thối là dã thú sao hay hoặc là là ma thú dừng bước lại lý á lâm ngưng thần quan sát b ộ t phía tuy rằng cũng không có cảm giác đến cái gì áp lực nhưng mới tới thế giới này hắn hay là muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đặc biệt là tại đây hẻo lánh bên trong vùng rừng rậm càng là muốn đánh tới mười hai vạn phân tinh thần bất kể là ra sao kẻ địch hắn cũng không thể có bất kỳ qua loa bất cẩn nương theo trong không khí mùi hôi thối càng dày đặc lý á lâm bên thai cũng khi thì nghe được sản xạ tâm thanh này không phải tiếng bước chân là xà loại di động âm thanh sao hơn nữa có khả năng nhất vẫn là mãng xà đúng lý á lâm không có đoán sai cái k i a phân mùi hôi thối chủ nhân chính là một con rắn không sai có điều đơn thuần chỉ là dùng mãng xà đi hình dung vậy hiển nhiên vẫn là còn thiếu rất nhiều bởi vì con rắn kia thể hình đã rất xa vượt qua mãng xà đẳng cấp con bà nó còn thật là lớn a nói như vậy m ạ n g xà có thể đạt đến khoảng 10 mét cũng đã xem như là siêu quy cách đẳng cấp nhưng lúc này xuất hiện ở lý á lâm trước mặt tỏ rồ x i phỏng đoán cẩn thận cũng có ít nhất dài 40, 50 m é t cái k i a màu đỏ tươi miệng mở ra sợ là một cái liền có thể đem người nuốt vào trong bụng vừa mới đến liền chơi lớn như vậy có điều nắm đồ chơi này thử xem sức chiến đấu của mình cũng là chuyện tốt g i ả g đạo lý lý á lâm tuy rằng thân thể điểm thuộc tính liên tiếp tăng vọt thực lực của bản thân cũng bởi vì hệ thống khen thưởng không ngừng tăng lên nhưng hắn cụ thể có thể đạt đến thế nào trình độ hắn nhưng không quá rõ ràng hết cách rồi mỗi ngày đều là thảnh thơi so với ngày thường thường hắn căn bản sẽ không tìm được cùng đẳng cấp đối thủ cùng với đối luyện vì lẽ đó coi như trong lòng biết chính mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều nhưng đến tột u cùng mạnh bao nhiêu hắn là chân tâm không cái phổ như vậy trước mắt có cái tốt nhất tư liệu sống hắn đương nhiên không thể bỏ qua quyết định hay dùng này loại cực lớn chăn khổng lồ thử nghiệm được rồi thiểm lôi làm lý á lâm phát hiện đối diện chăn khổng lồ thời khắc cái tiêu chăn khổng lồ kỳ thực cũng nhìn thấy hắn có điều xuất phát từ tợ rẽ đạ tỏ thiền tính này chăn khổng lồ cũng không có lập tức phát động công kích mà là chăm chú nhìn chằm chậm về phía trước di động Chỉ tiếc, lý á lâm cũng không có làm con mồi quen thuộc khi này chăn khổng lồ nhìn chằm chằm hắn thời điểm hắn đã nhưng mà ra tay trước một bước cứng như vậy lý á lâm đi đầu ra tay trực tiếp chính là một phát t i ề m lôi mặc dù là cấp thấp nhất cấp cổ đại hệ xét pháp thuật nhưng uy lực nhưng cũng khá c h ỉ ít này một chiêu đi ra ngoài người bình thường chúng vào nhất định sẽ lập tức ném mất nửa cái mạng có thể mục tiêu đổi thành cái kia loại cực lớn chăn khổng lồ hiệu quả liền không tốt như vậy màu vàng điện quang né qua cái kia chăn khổng lồ trên da chỉ là xuất hiện một mảnh cháy đen chỉ đến thế mà thôi cái này tiểm lôi không những không thể tạo thành sát thương trái lại làm tức giận đối diện chăn khổng lồ liền thấy sau một khắc cái k i a chăn khổng lồ là trực tiếp tăng nhanh thân hình liền tựa như tia chớp bay thẳng đến lý á lâm và tới cái kia màu đỏ tươi cự miệng mở ra nên chính là muốn dự định một cái đem hắn n u ố t lấy muốn ă n ta có đơn giản như vậy sao sử dụng tiệm lôi công kích có điều là lý á lâm một lần thử nghiệm thôi này chăn khổng lồ tốc độ tuy nhanh nhưng cũng là muốn phân với ai so với người bình thường hay là không tránh thoát tốc độ như vậy nhưng lý á lâm lại làm sao có khả năng sẽ bị này chăn khổng lồ n u ố t vào dưới chân gia tốc lý á lâm trực tiếp tránh ra chăn khổng lồ tập kích vị trí lần g này né t lý á lâm đối với mình đòn đánh này hiệu quả vẫn tương đối thỏa mãn so sánh lẫn nhau sơ cấp nhất thiểm lôi càng mạnh hơn nhất đẳng cấp anh lôi rõ ràng đã hiện ra uy lực cái tia chăn khổng lồ trên người không còn chỉ là cháy đen uy lực tiêm một ư ơ i phần sấm xét dĩ nhiên đưa nó biểu bị nổ tung lắp bắp ra máu đỏ tươi nếu anh lôi cũng có thể cái k i a càng mạnh hơn của lôi khẳng định cũng là không thành vấn đề lạc như vậy gặp lại